chương ba trăm tám mươi bảy vương lâm người này so tào tặc càng đáng sợ hắn cái này đến là nản lòng thoái trí hay là chuẩn bị bí quá hóa liệu ai có thể nói rõ được đâu vạn nhất vương lâm dẫn đầu ra quyến rời đi đông kinh chân chính phản hoàng tống cai như thế nào mà cho dù vương lâm không phản dưới t r ư ơ n g hắn những quân tướng đó những binh m ạ đó sẽ còn tiếp tục vì là đại tống hiệu lực bán mạng kháng kim a nếu kim nhân ngóc đầu trở lại người nào tới bảo hộ đông kinh đây là một cái cũng hiện thực mệnh đề tân g bách tính so hoàng đế quan tâm hơn đối mặt như thế dân tỉnh mãnh liệt đông kinh bách tính chịu các cảm thấy đừng bảo là hoàng đế bị nghiêm ngay cả hắn quẩn đều muốn bị gỡ ra triệu cắt sắc mặt thanh hồng không chừng nói khanh ý muốn để cho chấm như thế nào mới bằng lòng không bỏ chấm cùng đại tống quang lâm dân vương lâm trong lòng cười lạnh còn muốn chơi loại này kích động dư luận trò xiếc ngươi cùng ta đấu vậy thật là kém xa vương lâm trên mặt lại như cũ lâm như nói quang ăn ra thảo dân đồng thời không cầu mong gì khác chỉ nguyện ý trở về sơn đông quê cũ từ đó quy ẩn điện viên không hỏi quốc sự kính x i n quan gia xem ở thảo dân còn có hơi công p h ă n thượng thả thảo dân bắc uy miễn cho để cho bể tôi gánh vác quốc tặc tiếng xấu thiên cổ bị người trong thiên hạ thoá mạng vương lâm túi người hành lễ bởi như vậy tại chỗ sĩ tử bách tính thậm chí quân tốt càng thêm quần tình h u y ê n áo không ít sĩ tử thế mà trước mặt mọi người quỳ mọc xuống đất khóc ròng ròng mời yến vương lấy giang sơn xã tắc cùng lê dân bách tính làm trọng yến vương nếu đi đông kinh còn đâu yến vương vạn không thể đi a nghe h ỏ i chạy đến mấy vạn đông kinh bách tính khóc lóc nỉ non đ ê u trên khóc lóc đau khổ trang diện để cho người ta rung động có sĩ tử thậm chí tại phía ngoài đoàn người lớn tiếng ngâm tụng vương lâm ngày đó cầu tàu diễn giảng bên trong bài hát kia không viết thanh nhân mạnh viết thủ nghĩa dạng nghĩa chỉ cho nên nhân trí sách thánh hiển sợ học chuyện gì bây giờ sau đó th triệu phúc kim triệu ngọc bản triệu huyên huyên nhảy xuống xe ngựa đến nhìn qua bốn phía quần tình bánh liệt bách tính lại nhìn sang đứng ở trong đám người toàn thân run lẩy bẩy phụ hoàng triệu cát triệu phúc kim khẽ thở dài bây giờ dân ý cùng đại nghĩa nếu cũng đều không tại ta hoàng tống triệu ngọc bản thở dài triệu huyên huyên lại cảm thấy phụ hoàng có chút đáng thương đường khác cùng cảnh nam trọng l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt đến một vòng thật sâu e ngại vương lâm người này so tào tặc càng đáng sợ tào tặc chỉ quyền khống chế lực hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu có thể vương lâm đây là muốn khống chế cùng dẫn đạo dân ý a nhưng giờ này khác này quan gia năng lượng không túi lầu sao bọn họ năng lượng không túi lầu sao qua hôm nay dân ý cùng đại nghĩa toàn bộ quy h ế n vương nếu hắn lại mang theo kháng kim đại thắng chi uy ai còn có thể đỡ nổi hắn đoạt đại tống xã tắc mà từ đại chi lý cương n ô mẫn tông trạch ba người chắp tay chào nghĩ nhất định vạn mong lấy giang sơn xã tắc làm trọng lấy ra quốc thiên hạ làm trọng đường khác cùng cảnh nam trọng thở dài một tiếng cũng đem người b ề tôi cùng nhau không người xuống làm lễ hiến vương hạ quan các loại đời quan g r a khẩn cầu hiến vương chớ có vứt bỏ giang sơn cùng đại tống con dân tại không để ý hơn trăm triệu thần tuần lễ và mấy vạn bách tính hò hét hô to tôn nhau lên sinh uy triệu c á t sắc mặt đỏ lên vậy mà cũng theo hướng về vương lâm chắp tay túi đầu vương lâm biết hỏa hầu đến tuần vui này đã đến cao triệu nhất nơi hắn hướng triệu c á t quỳ m ọ p xuống đất cao giọng nói v ậ tôi nguyện ý vì giang sơn x ã tắc vì là lê dân b á c h tính vì ta hoa hạ chính thống c ú c cung tất tụy tử nhi hậu dĩ triệu c á t túi người chặt chẽ đỡ dậy vương lâm tâm thần cũng có chút k h u ấ y đậu triệu c á t giác vương lâm tay nhìn chung quanh chúng thần cùng đông kinh bách tính lớn tiếng nói chậm đối với thiên minh thể làm cùng yến vương quân thần tương đắc lại không nghi ngờ lẫn nhau nếu tuân này thể thiên khí vương lâm cũng chém đinh chặt sắt nói v ậ tôi cũng đối với thiên minh、thể. Làm xuất quân ba ả o vệ quốc g i khu t người bắt đóng cửa lại đến đòi nói chuyện một cái buổi chiều lúc chạm vào tối lại lần nữa bãi hết tiến vương phủ đồng ý vương lâm ba loại điều kiện bởi hoàn nhan thông đại biểu kim quốc triệu cấu đại biểu tống quốc ký kết ngưng chiến hiệp định kim quốc tứ hoàng tử hoàn nhan tông bật làm vật thế chấp thường trú đông kinh kim quốc lấy chiến mã một vạn tất làm chiến tranh bồi thường kim quốc trả lại hiến vân thập lục châu bên trong nhạn bắc khu vực c ử u châu cùng thống kim nhân lập tức chạy binh tin tức t r u y ề n r a kinh sư chấn động chiều giã trên d ư ớ i cơ hồ người người buôn tàu b v m báo toàn bộ kinh sư tràn ngập chúc mừng bầu không khí giống như a tết cho một màn này đại hí vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn dòng dã một buổi tối triệu cấu đều cao hứng không ngậm nhận được trắng đêm chưa ngủ h ế n vân trốn cũ nem trăm năm đã trở thành đại tống trăm năm sỉ n h ụ Bây Vân tay, quay Yến giờ tại hắn triệu cấu trên hắn đến cấu về Yến Vân một nửa m kẻ là phạm n chắc nhân h si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thân thai hương gieo r ắ c cái chết phạm nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ t h lý, lại, lại lý thanh chiếu sắc mà tường c c đ n gật ư gật đầu tướng công chớ có động một mực ta bất quá là nghe sư sư mội mội đánh cái này hồ ra thật bắt phách trong lòng hơi có nhận thấy chỉ thế thôi lý sư sư lúc này cũng chỉ hoãn qua tâm tình đến Đi tới vương ư i hồ lâm yên lặng một hồi lại nói đối với kim nhân không cần e ngại bọn họ không có đáng sợ như vậy tướng công sắp tới cuối năm chẳng lẽ ngươi liền không thể qua tân niên g lại đi hà bắc ca lý thanh chiếu đi đến vương lâm bên người vì hắn chặt chẽ trên thân áo khoác chủ động chuyển hướng cái đề tài này giờ phút này đã cuối mùa thu nhiệt độ không khí cực thấp vương lâm cười cười tuy nhiên kim nhân vừa lui mùa đông này lần nữa xâm lấn khả năng không lớn nhưng dù sao vẫn là muốn đề phòng bất c h ắ c các ngươi không cần lo lắng ta tuy nhiên t ọ a c h ấ n hà bắc nhưng vẫn là sẽ thường xuyên trở về kinh sư lại nói ta sớm đi đi chẳng những có lợi cho quân vụ cũng có thể để cho trong triệu những văn thần này năng lượng sớm đi an ổn xuống lý thanh chiếu lông mày gảy nhẹ muốn nói lại thôi vương lâm cùng trong triều văn thần hệ thống mâu thuẫn tuy nhiên bởi vì h ô m qua sự tỉnh có vẻ như có một kết thúc nhưng thông tuệ như lý thanh chiếu cùng chu thục t r â n lý sư sư tam nữ nhưng cũng biết căn bản vấn đề cũng không có giải quyết cuối cùng vẫn sẽ bạo phát nếu tựa hồ vẫn là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn các nàng kiến thức không tầm thường đều có thể khám phá vấn đề nơi mấu chốt vương lâm không phải khoa cử tấn thân cái này đã bị văn thần hệ thống gắt gao loại ra ngoài quan trọng hơn là đại thống thực tế là văn quan chính trị trọng văn k i n h võ mấy trăm năm cái gọi là thiên tử cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ lời này cũng không phải hư cấu tại một chút thời điểm văn thần buộc chặt thành đ o ạ n tả hữu hoàng đế cùng triều chính tại bắc tống trong lịch sử là nhìn lắm thành quen sự t ì n h mà vương lâm đột nhiên xuất hiện để cho võ tướng có đại diện tích ngẩng đầu không gian mà trên thực tế chính là bởi vì vương lâm tồn tại văn thần đã áp chế không nội võ tướng nhưng mà văn thần thống binh quy chế trực tiếp nhất tệ nạn đã tại kim nhân xâm lấn hà bắc các châu phủ chủ quan trông chừng mà hàng lúc lộ rõ cái này khiến văn thần mất hết mặt mũi gần nhất trong triều võ tướng vân quy x u n x u n rụ động để cho đường khác những n à y thuần hàn lâm xuất thân văn thần cơ hội là ngày đêm bơ tan mà vương lâm lại chủ trương tại thời gian chiến tranh bởi võ tướng thống lĩnh chính vụ quân vụ hà bắc các châu phụ tân nhiệm chủ quan đã có không ít võ tướng huân quý tử đệ tràn ngập đi vào giống cao gia t à ả o gia chiết gia dương gia cảnh nhà các loại đợi một thời gian văn thần chính trị cầm không còn tồn tại húng chi vương lâm còn có thể xoan tống đăng cơ một khi dạng này một cái tôn trọng võ sự tốt ngũ người làm hoàng đế cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ bố cục định sạch sành xanh không còn đây mới là trong t r i ề u văn thần từ thực chất bên trong bài xích vương lâm chỗ căn bản mà lý cương n ô mẫn cùng tông trạch những người này sở dĩ hỗ trợ vương lâm trừ bởi vì bọn họ là chủ chiến phái bên ngoài cũng bởi vì bọn họ bản thân đối với ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề quân sự cơ chế cầm dị nghị lý cương cũng đồng ý vương lâm một câu nói để cho chuyên nghiệp người khô chuyên nghiệp sự t ì n h quốc chi đại sự văn võ bổ sung không thể thành q u ẹ chân trọng văn kinh võ hoặc phản đạo mà đi đều sẽ hại nước hải dân vả lại vương lâm dần dần bày ra ngút trời kỳ tài cũng không chỉ là quân sự phương diện đã dần dần thu hoạch được ba vị này có đại bố cục văn thần tán thành bọn họ một năm qua này thi hành biện pháp chính trị phương lược tham khảo vương lâm rất nhiều mạch suy nghĩ đ á n g t i ế c hiện tại không có thời gian để bọn hắn thông rong quét sạch qua lại cải tiến kinh tế và chỉnh đốn triều cương đương nhiên còn có một cái nhân tố bọn họ trong triều chấp chính căn cơ cũng là vương lâm không có vương lâm hỗ trợ bọn họ rất khó t o a c h ấ n trung tâm riêng là hoàng đế cửa này cũng khó khăn qua nói đến bọn họ là tướng tư lịch cùng tư bản vẫn là khiếp khuyết nhưng chính là vương lâm tiến cử để cho lý cương ba người làm chủ triều cương thức k h u y ế dậy sớm sớm đêm tại công nỗ lực duy trì đây là đại sợ vương triều kiên trì đến bây giờ một cái yếu tố mấu chốt t ư ớ n g công đại tống cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ mấy trăm năm cái gọi là hình không hơn đại phu pháp luật không trách môn quan có thể hàn lâm n u ô n quan ngươi thế nhưng là chu sắc không ít cho nên văn thần hận ngươi cũng không khó lý giải lý thanh chiếu cười nói vương lâm kéo qua tay nàng đến thế mà một tay lấy nàng rơi vào ngồi trên đùi dưới lý thanh chiếu sắc mặt đột nhiên đỏ túi đầu xuống cũng không tiếp tục nói cái gì vương lâm khẽ vớt nàng băng lánh tay nhỏ nói ta giết cũng là ác đồ những cái kia ngôn quan cái nào không phải tội ác rõ ràng ác quán man án doanh chu thục chân trầm âm bên cạnh ta không biết nhưng là tướng công khoảnh khắc lượng chết đường chuyển vận sự tiết nhà những cái kia tham quan họa loạn gian g nam quả nhiên là không giết không đủ để bình dân vẫn lý sư sư cười m ỉ m sen và o nói tướng công giết chết đương nhiên cũng là á c đ ồ đều là do giết h ạ n g người nhưng mà nếu trong triều những ngày văn quan cũng không phải cũng là ngồi không ăn bám chi đồ bên trong vẫn là có không ít có thể trợ lý năng lại ngoài ra mặc dù cả triều cũng là tham hủ hàng ngũ nhưng hàn lâm bên trong vẫn còn có chút giữ mình trong sạch sĩ lý sư sư ý là khuyên vương lâm có thể nhận thì nên nhận một nhẫn dù sao hắn sau này nếu là muốn đăng cơ xưng đế có thể trông cậy vào võ tướng giành chính quyền nhưng muốn trị lý thiên hạ vẫn là muốn dựa vào văn quan cũng không thể một mực chèn ép cùng tàn sát văn thần thích hợp thời điểm cái k i a hòa hoãn một chút cùng văn thần hệ thống quan hệ vương lâm cười cười không sai nguyên nhân chính là như thế ta mới dễ dàng tha thứ đường khác cùng cảnh nam trọng ở sau lưng xuần xuần rụng động bọn họ tuy nhiên e ngại kim nhân sợ chiến nhưng liền chỉnh thể tới nói còn tính là thay quyền chính vụ tài năng cũng không thể hết thầy một gậy đánh chết đại tống trọng văn k h n h võ đã mấy trăm năm loại này bầu không khí c ă n thâm đế cố văn thần từ thực chất bên trong liền xem thường võ tướng động một tí chèn ép Bình thường cũng là thôi nhưng đến trước mắt loại này quốc nạn vào đầu nếu vẫn này tâm không thay đổi vì là cái gọi là văn quan quyền lực mà dùng thế lực bắt ép võ tướng kết quả cuối cùng chỉ có thể là hại nước hại dân chỉ cần bọn họ không phá hư ta kháng kim đại cục phía sau có chút tiểu động tắc cũng là dâu rĩa nhưng loại này bầu không khí từ xưa đến nay cũng không phải một hai năm năng lượng thay đổi từ từ sẽ đến đi Thanh chiếu, ta nghe nói Lý Hàng chính thê chết bệnh. Vương Lâm bất thình tải, Thanh Chiếu, nghe Hàng chính bệnh. lình Chiếu nhiên nói Vương ngạc đội Lý Lâm Lý đề Hắn mới hơn 20 tuổi, không bằng tục huyền Hắn cầm điều nhiệm thanh bằng mới cầm tuổi, điều tục lý a sau tiền đổ đều có thể. Thừa dịp hắn còn chưa ta mai i tiền rời kinh, không bằng ta làm mối một làm tìm một thể tục phương dịp phòng huyện lệnh hắn không Cho hắn huyền Ngày còn bằng đều l đổ có thanh chiếu dường như đoán ra vương lâm dụ ý gật đầu nói tướng công nguyện ý ra mặt giúp hắn lo liệu hắn cảm kích cũng không kịp ta liền thay hắn đồng ý không biết là nhà ai cô n ư ơ n g vương lâm cười cười hoài nam cao ra con gái cao lâm lý thanh chiếu gật đầu mỉm cười nàng quả nhiên không có đoán sai chính là vũ vân cao ra về sau tướng công đây là muốn mở văn võ quan hệ thống gia tiền lệ hướng về thiên hạ truyền đạt một cái coi trọng võ tướng tín hiệu hoài nam cao gia thế nhưng là đại tống danh tướng vân quý cao quỳnh theo tống thái bình thái nguyên trinh k ế t đan lịch bảo đảm lớn t r u n g võ tiết độ sứ kiểm giáo thái úy quyết công rất vĩ t h ư ở n g thọ bảy mươi hai mệnh mọi phong vệ vương thụy hào vũ liệt cao thị từ cao quỳnh lập nghiệp lập công tên tại đương thời t ử cao kế vân dịch đời trở đẹp hào đương thời danh tướng t h n g tôn nữ vì là tống anh tông hoàng hậu một môn đệ ngũ phong vương thiên vị quan tại bản triều chỉ là đến nay đã dần dần xuống dốc lý h à n g tuy nhiên quan chức thấp nhưng là khoa cử xuất thân lại xuất từ văn thần danh môn thế g i a quan trọng vẫn là vương lâm cái này đến vương ngoại thích thôi động lý h à n g cùng vũ vân về sau quan hệ thống gia chính trị ý nghĩa cực độ cái này đủ để cho đang tại hà bắc hà nam làm chức vụ vũ vân con em quên mình phục vụ mệnh đương nhiên chỉ dựa vào một cái lý h à n g còn chưa đủ vương lâm túi đầu suy nghĩ một hồi cười nói các ngươi tỉ m ộ i trước tiên trò chuyện ta đi tìm yên nhi nói một câu vương lâm lúc đến đợi h à n g yên đang cùng ỷ thúy ti cầm cùng một cái khác hầu gái chơi lấy vương lâm trước đó không lâu vừa phát minh ra tới mặt trượng ngay h ữ n n sau vương lâm lời nói hàn yên có chút trấn kinh huynh hàn đình đi chợ thi đình thứ ba đường đường thám hoa lang đảm nhiệm thanh quý hàn lâm từ bệ tôi mặc dù chỉ là một cái thất phẩm hàn lâm thử giảng nhưng ngày sau tiền đồ vô lượng đã bị hàn gia coi là thế hệ này nhân vật lãnh tụ thứ tử làm trưởng tử bồi dưỡng cùng đến nữa có thể tướng công lại muốn cho hàn đình cưỡi vũ hơn con gái làm vợ làm truyền thống văn thần sĩ tộc cao môn về sau hàn yên khái niệm vẫn là vô cùng truyền thống sĩ tộc xưa nay không cùng vũ văn thông hồn đã là bất thành văn quy tắc ngầm đương nhiên hàn gia cũng không nguyện ý để cho hàn đình thượng công người triệu phúc kim mới đầu có ý cầm nhu phúc đế cơ hứa cho hàn đình bị hàn gia khéo lời từ chối cái này hàn yên muốn nói lại thôi muốn t hay hàn đình từ chối nhã nhặn lại sợ dẫn vương lâm không ngờ chỉ nói nhỏ vương gia cớ gì muốn làm ngôi vương lâm thần sắc bình tĩnh nói hàn gia huynh trưởng tuổi nhỏ đặc trí như thế phong vân nhân vật nhân gian tuấn kiệt qua tuổi hai mươi đều không phân phối chẳng lẽ không phải dứt lấy nhàn th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 vương lâm cười cười trước đại tống võ huệ vương tào bân về sau tào ra vì là mấy đ ờ i nối tiếp nhau hơn quý quang diệu danh môn tào ra có một nữ tên gọi tào tú nhi tuổi vừa mới hai tám nhân phẩm đ o â n vương mỹ mạo động lòng người đằng sau hai câu nói vương lâm chưa hề nói nàng này còn tự ý kỵ sạ hàn yên ngưng ác đột nhiên nói vương gia có phải hay không mấy ngày trước đây tào ra ý muốn tiến vào hiến vương phủ vì là nữ quan mà bị vương gia từ chối nhã nhận tào tú nhi vương lâm gật gật đầu chính là nàng hàn yên hàn yên tâm đạo tướng công như mấy cái ý tứ a người ta tào ra muốn leo lên vương phủ Ngươi, ngươi c là... hàn ủ đ g h yên nữ n như gặp, gặp i n bầu không khí có chút không đúng sức lực vương lâm lười nhác giải thích dứt khoát nói trắng ra yên nhi ta ngoại ý muốn muốn, muốn từ bên cạnh hóa giải văn võ cùng nhau xấu cố thật hàn đình chính là ta anh vợ tạo ra là ta coi trọng vũ hơn nhà nếu là có thể người minh bạch h à n yên lúc này mới nợ nụ cười khổ tướng công á ngươi cái này thật đúng là huynh trưởng ta thế nhưng là khoa cử tân quý hàn lâm từ b ề tôi nếu để cho hắn cưới vũ vân con gái sợ là sẽ phải ảnh hưởng hắn tiền đồ với lại trong nhà chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý nhà ta trăm năm qua chưa bao giờ cùng võ tướng nhà quan hệ thống ra ảnh hưởng tiền đồ vương lâm ngừng lại khịt mũi coi thường cưới cái vũ vân về sau làm vợ liền có thể ảnh hưởng tiền đồ chẳng lẽ hắn tiền đồ là buộc tại nữ tử dây lương quần bên trên h ạ n yên mặt đỏ tới mang h a i sang g i n g tướng công á ngươi đây là nói cái gì nói nhảm vương lâm cười ha ha một tiếng ta chính là đánh cái so sánh Ai nói n các vương lâm cười n thông hôn, g ta như không h p lạnh một tiếng đại tống hoàng tộc lịch đại đến nay cưới vũ vân con gái làm vợ người chỗ nào cũng có giống cái này tạo ra liền từng có nữ vì là nhân tông hoàng đế hoàng hậu chẳng lẽ vũ vân con gái năng lượng mẫu nghi thiên hạng liền không thể khi c á c ngươi hàn ra t ử chính thê vương lâm lời này nếu cũng có chút nặng h à n yên đôi mắt đẹp đ ỏ lên đương nhiên nàng cũng đồng thời ý thức được nhà mình nam nhân đối với việc này kiên quyết thái độ suy nghĩ một hồi liền trần trờ nói nếu không cho thiếp thân hỏi một chút trong nhà ý kiến vương lâm chậm rãi gật đầu ừng tiên nhi ngươi đi hỏi một chút bất quá ta là có hảo ý cũng không thể cơ cầu có thể hỏi một chút hàn đình hắn không nguyện ý coi như coi ta không nói nói xong vương lâm đứng dậy liền đi ra hàn yên cửa sân trong lòng của hắn nói thầm một tiếng hổ thẹn điều này tựa hồ có chút ép buộc hàn gia cúi đầu vừa rồi đối với yên nhi thái độ có chút cái kia nhưng cũng là không có cách nào sự tình hàn gia là hắn quan hệ thông gia nếu hắn tương lai xương đế hàn yên cũng là hoàng hậu hàn gia cũng là hậu tộc hậu tộc dẫn đầu đánh vỡ văn v õ dạo nếu thích hợp nhất bất quá về phần ảnh hưởng gì tiền đồ hắn tin tưởng hàn gia nhất định năng lượng nghĩ rõ ràng hàn đình tiền đồ đến là thắt ở trên người hắn vẫn là thắt ở một nữ tử trên thân vừa trở lại trung tâm thư phòng nghe nói mã khuất tới gặp vương lâm trực tiếp nên ra tiền viện gặp mã khuất đại lễ bài giới. vương lâm mỉm cười lập tức đỡ dậy h ắ nói n mã huynh không cần như thế người ta vì là bạn cũ mời vào thư phòng tự thoại vương ra ở trước mặt mặt tướng sao dám thất lễ mã khuếch vẫn kiên trì b á i cúi đầu hai người liền nói một chút cười cười hướng về thư phòng mà đi mã khuếch hiện tại là thần vũ quân phó đô thống chế võ tướng thân phận nhưng thực tế vương lâm biết mã khuếch văn võ toàn tài còn thông suốt ngoại giao tổng hợp năng lực rất mạnh vương lâm cảm thấy mình bên người vô cùng cần thiết một cái tống hợp tính trợ thủ lệ chính vụ miệng kết nối địa phương cùng triều đình trung s u cùng đối ngoại nhưng lại không thể đối với quân sự rốt đặc cán mai người tới hiệp trợ tự mình xử lý sự vụ ngày thường nếu không chỉ dựa vào một cái yến thanh dùng không bao lâu sợ là yến thanh muốn mệnh chết tại trên cương vị hắn muốn cho yến thanh phát một cái nhân viên gương mẫu huy chương mà trên thực tế yến vương trong phủ quan hệ thống cũng là thời điểm thành lập hoàn thiện trước mắt hắn chọn chúng ba người một cái là mã k h o á c có thể hà bắc đạo chuyển vận phó sứ danh nghĩa kiêm nhiệm yến vương phủ thiên hạ binh mã đại nguyên xoái phủ trưởng sử cùng lục sự thắng quân còn có trương ba phấn trương trọng hùng hai huynh đệ mặc kệ hiến vương p h ụ thân vệ chỉ huy sứ hơn người tuyển đang tại bởi lý cương tông trạch từ trong t r i ề u các nha môn tuyển phối bởi vì vương lâm ngày sau muốn trường kỳ tọa c h ấ n hà bắc điều khiển chỉ huy thiên hạ binh mã cho nên hắn tại hà bắc hiến vương phủ cũng là trên thực tế s u mật viện cùng đại nguyên soái p h ụ kết hợp thể cái này tương đương với một cái tiểu triều đ ỉ n h c h ỉ ít cần mấy trăm người biên chế vương lâm quyết định tháng sau cũng chính là đại tống tuyên hòa hai năm đầu tháng m ư ơ i một hoàn nhan tông vọng cùng hoàn nhan tông hà nước định rút quân thời gian rời kinh phó hà bắc chân định phủ đương yên đến lúc đó chúng sư đạo tây quân cùng nhạc phi đông quân phục hộ quân lại phái binh một đường cầm kim binh giám sát hộ tống gia hà đông cùng hà bắc biên cảnh nghe nói vương lâm như vậy ủy thác trách nhiệm mã khuếch tự nhiên là lòng mang cảm động một lời hứa một lời vương lâm cùng mã khuếch tâm tình thật lâu định ra rất nhiều những việc mã khuếch sẽ dẫn đầu một vạn thần vũ quân cùng rất nhiều văn thần quan lại sớm nửa tháng chạy tới hà bắc chân định chu hoạch kiến lập vương lâm đại nguyên xoái phủ, vương lâm tự mình cầm đưa ra vương phủ. mà vào lúc này h ạ n yên vương phi nghi trượng xe ngựa cùng hộ vệ một hàng hơn trăm người đã rời đi h ế n vương phủ đi hà gia tà dương hoàng hôn thu phong pháp huế Kinh sư hàn gia cửa chính cao rộng, bao quát Hàn chính rộng, sư cửa cao bao q u á tuy Hàn h ngạn gia p thê thứ thê trong Hàn phu bên cùng ở mười m ấ t ê nhiên à n g a hoạch tâm thành tâm v i p hàn â n bên đón. nhiên loại hai ở trước cửa phủ hai bên chờ đón. Tuy cửa chờ phủ h yên là hàn gia về sau nhưng hàn yên thân phận bây giờ nhưng là yến vương phi đối với người hàn gia tới nói cái này vô cùng có khả năng cũng là ngày sau mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu chức cao mà tôn sùng cho nên hàn yên trở về nhà thăm người thân hàn gia trưởng bối toàn bộ giang lên đón hàn yên ngồi tại yến vương phi xe ngựa sang trọng bên trong trước sau nghi trượng đội ngũ trải rộng cả con đường trong lòng hơi hơi cảm khái nàng bây giờ nếu là phổ thông đại tống vương tức chính thề hàn gia đều khó có khả năng làm đến đoàn thể giang nên đón nhưng nàng trượng phu hiện tại đã vô hạn tới gần cái k i a trí tôn vị trí gặp ngoài cửa sổ xe nhà mẹ đẻ tổ phụ mẫu phụ mẫu trưởng bối như thế lễ độ cung kính lấy quốc lễ tướng chờ đợi hàn yên tâm lý ngược lại là tâm tính lên một chút vô hình biến hóa tất nhiên hàn gia bởi vì tướng công đạt được vô tận vinh diệu như vậy là tướng công đại cục cùng đại nghiệp bỏ ra một điểm có phải hay không đương nhiên huống hồ nghiêm ngặt nói đến cái này cũng không tính là cái gì hy sinh a hàn yên tại ủy thúy cùng ty cầm nâng đỡ xuống xe ngựa nghĩ trượng lại tại người hàn gia tiền hô hậu ứng phía dưới tiến vào hào hàn gia lúc này mới một lần nữa lại lấy tôn nữ thân phận bãi kiến hàn ra ngạn phu thê cùng phụ mẫu cùng chư vị trường mối lại cùng hắn hàn gia tộc người trào thí dụ như ca ca của nàng hàn đình hàn yên ngồi tại hàn ra ngạn phu thê phía bên phải đây chính là tôn quý nhất tân vị trí liền ngay cả cha mẹ của nàng hàn thứ cùng t i ế t thị đều chỉ năng lượng đứng hàn g xuống tề quốc trước tiên mở miệng cười nói yên nhi ngày hôm nay thế nào có nhàn hạ về nhà ngoại nhìn xem hàn yên hơi hơi nén g ư ờ i gương mặt xinh đẹp nổi lên lên một vòng nhàn nhạt mịm cười tới hồi tổ mẫu lời nói tôn nữ hôm nay tới trừ muốn quan sát tổ phụ mẫu cùng phụ mẫu cao đường bên ngoài quả thực là có chuyện muốn giống như trong nhà thương lượng. tề quốc cùng hàn gia ngạn l i ế t nhau đều có chút kỳ quái trước đó hàn yên đã từng về nhà ngoại quan sát nhưng cũng là cải trang lặng yên mang ý thúy cùng ti cầm hai nữ từ cửa sau tiến vào chỗ ở có thể hôm nay cũng là yến vương phi cáo mệnh quan phục lên nghi trượng xe ngựa cùng hộ vệ còn mang theo mười mấy tên người chủ lễ n ữ quan hương sư động chúng mà đến h i ệ n nhiên cũng không phải là phổ thông t h ă m người thân t i ế t thị kinh ngạc nói yên nhi chuyện gì hàn yên cười không nói bất thình lình quay đầu nhẹ nhàng ô tôn lễ độ kk hàn đình trên thân nàng yên lặng một hồi cười nói huynh trưởng tuổi nhỏ đắc trí bây giờ lấy thám hoa tên vào tới hàn lâm cũng coi là thiên hạ danh thần hàn đình khỏe miệng co lại nhưng là nhịn không được cười rộ lên ngụy tử ta tính là gì danh thần ta có thể c h ú n g thám hoa lang đoán chừng vẫn là quan gia cho m ộ i phu mặt m ú i còn nữa hàn đình bất thình lình nhớ tới một chuyện khác s ắ c mặt thì càng cổ quái nói trước đó không lâu ta cùng giang nam mấy vị đồng niên uống rượu bọn họ nói m ộ i phu này g đó tại hàng châu giả tên của ta xuất liên tục hơn mười thủ khoáng cổ danh tác hướng về giang nam tài nữ chu thục h â n cầu ái nói là hàn đình cái này tên danh chấn thiên hạ cũng là không giả nhưng tại ta vì sao c o nhà Tế q hàn yên. Hàn yên tỉ đương nhiên còn huynh n trưởng n i h tài hoa cũng là trăm dặm không một hàn đình cười khổ gật đầu không sai vì huynh lòng dạ biết rõ cho nên nói đến vẫn là dính mội mội quang về phần cái này hàn lâm từ bệ tôi nếu hàn đình muốn nói lại thôi hàn yên trong lòng nhất động Có chuyện giảng. hàn u h t r đình lời này vừa nói ra hàn thứ lập tức trách cứ hầu môn loạn ngữ người khoa cử tấn thân đi vào hàn lâm tương lai chịu bên trên một chút tư lịch liền có thể đi vào lục bộ nha môn vì là thị lang đường quan lại trải qua g i chuyện liền có thể đi vào cùng nhau quan diệu môn mi ta hàn môn tể tướng môn đình bây giờ vinh nhục đều là hệ ngươi một thần ngươi làm sao có thể để đó rất tốt tiền đồ không để ý ngoại phóng địa phương vì là nhân viên phụ thuộc nay chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn n ư hàn thứ lần này trách cứ nói hàn đình hậm hực không nói nếu nếu là bình thường hắn cũng không dám nói lời này nhưng hôm nay m ộ i n g ư i đến hắn cảm thấy là mình cơ hội tới hắn thật sự là không nguyện ý lưu tại kinh sư làm một cái tiếp b ề tôi tiếp ăn tiếp ngâm tiếp họa danh s ư n g ba tiếp đây chính là kinh sư hàn lâm hiện trạng hàn đình do dự một hồi vẫn là lấy can đảm nói phụ thân đại nhân hàn lâm tử b ề tôi sở dĩ thanh quý ban đầu ở chỗ vì thiên tử cẩn thận nhưng hôm nay nhi tử ngày ngày tiến cung bồi tiếp quan ra ngâm thơ vẽ tranh nếu cũng có phần không thú vị cực kỳ hàn đình lời này nếu có chút ý vị thâm trường hàn lâm vẫn là hàn lâm nhưng hoàng đế không phải đi qua hoàng đế hàn lâm cỡ nào đi vào cùng nhau bởi vì thiên tử cẩn thận mà lại thêm ra dạy bảo hoàng tử người nhưng hôm nay thiên tử bồi tiếp triệu cắt sống phong túng còn có cái gì tiến đồ thái tử cũng là y ế n vương học sinh những hoàng tử kêu hoàng nữ đều chen trúc tại h ế n vương bên người hàn đình lời ấy nói xong hàn thứ toàn thân chấn động hắn bất thình lình ý thức được vấn đề quan trọng hiện tại đại tống triều đình đã không phải trước kia dù cho là hàn gia ngạn phu thê cũng đột nhiên sắc m ặ t động dung đúng vậy à hầu hạ hoàng đế cái nào như hầu hạ vương lâm t ấ u chương xong hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm chín mươi tương lai hoàng hậu thủ đoạn người hàn gia tâm niệm địa điểm vừa nghĩ đến đây hàn gia ngạn trầm n g â m nói t i ê n nhi đã ngươi huynh trưởng có ý vì nước phân lưu làm chút nghĩa vụ tựa hồ tựa hồ cũng chưa hẳn không thể không phải vậy ngươi trở lại giống như h ế n vương nói một câu hiện tại quốc nạn vào đầu triều đình cỡ nào tại đặc biệt tiến rút ra n h â n tài n g ư ờ i n huynh trưởng lấy t h ấ t phẩm hàn lâm thân trao quyền cho cấp dưới làm thủ thần giống như cũng là có thể bất quá hà bắc hà nam sơn đông coi như không bằng đi hoài nam hoặc giang nam hàn yên t r â m trước nói tổ phụ tiên nhi không biết triều đình sự t ì n h nhưng ta thường nghe tướng công nói bây giờ đông nam chỗ quan lại cồng kềnh triều đình ngày sau còn muốn nghĩ biện pháp quét sạch quan lại giúp cho xóa một chút ngồi không ăn b á m hạng người hiện tại duy sơn đông hà bắc hà nam tam địa thiếu có thể trợ lý thủ thần nắm lại lấy h u n h trưởng tri tài trao quyền cho cấp dưới hà bắc làm nhất châu chủ quan sợ là cũng không khó hàn gia ngạn do dự một chút chưa hề nói cái gì nhưng tề quốc lại trực tiếp đương đạo t i ê n nhi hà bắc vì là kháng kim tiền tuyến hà bắc m u ố n phá sơn đông hà nam đều vô cùng nguy hiểm không nếu như để cho ngươi huynh trưởng đi hoài nam hoặc lưỡng c h ế t đây là phú thứ chi địa cũng sẽ không có thân người nguy hiểm tề quốc nói ra người hàn gia lời trong lòng đông nam địa phương quan mới là chỗ kiếm được nhiều tiền hà bắc hà nam chi địa địa phương quan hiện tại sau cuộc chiến trọng kiến với lại ngày sau hơn phân nửa là binh n ô n g chỗ vạn nhất kim nhân xâm lớn làm không tốt còn muốn mất mạng hàn yên yên lặng một hồi hỏi không biết h u n h trưởng định như thế nào hàn đình yên lặng quét phụ mẫu cùng tổ phụ mẫu liếc một chút mới dứt khoát nói mọi tử ta nếu càng muốn đi theo tại mọi phu trung tâm cùng hắn học chút bản sự hàn ra ngạn n h ũ n mày hàn thứ nhịn không được lại trách cứ tay ngươi không c h ó i gà lực lượng một giới thư sinh làm sao có thể đi đến tiền tuyến ngươi có y ế n vương bản sự a hàn đình trần trở vẫn là phản bác một câu phụ thân mỗi phu là cao q u ý y ế n vương còn toại trấn biên thủy vì nước xuất lực ta lại vì sao không thể gần nhất trong triệu tuyển bạn mấy trăm văn thần năng lại phong phú mỗi phu đại nguyên xoái phủ ta thật tâm hướng tới hàn thứ vừa muốn trách cứ hàn yên cười khổ nói Phụ tại đông nam cùng tại hà bắc có gì khác biệt người hàn gia nhất thời trầm mặc xuống hàn g yên nhớ tới vương lâm lời nói chậm rãi lại nói tổ phụ mẫu phụ mẫu đại nhân nếu là người người đều sợ chiến mà không tiến như ta tướng công lấy yến vương tôn sư cần gì phải thân lâm chiến trận tỏa trấn hà bắc tướng công nói qua mọi thứ không dự thì phế muốn kiếm về tay trước phải tới huynh trưởng ta nếu thật có lăng vân chi t r í sợ lần này vẫn là cơ hội khó được tất yếu tại tướng công bên người lịch luyện mấy năm ngày sau hàn yên mong m ỏ i lấy tình s ắ p kích động hàn đình c h ầ m d ã i lại nói từ xưa đến nay ngoại thích đi vào cùng nhau người cơ hội gần như không tồn tại cái này cũng liền mang ý nghĩa huynh trưởng túng trong triệu vì là thanh quý văn thần ngày sau phú quý không cần hoài nghi nhưng tiền đổ nhìn qua có thể biết ngay hàn yên ý là nhắc nhở hàn ra mọi người nếu là ngày sau hàn ra vì là ngoại thích hàn đình muốn đi vào cùng nhau cái gì cơ h ộ là không có khả năng hàn ra ngạn phu thê trầm ngâm không nói hàn thứ lông mày n i ễ u chặt hàn đình như có điều suy nghĩ tề quốc c h ậ m rãi n g n g đầu tới nhìn qua hàn yên cười nói yên nhi tiến bộ không ít ta có thể khám phá những này t r i ổ u đ ỉ n h sự tình xem ra đi theo hiến vương bên người họ không ít thứ hàn yên cười khẽ tổ mẫu quá khen nếu đi qua yên nhi cũng chưa từng nghĩ tới những việc này chỉ gần nhất nghĩ đến nhiều một ít tướng công ngày đó từng ngay trước tổ phụ mẫu cùng phụ mẫu đại nhân mặt đã cho yên nhi hứa hẹn nếu cũng là cho chúng ta hàn gia hứa hẹn ngày sau nếu ta thật vì là lục cung đứng đầu hàn gia liền làm hậu tộc làm trăm năm phú quý cùng cực hàn yên nói đến chỗ này liền hơi hơi dừng lại dưới để cho người hàn gia bắt đầu cẩn thận suy nghĩ nàng đi theo vương lâm lâu ngày cũng mưa dầm thấm đất học vương lâm không ít lời nói phong cách người hàn gia giờ phút này quả nhiên là cảm xúc bành trướng đi ra tể tướng lại có thể thế nào nhưng trong nhà nếu ra lại một vị hoàng hậu hàn gia làm càng thượng tầng hơn lầu quan trọng hơn là lấy vương lâm đối với hàn yên sùng ái cùng hắn nhất quán nước hạnh vô luận hắn sau này trong hậu cùng có bao nhiêu nữ nhân đều tuyệt sẽ không vứt bỏ vợ cả nói cách khác hàn yên hậu cùng chủ nhân địa vị cầm không gì phá nổi quan trọng hàn yên còn sinh hạ vương lâm trừng tử mà ngày sau nếu là hàn yên con trai kế vị x hàn gia lại vì là thái hậu tộc cho nên hàn yên nói hàn gia lúc có trăm năm phú quý lời này cũng thực sự không có chút nào khuyết trương n g h e hàn gia trưởng bối hô hấp đều có chút gấp rút hàn yên cảm thấy nhịn không được xấu hổ vì đạt được đến tướng công con mắt nàng đành phải làm chút thủ đoạn chỉ ít trước hết để cho người hàn gia minh bạch hàn gia địa vị hôm nay cùng tương lai vinh diệu đều hệ tại vương lâm một thân một người còn nữa đã bên trên vương lâm thuyền muốn dưới nửa đường thuyền đều không cái gì khả năng gặp hỏa hầu đến hàn yên lúc này mới tiếng nói nhất chuyển nói tức là ngoại thích thưởng thụ quốc tôn sư vinh như vậy đi vào cùng nhau chấp trường chiều cường cái gì gần như không khả năng cho nên ta khuyên huynh trưởng vẫn là từ bỏ này niệm cho thỏa đáng hàn đình ngưng ác cười khổ nói ngộ tử ta chưa bao giờ có như thế hy vọng xa vời ta có tài đức gì có thể cùng tổ tiên sánh ngang hàn yên mong mọi lấy hàn đình nói huynh trưởng ngươi nhân phẩm tài học tướng công nhà ta biết rõ cũng có chút coi trọng nếu không hắn ngày đó tại h à n châu liền sẽ không giả mạo b tên ngươi hàn yên nói đến chỗ này nhịn không được yêu kiểu cười đứng lên tuy nhiên lý là cái này lý nhi nếu hàn đình là cái kinh thành hoàng k ố vương lâm đánh chết cũng sẽ không lấy hàn đình vì là dùng tên giả cái này tại trình độ nào đó đã nói sáng vương lâm đối với hàn đình tán thành mà trên thực tế vương lâm cũng không chỉ một lần đối với hàn yên nói qua bàn về hàn gia đệ tam đại những người này ra hàn đình một người siêu quần mặt thụy kham vi đại dụng hàn đình há hốc mồm mội m ộ i lời nói này huynh trưởng ngươi tại tướng công bên cạnh thân chịu tới mấy năm vì nước xuất lực lại lập chút công vân nếu có thể theo ta tướng công mở mang bờ cõi khôi phục kiến vân trốn cũ hàn yên đứng dậy lui tới dưới đi mấy bước l ặ n g lặng nhìn qua hàn đình từng chữ nói ra nói ngày sau tướng công đại nghiệp đã thành khôi phục hán đường vình diệu huynh trưởng đi theo ở bên công hầu đều có thể dị tính vương cũng có gì khó dị tính vương hàn yên âm thanh tuy nhiên nhu hòa lại dường như sấm xét tại hàn đ ỉ n h trái tim nổ vang hàn gia người khác cũng cũng thế hàn đ ỉ n h sắc mặt đỏ lên khoe miệng lúng túng vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt m ộ i mộ i hàn yên cho hắn miêu tả một bức cực kỳ huy hoàng tráng lệ hình ảnh người hàn gia hưng phấn dị thường hàn yên hôm nay lời nói này đủ để điều động lên hàn gia tất cả mọi người kích tình thần kinh làm quốc thích phong hầu phong vương tương lai đều có thể tề quốc sắc mặt có chút vui mừng lại có chút cổ quái nàng nhìn lấy chính mình một tay nuôi lớn tô nữ ánh mắt hơi hơi hoảng hốt yên nhi lớn lên như thế phong thái đã đơn giản hậu cùng chủ nhân vương hoa từ hàn trung ngạn về sau hàn ra nếu một mực đang đi xuống dốc mà bước m ặ t cũng là hàn yên gả cho vương lâm ngắn ngủi thời gian mấy năm vương lâm đã quyền có thể k h u y ê n quốc khoảng cách một bước cuối cùng dễ như trở bàn tay làm đại tống công chúa tề quốc lòng dạ biết rõ vương lâm hiện tại sở dĩ không có đăng cơ s o á n tống đơn giản vẫn là suy nghĩ đến kháng kim đại nghiệp mượn hoàng tống cái này làm đại k ỳ tới ngưng tụ nhân tâm mà ngày sau không nói diện kim bắt làm nô lệ chỉ cần hắn năng lượng khôi phục y ế n vân thập lục châu tất sẽ tại thiên hạ hy u vọng đạt tới đ ỉ n h phong mà nhờ vào đó thuận lý thành trường cả i chiều hoán đại nếu thật để cho hắn đạt được nguyện vọng khôi phục hắn đường cương thổ như vậy hắn sẽ là danh thủy thành sử một đời khai quốc chi chủ a mà h à n g ra, nay cầm cùng có vinh yên tòng long tri công mở mang bờ c õ i công lao nếu hàn đình tham dự bên trong phong vương cũng là ở trong tầm tay đây không phải lừa dối nhưng tể quốc trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ nàng lo lắng hàn yên nói lời nói này phía sau hẳn là có mưu đồ khác nàng tựa hồ có chút không quá nhận biết nhà mình cái này tôn nữ gặp tổ mẫu một mực đang dò xét chính mình hàn yên trong lòng có chút bồn u chồn nhưng trên mặt lại bất động thanh sắt nói huynh trưởng ngươi bây giờ còn chưa cưới vợ không biết nhưng có nhân tuyển hàn đình đang chìm ngâm ở vô tận công lao sự nghiệp trong tưởng tượng bất thình lình nghe bội bội nâng lên chính mình hôn sự có chút kinh ngạc nói việc này cũng là không nội hảo nam nhi lúc này lấy công lao sự nghiệp làm đầu đi đầu lập nghiệp sau khi thành ra hàn yên cười nói xem huynh trưởng lời nói này hai không chậm trễ nha đối với huynh trưởng tướng công nhà ta có ý cho h u y n trưởng làm ba mối không biết có thể hàn đình cơ h ồ là không cần nghĩ ngợi nói nội phu vì ta làm hai mối cái này c o n cần t r ư ở n g đối làm chủ ta hàn yên lại quay đầu nhìn về phụ thân cùng mẹ cả t i ế t thị hàn thứ lúc này mới có chút giật mình tiến vương hướng vào nhà ai nữ hàn yên c h ậ m d ã i nói tướng công nhà ta nói trước võ huệ vương tào bân về sau tào tú nhi tuổi vừa mới hai tám nhân phẩm bưng hiển mỹ mạo như hoa kham vi huynh trưởng lương phối người hàn gia nghe vậy nhất thời yên lặng xuống dưới tào bân hậu nhân vũ vân con gái cái này là cái nào cùng cái nào gặp hàn thứ khỏe miệng run dậy tựa hồ muốn mở miệng nghi vấn hàn yên quả quyết lại nói quốc nạn vào đầu làm cần quốc gia vũ vân kiệt lực dụng tâm vì nước hiệu mệnh mà bây giờ tư thế trong t r i ề u văn võ ngăn cách dần dần thành hòa lớn tướng công nói nếu huynh trưởng chịu dẫn đầu bông xuống phạm khơi thông văn võ đánh vỡ ngăn cách hắn có thể tiến cung là huynh trưởng tranh thủ một cái phong tước h à n thứ ngừng lại cầm trong miệng lời nói lại nuốt trở về làm quốc thích hàn đình ngày sau đi vào cùng nhau cái gì cơ h ộ i là đừng nghĩ đây là hiện thực mà chỉ có thể tranh thủ tức vị công danh cùng phú quý phú cân c tử tôn hàn yên lại nói đương nhiên nếu huynh trưởng cùng trong nhà không đồng ý cũng theo đó bỏ qua kính xin trong nhà thật tốt suy nghĩ đi nếu như nói phía trước lời nói là dụ lấy phú quý lợi lộc đằng sau cũng là gõ hàn ra trước mắt vinh nhục hệ tại vương lâm một thân có vương lâm tại nếu có vô tận khả năng nhưng nếu chọc giận vương lâm h à n muốn đối hàn ra buông tay mặc kệ như vậy hàn đ ỉ n h tiền đồ cũng liền cứ như vậy hàn đ ỉ n h sắc mặt ngốc trệ h à n trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần h à n t h ứ nhìn về phía hàn gia ngạn phu thê việc này nếu vẫn phải hàn gia ngạn phu thê làm chủ tề quốc trầm ngâm nói yên nhi ngươi huynh trưởng vô công tại xã tắc làm sao có thể phong tước hòa tan văn võ mở này băng cứng lúc có công với đất nước hàn yên nói nhỏ tề quốc yến lặng số dưới hàn gia ngạn tính toán thật lâu mới cười khổ nói nếu là yến vương chi ý vậy ta hàn ra coi như này chim đầu đàn đi nói đến cái này t à o ra nữ ta cũng có nghe thấy đoan phương mỹ mạo ra thế cũng cùng cửa nhà ta đương hộ đúng đỉnh ngư ơ i ý như thế nào hàn đình hít sâu một c á i khí đứng dậy bãi nói tôn nhi làm tuân tổ phụ mẫu chi mệnh như thế việc này coi như định hàn yên như c h ú t được gánh nặng cuối cùng không phụ tướng công nhờ vả lại nghe tề quốc cười tủng tìm nói y ê n nhi n g ư ờ i tốt thủ đoạn hàn yên gương mặt xinh đẹp hơi đ ỏ lên hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tâm môn mỗi giường t i ê n tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm chín mươi mốt cái này thời đại lại không có nhân khẩu tổng điều tra cái này nói một chút kim nhân lần đầu xâm lấn phụ diện ảnh hưởng dần dần đi qua tới lui đông kinh thương đội như cũ hối hả Mà thực tế t đối với r Kim Kim o、so so、những này đều bị hộ bộ liệt tiến vào vật liệu chiến bị đại danh đan nghiêm cấm lối ra đại tống lối ra nóng nhất tiêu vẫn là trà diệp tơ lụa cùng đồ sứ Cũng có cực kỳ cá biệt ánh kỳ biệt mà ắ t thương t độc đáo hồ h ô sau a đó c c biệt nhóm này thu hoạch khoai tây lại bị làm quân lương bởi vương phủ an bài tại kinh đông đông lộ các châu cùng hà nam hà bắc một chút khu vực thí nghiệm trồng mà tại mấy ngày trước đó các nơi khoai tây đồng đều đạt được bộ thu căn cứ vương lâm mệnh lệnh một nửa cất vào hầm làm quân lương dự trữ một nửa lưu làm sang năm đầu xuân tiếp tục gieo hạ khuyết trương t r ù n g tử chuẩn bị hướng về triều đình công khai nô bắp tình huống cũng cùng loại đương nhiên sản lượng tựa hồ không như đất to như hạt đậu dù sao khoai tây loại này thu hoạch đối với thành tựu i cùng thổ nhuộm yêu cầu thật sự là quá thấp hai ngày này hộ bộ độ chi ti lang trung khổng kỳ dẫn người một mực đang ngoài thành kiểm nghiệm thần vũ quân khoai tây ruộm thí nghiệm mẫu sản xuất thủ hoạch tình huống hắn phát hiện loại này hoàn toàn có thể làm lương thực chính vật mẫu sản xuất độ cao nhất định không thể tưởng tượng mà đợi một thời gian nếu cũng không cần quá lâu chỉ cần một, hai năm thời gian, Tuyệt đ ố ngày hôm g i nay triều hội chủ đề vốn là một đám khoa đạo nôn quan tự mình dựng dụng ra tới đối với triều đình vũ vân thế gia đoàn thể vạch tội tiếng gầm vạch tội cao gia tào gia triết gia thậm chí tại phía xa thái nguyên vì nước tử thủ hà đông trụng gia nôn quan nghe phong p h a n h tấu sự này cũng, cũng không kỳ quái nhưng cùng ngày xưa khác biệt các ngôn quan nắm giữ trong tay lấy không ít vũ vân gia tộc tử đệ làm áp phạm pháp chứng minh thực tế theo y ế n vương thế bất khả đáng tại đại tống triều giã thượng dưới hy vọng không người có thể đụng đã không có ngôn quan dám tùy tiện dung chuyển vương lâm nhưng bởi vì y ế n vương bật khởi dẫn tới các lộ vũ vân gia tộc ngoi đầu lên lại làm cho văn quan tập đoàn lo lắng một cái vương lâm đã không thể chế nếu lại để cho những này vũ vân tập đoàn cùng mà xu thế tăng võ nhân quyền nói chuyện sẽ càng ngày càng nặng sĩ đại phu chính trị căn cơ đang tại chịu đến có tính đột phá trùng kích cùng g a o động riêng là hôm qua hiến hàn gia xuất thân lâm hàn lâm hà n đ ỉ n h bởi yến vương làm ai cầm cùng tàu gia nữ kết thân đang tại đi tam m g ô i lục trưng câu mà yến vương lệnh phi lý thanh chiếu đệ đệ lý hàn g cũng cùng cao gia nữ đính hôn hai cái này tin tức đối với văn quan tập đoàn mà nói cũng là một cái bùng tấn cho nên liền có hôm nay triều hội bên trên đại bắn lược lấy hổ thần vệ tại kinh sư phổ biến tồn tại văn quan tập đoàn phía sau động tĩnh căn bản không gạt được vương lâm nhưng vương lâm lời đi quản đại thế chỗ không người nào có thể chống lại tôn tép nhạy nhép nguyện ý nhảy liền nhảy đi trên triều đình các n g ô quan hoạt động để cho triệu các bực đội không chịu nổi hắn lại một lần nữa sinh ra thiền vị nhường hiền tâm tư. hắn hiện tại tâm tư vô cùng đơn giản liền muốn sống yên ổn sinh hoạt hưởng thụ sống quãng đời còn lại có thể trong triệu những văn thần này lại lặp đi lặp lại giày vò hoặc là phía sau khuyến khích hắn giày vò vẫn luôn không cho hắn yên tĩnh cái gì t r ọ n g văn kính võ cái gì cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ tại lúc này triệu cắt trong mắt cũng là cái rắm ngay cả hắn như vậy ngu ngốc người đều có thể minh bạch hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vẫn là muốn dựa vào võ tướng xuất lực mới có thể bảo trụ thân gia tính mạng có thể bọn này văn thần vì sao liền không biết bản thân tư mà thôi trên triều đình ồn ngay tại triệu cắt sẽ buồn ngủ thì bất t ì n h lình nghe được một cái run dậy mà lại gần như hô to âm thanh khởi bẩm quan ra về tôi hộ bộ độ chi ti lang trung khổng kỳ có việc b ẩ m đấu chẳng những là triệu cắt lập tức nhìn về phía run dậy đứng ra quỳ mọc xuống đất khổng kỳ sở hữu triệu thần đều một mảnh im miệng không nói đem ánh mắt nhìn về phía cái này hộ bộ ngũ phẩm tiểu quan luôn luôn trong triều cũng không đáng chú ý tiểu quan nhưng trong triều văn thần lại không người không biết hắn bởi vì người này là khổng tử thứ bốn mươi tám đời tôn diễn thánh công hậu nhân từ lúc nhân tông hoàng đế sắc phong khổng gia vì là diễn thánh công đến nay sơn đ ông khổng thị đích cảnh đệ xưa nay trong triều làm quan đương nhiên trong triều trừ khổng kỳ còn có cùng là khổng tử thứ bốn mươi tám đời tôn đời sau khổng thị tộc trưởng cầm thế tập diễn thánh công tuyên dụng cụ t r ú n g khổng thụy nói cách khác hiện toại trấn sơn đông khổng phủ đời này tộc trưởng cũng là khổng thụy phụ thân hắn vì là trưởng tử đúng tộc trưởng khổng kỳ thì làm khổng thụy đường huynh khổng thị huynh đệ trong triều vốn là thuộc về đánh đấm giả bộ cho có k h í thế c ũ n g không lý tưởng tồn tại thuộc về sơn ông khổng gia trong triều lợi ích đại ngôn nhân ít có tồn tại cảm giác đường huynh khổng kỳ ở cái này trong lúc mấu chốt đứng ra nhưng là yên lặng nhìn thay đổi đời tống diễn thánh công ty u nhiên phẩm dai không cao nhưng địa vị tôn sùng khổng thánh vì thiên hạ sách người chi sư khổng thánh hậu nhân tại sĩ đại phu chính trị hệ thống bên trong địa vị có thể nghĩ làm khổng thánh hậu nhân không cần thiết tham dự trong triều tranh đấu đây là khổng gia nguyên tắc nhưng khổng gia con em người làm quan cũng không biết tam khổng cũng là ví dụ chứng minh lỗ bình trọng là b ắ c tống trung hậu kỳ chứ danh văn thần cùng nhị huynh khổng văn trọng khổng vũ trọng lấy văn chương tên đời gia phù hộ chị năm thường ở giữa liên tục ba khoa lần lượt trèo lên tiến sĩ thứ nguyên phù hộ ban đầu cùng vào triều làm quan thanh danh rất cao lúc khổng kỳ vì là khổng thánh đích nhánh hậu nhân cho dù là hoàng đế triệu cắt đều không thể không cho một chút mặt mũi triệu cắt thở sâu miễn cưỡng cười nói khổng lan g trung chỗ tấu chuyện gì nói n g h e một chút khổng kỳ cao giọng hô bề tôi mời quan gia cho phép xin đem bề tôi đặt ngoài điện đồ vật mang vào điện tới một đống dọn sạch rửa sạch sẽ khoai tây chất đầy tại thềm sơn phía dưới triệu c ắ t cùng chúng thần hứng thú bị cong lên không biết vị này tại hộ bộ ngốc vài chục năm khổng gia hậu nhân hôm nay trong hồ lô đến bán thuốc gì triệu các h ầ nghi nói khổng lan trung này là vật gì quan ra đây là khoai tây chính là dùng ăn đồ vật vậy có thể làm lương thực chính. Bề tôi đã ngay cả ăn mấy ngày vị mỹ mà c a m t h u ầ n không k ỳ g i à n mua trên mặt hiện lên một vòng hương phấn hồng sắc a vật này sao là n g h e xong là cái có thể ăn đồ vật triệu c ắ t cùng chúng thần vô ý thức đem xem như một chút cái gọi là hoang dại trái cây loại hình thật cũng không suy nghĩ nhiều tiến vương nói vật này từ xa xôi hải ngoại được đến có thể xưng điểm lành hả cùng vương lâm có quan hệ triệu c ắ t cùng chúng thần hưng thú tức thì đ ề cạo không ít không k ỳ từ trong ngực móc ra hai cái chứa ở trong hộp đun sôi khoai tây đến lại từ trong ngực lấy ra một cái chứa tuyết hoa mối bọc nhỏ đến q u trên mặt đất hai tay đưa lên nói mời quan ra nhấm nháp triệu c á t khoe miệng c ó lại trong lòng tự nhủ loại này loạn thất bát tao đồ vật có thể tùy ý để cho chấm tới ăn sao đương nhiên khổng kỳ cũng biết q u ý củ nói là để cho triệu cắt nhấm nháp thực tế là cho t h á i g i á m trước mặt mọi người ăn thử triệu c á t k h o á t khoác tay một cái nội giam tiến lên đây c h ầ n c h ờ đẩy ra một khối nhỏ lại nghe khổng kỳ đề nghị dính chút tuyết h o a m u ố i thử thăm dò hướng về trong miệng nhét điểm nội giam nuốt xuống dưới cảm thấy vị đạo mềm mại cam thuần tựa hồ cũng không tệ lắm lại đợi chút nữa cảm thấy không có độc liền tiếp theo cầm còn thừa khoai tây ăn s ạ sẽ xong còn nhịn không được đánh cai ở một cái triệu cắt cau nội giam quỳ mọc xuống đất nói vật này có thể đỡ đói nội giam suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải hình dung như thế nào r ứ t khoát liền nói thật hắn hiện tại thật có chút ăn không tiêu dù sao năm đấm lớn hai cái khoai tây triệu cắt gật gật đầu nhưng cùng lúc cũng mất đi một chút hứng thú một cái lạ lẫm tươi mới thức ăn thôi đ á n g đến hưng ơ sư động chúng tại hướng công đường biểu diễn ra k h ô n g ra người này náo tử có chút vấn đề lý cương ở bên hỏi khổng lan g trung vật này vì là yến vương trong quân xuất r a khổng kỳ cung kính nói không sai lý tướng vật này vì là yến vương chủ tính quân lương một năm có thể trồng hai mùa bề tôi hạ lúc về núi đông khổng phủ tế tổ ngẫu nhiên gặp phục hồ quân thu hoạch vật này nghe nói sản lượng tương đối khá liền yêu cầu trăm cân bề tôi hồi kinh về sau tại ngoài thành nhà mình trang t ử nếm thử gieo hạt cầm khoai tây cắt chém sau khi trồng rộn u g một mẫu đến cuối thu thì bề tôi sai người thu nạp vật này lại khổng kỳ âm thanh rõ ràng run dày lên lại nhận khoai tây hơn bốn ngàn cân triệu c ắ t khoẻ miệng run dày một chút tên này n á o tử thật là xấu chúng thần xôn xao vẫu nghĩa sự tình mẫu sản xuất hơn bốn cân tống đại tính toán là lương thực hơn một trăm l ầ n lý cương nhữ mày trầm giọng nói khổng lan trung ngươi vì là mệnh quan triều đình hộ bộ độ i chi ti chức quan lại là khổng thánh hậu nhân há có thể ăn nói lung tung khổng kỳ nói năng có khí phách lý tướng hạ quan sao dám h ổ ngôn loạn ngữ hạ quan lúc ấy cũng không dám tin tưởng nhưng cái này mấy ngày đến nay hạ quan một mực đang ngoài thành thần vũ quân khoai tây quân điền bên trong tận mắt nhìn thấy quân tốt thu hoạch khoai tây mẫu sản xuất so hạ quan trồng loại chỉ nhiều không ít trước mắt t i ế n vương giới trướng phục h ồ quân cùng thần vũ quân tương ứng đã xem khoai tây thử trồng tại kinh đông cát châu hà nam cùng hà bắt số vẹn vẹn một mùa đoạn được liền có mấy ngàn vạn cân trở lên đã mạo xưng vì là quân lương dự trữ quan gia cùng chư vị đại nhân nếu không tin, có thể lập tức chọn đọc tài liệu hộ bộ ghi chép các châu tàu báo cùng thần vũ quân có quan hệ đồn điền nhân viên hỏi thăm mà lại kinh sư thần vũ quân đồn điền t r ă g khảnh o đều là thử trống khoai tây năm nay thu hoạch có thể nhưng vì quân lương cần thiết k h ô n g kỳ lời này nếu có chút khuyết đại tử nhưng mẫu sản xuất mấy ngàn cân là tuyệt đối không khuyết trương đây là hắn tận mắt nhìn thấy lại tự mình kiểm tra thực hư lại chọn đọc tài liệu các châu gần nhất báo cáo số liệu làm sao có thể là giả chỉ là việc này vì vương lâm trong quân chủ đạo cũng không chân chính tại hướng đình công khai trong triều không có bao nhiêu người chú ý nếu không có khổng kỳ đối với chuyện này có chút mất cảm, lại vô cùng cảm thấy hứng thú. sợ cũng rất khó biết được việc này tấu chương xong hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn b ỗ i g ư ờ n g thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm chín mươi hai danh thủy vạn đại t r á c h huệ m ấ n dân về tôi vì là yến vương mời phong lý cương sắc mặt đỏ lên ánh mắt của hắn sáng lời nhìn c h ầ m c h ầ m khâm kỳ việc này nếu là thật khổng lăng trung ngươi coi có công lớn tại xã tác l ô mẫn cũng gấp cắt nói quan gia về tôi coi là làm nhanh chọn đọc tài liệu hộ bộ ghi chép cùng triệu thần vũ quân đô thống chế quan thắng hỏi thăm chúng thần đều là tâm thần chấn động liền ngay cả triệu cắt đều đông nhiên đứng lên sắc mặt kích động khó nhịt mẫu sản xuất mấy ngàn cân nếu vật này coi là thật như thế sản lượng cao đại tống từ hôm nay sau đó cầm sẽ không còn có thiếu lương thực cùng dân chúng nổi dậy nhanh đ i ề u hộ bộ ghi chép tiến vào điện mau t r u y ề n quan thắng ý kiến nếu lấy quan thắng bây giờ phẩm giai là có tư cách tham dự triều hội nhưng hắn làm kinh thành chủ tướng trên cơ bản mỗi ngày đều ở tại quân doanh rất ít tiếng cung lười đi tập hợp những văn thần đó lẫn nhau n h ư hại nội đấu triều hội náo nhiệt nghe nói hôm nay triều hội bên trên hoàng đế cùng triều thân bất thình lình quan tâm tới khoai tây đến quan thắng nhịn không được trong lòng xem thường như thế quân quốc đại sự trong triều thế mà hiện tại mới gây nên chú ý tuy nhiên có vương g i a người vì không chế nhân tố tại nhưng ít ra cũng nói trong chiều những ngày quan riêng là hộ bộ quan thật sự là quá thất trách ngồi không ăn bám chính sự mắc kệ thần vũ quân tại kinh đồn điền tự cấp gieo trồng khoai tây sự t ì n h đã không phải một ngày hai ngày đều gây nên một chút hồ thương hứng thú mà trong chiều thế mà mắt đ i ế t hai ngơ vương lâm bản ý là sang năm lại tại đại tống cả nước quảng bá khoai tây thần vũ quân dẫn hộ bộ quan viên kiểm tra thực hư khoai tây r u ộ n g thí nghiệm đương nhiên cũng là vương lâm ăn bài quan thắng một thân áo giáp uy phong lẫm liệt hãn tướng mạo cùng tam quốc quan công vì sao tương tự hạ tại kinh sư trên t r i ề u đình dĩ nhiên không phải cái gì người xa lạ chỉ là tính cách lạnh lùng rất ít cùng t r i ề u thần tới lui lại thêm hắn vì vương lâm tâm phúc trong t r i ề u văn thần vốn là đối với hắn còn có đề phòng xa l á n h c h i tâm cho nên quan thắng tại hướng bên trên không có gì bằng hưu đương nhiên cũng không có gì định nhân mặt tướng bái kiến con ra quan thắng t r ầ m rãi con xuống triệu cắt vội và nói quan tướng quân xin đứng lên lý tướng ngươi tới hỏi thăm lý cương nhân tiện nói quan tướng quân này khoai tây sự tỉnh mời giúp cho cẩn thận nói đến vật này đến mẫu sản xuất bao nhiêu như thế nào chứa đựng cùng chồng quan thắng không chút hoang、mang. Thông nói tới. dòng nói sau đó quan thắng lại dẫn bao quát triệu cắt ở bên trong mãn triều văn võ đại thần nội vàng ra khỏi thành đi ngoài thành thần vũ quân quân chuyên khoai tây rộn u g thí nghiệm đi hiện trường kiểm tra thực hư gặp chồng chất thành sơn khoai tây xuất hiện tại trong tầm mắt lý cương cùng nô mẫn tông trạch ba người hít vào một n g ụ m khí lạnh chợ hưng phấn không thôi lanh lạnh bắt phong từ đến thần vũ quân quân tốt tại vùng đồng rộn u g tới lui bận rộn xe xe khoai tây bị trở đi lại bị chứa đựng tiến vào từng cái cự đại mà trong hầm triệu cắt cơ hồ đều để đề c h á n g vật này đã sản lượng cự đại lại dễ dàng cho chồng cùng chứa đựng còn có thể nhưng làm lương thực chính dùng ăn đối với đại tống tới nói cái này không phải điểm lành vì sao đây là thượng thiên c h ú c phúc mang ý nghĩa hán vị hoàng đế này chính là chân chính con của trời đại tống quốc vận cường thịnh duyên phúc cung long đức điện khoai tây nô bắc sự tỉnh bởi các tướng nô mẫn tự mình quản lý chủ trạo làm quốc chi đại sự tới chủ tính trung nhu đồ triều thần cùng hoàng đế lúc này ý kiến lạ thường nhất trí vật này vì là thượng thiên chỗ hàng điểm lành kham vi t h ầ n vật lợi quốc lợi dân tuyệt đối không thể tiết ra ngoài lưu truyền tại nước ngoài ngay tại triệu c á c và mấy vị các tướng ủng hộ bộ chủ quan nghiêm túc thảo luận việc này thì k h o a tây lần đầu lộ ra ánh sáng người khồng kỳ đột nhiên lại ra ban bẩm tấu nói về tôi có bản tấu triệu c á t mỉm cười nói khổng khanh có chuyện tình dạng triệu c á t hiện tại tâm tình phi thường tốt đương nhiên đối với khổng kỳ thái độ cũng biến thành vô cùng ôn hòa quan gia yến vương tìm kiếm đồng thời thử trồng thành công khoai tây có thể giải ta đại tống căn bản thai hoàng ngầm từ hôm nay trở đi ta đại tống lại không thiếu lương tự h c lo cũng không tiếp tục sợ thiên thai cũng tuyệt lại không người chết nói dân Này công, núi cao biển đến cao sâu, từ xưa khổng kỳ âm thanh cao v ú t nói năng có khí phách lúc này khổng thị mặt khác hai đời gia chủ cuối cùng cũng đứng ra khổng thị k h ô người n bài nói quan gia vương giả lấy dân vì là trời dân di thực vi thiên hiến vương này công ban ơn cho thiên thu vạn đại phù hộ thiên hạ lê dân vạn dân về tôi cũng là hiến vương mời phong triệu cắt nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ hắn đang tại tại hưng phấn trên đầu ngược lại là sơ sẩy cái này khoai tây là vương lâm lấy ra đồ vật một đám văn thần sắc mặt phức tạp đường khác bất lực túi lầu xuống dù cho là hắn cũng không thể không thừa nhận vương lâm thử chồng cùng dẫn tới khoai tây tuyệt đối là trạch h ệ muôn dân cái thế công vân giải quyết lê dân ấm no vấn đề ăn cơm có thể xa xa so đánh mấy trận thắng trận càng gây nên người trong thiên hạ ủng hộ cảnh nam trọng trong lòng t h ở d à i quả nhiên là thiên hàng kỳ tài lần này khoai tây ra đời từ nguồn gốc bên trên hiểu biết dân sinh chi nạn vương lâm tại thiên hạ hy vọng sẽ dần dần đạt tới đ ỉ n h phong tuyệt đối phải danh thủy thanh sử túng hắn sau này bại vào kim nhân tây thế nhân cũng khó có thể che giấu hắn giải quyết hiện thế lương thực cái vấn đề công đối với cổ đại xã hội tới nói có lương cơ hội liền mang ý nghĩa có hết thảy nhân khẩu bành trướng thương nghiệp phôn binh quân sự cường thịnh lý cương cùng ô mẫn lướt nhau xoa xoa x o bọn họ không phải muốn áp chế vương lâm công hơn không phong mà chính là lấy yến vương hiện tại quyền thế địa vị tức vị tựa hồ đã phong không thể phong hắn đã địa vị c ự c cao không người có thể đụng còn thế nào phong để cho triệu cắt thoái vị vương lâm cải triều hán đại a long đức điện bên trên một mảnh không nói gì im lặng triệu cắt nhất thời im lặng phong không thể phong hắn tựa hồ đã không có cái gì có thể cho vương lâm chỉ có cái này thân thể long bảo cùng cái này long ý thời gian từng chút một trôi qua triệu cắt cuối cùng xấu hổ cười khổ một tiếng thử do xét nói chư vị ái khanh yến vương m ệ n mọi lập đại công tại xã tắc giang sơn chấm liên tiếp phong tăng hôm nay giống như không phải vậy còn thêm c ử u tích đường khắc cùng cảnh nam trọng trước tiên đứng ra quan ra tuyệt đối không thể lại nói lần trước bệ hạ thêm c ử u tích tiến vương kiên quyết từ chối một đám văn thần v ù v ù lạp lạp xuất hiện quỷ bái trên mặt đất về tôi coi là không thể về tôi tán thành triệu cắt tay v i ệ n d â u đen c ư ờ i khổ quay đầu nhìn về phía lý cương lại thử do xét nói nếu không chiêu cáo thiên hạ đồng ý ngày sau hiến vương phối hưởng thái miếu lý cương im lặng đại thần sau khi chết phối hưởng thái miếu đương nhiên là một loại vinh rượu phong tăng nhưng vương lâm bây giờ mới hai mươi tuổi ngươi nếu là chiêu cáo thiên hạ muốn sau khi chết phối hưởng thái miếu chẳng lẽ không phải muốn gây nên vương lâm càng thêm kịch liệt bắn ngược người ta sống được thật tốt ngươi lại đi chú hắn chết nói cho tốt xuôi hay nhưng sự tình khó thực hiện triệu cắt tiên lặng một hồi lâu bất thình lình c h ầ m dai nói tất nhiên phong không thể phòng như vậy nếu là chư vị ái khanh cảm thấy nhất định phải ra phòng n à y chớm cũng chỉ có thể chiêu cáo thiên hạ thoái vị tại yên vương triệu cắt hảo tâm tình nhất thời trở nên không còn sót lại chỗ gì hắn lời kia vừa thốt ra đương nhiên lại là gây nên triệu thần một mảnh buồn bã hô khuyên can t h a nhâm lúc này lại nghe khổng kỳ lại cao giọng kêu lên quang hân gia về tôi còn có bà đ ấ u triệu c á t sắc mặt lãnh đạo nhìn về phía quỳ gối thềm sơn dưới khổng kỳ lạnh lùng nói khổng khanh có gì ý kiến hay sao triệu c á t thái độ cũng không hữu hảo h ắ n đột nhiên cảm thấy hôm nay đây hết thệ cũng là họ không làm ra đến n h ư đồ làm loạn tấu chương xong hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tô n g môn vỗ i dường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm chín mươi ba nho giáo đại tông sư cùng quan hệ thống gia khổng kỳ cùng khổng thủy lẫn nhau khổng kỳ hơi hơi túi đầu xuống khổng kỳ lại hiên ngang đứng dậy nhìn chung quanh triệu các cùng chúng thần cất cao giọng nói quang ra, nếu có công không sẽ hàn thiên hạ nhân tâm còn nữa trời ban điểm lành cùng quốc lương thần là đại tống xã tác c h u y ệ n may mắn về tôi coi là tiến vương làm phong triệu các khoe miệng có lại khổng khanh có đề nghị gì cho chấm quan gia tiến vương bây giờ q u y ề n thế quan chức tức vị đã địa vị cực cao phong không thể phong thánh thượng chính là thiên tử đợi thượng thiên quản lý vạn dân khổng thánh nho giáo cũng đợi trời giáo hóa vạn dân nay tiến vương kháng kim ngăn cơn sóng giữ trường cao ốc tại cầm nghiêng lại nhập giống tốt k h a i tây cứu ngàn vạn lê dân cổ kim hiếm có cùng thiên tử mục dân khổng thánh giáo hóa vạn dân nếu khác thường khúc cùng công chỗ khổng kỳ lời này vừa nói ra chợt gây nên văn thần mãnh liệt q u á mắng nói đ ù a đâu cầm vương lâm công lao cùng khổng thánh đánh đồng vị này khổng gia hậu nhân đ i ê n hay sao đường khác lạnh lùng nói khổng lan trung chớ có hậu ngôn l o ạ ngữ tiến vương tuy có công tại x a tắc nhưng nào dám cùng khổng thánh đánh đồng khổng kỳ hôm nay hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến há có thể bị trách cứ trở ra hắn sát mặt bình tĩnh nhìn thẳng đường khác cùng một đám đối với hắn hợp nhau tấn công văn thần lạnh nhạt nói từ viết người năng lượng hoàng đạo phi đạo hoàng người mở đầu thành cũng nói vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập bệnh vì hướng thánh kê tuyệt học vì vạn thế khai thái bình thời cổ muốn rõ ràng đức khắp thiên hạ người trước tiên trị quốc muốn trị quốc người trước tiên tề ra muốn tề ra người trước tiên tu thân muốn tu thân người trước tiên chính tâm tâm chính mà hậu thân tu thân thể tu sau đó nhà tề nhà tề sau đó quốc trị quốc trị mà ngày sau giới bình khổng kỳ làm khổng thánh hậu nhân công khai trích dẫn thánh nhân danh ngôn thời hợt đem mọi người tâm tình nắm c h ặ t về sau mới c h ậ m dãi nói từ xưa đến nay có thể làm được tu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ người có thể có thể xưng thánh tiến vương cũng thế tiến vương nhiều lần cứu giá tại cung đoạn không thể bảo là bất trung chống lại kim bắt làm nô lệ cứu vãn hà bắc hà nam lê dân tại chiến hòa không thể bảo là bất dũng g i à n h công không ngạo kiên quyết từ chối c ử u tích không thể bảo là bất nhân nhập giống tốt khoai tây kham vi điểm lành cứu vãn lê dân vạn dân chẳng những c u n g tống còn c u n g vạn đại có công không thể bảo là bất nghĩa t i ế n vương trung dũng nhân nghĩa gồm nhiều mặt phục ta hiến vân chốn cũ cứu vãn lê dân vạn dân tại thiên thu vạn đại này chính là hoàng ta nho giáo thánh nhân tri đạo thành có thể nói vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh vì hướng thánh kê tuyết học vì vạn thế khai thái bình như thế cùng nhà ta khổng thánh đánh đồng thì thế nào thánh nhân vẫn còn biết ba người đi tất có thầy ta chỗ này chẳng lẽ trên triều đ ỉ n h quan to quan nhỏ so thánh nhân còn kiêu ngạo ư khổng kỳ đại n ô n hoảng sợ nghĩa chính từ nghiêm ngược lại là cầm cả triều chúng thần bắc cái lạng ngắt như tờ đường khác sắc mặt tâm trầm lạnh lẽo nhìn lấy khổng kỳ trong lòng nghĩ ngợi nói cái này người nhà họ không bất thình lính xuất hiện đối với vương lâm trắng trận thổi phồng không biết ý muốn như thế nào cảnh nam trọng n g ẩ g đầu nhìn về phía đường khác, gặp đường khác lắc đầu liền lại duy trì dị dạng yên lặng nếu đừng bảo là đường khác cảnh nam trọng những người này mặc dù triệu cát ly cương nô mẫn tông trạch cùng còn tại trên triều đình tham dự triều hội quán thắng đ vương lâm cùng sơn đông khổng gia cơ bản không có ân đoán cũng không tới lui người nhà họ không bất thình lình mượn khoai tây sự tình người vì lẫn lộn đề tài thật chẳng lẽ là vì hoàng dương yến vương công lao triệu c á t tiên h lặng chỉ chốc lát lạnh n h ạ t nói khổng khanh nói tiếp xong hắn ngược lại là muốn nhìn cái này diễn thánh công nhà lớn như thế đập vương lâm m ô ngựa n g giáp tâm ở đâu chẳng lẽ muốn để cho chấm phong vương lâm vì là t h á n h nhân tái tạo một cái diễn thánh công triệu c á t chính mình cũng cảm thấy hoang đường khổng kỳ lâm nhiên nói nhà ta may mà vì là nhân tông hoàng đế sắc phong làm diễn thánh công thế tập định đoạt khổng thánh tế tự hương hỏa bẩm nho giáo truyền thừa nhà ta cảm giác yến vương có cái thế công h â n với đất nước vì là báo hoàng ân quần quận nay nguyện vọng lấy nhà ta khổng thánh t ô n g tự đợi thủ quốc công lao bề tôi vì là yến vương bên trên nho giáo đại t ô n g sư tôn hiệu đồng thời mời thiền tử phong nhà ta trưởng nữ lỗ lâm vì nước phu nhân tứ hôn tại yến vương triệu các n g n g ác còn có thể như thế thao tác hắn xem như minh bạch khổng gia quả nhiên là có tư tâm vì là báo đại tống hoàng đế long ân nguyện ý thay tống hoàng tạ ơ n công thần lấy nho giáo đại t ô n g sư danh hào cho yến vương còn muốn mời hoàng đế ban cho khổng gia trưởng nữ cùng yến vương vì là người thân loại này thánh nhân thao tác nói chẳng ra không phải liền là sơn đông khổng gia muốn leo lên vương lâm ư hoặc là nói lấy nho giáo đại tông sư danh hào cùng quan hệ thống gia gắt gao cầm yến vương buộc chặt tại khổng gia trên xe ngựa đường khắc cùng cảnh nam trọng giận tí mặt vốn định thống mạ khổng gia càng là vô sỉ nhưng nhớ tới khổng gia vì thiên hạ thánh tộc liền ngăn chặn hỏa khí nổi giận nói khổng lan trung yến vương chính là võ tướng há có thể vì là nho giáo đại tông sư ngươi như vậy chính là muốn xấu hổ mà chết thiên hạ sách người a khổng kỳ dù bận vận ung dung nói yến vương trung nghĩa thiên thu chính là hoàng ta thánh nhân đại đạo mà lại yến vương tài danh động thiên giới thêm gia thiên cổ đường khác bị phản bác đến á khẩu không trả lời được cảnh nam trọng tức giận đến toàn thân run rẩy khổng kỳ nho giáo đại tông sư tôn hiệu há có thể bởi các ngươi riêng mình trao nhận ngươi khổng gia vì là thánh nhân hậu nhân làm sao có thể không biết liêm sĩ ư lúc này làm khổng gia hai đời gia chủ khổng thụy ra sân hắn lạnh lùng nói luận ngư có lời ta thì khác hẳn với là không thể không gì không thể cảnh tả thừa biết h ư khổng thụy càng lưu manh nói chắc như linh đóng cột chúng ta khổng gia cùng người khác không giống nhau không có gì không thể cảnh nam trọng nhất thời huyết khí hướng đình suýt nữa ngất tại long đức điện bên trên lý cương cùng nỗ mẫn tông trạch trao đổi một ánh mắt mong m ỏ i lấy khổng thị huynh đệ âm thầm lắc đầu bọn họ nhìn sai khổng gia xem ra cũng không hiểu khổng gia nhưng tất nhiên khổng gia muốn làm như thế bọn họ cũng lười đi cản dù sao cản đoán chừng cũng là ngăn không được khổng gia lúc này tìm một cái khoai tây làm danh nghĩa nếu không thành khẳng định còn có hậu chiêu nói không chừng liền trực tiếp bán rẻ thân mình triệu cắt thở dài một tiếng thôi khổng thánh dòng roi coi là có thể thực hiện chấm đồng thời không gì không thể khổng khanh chấm đúng người tới nghĩ chiếu kinh cắp tự sáng phát t r u ngoại Yến vương một đám văn thần tiếng thở dài một mảnh trải qua này đến nay đạt được diễn thánh công thượng tôn hào vương lâm đã vị thiên hạ văn nhân lãnh tụ hắn cùng khổng gia buộc chặt cùng một chỗ ngày sau xưng đến xoán vị sợ chỉ là một ý niệm tin tức chuyên gia đ tại kinh lần nữa sĩ tử nghe ngóng đa số tình cảm khuấy động chạy đến triều bái nho giáo đại tồng sư người càng ngày càng nhiều tụ tập tại hiến vương bên ngoài phủ thật lâu không rời mà cũng có sách người vỗ bàn đứng dậy giận măng khổng gia vô sỉ làm bận thánh nhân danh hào v v v vương lâm nghe triệu cấu tuyên xong thánh trị sắc mặt có chút ngạc nhiên không ra hắn ánh mắt thâm trầm không nói một lời triệu cấu sắc mặt phức tạp thành thành thật thật đứng ở một bên trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang tại hoàng tộc trong mắt không ra nếu không tính là gì nhưng ở thiên hạ sách trong lòng người thánh nhân dòng dõi đây chính là không thể lay động danh vị từ nay về sau tiến vương làm thánh nhân dòng dõi con rể lại lo liệu nho giáo đại t ô n g sư danh hào sau này đâu còn sẽ c o văn thần đối với hắn tiến hành bất luận cái gì vạch tội công kích vương lâm lẳng lặng tính toán việc này đối với mình lợi và hại cùng ảnh hưởng thánh nhân gì dòng dõi tại vương lâm trong mắt bất quá là cái đại địa chủ gia tộc không ra làm như thế trên m phần hiệp nhìn chúng hắn ngày sau sẽ sửa hướng thay đổi đại, vì là khổng trăm triều trì là ngày vì tìm gia sau sửa duy huy đổi đại, đổ gia vỏ vào. khổng không sĩ chỗ dựa, duy trì khổng gia danh phú quý không rơi vào. Trên thực tế cái gọi là làm bằng s ắ t khổng gia dòng chảy hoàng đế khổng gia năng lượng tại 2.000 n ă m bên trong duy trì vinh diệu lựa chọn cùng đứng đội là cũng yếu tố mấu chốt làm người xuyên việt vương lâm cũng hiểu biết khổng gia tác phong nam tống thuần phù hộ 12 năm cũng chính là mông cổ hiến tông 2 năm lúc này mông cổ đã diệt kim triều chiếm cứ bên trong trường giang phía bắc khốc phụ khổng gia phái đương thời đại nho trương đức huy cùng nguyên hảo vấn các loại mặt cận hốt tất liệt uy mời hắn vì là nho giáo đại tông sư hồi báo chính là hốt tất liệt đại hỷ vui mừng mà nạp đồng thời lấy lễ đáp lại bại miễn khổng phủ cùng nho hộ binh phú một đám nho sĩ、si、một người làm quan g cả họ được nhờ nhảy cẫn hoan hô mà thực tế hốt tất liệt ngay cả hán ngữ cũng không biết cho nên khổng gia cũng am hiểu làm loại này chỉ hiệu bảo ngựa sự t ì n h chỉ là vương lâm không nghĩ tới lần này khổng gia chọn chúng chính mình cái này nho giáo đại tông sư chỗ tốt đương nhiên vẫn là rất nhiều nho g i a làm cổ đại hoàng quyền thống trị tư tưởng vương lâm mang theo cái này đỉnh nho giáo đại tông sư vinh quang sẽ vì tương lai tiết kiệm rất nhiều phiền phức mà bỏ ra chính là khổng gia gia tộc lợi ích tương lai muốn lấy được vương lâm hứa hẹn cùng bảo chứng cân nhắc lợi hại ân có lẽ vẫn là lợi nhiều hơn hại đơn giản vẫn là tôn lỗ vì là chính thống bảo hộ khổng gia vinh hoa phú quý á triệu cấu thử dò xét nói sư phụ khổng gia đương đại d i ệ n thánh công cùng trưởng nữ l ô lâm đã tới kinh sư khổng gia nói muốn tại hai ngày về sau tại kinh sư khổng miếu khổng thánh giống trước trước mặt mọi người vì sư phó thượng tôn hảo đồng thời tuyên bố sư phụ cùng khổng gia quan hệ thống gia vương lâm nhịn không được cười khổng gia đây là sớm có mưu đồ không phải vậy tòa chấn sơn đông diễn thánh công dùng cái gì ở thời điểm này ch vương lâm nhìn chung quanh chú nữ chứ nữ sắc mặt bình tĩnh đối với các nàng tới nói cũng là trong phủ lại nhiều một vị xuất thân tôn quý tỉ mội thật cũng không cái gì dù sao tướng công ngày sau là muốn làm hoàng đến g ư ờ i khai chi tản á diệp trải rộng con nối dõi hậu cung ba ngàn là sớm muộn sự tình không ai ngăn nổi các nàng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng huống hồ, hồ cái này thời đại ghen ghét thế nhưng là nữ t ử đại kỵ huy chỉ có lý thanh chiếu cùng chu thục chân thần sắc kích động làm sách người các nàng đối với nho giáo đại tổng sư danh hảo vẫn là cũng tôn sùng nếu vương lâm rất muốn nói một câu tôn hiệu ta nhận quan hệ thống gia coi như hắn không muốn chính mình yến vương phụ biến thành tòa thứ hai khổng phụ bãi m t khổng chân dung nhưng hắn vô cùng rõ ràng nếu là hắn cự tuyệt cùng khổng gia quan hệ thống gia khổng gia đương nhiên sẽ thẹn quá hóa giận đồng thời cũng sẽ làm tức giận thiên hạ xét người càng dẫn quần tình m á n h liệt thánh nhân dòng dõi vì là yến vương bình phi có gì không thể đây là vinh diệu a ngươi vương lâm dựa vào cái gì cự tuyệt đây là nhục nhã khổng gia vẫn là nhục nhã khổng thánh thấu chương xong hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tô môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm chín mươi bốn dán cỏ hôi tuyến dấu dếm phục bút đông kinh khổng thụy phủ khổng k ỳ n h u mày nhìn qua khổng thụy nói chúng ta khổng g i a cho hắn t i ễ n đưa lớn như vậy một phần hậu lễ hắn chẳng lẽ không cái kia chủ động đến nhà lấy đó c ả m tạ khổng thụy k h o á t khoác tay việc này hệ ta khổng g i a chủ động vì đó bản thân là thuộc từ trường nhu đ ổ việc cấp bách là như thế nào mau sớm ngồi vương hắn cùng lâm nhi quan hệ thống ra hắn cũng có thể bất kể huynh trưởng vẫn phải nhờ ngươi tự mình đi một chuyến cho thấy chúng ta khổng g i a thái độ đồng thời khổng thụy ánh mắt lấp lóe lại nói lập tức vương lâm khai quốc vì là tân quân đã thế bất khả đáng ta suy nghĩ nhanh thì một hai năm chậm thì ba năm, năm. ta khổng g i a ngàn năm đại kế phồn thịnh hương vượng vẫn phải ký thác tại nhân quân cho nên việc này không thể kéo dài khổng kỳ thở dài một tiếng nhưng như thế vừa đến ta khổng g i a trong c h i ề u khó tránh khỏi thể diễn mất hết chủ động leo lên hiến nữ quan hệ thống ra cái này đều quên cái gì sự t ì n h khổng thụy xem thường nói ta khổng g i a chính là thánh nhân dòng dõi ngàn năm thế ra thì sợ gì nhân ngôn lại nói cùng gia tộc kéo dài so sánh người ta huynh đệ hai người vinh nhục lại tính được cái gì người này nếu muốn s o a n tống thiếu một cái đại nghĩa cùng danh phận lúc này chúng ta khổng ra đối với hắn mà nói cũng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tính xin huynh trưởng vì gia tộc đại nghiệp kế lại đi một lần khổng thụy đứng dậy hướng về khổng kỳ sâu cung thi lễ khổng kỳ bất đắc dĩ đứng dậy cười khổ nói vậy ta liền g i à y ra mặt đi yến vương phủ hỏi một chút người ta ý tứ làm phiên huynh trưởng khổng kỳ rời đi khổng thụy phủ an vị xe đi yến vương phủ nghe nói hộ bộ độ chi ti lang chung khổng kỳ đến thăm chư nữ sắc mặt đều có chút cổ quái cái này khổng g i a chủ động định ngọn chủ động đến nhà Thánh hiện tại cũng biết ngươi sẽ cùng khổng gia trưởng nữ quan hệ thống gia sau hai ngày muốn cử hành phụng hào đại điện xem ra ngươi muốn sớm cho người ta ă n viên thuốc an thần mới là lý sư sư cũng cười nói sơn đông khổng gia danh s ư n g diễn thành công thế tập tốt vị đây chính là thiên hạ sách người già tổ tông tướng công ngươi cũng không thể s ơ s u ấ t người ta vương lâm cười cười quay đầu nhìn sang lý thanh chiếu cùng chu thục chân thanh chiếu thục chân đi theo ta đi gặp gỡ vị này khổng thánh nhân dòng dõi không kỳ tiến vào h ế n vương chức phủ đình đại sành gặp trong sành bày biện đơn giản trừ treo ở tứ phía trên vách tường mấy tấm thư họa bên ngoài lại có là cái bản bàn nhỏ trên mặt đất thế mà ngay cả thảm cũng không trải ngược lại là bị kinh ngạc cái này phong cách chi phí ngay cả hắn phụ thượng cũng không bằng có thể thấy được yến vương đơn giản tuyệt không phải đồn đại hắn đang tại đưa mắt tứ phương lại n g h e sau lưng chuyển tới một lệnh nhạt trong sáng âm thanh khổng lam trung khổng kỳ lập tức đứng dậy gặp vương lâm đã đi vào trong sảnh sau lưng còn đi theo hai người dung mạo thanh tú tư thái thước tha nữ tử một cái thanh y v ì h ả váy dài như loan nguyện khi chất tuyển chuyển h ạ m g súc một cái lấy màu vàng nhạt váy ngắn giữa lông mày n ộ n nhạo không cốc gô lan khí tức khổng kỳ không dám nhìn nhiều bay xuống hạ quan khổng kỳ bã vương lâm cười cười k h o á t khoác tay khổng l a n g c h u n g không cần đá lễ hai vị này là cô phu q u â n người lý thanh chiếu cùng chu thục t r â n cũng vì sách người nghe nói thánh nhân dòng roi đến thăm chuyên tới để gặp nhau khổng kỳ kinh ngạc lần nữa không người thi lễ nói kính đã lâu dịch gan cư sĩ cùng ưu tê cư sĩ tài danh hạ quan hữu lễ lý thanh chiếu cùng chu thục t r â n danh tiếng phi thường lớn một nam một bắc danh s ư n g đại tống hai đại tài nữ hai đại tài nữ cùng nhau gả cho hiến vương cái này tại đại tống triều giã trên phố sớm đã là khen ngợi đã lâu phong lưu g i i thoại lý thanh chiếu cười cười thanh chiếu gặp qua khổng lăng trung chu thục chân nhưng là mong mọi khổ chỉ là lễ phép mỉm cười gật đầu t h ẳ ngồi n g tại lý thanh chiếu phía dưới lần đầu gặp nhau vương lâm liền dẫn nữ quyến hội kiến điều này hiển nhiên là cho khổng kỳ một chút mặt mũi cũng biểu hiện thông ra chuyện tốt ý tứ đơn giản là ám chỉ cho khổng gia thái độ hắn cũng không phản đối cùng khổng gia quan hệ thông gia khổng kỳ là trên quan trường lão du đ i ề u h ắ n có thể xem không h i ể u tầng này cho nên trong lòng cũng có chút cao hứng x o n g phương đại trà đã xong hắn liền chắp tay nói v ư ơ n g g i a hai ngày sau khi ta khổng gia diễn thánh công sẽ ở kinh sư khổng miếu cử hành thượng tôn hào đại điện mời các nơi s á c người xem lễ vì vương ra bên trên nho giáo đại tông sư xương không biết vương gia có gì phân phó vương lâm mỉm cười cần cô làm cái gì đây khồng kỳ nụ cười trên mặt cứng đờ cũng không cần vương lâm làm cái gì chỉ là đích thân tới hiện trường tham dự là được nhưng hắn tới là vì vương lâm hứa hẹn mà đến nhưng lời này lại không thể nói rõ chỉ có thể khồng kỳ tiếp lời gốc giả nói cũng không cần vương gia làm cái gì đến lúc đó có mặt chính là đúng hai vị vương phi cũng là sĩ lâm danh lưu tính x i n đến lúc đó đến tình hội vì là đại điện thêm vinh dự lý thanh chiếu cùng chu thục chân lướp nhau gật đầu mỉm cười đa t ạ cũng có vinh dự lý thanh chiếu c n g chu thục chân l ư n h dứt khoát xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ vương gia trong cung cùng quan gia chi ý sắc phong phụ quốc phu nhân đại điện cùng thượng tôn hào đại điện cùng nhau cử hành không biết vương gia lời nói đều nói đến nước này vương lâm t ử không thể không giúp cho đáp lại liền lạnh nhạt cười nói cô có tài đức gì dám hôn phối thánh nhân dòng roi trường nữ khổng kỳ trên mặt nụ cười cứng đờ đón đến nói vương gia công hơn cái thế có đại đức cho dân chúng vạn dân thánh thượng tứ hôn cũng là một phen thủ công ý đẹp tiểu nữ nhà ta ngay sau gả tiến vào vương phủ kính xin vương gia nhiều hơn trông non mới là vương lâm yên lặng chỉ chốc lát mới cười nói cung trong tứ hôn bồn vương từ không dám không nghe theo tất cả lễ nghi đồng đều bởi trong cung xử lý chỉ là bồn vương gần đây muốn tiến về hà bắc quân bên trong t ò a trấn để phòng kim nhân lần nữa xâm lấn liền sợ muốn m ạ n đãi khổng gia quý nữ đã nói trước tính xin khổng lang c h u n g nhắn dùng khổng gia tha lỗi nhiều hơn mới là vương lâm lời này liền rất rõ ràng các ngươi muốn quan hệ thống gia ta đồng ý nhưng loại này chính trị quan hệ thống gia cũng liền chỉ thế thôi ngươi khổng gia nữ tại ta vương phụ cũng là cái vật các tưởng chính các ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt miễn cho trách ta nói không dự khổng kỳ sắc mặt căng thẳng vương gia đương nhiên lấy quốc sự làm trọng ta khổng gia tự nhiên tình Chỉ lý à Vương Lâm m lặng lặng Khổng Kỳ. Khổng Kỳ thanh, thanh chiếu thầm quét vương lâm liếc một chút gặp nhà mình nam nhân có ý nghĩ minh bạch giả hồ đồ không khỏi cười thầm lại có một chút cảm k h á i thế gian này người t h ế gian sự tình nói đến bất quá là lợi ích hai chữ cho dù là khổng gia cái này thánh nhân dòng d o i cũng không có ngoại lệ khổng k ỳ vô cùng xấu hổ giận dữ biết vương lâm đang chờ đợi chính mình chủ động mở miệng đòi hỏi liền khẽ cắn ngôi thẳng mở miệng nói vương gia hán cao tổ m ộ ư ơ i hai năm hoàng đế sắc phong ta khổng gia thánh nhân thứ tám thế tôn khổng đằng vì là thờ phụ quân từ đó ta sơn đông khổng gia liền thế tập t ấ c vị sau đó ta khổng thị nhất tộc phong hào lũ kinh b i ế n hóa thẳng đến bản triều trí hòa hai năm nhân tông hoàng đế sắc phong khổng thị vì là diễn thành công đến nay đã truyền thừa mấy lời tuy nhiên phong h ả o mặc dù vinh diệu tôn sùng nhưng quan giai phẩm cấp lại cũng không cao vương lâm mỉm cười hắn đương nhiên biết diễn thánh công tại đời tống chỉ tương đương với bát phẩm quan về sau khổng gia định nõi hốt tất liệt bị nguyên đại đ ề thăng làm tam phẩm đến minh sơ liền bị chu nguyên trương đ ề thăng làm nhất phẩm sau khi lại ban lệ vịn quan đứng đầu thanh đại còn đặc cách tại tử cấm thành cưỡi ngựa tại trên ngự đạo hành t ầ u cho nên hiện tại khổng gia chỉ có hư danh không có quá nhiều lợi ích thực tế đây là yêu cầu lợi ích thực tế tới làm chính trị trao đổi hắn không bài xích cho khổng gia tất yếu chính trị địa vị trên thực tế cái này cũng khó mà tránh khỏi lịch đại đế vương truy phong khổng gia tự có lịch sử nguyên nhân nhưng tăng lên tức vị phẩm giai cũng có thể tiếp nhận hắn cũng rất bài xích để cho khổng thị phát triển thành áp đảo quốc pháp phía trên siêu cấp đại địa chủ ngày sau biến thành quốc trung quốc bảy mươi sáu đời đầy tớ hai mươi lăm hướng nhị thần đây là hắn kiếp trước dân mạng đối với diễn sinh công đánh giá mấy lời nối tiếp nhau kinh doanh ra đặc quyền không ngừng nhận ra khổng phủ có được vượt ngang năm tỉnh hơn trăm vạn địa phương vì là bảo trụ những n à y gia sản khổng phủ gia chủ lựa chọn đầu hàng có thể sẽ trở thành tân kẻ thống trị mỗi người hoặc là thế lực hậu thế vì là hốt tất liệt thượng tôn hảo bây giờ vì vương lâm thượng tôn hảo mà lại quan hệ thống gia nguyên nhân chính là ở đây cho nên thánh nhân danh thủy bất hủ hiền năng tại thế nhưng thánh nhân đời sau lại không nhất định là hiền nhân vừa nghĩ đến đây vương lâm t h ả n như nói n khổng lan trung bùn vương nghe nói k h ú c phụ khổng gia không dẫn hắn trước cho miếu học đ i ể n văn mẫu ban cho quốc tử giám sách lập học quan lấy hối con em chỉ diễn thánh công phẩm giai s ắ c thực không cao triều đình cung cấp nuôi dưỡng cùng đồng lộc sợ không đủ để phụng tự thánh nhân đích nhánh nhất tộc khổng kỳ trong mắt sáng lên lập tức gật đầu thở dài nói không sai vương ra khổng thị tuy có miếu ruộn văn mẫu nhưng lỗ tộc nhân miệm rất nhiều này ruộn xuất ra chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng miếu học sinh đệ mà bản tông diễn thánh công nhất hệ ta hướng đến nay thụ một quan ở kinh thành tức lấy công hảo làm chuyên môn phụng nhớ hưởng triều đình mặc dù tuổi lúc lưu giữ hỏi ban cho tốc lụa sinh khí đồ lễ nhưng bởi vì ta bản tông tộc nhân bổng l ợ c thấp vẫn nhập không đủ suất lời này liền cũng chân c h ụ i gặp khổng kỳ ánh mắt sốt u ruột nhìn mình chằm chằm vương lâm suy nghĩ một chút chậm rãi châm c h ư ớ c nói bát phẩm giai s ắ c thực thấp một chút bồn vương coi là diễn thánh công tức vị làm thực chí danh u y thêm nhất phẩm hàm cung cấp quốc gia công tước thế tập vọng thế vương lâm lời này vừa nói ra khổng kỳ cơ hồ mừng như đi vương lâm hời hợt một câu nói liền đem khổng gia diễn thánh công phẩm giai tăng lên tới n h ấ t phẩm nhưng hắn vui mừng lộ ra ngoài lại nghe vương lâm lại nói diễn thánh công bản tông làm bởi quốc gia tức vị bổng lộc cung cấp nuôi dưỡng chuyện đương nhiên nhưng lịch đại không có gì ngoài bản tông bên ngoài bằng hệ thứ xuất tộc nhân lại muốn trăm nghề từ nâng hoặc khoa cử l à n g quan hoặc tòng quân lạ hoặc thương nhân đưa vào hoạt động hoặc c kẻ quê nhà ngàn năm dĩ hàng khổng thị sinh sôi không thể tính toán nếu đích nhánh bảng hệ đều là triều đình phụng dưỡng nhưng là phụng dưỡng không dạy nổi khổng lang trung nghĩ có đúng không khổng kỳ một phen tư lượng cảm thấy bọn họ tranh thủ cũng là d i ệ n thánh công bản tông lợi ích tất nhiên vương lâm đã hứa hẹn cho tăng lên đến nhất phẩm hàm đã đạt tới con mắt về phần bằng hệ thứ x u ấ t căn bản là không quan trọng khổng kỳ vui vẻ ra mặt gật đầu nói phải h ắ n cũng không biết vương lâm rắn cỏ hôi tuyến giấu dếm phục bút vương lâm nói hưởng thụ nhất phẩm hàm là lịch đại d i ệ n thánh công tiểu tông thí dụ như khổng kỳ còn tính là d i ệ n thánh công dòng chính tiểu tông bên trong người nhưng đến hậu thế thí dụ như khổng kỳ tử con cháu thế hệ liền đã bị gạt ra khỏi tiểu tông thành bằng hệ thứ suất dạng n à y lịch đại k h ô n g chế truyền thừa liền có thể cực độ áp suất khổng gia đặc quyền không gian cùng nhân số tấu t r ư ơ n g xong hai mươi hậu c u n g ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đ ạ n mời anh em thưởng thức chương ba trăm chín mươi lăm đại điện chúng ta làm máu tươi thánh nghe khổng kỳ vui mừng hớn hở mà đi hôm sau buổi sáng nghe nói khổng gia đương đại diện thánh công khổng g i a đã mang theo khổng gia trưởng nữ khổng lâm sớm chống đỡ kinh mà c u n g trong nữ quan cùng lễ bộ quan viên từ thay vương lâm dựa theo tứ hôn lễ nghi hướng về khổng gia đạt sinh lễ khổng lâm thực tế là khổng thị trưởng nữ khổng g i a đích tôn nghe vương lâm cho hứa h khổng gia bản tông vì đó nhạy cỡng khổng khi lại đến yến vương phủ đưa tới diễn thánh công khổng giai thủ thuật thứ hai xích b ớ c để tặng lý thanh chiếu cùng chu thục chân biểu đạt khổng thị đối với vương lâm ý c ả m tạ nếu nghe dịch gan cư sĩ hái tạo lệ câu cố không phải nữ tử sự t ì n h ở giữa có dung nhan mái tóc tính linh trung tuệ mở miệng nôn câu có kỳ nam tử chỗ không bằng thiên hạ k h u ê t ú thục chân dịch an tỉnh xương tuyển mới khoan hay nói khổng g i a chữ viết hùng hồn có chút khí thế gặp lý thanh chiếu cùng chu thục h â n lữa thích Tụ một chỗ thưởng thức, thánh xuất cung chỗ được cười Vương、lâm、nhịn không nói, đương đại diện thánh công Lâm đại ra bởi ú t tích thực, cũng không tệ, thường ta cũng các cố chồng không người gắng loạn, cung sáng, gặp giả. đi sứ Buổi vì muốn đi văn miếu tiếp nhận khổng thị diễn thánh công thượng tôn hảo vương lâm liền thay đổi một bộ mới tinh màu làm nhà táo đạo mang đỉnh đầu tạo hình cao mà phương chính đứng đắn khăn ngũ phong độ nhẹ nhàng khí chất nho nhã nơi nào còn có nửa điểm võ tướng khí chất hôm nay vì vương lâm bên trên nho giáo đại tông sư thượng tôn hảo đại điện đã trở thành đông kinh nhất đại việt quan trọng được mời tham dự có triều đình văn thần tông thất q u ỳ n quý tại kinh đại nho Miếu c miếu quảng trường. Quảng trường lít lít lúc này g không ngợi nhiều tới sách n g ư đồng i n thiết kinh văn miếu cùng hậu thế khúc phụ khổng miếu so sánh vô luận quy mô vẫn là quy cách đều khác rất xa nói chung cùng đại tướng quốc tự gần giống nhau đông kinh văn miếu trước thiết lập bức tường linh tinh môn cùng đồ vật bài phường hình thành trước miếu quảng trường linh tinh môn trước thiết lập lấy hình nửa vòng tròn ao nước xưng là phán chỉ đông hữu khuê chỉ riêng các tây có tụ tinh đ ỉ n h biểu tượng văn phong x ư ơ n g thịnh trước miếu quảng trường đông tây lưỡng c h ắ c lập thạch trụ trên viết văn võ đại thần đến tận đây xuống ngựa lấy đó đối với trí thánh tiên sư sùng kính tri vương lâm chỉ đem hai người tuổi nhỏ thư đồng phối quân tử kiếm hắn chậm dãi xuyên qua đạo quan cổ kim đức phối thiên địa hai tòa bài phường tại hiện trường mấy vạn người chú mục dưới thần sắc bình tĩ hôm nay đến vương như thế cách gan mặc trang phục đã cùng sách người không khác mà lại càng thêm phong lưu p h o n g khoáng vương lâm đi tới trong sân rộng ở giữa tế thiên thai trước đời này diễn thánh công khổng d i a i một bộ cổ trang dẫn đầu khổng thị hạch tâm tộc nhân hơn mười đã đợi chờ lâu ngày mà tế thiên thai sau khi là văn miếu chuyên môn vì là điện lễ thiết t r í tiểu hình quan lễ thai thượng diện ngồi hơn trăm người đơn giản đông kinh các lộ quyền quý cùng nổi danh đại nho vương lâm quét mắt một vòng liền phát hiện lý cương cùng mẫu mẫn tông trạch đồng đều ở chính giữa đường khắc cùng cảnh nam trọng các loại không ít văn thần cụng tại lý thanh chiếu cùng chu thục t r â n trung quy là nữ tử lại vì là yến vương phi tần không nên xuất đầu lộ diện cho nên vẫn là không khổng giai hướng về vương lâm quăng tới thật sâu thoáng nhìn người này trên dưới năm mươi dâu dài d ư ớ i hàm tướng mạo song chất giờ phút này thân hình t h ẳ n g tắp đứng yên tại trên đài cao cũng là có mấy phần khổng thánh dòng roi phong thái mà gặp vương lâm văn sĩ phong phạm khí độ chầm ngưng mà uy nghiêm không thả khổng giai trên đài một chút chắp tay trào vương lâm cũng cười m ỉ m đáp lễ văn miếu chu môn một bên khổng thị tộc nhân bên trong đứng lấy một tên áo đạo cách găn m ặ khuôn mặt thanh tú thư sinh lông mày con mắt được thu hoàng, rõ ràng nữ giả nam trang. nàng kinh ngạc nhìn qua trong tầm mắt đứng thẳng người lên khi thế nếu kiếm vừa tối giấu không phát anh tuấn uy v ụ thanh niên hơi có chút xuất thần đây cũng là danh động thiên hạ yên vương phục h ồ thần tướng vương lâm a chỉ là như thế võ tướng gia tộc lại muốn để nàng công khai g ạ đi vì là là khổng gia vinh hoa phú quý hán nhớ tới vương lâm phụ thượng đã c o i chính thê đại tống công chúa còn có như dịch đan cư sĩ các loại kỳ nữ tử một số người chính mình ngày sau cầm dùng cái gì tự xử? nàng thăm t h ẳ m thở dài chưa nói tới thất vọng càng chưa nói tới hoan hỉ nói chung trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc cùng mầm mịt còn có mấy phần thâm trầm mất an thượng tôn hào Chức muốn trước muốn t r ư ớ c tế tự khổng thánh tự có một phen dườm già lễ nghi cùng c h í n h tự chờ khổng giai dẫn đầu diễn thánh công p h ụ tộc nhân cúng bái tế tự đã xong đã gần buổi trưa thời gian lúc tế tự khổng giai đã n i ệ m t ụ n g một tiên rất dài tế văn cho thấy phụ tiên phụng t h á n h ý vì là đại tống yến vương vương lâm bên trên nho giáo đại tông sư tôn hiệu tiền căn hậu quả đến thời khắc này chỉ còn lại cái cuối cùng khâu mời vương lâm lên anh ngồi bởi diễn thánh công đại biểu khổng thánh t ụ tại nho giáo đại tông sư còn đái cũng là cái hình thức chủ yếu vẫn là đóng có diễn thánh công thế tập đại ấn tôn hiệu bề ngoài sau đó kết thúc buổi lễ v i biểu bày ra đối với chi thánh tiên sư tôn sùng vương lâm trở lại từ muốn cầm quan đ á i phong hào cung phụng tại vương phủ chuyên môn vì thế thiết lập tế từ bên trong làm nho giáo đại tôn g sư há có thể trong phụ không cung phụng k h ổ n g thánh đương nhiên đối với vương lâm mà nói cũng chính là một bức họa mà thôi không dai vừa muốn mở miệng m ờ i y ế n vương lên này lại nghe trên khán đài chuyển đến lạnh lùng âm thanh y ế n vương có tài đức gì có thể phong t a nho giáo đại tôn g sư trở lại có một cái càng lạnh lùng hơn âm thanh chuyển đến h ế n vương vì là võ tướng diễn thành công làm một võ tướng bên trên đại tôn sư tôn hiệu từ xưa đến nay thật sự lắng h e giận cả người sự tỉnh hai người trên mặt trắng không dâu áo đạo lão giả trước sau bước ra một người cao g ầ y một người mập lùn nhưng khí độ đều là bất phàm về sau lại truyền tới g i à n mua tiếng cười lạnh khổng g a i ngươi leo lên quyền quý vì là võ nhân thượng tông sư xương h à o đây cũng là đối với thánh nhân vô lễ cũng là đối với thiên hạ sách người nhục nhã một cái khác áo đạo lão giả trên mặt sắc mặt giận dữ giống như vừa vội vàng chạy đến Người này giá người trung đẳng, tinh thần thước, ít cũng có 60 trở lên tuổi tác. Ba người này giá thước, tuổi tác. ít trở quắc chí có Ba hào vọng sân công mập lôn u người vì là lạc dương trình thị về sau t r ì n h viễn cảnh thần tông hướng tiến sĩ từng nhận chức tông chính thừa về phần niên kỷ càng lớn tinh thần quắc thức người thì là quan trung đại nho trường tái về sau trương khôi người xưng mai sơn cư sĩ vương lâm không nói một lời lẳng lặng nhìn chung quanh ba vị này láo giả hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng hôm nay đại điển không có khả năng thuận lợi như vậy trên thực tế hắn một cái võ tướng xuất thân người nào có dễ dàng như vậy liền tùy tiện chiếm nho giáo đại tông sư tôn hiệu tất nhiên sẽ có sách người bất mãn cùng khâm p h ụ đi ra gây chuyện nhưng cũng hiển nhiên phổ thông sĩ tử trung quy vẫn là không dám chỉ có như vậy người mang danh vọng đại nho mới có thể cái gọi là bênh vực lẽ phải với lại việc này sợ cùng đường khác bọn người thoát không căn hệ vương lâm hướng về trên khán đài đường khác đầu đi thâm thúy thoáng nhìn đường khác im lặng túi lầu xuống ra vẻ không biết khổng giai ngăn chặn bất mãn chắp tay mỉm cười nói vọng sơn công v i ê n cảnh công mai sơn cư sĩ ba vị đại nho mà lại nghe ta một lời chu tử hiến trình v i ê n cảnh trương khôi ba người lạnh lẽo nhìn lấy khổng giai khổng giai tuy là diễn thành công nhưng ở trong mắt ba người cũng bất quá là dính tổ tiên vinh quang vô tài vô đức hạ người mà thôi đơn giản họ khổng vậy mà làm ra cái này để cho sách người hổ thẹn sự t ì n h đến đáng xấu hổ đáng giận đáng hận như vậy khổng giai tự nhiên là cầm chuẩn bị kỹ càng một phen lý do thoái thác thí dụ như vương lâm công lao chạy pha mơn dân cứu v ă n lịch đại lê dân văn tài hơn người v â n v â n lần nữa thuật lại một lần trong lòng của hắn rất là nổi giận lần này có trong cung thánh chỉ ba người này dám còn dám nhảy ra quấy dối đại nho lại như thế nào tuy nhiên không biết thời thế của hủ chi đồ chứng khôi khịt mũi coi thường lão hủ nghiên cứu học vấn hơn mười năm còn chưa từng nghe nghe tiến vương một giới võ tương có thể vì ta nho giáo đại tông sư tiến vương công lao có thể bởi triều đình t ừ thủ cùng ngươi có liên can gì diễn thành công ngươi vì là thánh nhân dòng dõi như thế tùy ý làm vậy chúng ta thánh nhân môn u đồ cảm thấy xấu hổ t r í n h viễn cảnh cười lạnh khổng g a i ngươi không biết văn nhân không học ư thi tử chính là tiểu đạo làm sao có thể cùng kinh nghĩa lý học đánh đồng tiến vương dù có tiểu tài lại không thông kinh nghĩa nho học sách thánh h i ể n sợ là đều không mấy quyển vì sao kham vi thiên hạ sách người chi sư chu tử hiến cao giọng phụ họa thanh s á c câu lệ bắt tống lúc lý học nhà văn học ra lẫn nhau xem thưởng đừng bảo là vương lâm loại này võ tướng xuất thân tử nhân cũng là văn thần hệ thống đại học sĩ tô thức n h ữ n g này tại chu tử hiền cái này lý học đại nho trong mắt đều không phải là vấn đề khổng giai về sau khổng kỳ giận từ tâm lên n h ì n không được dậm chân mà ra ngẩng đầu nói ba vị tiền bối hôm nay đại đ i ệ n chính là quan gia thánh tài người thân định sáng phát ý chỉ chiêu cáo thiên hạ các ngươi công khai khiêu khích loạn triều đình đại đ i ệ n có biết đã xúc phạm trọng tội t r ư ơ n g khôi phi một tiếng thân hình kích động đến phát run đứng lên khổng kỳ ngươi vì là nịnh nọt leo lên nghe gian nịnh tiểu nhân ngươi vì ngươi khổng gia vinh hoa phu quý như thế khinh n h u n thánh nhân tôn sùng tâm đắm chém t r ì n h viễn cảnh cùng chu tử hiến thượng trước một bước chúng ta lá hủ hôm nay lúc này lấy tử gián thánh nhân ở trên hà có thể bị che đậy thánh nghe trang diện nhất thời có chút hỗn loạn bốn phía nghị luận â mỹ ồn ào có chút không dám biểu thị chỉ trích sách người tức thì chịu đến ủng hộ trong đám người bắt đầu có người nhảy ra ồn ào khổng giai cùng khổng ký lẫn nhau đều cảm giác có chút bất đắc dĩ cùng phẫn nộ này ba người tại nho ra địa vị phi thường cao nếu bọn họ khăng khăng muốn ồn ào hôm nay sợ khổng gia sẽ rất khó kết thúc mà bởi vậy nếu là làm tức giận v ư lầm khổng gia chẳng lẽ không phải rời lên thạch đầu nện chính mình chân khổ k h ẩ nghe cầu á nói h h n về p trình viễn cảnh ba vị đại nho cản trở vương lâm thượng tôn hảo đại điền triệu cấu nhữ mày lạnh nhật nói ba vị đại nho hôm nay đại điền chính là phụng phụ hoàng ý chỉ bởi diễn thánh công phụng chỉ vì là yến vương thượng tôn hảo coi là quốc thủ công bề ngoài vạn dân tiếng lòng như thế mà lại mời chư vị lui ra không cần hỏng điều lệ gặp ba người vẫn lòng đầy c a m vẫn triệu cấu lại cười lạnh nói nếu không có hiến vương kháng kim sán hoa hạ chi tướng nghiêng các người nho ra đệ tử giờ phút này làm sao có thể bình yên vô sự cùng ngồi đàm đạo ư hôm nay thân thể không thoải mái tạm hai canh thật có lỗi chư vị hai mươi hậu c u n g ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đạn mời anh em thưởng thức chương ba trăm chín mươi sáu trương khôi bất thình lình mặt hướng triệu cấu trợt q u á t lên thái tử làm một quốc thái tử làm sao có thể không hỏi thị phi không phân biệt phải trái đúng sai không truy xét thiên lý đại đạo trương khôi thanh sắc câu lệ đối mặt một nước thái tử thật sự là tò gan lớn mật. tuy nhiên cũng từ một khía cạnh triết xạ ra hiện nay sĩ lâm xã hội cao tầng đối với hoàng quyền cũng không phải là như vậy e ngại riêng là đối mặt triệu cấu loại này không có thực quyền gần như vật cắt tường thái tử thì càng không lọt nổi mắt xanh triệu cấu sắc mặt đỏ lên cũng lạnh nhạt nói cô dùng cái gì không rõ thị phi trương khôi cười lạnh hiến vương công lao có công với xã tắc triều đình tự có phong thưởng này cũng vì nhân thần gốc dễ phân có thể lấy võ đ e m công tại nho giáo tông sư hàm cấp lấy thủ công chẳng lẽ không phải bật cười hoang đường cùng cực thánh nhân học quán cổ kim khí quan trường hồng vạn năm bất hủ thánh nhân sáng lập nho giáo ý ở chỗ giáo hóa v ạ n dân bất luận triều đại thay đổi mà nếu lấy một giới võ nhân lực lượng tự cao tự đại c ư ỡ n g ép gia tăng tại đại t ô n g sư tôn hiệu đây là đối với thánh nhân khinh n h u n đối với nho giáo cùng thiên hạ sách người nhục nhã từ nay sau này nếu võ nhân đều có thể công mà phụng nho giáo tôn hiệu cầm đưa thánh nhân môn đ ồ ở chỗ nào t r ì n h viễn cảnh tiếp lời gốc dạ quá to chúng ta bất tài làm ngăn trở này hoang đường sự tình chư vị các nơi sĩ tử nghĩ có đúng không chu tử hiến nhìn chung quanh bốn phía x u n x u n d ụ động một đám sĩ tử văn nhân vung tay xúc động hô to khinh n n thánh nhân trí thức không được trọng dụng nhân luôn mất、sạch. chư vị nếu coi thường để xem ngày sau thiên hạ này to lớn cầm vâu ngã sách người phiến thổ đất cắm rủi lời nói này đến thật sự là có kích đ ộ n g tính nhắc tới cũng là nếu là ngay cả nho gia đại tông sư như vậy tôn hiệu đều bị võ nhân c h i ế m cứ sách người về sau địa vị có thể nghĩ cho nên chương khôi ba người hôm nay tới quái dày đại điển chủ yếu chính là vì này kiên quyết bảo vệ sĩ tộc cùng sách nhân dài tầng giai tầng giai cấp, giai cấp lợi ích mà không có phản lợi ích giai cấp người vây xem tâm tình dần dần bị điều động nghị luận ở mỹ tiếng người huyên áo mặc dù có chút vương lâm kẻ ủng hộ cũng dần dần có chút cảm thấy khổng gia vì vương lâm bên trên nho giáo đại tông sư tôn hiệu thật sự là quá hoang đường chút lấy thánh nhân danh vị s u nịnh quyền quý cái này há lại thánh nhân dòng roi việc làm thật sự là mất mặt xấu hổ át triệu cấu bị ba vị này đại nho thanh sắc câu lệ cho g i a n d ạ y đến mặt đỏ tới mang thai một câu nói cũng nói không ra miệng tới lấy hắn học thức cùng kiến thức há lại ba người này đối thủ tranh cãi ra thì càng không được dù sao trương khôi những người này bản thân liền là dựa vào một mép ăn cơm nữ giả nam trang khổng lâm đứng tại văn miếu cựa ra vào thân sắc càng thêm khó xử nếu khổng g a lần này hành động ý muốn như thế nào vốn chính là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình kết quả bị ba vị nổi danh đại nho cho quần chúng vạch ra tầng này g i ấ y cửa sổ ở loại tình huống này dưới khổng giai cho dù làm diễn thành công cũng rất khó cường ngạnh vì đó lại vì vương lâm lần trước tôn hiệu mà tôn hiệu đại điện bị phá hư nàng hôn sự có phải hay không cũng phải không nhưng hôm nay khổng thị cùng yến vương chuyển thông ra chuyến đi thiên hạ xôn xao nàng tương lai lại nên như thế nào tự xử khổng lâm ánh mắt t h a n thẳm thiếu nữ tâm sự mờ mịt nhìn về phía hiên ngang mà mặt chính sắp bất biến vương lâm triệu cấu khó chịu nhìn về phía vương lâm vương lâm biết mình không thể không mở miệng cãi lại cái này gi muốn lên trương ự b i ệ khôi ánh tác, mắt i ế n g lẫm n nhiên không sợ hơi hơi chắp tay nói một đời danh tướng danh thùy bất hủ văn chính công chính là đại tống danh tần phạm tiến sĩ cập đệ tự nhiên làm quên sách người vương lâm cười ha ha mai sơn cư sĩ có biết phạm văn chính công vệ quốc tú biên làm thống binh nguyên soái t ừ n g đối với tây hạ mấy trận chiến đại thắng c h ấ n thủ biên thủy vì là đại tống lập xuống bất hủ công lao sự nghiệp trương khôi b i ế n sắc lại nghe vương lâm lại nói cho nên phạm văn chính công cũng có thể xưng võ tướng thông h i ể u bình sự thao lược cô nói như vậy mai sơn cư sĩ không phản đối a trương khôi tuy nhiên cảm thấy vương lâm có trộm đổi khái niệm hiềm nghi nhưng vẫn là không thể không thừa nhận nói văn chính công văn võ song toàn tất nhiên là thiên hạ đều biết vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng tất nhiên văn thần nhưng vì võ tướng tất nhiên trên đời này lại có văn võ song toàn cái này nói một chút như vậy võ tướng cũng có thể thông hiệu v ă n sự nghiên cứu học vấn đ ặ n nho đạo lý nói là đến thông suốt ta t r ì n h viễn cảnh cao mày nói t i ế n vương đến muốn nói gì chu tử hiến cùng ở đây sĩ tử đều đem ánh mắt bắn ra tại vương lâm trên thân vương lâm hướng ba người hơi chắp tay một cái cô mặc dù bất tài mặc dù không dám tự so phạm văn chính công bất hủ văn trì vũ công nhưng để tay lên ngực tự hỏi cũng có thể lên mã vì là chiến xuống ngựa sách lòng mang xã tắc mơn dân tôn trọng thánh nhân c h i đạo đồng thời tự thể nghiệm những năm này một lấy xuyên qua chứng khôi ba người nhanh chóng lướt nhau tâm đạo thì ra là thế cầm phạm trọng yêm đi ra tương tự chính mình thật sự là nói khoác mà không biết ngượng vị này hiến vương thật là xem như trương khôi trâm trọng nói lão hủ biết tiến vương thi tại không ít từng có số bài thơ từ danh dương thiên hạ nhưng thi từ quả thật tiểu đạo giải trí ngu tình ngu tâm thượng có thể bảo quốc can dân h á có thể xắc ư dùng người hiện đại lại nói cũng là lý luận ra xem thường văn học ra thực tế loại tâm tính này vượt qua ngàn năm đến hiện đại xã hội vẫn là rất nhiều thị trường đại học giáo sư văn hóa học giả có mấy người năng lượng coi trọng lẩm bẩm tiểu thi người cái kia công bố muốn vượt ngang toàn bộ hoa hạ đi ngủ nam nhân nữ thi nhân cứ việc hồng biến nửa bầu trời lại có mấy phần xã hội địa vị vương lâm thi t ử danh tiếng tại đại tống cũng coi như đang họp thế nhưng chỉ thế thôi nói chung cũng là ý tứ như vậy t r ì n h viễn cảnh cũng lạnh nhạt nói không biết tiến vương tứ thư ngũ kinh bao nhiêu có thể từng vào học khoa cử đây là miệng mai vương lâm không có khoa cử tấn thân tuy nhiên hoàng đế cũng ban cho vương lâm đồng tiến sĩ xuất thần nhưng ở đối với khoa cử tấn thân coi như khuôn mẫu sách người mà nói bản thân cái này đã làm cho miệng mai cùng ở tại một nhà đơn vị người ta là chín trăm tám mươi lăm hoặc hai trăm mười một n g u y ê một cái trường đảng bằng cấp làm sao so ha ha cô chưa khoa thi chính là võ khoa đồng thời bên trên bàn cho đồng tiến sĩ cập đệ vương lâm lạnh nhạt nói trương khôi bất thình lình â m ý cười to t i ế n vương tất nhiên tự nhận là vo khoa xuất thân làm sao có thể lại danh xưng là xếp người làm khó hắn đã lục tuần trở lên niên kỷ vẫn là như thế giọng nói như trung đồng t r ì n h viễn cảnh cùng chu tử yến dẫn đầu mạ cười bốn phía không ít sĩ tử nhao nhao cười vang chỉ là vương lâm sắc bén ánh mắt liếc nhìn tới rất nhiều s、si、ĩ tử nhất thời ngậm miệng thu hồi đủ cười thành thành thật thật cúi đầu xuống gặp vương lâm bị đương chúng chế nạo triệu cấu sắc mặt tâm trầm cơ hội nhảy bật lên muôn mắng chửi người đây là sư phụ hắn hắn xưa nay cho rằng làm gương cùng minh rượu sư, sư phụ có ch mau bệnh không ít nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm vương lâm giống như cười mà không phải cười mở miệng phản bác không trải qua khoa cử liền không vì sách người như vậy xin hỏi ba vị thế nhưng là quên mười bên trên không thứ điện tử thư cái này nói là đường triều đại nho la h ẩn khi còn bé la h ẩn t à i học liền phi thường nổi danh cả đời thơ và văn chương đều vì thế nhân chỗ tôn sùng thế nhưng là hắn t à n g tham thêm hơn mười lần tiến sĩ thử toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về xử sưng mười bên trên không thứ nhưng cái này không thể m ạ sát la ẩn sau đó chứ tắc ngang danh thủy sĩ lâm nếu cùng loại ví dụ tống về sau còn có rất nhiều tuy nhiên vương lâm lúc này không thể nói mà thôi thí dụ như minh nhân trần hiến trương trần hiến trương m ệ t m ỏ i thử không thứ dạy học hơn mười năm đạo lý khắp thiên hạ thân kim lễ lại binh ba bộ thượng thư trọng thần trạm n ư ớ c thủy còn có thai các thủ phụ lương chữ bọn người đều xuất từ bọn họ xuống nói ngắn gọn một cái không phải tiến sĩ người dạy bảo ra một đoàn tiến sĩ vạn l ị c h hoàng đến ể tình học vấn bên trên trọng đại thành cựu chiếu đúng từ tự khổng miếu hắn cũng trở thành một cái không có thi đậu công danh từ tự khổng miếu người trưng khôi sắc mặt ngưng tụ hơi hơi do dự một chút dạng này người là có cũng không thể nói vương lâm cũng là vô chung sinh hiếu nhưng dạng này tương tự phải chăng có trộm đổi khái niệm hiểm nghi chu tử hiến trâm c h ư ơ n ó i tiến vương chẳng lẽ tự so thượng cổ đại nho h ư như vậy lão hủ ngược lại là muốn kiểm tra trường học một chút tiến vương vương lâm lạnh nhạt chắc tay cô rửa h a i lắng nghe chu tử hiến nhìn chăm chú vương lâm bật thốt lên hỏi thăm rất đơn giản vấn đề như thế nào đại học tri đạo đây chính là khảo sát vương l â m có hay không nhìn qua kinh học đ i ệ n tịch từ hắn hỏi cái này cơ sở tính đơn giản vấn đề mà nói đủ thấy người này thực tế còn không nguyện ý để cho vương lâm quá mức khó xử vương lâm không chút do dự nói đại học tri đạo ở ngoài sáng minh đức tại thân dân tại rừng ở trương khôi theo sát mà lên như vậy xin hỏi y ế n vương như thế nào nghiên cứu học vấn tri đạo vương lâm bất động thanh sắc cô sách thánh hiển t h i ê t nghĩ nghiên cứu học vấn tri đạo một tại lập trí tại học kiên trì bền bỉ hai tại học cho nên nói học lấy xả thân ba tại học nhi không ngại không ngại học hỏi kẻ dưới bốn tại học tư kết hợp ôn cô c h i tân năm tại học vô thường sư ganh đua sáu tại học dĩ trí dụng chi hành hợp nhất gặp vương lâm thế mà đối đáp trôi chạy tin miệng đặt ra đều ngậm điện tịch trương khôi ba người rõ ràng có chút kinh ngạc cái này tuy nhiên không phải cái gì cao thâm học vấn nhưng đối với một cái võ tướng mà nói cái này tựa hồ lại quá t h â m ảo chút ta bọn họ nào biết vương lâm thế nhưng là hậu thế trên internet bản phí nghiệp thường xuyên trà trộn tại các loại văn hóa diễn đàn cùng bích hổ xem thường xuyên xem mạng lưới lịch sử tiểu thuyết những đồ chơi này nhìn đến mức quá nhiều đi ân hắn chưa bao giờ nhìn qua đạo bản chu tử hiến mong mọi lấy vương lâm hắn bất thình lình ý thức được trước mắt vị này c h é m c h é m giết giết võ nhân quyền thế trùng thiên yến vương thật là có chút không thể coi thường gặp trước mắt ba vị này lão phu tử đã có bị chính mình hù dọa dấu hiệu vương lâm tâm lý bịu môi chỉ mớ cười chu tử hiến đột nhiên nói, đại yến vương quen kinh nghĩa danh s ư n g ta nho giáo con em như vậy lao phu còn muốn thỉnh giáo ta nho giáo kinh học c h ị yếu c h ị ở đâu trương khôi cùng trình viễn cảnh đều ngắm nhìn vương lâm sắc mặt đều hơi nghiêm nghị nếu như nói trước đó thuận miệng kiểm tra chỉ là đơn giản vấn đáp liên quan đến nho học kinh nghĩa t h ư ờ n g thức như vậy chu tử yến đưa ra cái này mệnh đề cũng có chút to lớn c h ị u tượng thuộc về dương xuân bạch tuyết cũng năng lượng kiểm tra ra một cái sách người kinh học lý luận thủy chuẩn bốn phía vây xem sĩ tử cũng đều ánh mắt sáng ngời nhìn qua vương lâm chính viễn cảnh ung dung cười lạnh vọng sân công ngươi lây không phải làm khó yến vương sao Yến, Yến v ư như có thể o、so、cô làm thế nào nghe nói trình công năm đó cũng vì lạc dương trình ra tổ trưởng tự sư chính viễn cảnh lúc tuổi còn trẻ từng vì thuộc sư triệu cấu lời vừa nói ra chính viễn cảnh lập tức mặt mò đỏ lên Dung dày chương e miệng, không biết không n h Lâm cười ba trăm chín mươi bảy cùng t i ê n lý minh nhân luân giảng thánh ngôn người phiên dịch cho nên trương khôi lãnh đạo nói thái tử tuy là một nước thái tử nhưng cũng vì là m ạ học người c h ậ m tiến hạ có thể đối với tiền bối đại nho vô lễ triệu cấu g i ậ n tí mặt t â m đạo các ngươi hiện tại lại lấy lao tử là thái tử tới công kích có thể các ngươi vừa rồi cầm lao tử làm thái tử xem triệu cấu dù sao thiếu niên tính cách lập tức chế g i u lại tất nhiên biết bạn cùng vì là đại tống thái tử ngươi năm đó đã từng vào triệu làm quan an lộc của v u a vì nước cung cấp nuôi dưỡng cô vì lạc quân ngươi vi thần dân cưng ơ thường phân minh lại dám đối bản cùng vô lệ đến thế trương khôi vừa muốn dẫn hiện ra s ắ c lại thêm cãi lại chợt thấy triệu cấu dậm chân một cái giơ tay chỉ hắn trách cứ mục vô quân thượng hưởng cố lệ pháp c ư ơ n g t h ư ờ n g ngươi như thế nào đại nho tuy nhiên sửa chữa sửa chữa lao thất phu mà thôi vương lâm gặp triệu cấu cầm trương khôi m a n g khí trùng đồng niu ngay tại thờ ơ lạnh ạ nếu những n à y hủ nho cũng nên mang mắng tự cao thanh cao tự cho là nho giáo danh lưu ngay cả một nước thái tử cũng dám trước mặt mọi người bác bỏ nhất định trương khôi vừa muốn lại nói tông trạch nhịn không được đứng ra chắp tay nói mở đầu nho quân thần chi lễ không thể khinh thường tùng thánh nhân năm đó cũng vì nhân quân bệ tôi thánh nhân dòng dõi cũng bị người quân phong tứ húng chi ngươi chi tội đi v ì thần bây giờ vì là dân làm sao có thể còn ngôn đập vào đại tống tự quân còn thì nghĩ lại mà làm sao tông trạch vung lên ống tay á o khí thế bừng bừng phần chấn nếu trương khôi còn dám ở trước mặt vô lễ tự cho là thánh nhân môn đồ liền áp đảo hoàng quyền đến bên trên hắn liền triệu binh đến đem trương khôi ba người nắm chặt c h i ê n g ụ để bọn hắn học chút quy củ tông trạch cương chính tên xuyên qua tại triều g ã trương khôi hít sâu một c á i khí chậm rãi chắp tay nói lão hủ nhất thời tình thế cấp bách đi qua giới hạn làm tự xét lại la ý nói ta mặc dù có l ỗ i cũng chỉ có thể lấy thánh nhân c h i đạo tới giúp cho tự mình tỉnh lại ngươi dám đụng đến ta vương lâm ở bên thấy âm thầm lắc đầu nhìn xem cái này đại sợ vương triều dưỡng sĩ mấy trăm năm cầm thiên hạ sách người tật xấu quen đi ra bao nhiêu một điểm cơ bản quy củ cũng đều không hiểu triệu cấu có chút dương dương đắc ý lạnh lẽo nhìn lấy trương h ô i trương h ô i không để ý đến hắn thẳng lại hướng vương lâm chắp tay nói kính xin h ế n vương đáp lại ta nho giáo kinh học tri yếu chỉ ở đâu vương lâm ngửa mặt lên trời nhìn sang treo cao mặt trời gay gắt bắc phong phấp huế thổi đến hiện trường mặt người đ ỏ lạ thai đau suy nghĩ một chút hắn chậm rãi nói nói ngắn gọn cách vật chí chi nhĩ vì là bảo đảm trận này biện luận toàn thắng cùng đơn bên cạnh nhân ép hắn lựa chọn bắc tống đại nho hai trình cùng chu hy lý luận trước mắt ba người này cũng là hai trình học phái đệ tử mà chu hy càng là hai trình lạc học góp lại người cũng nhất mạch tương thừa về sau tiếng tăm lừng lấy chu tử tại nho ra địa vị gần với khẩm mạnh đại nhân vật cứ việc vương lâm rất chán ghét chu hy bộ kia lưu giữ thiên lý mà diệt nhân dục l u ậ t điệu nhưng giờ phút này cầm chu hy lý luận tới ứng đối cái này ba cái cứng ngắc lao ngăn cố đó là thỏa đáng nhất bất quá bọn họ thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám nếu không liền thành sau lương sư vứt bỏ tổ ly kinh bạn đạo đây chính là chính trị chính xác t r ì n h viễn cảnh trương khôi cùng chu tử hiến hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong đến c h ấ n kinh vương lâm thế mà hời hợt liền nói ra trình phái kinh học chân lý cùng hạch tâm nội dung ở cái này tuyệt đại đa số sách người nếu như cũng dừng lại tại bảo sao hay vậy trước mắt đời đại nho cùng thánh nhân nói phục chủ yếu thời đại một cái năng lượng đưa ra độc lập tư tưởng phán đoán cùng kiến giải xích người là rất ít gặp quan trọng vương lâm còn trong lời có ý sâu xa phi thường có chiều sâu ân còn nói đến trương khôi ba vị đại nho trong tâm k h ẳ n g đi nói cách khác cũng là chạm đến sâu trong linh hồn gây nên cộng minh cũng tự hồ ẩn ẩn đem bọn hắn trong lòng ấp ủ nhiều năm mơ mơ hồ hồ đồ vật dùng minh xác lời nói cùng phương pháp luận nói ra để bọn hắn cảm giác như chút được g á n nặng thì ra là thế cái này làm sao có khả năng một giới vũ phu lực năng lượng phục hổ giết người như ngóe l ạ i so với bọn hắn càng hiểu nho học trí lý trương khôi hô hấp trở nên thô trọng hắn nhìn chằm chằm vương lâm g a à mua đục ngầu mắt tam giác nháy cũng không nháy mắt một chút dâu dài dưới hàm run nhẹ nhẹ đột n g ộ t lại truy vấn tiến vương như thế nào cách vật trí chi vương lâm trên mặt giống như cười mà không phải cười lạnh nhạt nhìn lại trương khôi cách còn cùng vậy vật còn lý còn ngay cùng lý mà thôi vậy đây là trước tiên trình gì công giải thích trương khôi liên tục gật đầu lạc học phái hệ xếp người người phương nào không biết trình di danh ngôn mà lấy cô thiện kiến cái gọi là cách vật trí chi có thể lên hồng thiên đại nói chuyện nhưng quy nạp đứng lên nói có thể dùng mười hai chữ chân ngôn tới khái quát cung thiên lý minh nhân luân giảng thanh ngôn người phiên dịch cho nên không biết c h ư công nghĩ có đúng không vương lâm phía trước lấy trình di nguyên văn tới chặn ở trường khôi miệng sau đó lại đem chu hy lý luận chiếm làm của riêng công nhiên đưa ra cái này tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mười hai cái chữ lại cơ hồ đạo chỉ chu hy cả đời sở học là hắn tất nhiên sinh học vấn tổng kết ý nào đó đã nói đây chính là chu hy học vấn tinh túy một trong vương lâm đứng tại còn chưa xuất thế chu hy trên bờ vai cho chương khôi ba người quay đầu một cái trọng quyền đoán chừng cũng bởi vậy mà sát một cái tương lai siêu cấp đại nho trương khôi sắc mặt đột ngột đỏ lên như là say rượu hắn thân thể run rẩy đứng tại chỗ lâm vào thật lâu hương phấn trong trầm tư về phần chu tự yến cùng trình viễn cảnh thì dùng thật không thể tin kinh hai á n h mắt nhìn về phía vương lâm vương lâm thân hình bất động như núi mặt trời đỏ quang mang bắn ra thân thể tuổi trẻ anh tuấn uy vũ thẳng tắp dáng người ngang đứng ở vạn t r ú n g chú mục phía dưới khi thế dần dần lên bắn thẳng đến tương cung trương khôi trong lòng ba người nổi lên sóng to gió lớn phổ thông sĩ từ giờ phút này vẫn còn không kịp phản ứng nhưng sư thừa hai trình trương khôi ba người nghiên cứu học vẫn hơn m ư ơ i năm khổ tư không được hiểu biết hôm nay vương lâm cái này mười hai chữ liền như là phật kệ chân ngôn đinh thai như góc để bọn hắn như thể hồ còn đính kinh lôi nổ vang như ở trong mộng mới tỉnh trương khôi suy nghĩ nửa ngày vừa rồi chấm ngâm run giọng nói tốt một cái cùng t i ê n lý minh nhân luân giảng thanh ngôn người phiên dịch cho nên thành quá thay tư nói vương gia có thể hay không vì là lão hủ các loại lại mạnh thêm giải thích giảng giải m ộ t hai nạo mạn lão hủ trương khôi dùng tán thường t ự còn cần khẩn cầu giảng giải hai chữ thái độ càng là đoàn chính kính cẩn và phần cái này cùng vừa rồi hình thành rõ ràng tương phản bốn phía sĩ t ử ánh mắt l â m nhiên tất cả mọi người nhìn qua vương lâm hiện trường lặng ngắt như tờ chỉ có thể nghe thấy ba cái lao đầu tỏ khỏe tiếng thở dốc t r ư ơ n g khôi ba người cần lại nghe n g h e xong vương lâm giải thích cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng phải trăng nhất trí nếu nhất trí vương lâm đối bọn hắn mà nói liền như là chỉ điểm thôi động bọn họ tại học thuật bên trên bước ra mấu chốt nhất một bước vương lâm cười cười thản nhiên nói cái gọi là cùng thiên lý cũng là sinh mà làm người phải hiểu làm người làm việc đạo lý sách người càng phải như thế cái gọi là s á c sang lý nếu s á c người đều không thông thiên lý chẳng lẽ không phải thánh nhân bị a y thơ nói trưởng nghĩa mỗi cỡ nào g i ế t c h ó bối phận phụ lòng phần lớn là sách người ý gì cô coi là thiên hạ này sách người nếu rất nhiều cũng không chuẩn bị thông thiên lý vì sao lưu giữ cho nên có chủ tâm đang còn không bằng g i ế t chó hạng người cho nên cô hôm nay nói như vậy kính xin chư vị sĩ tử nghĩ lại cái gọi là minh nhân luân phải biết cùng thủ vững làm người lễ cô kính ba vị đại nho vì là tiền bối tôn trưởng là vì nhân luân ba vị kính thái tử vì nước thái tử cũng vì nhân luân vương lâm chậm rãi mà nói nói đến trương khôi sắc mặt phát hồng giảng thanh n ô n người phi dịch cho nên chính là nói n ô n hành cử chỉ nên biết kính sợ trong này chí ít lại ra hai nơi tuyệt cũ chứng nghĩa mỗi cỡ nào rét cho bối phận phụ lòng phần lớn là sách người thế sự hiểu rõ đều là hào vấn nhân tình lao luyện tức văn chương như thế giải thích thánh nhân tri đạo phi thường tươi mới lại khiến người ta cảm giác cảm giác mới mẻ lọt vào thai nhập tâm tốt một cái thế sự hiểu rõ đều là hào vấn nhân tình lao luyện tức văn chương diễn thánh công khổng g a i trên đài vỗ tay tán dương tiến vương điện hạ ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đủ để cho chúng ta thai mắt mở rộng thu hoạch không ít trương khôi ba người túi đầu tự l ầ m b ầ m tâm thần không thuộc giống như thất hồn lạc phách lý cương chậm rãi mà ra hướng vương lâm chắp tay nói vương ra lần này chính xác làm danh thủy thanh sử vương xuống ban cho hậu học diễn t h á n h công r i ê n g lấy vương lâm cái này hai đôi câu hay đủ để nói toạc ra thánh nhân tri đạo bản tướng coi là cái này nho giáo đại tổng sư tôn hiệu tiến vương hoàn toàn xứng đáng khổng lâm mới đầu đứng tại ở xa cũng không nghe rõ vương lâm vừa rồi nói chỉ có thể g đối đáp trôi chạy thong d o n g vô cùng vô luận phong thái vẫn là khí thế đều vì nhân trung tri long k h ô n g lâm do dự một chút liền mang theo hai người đồng dạng nam trang tiểu nha hoàn chậm rãi theo đám người hướng phía trước tới gần mà đi đi vào chỗ gần liền nghe được vương lâm đằng sau này đoạn liên quan tới cùng t i ê n lý minh nhân luân giảng thanh ngôn người phiên dịch cho nên giải thích riêng l à n à y hai câu thế sự hiểu rõ đều là học vấn nhân tình lao luyện tức văn trường trực tiếp chạm đến thiếu nữ nội tâm c h ỗ sâu để cho nàng đôi mắt đẹp trong suốt tâm hiện vợ sóng trong nội tâm nàng thầm nghĩ quả nhiên là trong truyền thuyết cùng lý thanh chiếu đặt song song phong lưu nhân vật như thế diệu lý thiên cơ ở đâu là người bình thường có khả năng ngâm ra có thể nói tự tự châu ngọc sắc mặt nàng p h i m hồng ngượng đỏ hai má nàng vốn cho rằng vị này chính mình muốn g ả hiến vương là một giới võ tướng thủ đoạn độc ác giết người nhưng bé về phần những cái được gọi là tài danh sợ cũng hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy kết quả hiện trường vừa nhìn tướng mạo tại lập tức đến xem rõ ràng cho thấy hạc giữa bệ gà phong thái siêu tuyệt mà dù cho là văn tài học vấn cũng k a m vi đương thời nhất lưu a có thể nói là không một nơi không hòa mỹ nhân vật như vậy thật chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm khổng lâm trong lòng n h ỉ non nói nhỏ lúc này cùng nàng trong lòng cùng muốn người thật là có không ít người đứng tại nàng bên trái một cái quan lại tiểu thư cách gan mặc thiếu nữ khuôn mặt thanh t h u ầ n nàng ngẩng đầu giòn tan lớn tiếng nói tiến vương điện hạ thế nhân đều nói ngươi là tử vi tinh quân hạ phàm đây là thật sao ý kia là ngươi làm sao cái gì đều hiểu trừ phi là thần tiên ngày đó q u y ề n kia phục hồi thần tướng truyền thế nhưng là tại kinh sư đại bán đại h ỏ a thượng diện nói vương lâm chính là tử vi tinh quân hạ phàm vì là cứu vãn muôn dân vây xem mọi người sinh lòng chấn động đều dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía vương lâm. vương lâm yên lặng không nói giả bộ như không có nghe được tâm hắn nói chính mình cái này linh hồn xuyên việt người tại ý nào đó đã nói cũng coi là hạ phạm thần linh a triệu cấu ở bên ho khan hai tiếng nhưng là hướng một mực đang túi đầu c h ầ m ngâm không n ó i trương khôi chính viễn cảnh chu tử hiến ba người trầm giọng nói ba vị đại nho t i ế n vương chính xác còn làm cho các ngươi hài lòng hả bất quá hắn cái này vừa xem v à o liền đem tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển rời đến trương khôi ba người trên thân trên khán đài đường khác che mặt im lặng hắn bỏ bao công sức thuyết phục ba vị này đại nho rời núi bạn ý muốn q u ấ nhiều trận này hoang đường nho giáo đại tông sư bội lễ long trọng Kết quả, n g ư ợ chương lại rời lên rời t ạ c chính mình chân, h mình thành đầu tựu nện v l ba trăm nho học t chín mươi tám có thánh nhân cùng nhau vì thiên hạ sư không nói đến chương khôi ba người giờ phút này ngây người như phẫu như ở trong n g ộ n g mới tỉnh rung động bộ g á n g bốn phía quan lễ thai cùng tế tự trên đài cao d i ệ n thánh công khổng g a i bọn người cùng đường khác cảnh nam trọng những n à y đối với vương lâm lòng mang địch ý trong t r i ề u văn thần còn có lý cương ngô mẫn cùng tông trạch ba vị các tướng đều rõ ràng nghe được vương lâm cùng trương khôi ba nho quan tại nghiên cứu học vấn kinh nghĩa vấn đáp một hỏi một đáp có thể xưng kinh điển càng vương lâm đối với thánh nhân tri đạo cùng nho học giải thích đủ để lưu truyền hậu thế làm sách người chế cử kinh nghĩa trọng yếu nội dung nói đúng sự thật giảng kể trên những người này kinh nghĩa thủy chuẩn mặc dù không kịp trường khôi bọn người nhưng cũng không kém l à vương lâm cùng thiên lý, Minh nhân Luân. Giảng ngôn, người phiên thanh nôn, dù ị c cho nên 12 chữ chân ngôn vừa ra miệng, thai, cũng h khỏi họ hai, vào nên nôn miệng, truyền bọn trong đồng dạng chấn động nội thâm. vừa ra d sao đây cũng là thành niên nói thanh triều hoàng đế đánh giá chu hy nói góp lại mà tự trăm ngàn năm tuyệt truyền tri học mở ngu mội mà đứng ước vạn đời nhất định thuộc về chu tử hành trạng có lời đạo chính thống đối xử mọi người mà truyền bởi mạnh tử sau đó xung quanh t r ì n h trương tử kế tuyệt đến tiên sinh mà khởi đầu lấy đủ thấy chu tử lý luận tại nho ra t r ọ n yếu địa vị lý cương cùng nô mẫn lướt nhau lý cương nói vạn không nghĩ tới tiến vương đối với kinh học cũng là thông hiệu chân lý thật la thiên hàng quà tải cứu v a n quốc nạn cùng mân dân thiên mệnh chỗ hệ n ô mẫn khoe miệng đều có chút run rẩy đủ thấy nội tâm của hắn chỗ sâu rung động tiến vương thật là hiếm thấy trên đời to lớn mới khó trách người sừng trên trời tử vi tinh quân hạ phảm như thế văn võ đều có thể nhập thánh phi thiên thần như thế nào khổng giai t h n t nhẹ quay đầu nhìn về phía khổng thụy cùng khổng kỳ thần sắc trên mặt có chút c ổ quái khổng gia i đây coi là không tính là chó ngáp phải rồi trước mặt mọi người đẩy ra một vị ẩn tàng tại hậu trường kinh học đại nho vương lâm như thế kỳ tài lại thông hiệu thánh nhân tri đạo kinh học tạo nghệ chấn động đương thời đại nho tin tức này vừa ra không thể nghi ngờ liền để khổng gia bởi vì vương lâm thượng tôn h ả o mà chuyển ra bêu danh mà tức thì tiêu tán khổng gia không những không qua còn đối với nho giáo có công lớn không hổ thánh nhân dòng dõi kham vi thiên hạ sách người bá nhạc người trong thiên hạ đều coi là vương lâm tuy nhiên một giới vũ phu duy khổng gia tuệ nhãn thức tài đường khắc than nhẹ trì c h ố c lát ngầm đầu nhìn về phía ngồi tại bên người mình cảnh nam trọng cảnh nam trọng thần sắc cũng có chút xuất thần hắn kinh ngạc nhìn về phía giữa sân khí thế lẫm nhiên nhưng lại đứng yên như sơn nhạc vương lâm cảm xúc bành trướng nhất thời không biết nói cái gì cho phải đây là võ tướng a nếu lại tống võ tướng đều nếu vương l như vậy thiên hạ sách người thật đều muốn xấu hổ mà chết lực năng lượng phục hổ bách chiến bách thắng thi tài tuyệt thế kinh học cũng kham vi t ô n g sư như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người u y vọng ngày càng hưng thịnh như mặt trời ban t r ư a trong t r i ề u văn thần ngày sau còn có thể như thế nào tiến hành vạch tội công kích trương khôi bất t ì n h lình hết lớn lấy bút mực giấy nghiên tới trương khôi sau lưng người đi theo lập tức vội vàng chạy tới văn miếu bên trong mang tới bàn nhỏ bù đoàn bút mực giấy nghiên những vật này trương khôi lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất trình viễn cảnh thì ngồi quỷ chân tại đất tự thân vì trương khôi mài mực chu tử hiến thì ổn định tâm thần sâu cung thi l vương gia nói này y c h u ệ lâm thoáng nghe h n qua lại lạnh nhạt cười nói ba vị đại nho dùng cái gì trước nạo mạn sau cung kính như chu tử hiến nghe vậy sắc mặt đỏ thấm nhưng như cũng không người nói lão hủ các loại vừa rồi tự cao tự đại cũng không biết vương gia vì ta nho ra đại tài quả thật mạo phạm có tội hôm nay đến văn vương ra m ư ơ i hai chữ chân n ôn chúng ta như là đình thai n h ứ c góc lại như thể hồ còn đính kính xin vương g i a không cho so đo giá trị này đại điện thịnh hội trước mặt mọi người lại x i ề n kinh nghĩa trí lý vì bọn ta g i ả i hoặc như thế nào đây chính là công khai thừa nhận diện thánh công vì vương lâm thụ nho giáo đại tổng sư tôn hiệu chu tử hiến chương khôi chính viễn cảnh ba nho liên tục thở dài bội tội bốn phía sĩ、si、tử thấy trận mắt hốc mồm k h ô n g lâm đứng trong đám người đôi mắt đẹp kinh dị n a y như là một dòng thu thủy ánh mắt rơi vào vương lâm trên thân do dự không chừng dần dần vừa nóng cắt tất nhiên ba vị đại nho dẫn đầu bốn phía rất nhiều sĩ tử đều lòng có cảm giác liền cùng một chỗ không người xuống đi cao giọng cao giọng nói mời yến vương bông xuống bàn cho hiện trường tiếng la lôi động vương lâm cười cười nếu hắn căn bản không muốn trang dạng này ép t hư danh với hắn mà nói đã không này tất yếu nhưng hôm nay nếu lấy không được nho giáo đại tông sư tôn hiệu đối với hắn tương lai bên trên dù sao vẫn là tồn tại nhất định phụ diện ảnh hưởng tất nhiên trùng hợp gặp dùng chu hy lời nói gõ một cái bọn này hủ nho và văn thần với hắn mà nói cũng trung quy không có gì chỗ xấu đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới chu hy lý luận sẽ để cho trương khôi ba người sinh ra chấn động mạnh như vậy lay phản ứng trương khôi ngồi có trong hồ sơ mấy t r ư ớ c c h ấ p bút trình viễn cảnh m ả i mực chu tử yến cung thỉnh chờ đợi vương lâm chỉ giáo tình hình như vậy cùng cảnh tượng như vậy nếu là lan truyền mở đi ra thiên hạ cái nào sách người có dám nhận vương lâm vì là nho giáo đại công sư cơ h ộ i có thể tưởng tượng tương lai vương lâm chỗ vô luận là kinh sư yến vương phủ vẫn là hà bắc tiền tuyến cũng sẽ không thiếu sách người theo đuổi một lần là nổi tiếng triệu cấu nhìn qua vương lâm sắc mặt hồng nhuận phân thất trong lòng kích động và phần nguyên lai sư phụ đối với nho học cũng là như vậy mạnh như thác đổ học rộng mà tinh không người có thể đụng hồi tương lại, thiên hạ này sự tình còn có vương lâm không biết đồ vật ta triệu cấu gãi gãi đầu nói chung trừ dùng thiên thần hạ phàm để giải thích cũng vô pháp làm ra bàng giải thả cô tuy nhiên một giới vũ phu sao d á m tại thiên hạ đại nho trước múa r ư ợ u q u a mắt thợ vương lâm lạnh nhạt nói cũng không để ý chương khôi ba người mặt đỏ tới mang thai thẳng lại nói tất nhiên chư công tương tình cô liền thả con tép bắt con tôm thiên nghĩ cái gọi là cách vật trí chi lý lẽ nếu trải rộng tại thế thân người bên này chỉ là cần suy nghĩ tỉ mỉ suy nghĩ nhiều trường nghĩ mới có thể đến cái này cùng phật ra nhiều năm khổ tu một khi đốn ngộ khắc thường khúc cùng công tri diệu mời vương ra v ư ơ n g xuống b a n cho lão hủ các loại dạy chu tử hiến không người lại lễ sốt rồi nói vương lâm biết cái kia thấy tốt thì lấy nếu không muốn rơi xuống một cái không tuân theo lão cậy tài khinh người bêu danh l i ê n vừa cười nói đồng sinh đ â y bên trong không đỡ từ thẳng cắt trắng tại bùn tới đều là hát lâu nằm người nghĩ lên lâu ngủ đông người nghĩ mở lâu m u ộ n người nghĩ hát hơi nguyệt mãn t ắ c huy nước đầy thì tràn cung t ắ c biến biến t ắ c thông thông t ắ c cựu vẫn đến mà phản đông hạ là vậy gây nên đến mà ngụy mệt mỏi cờ là chờ một chút vậy không bằng là thấy mọi người đều tại trầm ngâm suy nghĩ bên trong vương lâm đón đến lại chậm rãi nói truy nguyên trí chi thành ý chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ đây là bắt mục mà ham muốn thành ý người trước tiên trí chi trí chi tại truy nguyên vật cách sau đó biết đến biết đến sau đó ý thành cho nên quy nạp đứng lên rơi xuống nếu nơi đơn giản vẫn là chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vì nước kiến công vì là dân lập mệnh vì vạn thế khai thái bình thánh nhân nói như vậy vô luận như thế nào giải thích đều chẳng qua là một lấy xuyên qua nghiên cứu kỹ một lý vương lâm nói đến chỗ này ngậm miệng không nói đây là chú hy nguyên văn đương nhiên cũng xen lẫn chút vương lâm cá nhân hàng lậu mọi người c h ấ m tư mặt có vẻ hưng phấn mà trương khôi dựa bàn viết nhanh chờ đợi cẩn thận n ắ n nót cầm vương lâm nói ghi chép ở trên giấy lúc này mới thổi khô bất tích cẩn thận từng ly từng tí gãy thay nhau nổi lên đến cất vào trong ngực hắn đứng dậy hướng về vương lâm sâu cung trên mặt đất vương gia này lý trí thành thiên địa khám phá thánh nhân tri đạo lão hủ nghiên cứu học v ấ n hơn m ộ ư ơ i năm nghe vương gia hôm nay nguyên lý mới biết khoảng trống sống cả đời rõ ràng sách thánh hiển hổ thẹn cùng cực trương khôi cùng trình viễn cảnh chu tử yến cùng một chỗ lần nữa thở dài m à lễ chúng ta làm mời diễn thánh công vì là yến vương lại đến nho giáo đại tông sư tôn hiệu vương ra mời bốn phía sĩ tử cũng kêu loạn học trương khôi ba người không mình hành lễ vương lâm nhìn chung quanh mọi người mỉm cười quay người hướng đi đ à i cao vương lâm hơi hơi dừng bước bất thình lình nhìn về phía bên cạnh thân triệu cấu vương tay ra thái tử mời theo vi sư cùng đi triệu cấu đầy mặt hưng phấn liền bị vương lâm dắt tay chậm rãi đi đến đài cao đường khác kinh ngạc đứng dậy ngắm nhìn vương lâm bong lưng trong lòng gợn sóng hợp pháp phục hồ thần tướng vương lâm kháng kim đại nguyên soá gia quốc hãn vệ giả vương lâm nho giáo đại tông sư Vương n Lâm. Sau dạy bảo đệ tử vì là đại tống thái tử nghĩa mà báo cho cái này nếu vô luận là đúng hiện tại vương lâm vẫn là đối với triệu cấu cũng là chuyện tốt Vương vì vậy xương lặng lặng đứng trên đài, mặc cho lạnh thấu xương tây bắc phong quét, trong lòng Lâm tây mặc mà thấu quét, đài, cho bắc sau i n h r nhiệt độ dần dần lạnh đi. độ s a đó làm tân t h ụ phong nho giáo đại tông sư hắn đương nhiên cũng phải phát biểu một phen cảm nghĩ lưu lại ý đồ không phải vậy tóm lại sẽ cho người lên án hư hữu bề ngoài lập đức lập công lập nôn lập thuyết hắn suy nghĩ một chút liền cất cao giọng nói chư vị sĩ tử cô sách thánh hiển tinh niên g h thánh nhân c h i đạo nghiên cứu kỹ kinh nghĩa trí lý quy nạp sách phương pháp sáu đầu nguyện ý ở đây công khai cùng chư vị cùng nỗ lực tức tiến hành theo chất lượng quen tinh n khiêm tốn hàm đạn cắt mình thể nghiệm và quan sát dẹ trương dung lực nơi ở kính c ầ m trí đây đương nhiên là chu hy thư pháp danh xưng chu tử thư pháp chu hy vẫn là vị trí vĩ đại giáo dục ra hắn tổng kết ra thư pháp sáu đầu trải qua ngàn năm mà bất hủ cũng còn có tham khảo ý nghĩa vương lâm đứng tại trên đài cao c h ậ m rãi mà nói dưới đài vạn chúng c h ú m ụ hắn c h ậ m rãi cẩn thận rằng giải cái này sáu đầu kỹ càng h à g nghĩa dưới đài si tử đã có không ít người bắt đầu múa bút thành văn bắt đầu ghi chép tự sẽ có người đem hắn hôm nay nói giám đốc cùng thư pháp trí luận công khai chỉnh lý tuyên bố đi ra truyền thừa hậu thế đây là vương lâm làm nho giáo đại tông sư đi thẳng vào vấn đề lập thuyết. Dưới đài, ở đây không người nói cuốn sách này pháp luật sáu đầu vì sao tinh diệu t i ế n vương thư pháp làm danh thủy thiên hạ chạy bị hậu thế sách người vậy chu tử hiến cùng trình viễn cảnh dẫn đầu một đám sĩ t ử không mình hành lễ chỗ bất hủ người vung xuống muôn đời tên nho giáo đại tông sư kham vi thiên hạ sư vậy trên đài triệu cấu cũng không khỏi tự chủ hướng về vương lâm không người c o n xuống đám người ở xa nội giam hoàng khôn bồi tiếp cải trang xuất cung triệu cắt lẳng lặng đứng tại văn miếu công đức b à i phường phía dưới thần sắc dần dần lạnh lùng như băng trong lòng của hắn cũng kết thành băng tấu trương xong hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm chín mươi chín Đại t ngày này g ư ờ i sau n chính là sách t người cạn nghị vần Miếu này trên sử sách nhất định ghi lại nổi bật một bút đen nghịt đám người liếc một chút nhìn không thấy bờ ưu đù đùn kéo đến tiếng hoan hô tiếng hò hét âm thanh chấn động vân tiêu có sĩ tử tại dưới đài cao giọng nói nghe yến vương điện hạ thi t ạ i tệ thế hôm nay điện hạ đã bên trên nho giáo đại t ô n g sư tôn hiệu lại đến tận đây là chúng ta xét người giảng giải thánh nhân c h i đạo nghiên cứu kỹ kinh nghĩa trí lý sao không lâm c h à n g phú thi một bài lấy kỷ việc quan trọng bốn phía sĩ tử nghe tiếng mà lên dần dần liền dẫn tới hiện trường hơn vạn sách người cùng một chỗ hô to cùng nhiệt hô to triệu cấu có chút hâm mộ nhìn về phía vương lâm như thế danh vọng tuy là hoàng đế cũng không thể cùng dưới đại khổng lâm đôi mắt đẹp lấp lóe nàng lặng yên rời đi ngày mai nàng cầm gà tiến vào yến vương phủ nàng phải trở về chuẩn bị gà vương lâm hít sâu một cái khí h ắ n ở trong lòng mặc n i ệ m một tiếng xin lỗ lúc này mới phất phất tay cao giọng cao giọng nói chư vị câu n à y hôm trước sách hơi có nhận thấy đến một câu thơ c ũ n g chư a công cùng nỗ lực nửa mẫu phương đường một dám mở sắc trời vân ảnh tổng bồi hồi hỏi mương này đến xong như thế vì là có ngọn nguồn nước chạy tới chu h i này xem sách có cảm giác tuyệt cú văn học tính từ không cần phải nói đây là chu h i nổi danh nhất thơ làm biểu đạt thư thể sẽ c h i ế t lý thơ miêu tả sự vật bản thân cảm tính hình tượng lại ẩn lý trí đồ vật đã tươi mát tự nhiên lại mang theo thiên cơ vương lâm tại lúc này ngâm ra không thể nghi ngờ đối với hắn phía trước đưa ra thư pháp tiến hành tốt nhất phản chứng cùng làm nổi bật thư pháp logic. cùng cái này thủ tuyệt cú nội hàm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chiếu sáng rặng rỡ dưới đài đầu tiên là một mảnh không nói gì im miệng không nói t r ậ t bạo phát gỡ mìn hót tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ tiếng vô tay như sống động như núi hô biển động trương khôi ba người l i ế t nhau trong lòng cảm khái gặp nhau tiến vương người tuyệt đối là tại nho giáo y quan nguy nan thời điểm thiên hàng đại tài giúp đỡ gia n sơn giáo hóa vạn dân có thánh nhân chỉ tướng trương khôi tức thì hạ quyết tâm đầu hắn không người một cái quỳ bái trên mặt đất lão hủ khoảng trống sống sáu mươi năm hôm nay mới biết thánh nhân trần lý tiến vương điện hạ thiên mệnh kỳ tài kham vi nho sư lão hủ b nguyện vọng cả gan bái tại điện hạ muốn hạ kính xin điện hạ thu nạp một ngày x ư a cả đời x ư a cũng không phải trương khôi đứng núi này trông núi nọ chỉ là chọn hiền lại sư cũng không có nghĩa là hắn vứt bỏ đi qua sư mà thay đổi địa vị mà là tiếp tục theo thầy mà nghiên cứu học vấn y tứ t r ì n h viễn cảnh cùng chu tử hiến cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự đồng thời quý bái trên mặt đất hô to không thôi bốn phía sĩ t ử ngơ ngác cũng chợt có không ít người đi theo mà bái vương lâm khỏe miệng hiện lên một vòng cười khổ tới nhìn qua ba cái thương thủ lao ông quý bái trên mặt đất hắn không dám thất lễ vội vàng dưới đài cao dần dần cầm trương khôi ba người đ ấ dậy liên xưng ơ không dám tại đông kinh văn miếu đại thanh điện tại thánh tợn g trước vương lâm nhận t r ư ơ n g khôi trình viễn cảnh cùng chu tử hiến làm đệ tử sau đó vương lâm dẫn đầu trương khôi ba người cùng bộ phận các nơi nho sinh đại biểu hơn m ộ ư ơ i người đi yến vương phủ tại yến vương t r ư ớ c phủ sảnh nơi thiết lập ngoài trời trải qua đường công khai cùng đám người dạy học thái tử triệu cấu lý cương l ô mẫn tông trạch cùng đường khác cảnh nam trọng cùng bộ phận văn thần đều dự tính h bên trong mà mới vừa vào cùng nhau ngự sử đại phu quách trí tuấn cũng nghe hỏi mà đến yến vương bên ngoài phủ càng là tụ tập ba tầng trong ba tầng ngoài s á c người tiếng người huyên áo không chịu rời đi cứ việc đã hơi đến đầu mùa đông kinh thành nhiệt độ không khí cứ thấp nhưng ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên trường khôi cùng các nơi nho sinh sĩ tử đều trên mặt vẻ hưng phấn tiến vương trong phủ hàn yên chư nữ cùng rất nhiều cảm thấy hứng thú nữ quan hầu gái cùng nhân viên phụ thuộc tạp dịch đều chen chúc mà tới vương lâm biết mình đã muốn ngừng mà không được vì kế hoạch hôm nay hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phục chế chu hy lý luận cùng quan điểm chu hy làm ra tên đơn giản là tứ thư trương cũ t ậ p chú cái này ở đời sau cũng là khoa cử chính quy giáo tài tuy nhiên vương lâm kiếp trước chỉ là qua chu hy bộ này sách lúc ấy chỉ là cảm thấy hứng thú tại trong tiệm sách vừa qua sau khi lại tại trên internet tìm đọc tài liệu tương quan làm phụ trợ muốn nói một chữ không kém hoàn toàn sao chép được căn bản chính là không có khả năng hắn không biết hắn người xuyên việt tiền bối tại dị thế sáng tác tây du ký hồng lô ngộng tam quốc diễn nghĩa thậm chí cái gì xạ điêu hiệp nữ cũng là thế nào làm dù sao hắn là làm không được chỉ có thể nhớ lại một chút đoạn ngắn nhưng hắn thấy cái này đầy đủ hắn sở dĩ nhận t r ư ơ n g khôi ba vị đại nho vi sư thực tế cũng là muốn để cho ba vị này đại nho hiệp trợ hắn hoàn thiện cùng ra tứ thư chương cũ tập trú tới hắn cung cấp một chút chủ yếu quan điểm cùng phương pháp luận bởi ba người tiến hành thảo luận suy nghĩ cùng tiến một bước phong phú hoàn thiện tương lai sửa bản thảo các bạn thành sách hắn ký tên liệt thứ nhất chương khôi ba người cũng có thể đứng hàng về sau song phương hợp tác cũng có thể thành tựu một phen công lao sự nghiệp phải nói đây đối với nho học mà nói là một kiện đại hạnh sự t ì n h cái này tương đương với vương lâm dẫn đầu tổ chức một cái tinh anh học thuật đ o à n đội liền một ít tiền nhân đã có nghiên cứu cơ sở một chút lý luận tiến hành tổng kết tinh luyện đồng thời đẩy mà còn chi chu hy lý luận dù sao không phải trên trời rơi xuống tới hắn đối với hai trình cùng trương tái các loại tiền bối đại nho lý luận tiến hành kế thừa sửa cũ thành mới vừa nghĩ đến đây vương lâm liền đứng dậy trước mặt mọi người trên bàn trà viết xuống một đầu bức t r ă m hoa n u ô n ở, sửa cũ thành mới vì là hôm nay đến vương phủ dạy học cùng ngày sau nghiên cứu và thảo luận định ra chủ cơ điều vương lâm ở giữa mà ngồi chưng khôi ba người ngồi bên trái ở trên thảm phía bên phải thì là thái tử triệu cấu cầm đầu lý cương các loại triệu thần sau khi mà ngồi sau đó thì đoan đoan chính chính cung cung kính kính ngồi xếp bằng lấy ba hàng học sinh cái này bên trong liền có lý thanh chiếu đệ đệ lý hàng hàn yên h u y n trưởng hàn lâm từ bể tôi hàn đỉnh thấy hôm nay chàng cảnh lại có một chút khổng tử cùng chư đệ tử cùng ngồi đàm đạo cảnh tượng vương lâm mặt không đổi sắp hắn chỉ là một cái tư tưởng công nhân b ú c vác mà con mắt cũng là hữu ích r a quốc thiên hạ ngưng định nhân tâm trương khôi ba người đệ tử hơn m ư ờ i người đứng ở đây d i a n g o à i nơi một loạt b à n trà về sau đang tại dựa b à n viết nhanh vương lâm cùng ba vị đương thời đại nho đối với hiến vương thư pháp m i ệ n nhắn cùng phong phú đồng thời chi tiết ghi chép lại mà vương lâm liên quan tới lý học kinh nghĩa trí lý cùng thiên lý minh nhân luân giảng thánh ngôn người phiên dịch cho nên t m ộ ư ơ i hai chữ chân ngôn quy nạp cùng tổng kết cùng chia nhỏ giải thích cũng từng bước định hình cái này đem trở thành vương lâm nho học h ạ c tâm hàn đình tại đầy mặt hưng p ấ n các nơi sĩ、si、tử trong đám trong lòng giật mình đối với vương lâm thi tài hắn là kính nể đến đầu d i ả m xuống đất nhưng ở kinh nghĩa bên trên hắn tự xưng là còn có mấy phần kiến thức có thể đối mặt như thế đau nhức hoàn toàn đại đạo m ộ ư ơ i hai chữ chân ngôn hắn gần như không dám tin tưởng mình lỗ thay làm thơ tử cần thiên phú và tài hoa có thể trải qua lại cần tích lũy cùng tảng độ nhà mình người mội phú này hàn đình nhớ tới kinh sư trước đó không lâu những cái kia đồn đại tự nhiên mà sinh kính sợ mà cho dù là hàn yên chữ nữ cũng chưa từng nghĩ tới nhà mình tướng công thế mà còn như thế thông hiệu nho học kinh nghĩa gặp hắn cùng trương khôi các loại đại tống đại nho đàm tiếu sinh phóng đối đáp trôi chạy thần chút hốt. thảo trưng, phất trường nhiệt không khỏi hoàng Phen này thảo luận hạ xuống, đã đến đèn hoa phản như ban ngày, nhưng không khí hiện cũng này luận xuống, đến đèn lên, đèn sáng giống ban ngày, sắc có đuốc mới đã độ vương ẫ n không này, trắng đêm dạy học, cũng không cho học, thể giảm. điệu Xem đêm qua. bộ bỏ là dạy dù v lâm lông mày t h ầ m nhăn hắn đoạn không thể tại như vậy nghiên cứu bên trên liên lụy chính mình quá nhiều tinh lực cùng thời gian vừa nghĩ đến đây hắn quyết định thật nhanh nói chứ công hôm nay thảo luận đơn giản tụ tập mọi người lực lượng nghiên thánh nhân đại đạo cho nên mới gọi trăm hoa đua nợ sửa cũ thành mới nhưng cô công vụ bề bộn ngày mai còn lớn vương lâm đón đến nhìn về phía trương khôi ba người trương khôi bọn người lúc này vừa rồi nhớ tới vương lâm ngày mai còn muốn cưới khổng gia trường nữ trong phủ tất nhiên còn có việc muốn làm không khỏi sắc mặt từng đỏ đứng dậy liên tục xưng tội vương lâm cười cười nói học thuật nghiên cứu cũng không thể nóng lòng nhất thời cần nghĩ sâu tính kỹ hậu tích bạc phát dạng này bồn vương hôm nay vì là chư vị thả con tép bắt con tôm nói chút nội dung quan trọng chư vị tự hành nghiên cứu và thảo luận chờ đợi cô công vụ khi n h à n h ạ sẽ cùng chư công xác minh thảo luận thông sư thỉnh giảng gặp vương lâm muốn thụ nghiệp truyền đạo trương khôi ba người dẫn đầu ở đây s á c người quỳ mọc xuống đất đi mặt hướng sư trưởng đại l h à n g yên sắc mặt có chút c ổ quái nàng mắt thấy nhà mình huynh trưởng kẹp ở trong đám người đối với mình nhà tướng công chấp đệ tử lễ lý thanh chiếu kém nói trước h ô i trình viễn cảnh cùng chu tự yến vì là đương thời đại nho truyền thừa từ lạc học tông sư lạc dương hai trình có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng lấy sư đại chi chấp đệ tử lễ tướng công vị này nho giáo đại tông sư thực c h í danh quy sợ là có thể xưng ơ vì là thánh chu thục chân nói nhỏ thiếp thật sự là nghĩ không ra tướng công thế mà quen tứ thư ngũ kinh học thuật tạo nghệ siêu việt đại nho cái này thật sự là không thể tưởng tượng đây lý sư sư ở bên nói tướng công võ khoa trước đó thế nhưng là thanh hà huyện tiên sinh dạy học từ đối với nho học kinh nghĩa không xa lạ gì hàn yên im lặng không xa lạ gì cùng học thuật mọi người trong lúc này sợ là xa mười v à n dặm vương lâm nhìn chung quanh mọi người c h ầ m rãi nói ta đòi người trước tiên đại học đã định quy mô phẩm cấp luận ngữ lấy lập căn bản phẩm cấp mạnh tử để xem phát cảng phẩm cấp t r u n g d u n g để cầu cổ nhân vi diệu nơi đại học một tiên có đẳng cấp thứ tự trung q i làm một chỗ dễ dàng hiểu nghi trước tiên xem luận ngữ lại nếu nhưng ngôn ngữ tản ra gặm mới nhìn cũng khó mạnh tử có cảm kích hương phát nhân tâm nơi trung dung cũng khó xem ba lời bạn phương nghi chất đã tiến vào sân sau vương lâm nghe nói tiền đỉnh truyền đến trấn thiên động địa khóc dòng dòng âm thanh cùng yến vương đại tông sư thật là chúng ta sĩ tử điểm cuối sinh đạo sư vậy loại hình cùng nhiệt hô to chớ trách bọn họ kích động vương lâm trực tiếp cho ra một cái sách nghiên cứu học vấn tham gia khoa thi phương pháp luận phi thường thực tế cùng thực dụng đại tống sách người sau này phải q u ý lấy hát chinh phục đây quả thực là khoa cử không thể thiếu pháp bảo a ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô bên trong vương lâm lấy tay nâm chán bại lui lại như vậy bị thổi phồng xuống dưới hắn thật sự là không thể chịu được sức lực mà t r ư ơ n g khôi t r ì n h viễn cảnh cùng chu tử hiến ba người tóc trắng thương thủ mặt lộ vẻ vẻ cung kính chờ đợi vương lâm thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lúc này mới đứng dậy như thường tấu chương xong nhiều từ hôm sau giờ tý bắt đầu vương lâm thay quần áo đi theo trong cung điện lễ nữ quan đi tới hôn lễ quá trình nhưng dù sao không phải chính thê mà chính là thứ hôn có chút quá trình nếu đã đơn giản hóa quá nhiều suy nghĩ đến diện thánh công cửa phủ mặt rất nhiều bên ngoài lễ nghi cái kia có vẫn là có k h ô n g r a t à i phú tích xuất hiện nhiên vô pháp cùng kinh sư vọng tộc quyền quý so sánh bởi vậy lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiễn đưa gà trong đội ngũ tối dẫn người chú mục không phải khổng lâm đ ồ cưới mà chính là mười đại xe điện tịch cổ thư còn có một tòa cao trừng tam xích khổng tử thánh tượng làm bằng đồng mà còn có chứ ư khôi chính viễn cảnh chu tử hiến dẫn đầu đông kinh cùng hà nam danh sĩ năm mươi sáu mươi người tự thân v ì d i ệ n thánh công trưởng nữ chấp lễ cùng một chỗ tiễn đưa gà hướng về hiến vương phủ mà đi đông kinh vì thế mà chấn động thật dài tiễn đưa gà đội ngũ lan tràn toàn thành đương nhiên đằng sau đại đa số cũng là tham gia náo nhiệt sách người cùng kinh sư tiến vương cửa phủ răng đèn kết hoa bài phường trong ngoài tụ tập lít nha lít nhít thân mang áo đạo sĩ tử kinh sư quyền quý vọng tộc cơ hồ đều tiến đưa không ít lễ vật chỉ là vương lâm một cái đều không thu khéo lời từ chối mà thôi quan gia triệu c ắ t cũng tặng quà phong tồn tại một cái mật hạ bên trong lệnh truyền nói không phải vương lâm không thể mở ra liên tiếp quá trình đi xuống vương lâm mệt mỏi gần chết gặp đã là vào buổi tối vương lâm vẫn trong thư phòng tay không thả quyển hoặc đứng bất động ở rộng thủng thình địa đồ trước suy nghĩ bên cạnh hầu hạ chu liên cùng tống thị song su đều sát mặt cổ q á i chu liên trung quy là nhịn không được tiến lên đây ôn nu nói, tướng công, lương thần tân n ư ơ n g tử sợ đã là chờ không nổi tướng công vẫn là muốn đi vào đọc phòng hoàn thành lễ nghi miễn cho để cho khổng gia nữ cảm thấy chịu đến lạnh nhạt cùng sơ xuất tóm lại không tốt tống thị song su cũng liền gật đầu liên tục nào có đêm đ ộ n phòng hoa trúc tân lan g quan không vào đọc phòng đối với một cái nàng dâu mới gả mà nói n à y bằng với là vô tận n ụ c nhà a vương lâm ôm chặt chu liên nói nhỏ liên ngươi không ăn dâm à. ta cũng chưa từng cho ngươi một cái hôn lễ chu liên đôi mắt đẹp lấp lóe âm thanh càng lưu hòa tướng công thiếp thân thân phận làm sao có thể yêu cầu xa vời hôn lễ tướng công đối với thiếp thân như vậy sủ ái thiếp thân đã cảm động đến rơi nước mắt tướng công, ta đến vương phủ cùng khổng gia quan hệ thống gia thiên hạ đ ề u biết nếu tướng công lệnh chờ đợi khổng gia cô nương sợ là phải đắc tội khổng gia vương lâm lạnh n h ạ t nói bọn họ muốn cái gì ta đã cho bọn họ có thể cho ta đồ vật với ta mà nói nhiều nhất xem như dạy hoa t r ê n đấm như vậy quan hệ thống gia đơn giản trao đổi ích lợi mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi sẽ không để ý một chút hư đầu bàn nào đồ vật động phòng không đ ộ c phòng d â u d ị a tướng công vẫn là đi đi ngươi nếu không đi vào đậm phòng đối với khổng gia cô nương tới nói vậy nhưng thật sự là không công bằng chu liên giút vào vương lâm trong ngực khuyên ngủ nhưng vào lúc này h à n g yên dẫn đầu c h ư n ữ đi tới h à n g yên c ư ờ i t ủ m tìm nói tướng công khổng gia cô nương khăn cô dâu còn đang chờ ngươi đi bóc ngươi lại tại thư phòng cái này đều hơn một lúc thần lý thanh chiếu cũng cứ nhủ tướng công vô luận như thế nào thánh nhân dòng dõi không thể khinh thường chúng nữ nhao n h a u thuyết phục vương lâm yên lặng chỉ chốc lát hắn cũng không phải là già muộm nếu là không nghĩ tốt như thế nào đối mặt khổng gia nữ tử thuần chính trị lợi ích trao đổi hôn nhân không có nửa điểm cảm tình hàm lượng cái này khiến hắn cảm giác cũng khó chịu động phòng bên trong đỏ thấm mừng đến cao cao dấy lên trong phòng tầm mắt đi tới đều là vui mừng đỏ thấm chi sắc kim la hồng trướng k h á t hoa giường phượng quan hà bí ngọc sinh hương khổng lâm lẳng lặng ngồi ở trên giường trên đầu vẫn như cũ che kín đỏ thâm tơ lụa khổng ra hai cái của hồi môn thị nữ tuyết nhung cùng u lan trong phòng đi tới đi lui trên mặt đẹp lộ vẻ nổi giận tuyết nhung nói nương tử hiến vương khi người quá đáng giờ lanh cầm qua hắn lại không bằng động phòng cầm nương tử phơi ở chỗ này chẳng lẽ không phải nhục nhã u lan cũng nói đúng vậy a nương tử quá làm giận à khăn cô dâu dưới chuyến gia khổng lâm thanh n h a n mê mái vốn là ta khổng ra vì là phú quý mà leo lên yên vương người ta không đem thiếp để ở trong lòng cũng hợp tình hợp lý cũng là không cần phàn nàn tuyết ngông cùng ú lan l i ế t nhau tham thảm thở dài các nàng đương nhiên biết trận này hôn nhân nội tình tuyết ngông trần trờ nói nương tử xem ra y ế n vương sẽ không tới không bằng gỡ xuống khăn cô dâu ăn vài thứ nương tử sớm đi ăn r ú t đi hôm nay một ngày ngươi thế nhưng là chưa có cơm nước gì khăn cô dâu hơi hơi lay động không nào có tân nương tử mở nắp đầu ta là thánh nhân dòng dõi há có thể bất tuân lễ nghĩa ú lan vội la lên thế nhưng là nương tử y ế n vương hắn là sẽ không tới chẳng lẽ ngươi còn phải đợi hắn một đêm nếu hắn ngày mai cũng không tới ngươi còn muốn tiếp tục chờ a khổng lâm yên lạc một hồi buồn b á nói vô luận bao lâu ta đều sẽ các loại cũng nhất định phải các loại ta muốn hắn đường đường yên vương quyền thế k h u y ê n quốc lại vì ta nho giáo đại t ô n g sư muốn ứng không đến mức làm đục ta như vậy một cái cô gái yếu đ ố i tuyết ngông c ờ i khổ nương tử nếu hắn thật không đến đâu g i à o tóc xuất r a vì làn nhi thanh đăng lễ phật này c u ố i đời khổng lâm kiên định mà thanh nhâm mê mái vương lâm ở ngoài cửa nghe cái nhất thanh nhị sở nghe thấy lời ấy trong lòng hắn nhảy một cái ổn định tâm thần hắn đẩy cửa vào vương lâm cầm khăn cô dâu bước lên lộ ra bên trong tấm kia mắt ngọc m à ngài tuyệt mị gương mặt tới tóc đen kéo tân hộp thể đỏ t r o n cắt p h ụ Phượng quan hà bí, bên hông quan bên buộc bí, ộ m t đầu kim sắt t r ư ờ n bên trên hệ một khối dương g tuệ thao, một hệ khối c h bạch khoác i ngọc, áo m ề m mỏng. mảy yên Lông la lộ t r ư ờ n giai nhập tấn, d à nhỏ ôn h ò phượng nhãn, xuất sắc m ũ cao l ư ơ nhân g trắng t non da ị t Trước mắt dai n h như thế màu sắc vương lâm cũng là không ngoài ý muốn n g ắ m lại cũng thế khổng gia ha có thể chọn lựa một cái x ỉ u nữ quan hệ thống gia đ ế n vương nếu không cũng không phải là quan hệ thống gia mà chính là kết thủ đối với khổng lâm mà nói vương lâm đã không tính người xa lạ hôm qua văn miếu trước nàng xem như cùng nhau qua người thân có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng mà đối với vương lâm tôi nói nàng nhưng là ven đường người xa lạ hai người quan sát lẫn nhau lấy đều không nói một lời thời gian từng chút một trôi qua màu đỏ chót mừng châu lệ b ư ơ n g xuống nửa thước không biết đến khi nào vương lâm trong thai chuyển vào một cái thanh em mê mái vương ra thiếp khát nước có thể uống miếng nước à. vương lâm xấu hổ cười một tiếng chắp tay nói nương tử xin cứ tự nhiên trên b à n có ấm nước vương lâm nói cho hết lời mới ý thức tới không thích hợp ổn định tâm thần đi đến ngược lại một chiếc nước cho khổng lâm bưng đi qua khổng lâm che mặt nửa tre uống vào cái này mọt nước lúc này mới dịu dàng đứng dậy đem chén nước lại thả lại mời ra làm chứng mấy bên trên khổng lâm khét cười một tiếng vương、ra. thời điểm không còn sớm có thể hay không ăn nghỉ vương lâm cười cười chậm rãi đi đến quyết định chắc chắn dứt khoát đưa nàng ôm ngang mà lên đặt ở trên giường k h ô n g lâm sắc mặt bỏ bừng hơi hơi túi đầu động phòng đều đi vào d a mồm còn có cái gì ý tứ vương lâm q u a y đầu cầm đến đỏ thổi tắt cũng khởi hạo nuôi dây lưng đang lâm giường về sau vui sướng thổi đi vào thắng mừng trướng quyển bạch long một đêm không có chuyện gì đặc biệt bình mình thời gian vương lâm tỉnh lại sau giấc ngủ gặp bên gối ngọc nhân trên mặt dữ vị gương mặt xinh đẹp tháng xuân tóc g i i rối tung tại trên gối đầu mà cả người màu ra như thế trắng loãn trong suốt như là đống tuyết đứng lên mỹ nhân như sơn phấn nhị cổ tay trắng ngưng sương tuyết dường như phát giác được người bên cạnh động tĩnh chịu qua tốt đẹp lễ giáo giáo dục khổng lâm lập tức tỉnh lại đỏ m ặ t x ố p lên ổ chăn vội vàng mặc vào q u ầ n lót liền quỳ gối vương lâm bên cạnh thân túi đầu nói thiếp vi phu quân thay quần áo vương lâm giang hai cánh tay mặc cho ngọc nhân hầu h ạ vương lâm khẽ cười nói lỗ nương tử nếu đêm qua ta thật không đến ngươi coi thực biết luôn luôn khổ sở chờ đợi không được sao khổng lâm tay một hồi gật đầu nói sẽ thiếp tin tưởng phu quân nhất định sẽ tới nho giáo đại tâm sư mặc dù có khát tâm tư cũng không trở thành khi dễ ta một cái yếu đối n g ừng ó i k h ô n sai, thiết a đương n ê n là sẽ đ n mặc dù có c dù h ú do dự. đ hiểu phu quân không cần giải thích cũng là không phải giải thích ta chỉ là muốn nói do ra sở tất nhiên khổng gia lựa cho ngươi lại lựa cho ta mà đã ngươi ta đã kết làm phu thê như vậy chúng ta vẫn là nhìn về phía trước ta có thể cho ngươi hứa hẹn là ta sẽ tận lực đi kính n g ư ơ i yêu n g ư ơ i bảo hộ n g ư ơ i sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm bị khuất nhưng ngươi bây giờ là ta vương lâm thế thất mà không còn là khổng gia cô nương khổng gia muốn cái gì ta nhất định sẽ cho nhưng cũng chỉ thế thôi không biết nương tử có thể hiểu ta lời nói khổng lâm ôn nu trên tay liên tục ánh mắt t h a m thẳm thiếp cũng cho phu quân một cái hứa hẹn từ nay sau này thiếp sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ cùng chiếu cô phu quân tức là người phụ liền không lại làm r a tộc chi nữa n chỉ là t h ế p khẩn cầu phu quân không cần bởi vì khổng gia lần này đối với khổng gia có mang thành kiến khổng thị tộc nhân sinh sôi to lớn chỉ là bạn tông liền có tộc nhân mấy trăm gia tộc sinh kế gian nan có một số việc biết rõ không thể làm mà vì đó tính x i n phu quân thông cảm không biết ta ngày sau cậy vào khổng gia chỗ cũng nhiều ta biết khổng gia vận chuyển buôn bán gian nan nếu là kinh tế bên trên thật có khó xử nương tử có thể cá nhân danh nghĩa giúp cho giúp đỡ cần thiết tiền thuế chi phí tất cả bởi vương phủ theo đó mà làm khổng lâm n g ư ơ n g ác không nghĩ tới vương lâm sẽ nói ra những lời này sắc mặt nàng ngừng đỏ sinh lòng cảm động túi đầu trầm lâm ở giữa lại bị vương lâm ôm vào trong ngực hai người ôm ấp lấy thân mật cùng nhau một hồi nếu vương lâm cũng là vì thư giãn giữa hai người lạ lẫm bầu không khí nương tử sau ba ngày mang ngươi về nhà thăm bố mẹ về sau ta phải đi hà bắc tòa trấn về nhà thăm bố mẹ lễ vật ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngươi mang đến mười đại xe điện tịch ta liền tiễn đưa ngươi khổng ra một môn nghề nghiệp phu quân lời ấy thiếp không biết vương lâm cười mỉm nằm ở khổng lâm bên thai nhỏ giọng nói vài lời khổng lâm ngạc nhiên phu quân còn có thể như vậy cái này vương lâm cười không nói hiện tại khổng gia cũng không phải là về sau minh thanh thời đại đạt tới đình phong khổng gia gia tư cũng có nhưng làm sao tộc nhân rất nhiều còn muốn duy trì thánh nhân dòng roi thể diện chi tiêu cự đại bằng vào d i ệ n thánh công điểm ấy đê giai bổng lộc cung cấp nuôi dưỡng sợ là thật giật gấu và vai cho nên vương lâm lần này chấn an lời nói trực tiếp luất lên khổng l â m trong lòng sau cùng một tia khúc mắc đương nhiên vương lâm chủ yếu vẫn làm u ố n để cho khổng gia học được tự lực cánh sinh tấu chương s o n g 20. 401, Siêu giải trí, không quá bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều ngoại UFF quá không trưởng bối, khổng lâm tự nhiên không không trường, Trường trí, ta tr vợ vào ok. học mướn, bìm bạ, bao bì đọc chỉ là theo vương lâm đi hàn yên biệt t u y ể n cùng chư nữ gặp nhau khổng lâm dung nhan thanh t u y ệ n thế ra k h u ê t tú lại biết sách biết lễ khí chất ưu nhã nàng có ý giao hảo rất nhanh liền cùng chúng nữ quen thuộc đứng lên vương lâm liền ngay trước chúng nữ mặt mở ra triệu các hôn qua đưa tới mật hạ cũng chính là hãn ban cho vương lâm cùng khổng lâm tân hôn lễ vật đây là vương lâm lần này nhận duy nhất một phần lễ mở ra xem bên trong nhưng là một phong màu da càm tơ lụi chiếu thư vương lâm lật xem một chút ánh mắt chiếu tới sắc mặt ngừng lại ngưng chầm xuống đúng là thiền vị chiếu thư tư nhi yến vương xưa kia người đế n g ê u thiền vị tại ng duy thuộc về có đức tống đạo lăng trễ đợi mất tự hàng cung chấp cung đại loạn tư bất tỉnh kim bắt làm nô lệ tướng nịch vũ nội phá vỡ lại yến vương thần võ trường tư khó mà t ứ phương duy s o n g k h u hạng lấy bảo đảm tuy tông tam yếu há cho một người lấy được nghệ tỷ chín phục nếu chịu b a n cho nay vương k h â m nhận t r ư ớ c tự chỉ riêng tại chính là đức khôi văn võ to lớn nghiệp triều nhị thi hoàng liệt hoàng linh hàn g may mắn nhân thần cao trinh đản duy lượng thải sư tích chấm ệ n h t h ê m nói nhị độ khắc hiệp tại ngũ thuấn dùng dẫn đầu ta đường thế chớp kính kém nhị vị trí tại bộ phim thiên tri liệt kê từng cái tại nhi cung đồng ý chấp bên trong tuy h nhiên sớm có một chút chuẩn bị tư tưởng nhưng cuối cùng đến một ngày này a có thể nàng trợt cảm thấy có chút không đúng sức lực phu hoàng lựa chọn tại vương lâm cùng khổng gia quan hệ thống gia mới vừa lên nho giáo đại tông sư tôn hiệu thì cái này trong lúc mấu chốt tự mình biết tiền vị chiếu thư muốn đi nhường ngôi sự tình sợ là có khác giáp tâm nhớ tới nhà mình vị này phụ hoàng nhất q u á n phẩm tính triệu phúc kim trên mặt trái xoan hiện lên một vòng vẻ xấu hổ chúng nữ cũng tới quan sát chiếu thư sắc mặt đồng đều phức tạp khó tả nhà mình tướng công đăng cơ xưng đế đương nhiên là thiên đại chuyện tốt có thể hiện tại thời cơ tựa hồ không ổn triệu phúc kim bay đầu nhìn về phía vương lâm trong nội tâm nàng nghĩ ngợi nói phu quân sẽ thuận nước đầy thuyền thừa cơ mà lên sao nàng ngược lại là cũng không lo lắng vương lâm bên trên sau khi sẽ đối với hoàng tống chém tận giết tuyệt không cần thiết vương lâm trầm lâm không nói giờ phút này làm ra một đạo thiền vị chiếu thư đến trừ phản ứng ra giờ phút này triệu cắt nội tâm thấp phỏng lo âu tâm tình bên ngoài nói chung sợ vẫn là vì là t h a m dò hắn nói cách khác triệu cắt muốn vương lâm cho ra một cái trịnh trọng cam kết chỉ cần hắn còn sống không xoan tống đương nhiên vĩnh viễn không bao giờ xoan tống là tốt nhất cũng không phải là thật nghĩ thiền vị cho hắn bằng không hắn liền sẽ không lấy tặng lễ hình thức đưa tới như thế một phong chiếu thư mà chính là triệu tập văn võ đại thần tiến hành c h i ề u nghị về sau vì vương lâm thượng tôn hảo cả triều hoán đại tức hoàng đế vị trí đối với vương lâm tới nói trước mắt kháng kim đại nghiệp làm chủ xoan tống sự tỉnh cũng không phải là cơ hội tốt hữu hồ một cái vừa được tôn vị trí nho giáo đại tông sư người hôm qua leo lên thánh đản hôm nay liền tiếp nhận đại tống hoàng đế nhường ngôi xoan tống mà thay vào thanh sử bên trên sẽ lưu lại đốt đốt đ ề u danh gặp chúng nữ đều tại nhìn chằm chằm hắn vương lâm thở sâu chậm dãi nói ta đã sớm chiêu cáo thiên hạ ta sẽ không xoan tống triệu phúc kim nghe vậy như chút được gánh nặng nhà mình tướng công tâm ý không thay đổi khát vọng bất biến hắn xác thực sẽ không xoan tống bởi vì hắn muốn mở mang bờ cõi thành lập bất hủ vĩ nghiệp khôi phục hắn đường bản đồ về sau đại hảo sơn hà lại tự dước trong tương lai vương lâm đế hiện tại tống quốc chỉ là bên trong bé nhỏ không đáng kể một bộ phận mời thái tử đến cũng mời gia đức an đức x u â n đức nhu phúc các loại chư vị điện hạ tới vương lâm trầm rãi nói lúc này triệu cấu vẫn còn ở hiến vương phủ hôm qua hôn lệ hắn đại biểu hoàng thất toàn bộ hành trình tham dự giờ phút này hắn đang tại vi hoánh biệt huyện bên trong ngủ b ù nghe nói vương lâm hữu tình cũng không dám sơ xuất lập tức liền đi tiền đỉnh trung tâm thư phòng để cho triệu cấu cảm giác n g o à i ý muốn là vương lâm trung tâm trong thư phòng đã ngồi đầy hắn huynh đệ tỷ mọi bọn họ triệu phúc kim s ù n đức đế cơ gia đức đế cơ triệu ngọc bản an đức đế cơ triệu kim la nhu phúc đế cơ triệu viên h u y ê n còn có triệu cắt mấy cái ấu tử ấu nữ nếu như lại thêm vi hoánh chu liên quét viện trước mắt cùng yến vương quan hệ mật thiết trong hoàng tộc người cơ bản đều ở chỗ này gặp vương lâm sắc mặt ngưng định mà triệu phúc kim các loại nữ đều trên mặt n ổ i một tầng như có như không thương cảm cùng m ở mịt triệu cấu trong lòng một hồi mau tới trước chắp tay nói sư phụ vương lâm phất phất tay hắn thẳng ngồi tại vi hoánh bên cánh thân vương lâm cầm trong tay triệu cắt tiền vị chiếu thư đưa cho triệu cấu triệu cấu qua loa xem hết sắc mặt tái n h u t hắn sắc mặt hơi hơi ngốc trệ chỉ chốc lát đứng dậy run giọng nói ph không biết sư phụ triệu kết hợp mà tới là triệu cấu trong lòng phi thường tâm thần bất định bất an nếu là triệu cắt tiền vị cho vương lâm vương lâm đang cơ xưng đế hắn cái này cái gọi là một nước thái tử liền không còn tồn tại tuy nhiên biết rõ kết quả nhưng nhớ tới triệu tống hoàng tộc hiện tại muốn rời khỏi quyền lực sân khấu mất đi hoàng tộc vinh quang trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy cự đại thất lạc vô tận m ở mịt c ũ n g không khỏi phẫn nộ phụ hoàng dùng cái gì như thế vương lâm rõ ràng đã thanh minh hắn tạm sẽ không xoan tống phụ hoàng vì sao còn muốn làm như thế hắn cân nhắc qua bao quát mình tại bên trong cái này một đoàn hoàng tử hoàng nữ tình cảnh sao triệu cấu sắc mặt thanh hồng không chừng hai cánh tay n u ố t ở rộng thùng tình ống tay háo bên trong nắm chặt thành q u y ề n cắn chặt hàm răng vương lâm quét triệu cấu liếc một chút thái tử ngươi cho rằng ta nên như thế nào triệu cấu sắc mặt khó xử quay đầu nhìn về phía triệu phúc kim gặp triệu phúc kim cùng triệu ngọc bản túi đầu trầm ngâm không nói một chút do dự nói sư phụ không phải đã nói sẽ không xoan tống triệu cấu lời vừa nói ra triệu c á t hoàng tử hoàng nữ bọn họ đều một mạch nhìn về phía vương lâm chu liên ở bên thấy thăm t h ẳ n thở dài từ nàng bản tâm tới nói nàng hận không thể để cho vương lâm lập tức xưng đế vượt qua đại t nàng đối với đại tống hoàng tộc bây giờ thế nhưng là không có nửa điểm hào cảm làm trước túc vương phi quách viện cùng chu liên tâm tính hơi tương tự hai nữ tự nhiên là một mực đứng tại vương lâm trên lập trường vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng không sai ta là nói qua lời này nhưng là hiện tại quan gia khư khư cố chấp ta lại có thể thế nào triệu cấu thở dài trong thanh â m đều mang ra một chút giọng nghẹn nào không phải vậy sư phụ liền thuận theo phụ hoàng chi ý đăng cơ xương đế đi chỉ là mời sư phụ xem ở người ta sư đồ một trận còn có mẫu đức tỷ tỷ phân thượng cho chúng ta lưu một con đường sống thành sao triệu cấu lời này vừa nói ra trừ triệu phúc kim cùng triệu ngọc bàn bên ngoài sùng đức nhu phúc an đức cùng mấy cái tuổi nhỏ hoàng tử hoàng nữ đều tiếng buồn bã nghẹn nào càng sung đức dần dần khóc giống nghẹn nào trong nội tâm nàng ú oán chuốc khổ cực kỳ vương lâm thả rằng cùng khổng ra một cô gái xa lạ quan hệ thống g i a cũng không chịu tiếp nhận nàng bây giờ đại tống giảng vong như nàng như vậy vô quyền vô thế không có dựa đế cơ lại đem dùng cái gì mà sống vương lâm không khỏi thở dài mời chư vị điện hạ tới chủ yếu là muốn cùng mọi người nói vài lời lời trong lòng mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào nhưng ở trong lòng ta ta vẫn là cấm các ngươi an nguy đặt ở vị thứ nhất bao quát quan gia cùng lập tức những n à y triều thần cùng đại tống con dân ta đều muốn dốc hết toàn lực bảo vệ tất cả mọi người không cần bị dị tộc lăn g lục tương lai thời cơ chín mồi ta có thể xưng đế nhưng ta giang sơn tuyệt không phải xoan tống mà đến mà chính là mở mang bờ cõi đại hảo sơn hà ta tự dước nhưng cùng kim bắt làm nô lệ chống đỡ kim bắt làm nô lệ quốc vận đan g thịnh tương lai vẫn là tồn tại nhất định biên số nếu đem đến vạn nhất ta bại vào kim nhân tây kết hợp ta hy vọng ngươi năng lượng đỉnh thiên lập địa chống lên tàn phá sơn hà dẫn đầu hán nhân y quan nam độ mặc dù an phận ở mức góc tổng cũng là sẽ bảo trụ một nửa giang sơn、người là ta chuẩn bị ở sau cũng là ta vì là hắn nhân y quan lưu lại hòa trùng vương lâm thâm trầm nói về phần ta gia quyến con cái ta sẽ sớm ă n chí luôn có thể bảo toàn triệu cấu ánh mắt sáng lên sư phụ vương lâm mong mỏi lấy triệu cấu không sai triệu cấu là hắn chuẩn bị ở sau làm người xuyên việt vương lâm dù có năm chắc hoàn toàn cải biến lịch sử đại thế kim diệt b ắ t tống đây cũng là lịch sử bản nguyên quy tích nhưng căn cứ ổn thỏa lý do hắn cũng sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau mà triệu cấu nam tống là được cho nên cho đến nay hắn cũng không có bắt đoạt triệu cấu khí vận triệu phúc kim các loại nữ ngắm nhìn vương lâm ánh mắt khác nhau các nàng đồng đều không nghĩ tới vương lâm sẽ xem xét sâu như vậy xa thậm chí cầm triệu cấu liệt vào vạn bất đắc dĩ người kế nhiệm cùng hán nhân y quan họa chúng tới tiến hành bồi dưỡng vương lâm vừa trầm tiếng nói quan gia trước mắt đã mất tâm quốc chính tập trung tinh thần cầu an bảo toàn vinh hoa phú quý cho nên hắn tiểu động tác không ngừng ta liên tục suy nghĩ ta tại hà bắt toại trấn kháng kim nếu trong triều lại nổi lên nội chiến nếu là họa không phải phúc bởi vậy tất nhiên quan gia ý chỉ muốn thiền vị như vậy kết hợp nhân huynh không ngại đứng ra chống lên đại tống triều đình tới ta ngoài ý muốn tránh lập tân quân, bởi thái tử chư vị nghị có đúng không một đạo kinh lôi tại triệu cấu cùng chư hoàng nữ hoàng tử trái tim nổ vang triệu cấu đưa tay chỉ chỉ lỗ mũi mình sắc mặt đỏ lên sư phụ ta được sao thất phu cũng có báo cốc trách h ư ớ n g chi ngươi vì là triệu tống thái tử vương lâm quả quyết nói ngươi nếu là có vòi cũng có thể liền theo quan gia đi giang nam cầu ăn c h ỉ ít năng lượng bảo đảm cả đời phú quý nhưng ngươi ta sư đồ duyên phân liền chỉ triệu cấu sắc mặt t r ư ớ n g đến máu một dạng đỏ đột nhiên giống như là đánh máu gà hắn biết mình mặc dù kế vị ngày sau cũng cần thoái vị cho sư phụ vương lâm nhưng liền xem như một cái quá độ h ắ cẩn thận, cẩn thận ngay c sau tổng thiếu không ngươi một cái hoàng đế ngồi vương lâm bỗng nhiên đứng gậy chỉ treo ở trên tường phía nam địa đồ lại nói ta sẽ tiến cung cùng quan gia thương nghị tặng trước tiên giao cho ngươi tới gián g quốc chờ đ ợ i ích vương triệu vực tân vương triệu thực t ử phong đất trở về kinh sư an trí thỏa đáng liền do ngươi kế vị xưng đế vương lâm nói đúng lúc trước triệu c ắ tan bài ra ngoài hai cái khác quân cờ hoàng b á t tử cùng hoàng thập nhị tử nếu không đem hai người này sách về kinh đến tất nhiên sẽ bị người ngồi trở thành triệu cấu kế vị thành tống khâm tông trọng đại trướng n g ạ i cùng ngày sau quốc gia cắt cứ nội loạn trọng yếu thai hoàng ẩm triệu cấu làm sao có thể không biết những này nghe vương lâm thế mà ngay cả những này đều vì hắn suy nghĩ chu toàn trong lòng của hắm tình cảm khuấy động khóc không thành tiếng vì h o à n gương mặt xinh đẹp cũng là thần sắc chấn động trong đôi mắt đẹp vẻ cảm động lộ rõ trên mặt. vương lâm nhìn qua triệu cấu chậm rãi gật đầu trong lòng của hắn sớm có lập kế hoạch về phần ngày sau triệu cấu có thể hay không mất khống chế khả năng này là tuyệt không tồn tại một cái mười mấy tuổi hải tử hắn muốn ngồi vững vàng hoàng v ị duy nhất trông cậy vào cũng là vương lâm về phần kinh sư nếu không có hắn gật đầu một con chim cũng bay không nổi lại nói hắn tùy thời có thể lấy bắt đoạt triệu cấu khí vận tấu trương xong Chuyến cầu lưu hài hước. hay, hài tha để bắt thật. siêu lưu Trưng bắt vờ để trong triều trận t r u y ề n r a hoàng đế triệu cắt muốn nam tuần lưỡng chiết bởi thái tử triệu cấu giám quốc tý tức triều giã trên giới nghị luận ở mỹ trên phố không ít bách tính phía sau thầm mắng hoàng đế lao tử muốn chạy vương lâm cùng khổng lâm cưới sau khi ngày thứ ba chính là về nhà thăm bố mẹ ngày nếu là dựa vào khổng gia ý tứ về nhà thăm bố mẹ muốn trở lại sơn đông khúc phụ khổng gia bản phủ nhưng vương lâm làm sao có khả năng có thời gian ngàn dặm xa xôi chạy tới khổng thụy phụ thượng vì là khổng gia thể diện vương、lâm、lần thứ nhất bắt đầu dùng yến vương chọn bộ nghi trượng cơ xí xe ngựa hộ quân nghi trựa t r u n g t r u n g điệp điệp một hàng hơn trăm người quấn hoàng thành một vòng liền đi nội thành khổng thụy phủ trận này động tĩnh nếu không nhỏ bởi vì tại yến vương phủ nghi trượng đội ngũ về sau còn đi theo mấy chục trên trăm cùng nhiệt sĩ tử liền giống như hậu thế ngôi sao ngoan cố phan mùa dạng k h ô n g r a tại dân tộc kinh người dốc toàn bộ lực lượng mở rộng cửa chính nên đón yến vương cùng phụ quốc phu nhân về nhà thăm bố mẹ n g h e s o n g vương lâm đề nghị diễn thánh công khổng giai con trai khổng thụy cùng chất tử khổng kỳ hai mặt nhìn nhau nhất thời im lặng khổng miếu thi hành thu phí chế độ hoặc thu lấy tế tự công phụ khổng thánh tiền hương khói chủ quan nói đúng là hàng năm đều sẽ có đại lượng cả nước các nơi sách người tiến về khúc phụ bãi yết khổng p h ụ k h ổ n g m i ế u gọi là hành hương mà khổng gia diễn thánh công bản tông quản lý khổng p h ụ khổng miếu thừa kế hương hỏa đối với đến đây bãi yết hành hương sĩ tử thu lấy nhất định ví dụ cụ thể tiêu chuẩn khác nói chuyện khổng gia trần trờ thật lâu nói nhỏ vương ra cái này không ổn đâu ta khổng gia tế tự thánh nhân hương hỏa nếu là đem dùng cho kiếm lời sợ là muốn gây nên người trong thiên hạ lên án khổng t h ụ cùng khổng kỳ cũng phụ họa vương lâm cười cười diễn thánh công bản tông thừa kế thánh nhân hương hỏa thường ngày tế tự cung p ụ n g đều cần tốn hao không, ít, nếu không thu phí. chỉ riêng trông cậy vào diễn thánh công bản tông đồng lộc cùng triều đình cung cấp nuôi dưỡng các ngươi vĩnh viễn sẽ nhập không đủ suất trừ phi khổng r a như địa phương hảo cường đại lượng khoanh vòng địa phương siêu cao thuế nặng tuy nhiên nếu là như vậy sợ là đối với thánh nhân danh dự càng sinh ra phụ diện ảnh hưởng a tên gọi có thể cung phụng thánh nhân hương hỏa cùng giữ gìn bảo dưỡng tu sửa khổng miếu công trình mà đứng thí dụ như giống phật tự đạo quan một dạng bán hương đến bình an phủ loại hình khổng g a ba người nghe có chút tâm động nhưng vẫn là cảm thấy có chút không quá dễ chịu dù sao thánh nhân giáo hóa vạn dân chính là vô thượng vương lâm lại nói thiên hạ phật tự đạo quan vì sao nhiều tiếp nhận tín đồ cung cấp nuôi dưỡng làm sao bình thường bất quá nho đạo thả tam giáo cùng tồn tại lấy thánh nhân nước không chút nào thua kém phật tổ đạo tổ nhận chút tiền hương khói nếu danh chính ngôn thuận phật tổ còn nói trải qua không thể khinh truyền nếu không hậu đồi giáo chúng muốn chịu đói thánh nhân truyền thừa cũng như thế lý thiên hạ sách người đã tiếp nhận thánh nhân ân trạch tắm rửa cũng tự nhiên vì là thánh nhân truyền thừa chỉ một phần tâm lực diễn thành công các ngươi khổng g a đối với cái này đừng có cái gì tâm lý chống lại phật tổ lập giáo nuôi sống hậu thế ức vạn tăng chúng mà thánh nhân văn hoa quang diệu cổ kim lại nuôi không sống thánh nhân dòng roi nhất tộc cái này không bình thường còn nữa có thể bởi triều đình ra mặt bởi địa phương quan phủ n g h i ễ mà m báo cho lấy nha môn lực lượng hiệp trợ khổng gia đầy các người đơn giản nói thiên hạ biết người thu lấy tiền hương khói tiền nào việc ấy tuyệt sẽ không chuyển làm khổng gia tư tài là được vương lâm lời vừa nói ra khổng gia chân chính động tâm nếu là bởi quan phủ ra mặt giúp đỡ khổng gia vì đó việc này liền có trăm phần trăm tỷ lệ thành công với lại triều đình thông báo trước đây tại đại nghĩa bên trên liền sẽ không lại có tỷ vết hàng năm tiến về khúc phụ các nơi sách người đâu chỉ vạn mà tính nếu là mỗi người nhận nhất bút tiền hương khói góp gióp gió coi nhưng k h ô phải số l ư ợ nếu g nhỏ. v i là phổ biến, khổng gia b ả không, không, phí, phí không, không có chút nào tiết chế điên cuồng vơ vét của cải thánh nhân danh dự coi là thật liền sẽ từng chút một bị hắn bất tiếu từ tôn cho làm hao mà quang cái kia chính là khổng gia sự tình hắn chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ lại ngược lại từ xưa đến nay phật tự đạo q u a n những ngày hương hỏa cường thịnh tìm t h ầ n bái phật người nối liền không dứt, trong miếu hòa thượng hơn phân nửa cũng là thai to mặt lớn kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy lấy khổng thánh đối với trung quốc văn hóa cống hiến to lớn bắt t r ư ớ c phật giáo đạo giáo nhận chút hương hỏa phí d ụ n g hắn thấy cũng không có gì không thể thậm chí có thể khai phát ra cả một đầu hoàn chỉnh sản nghiệp liên tới bất quá vậy phải xem người nhà họ khổng não tử có đủ hay không dùng khổng lâm muốn tại nhà mẹ để lai một buổi tối có thể vương lâm bận rộn quân vụ không có khả năng cùng ở ngay tại ngày đó buổi chiều thời gian cùng người nhà họ không ăn một bữa sau khi ăn xong liền vội vàng trở về vương phủ mà ở thời điểm này lý cương n ô mẫn tông trạch quách trí thuấn bốn người đã đợi chờ hắn lâu ngày lý cương bốn người sắc mặt rất khó coi vì sao tự nhiên là bởi vì hoàng đế triệu cắt nam tuần sự tỉnh thái tử giám quốc cũng không có trở ngại bởi vì hiện tại triều đình đã tại bốn người trường k h ô n g ấ n xuống chiếu cố định q u y tích vận hành bình thường sẽ không bởi vì triệu cắt rời đi mà lộn xộn nhưng bọn hắn có cấp độ càng sâu c à n g lo nghĩ lo lắng vương lâm chậm rãi đi vào đại sành bốn người đứng dậy chào tất nhưng là đều ngồi ngay ngắn ở này riêng phần mình không nói một lời trong sảnh bầu không khí ngột ngạt vương lâm cười cười chư vị tướng công người ta ở giữa có thể thẳng thắn thẳng thắn buồn vương muốn chí ít ở nhà quốc đại nghiệp bên trên cô cùng chư vị quốc tướng cũng là mục tiêu nhất trí bảo đảm đại tống kinh tế văn hóa cùng xã hội ổn định nâng toàn quốc chi lực kháng kim bảo vệ quốc gia bảo vệ hoa hạ y quan đây là vương lâm cùng lý cương bốn người cộng đồng mục tiêu đây cũng là trong triệu bốn vị tướng công năng lượng kiên định không thay đổi đứng sau l ư n g vương lâm yếu tố mấu chốt đương nhiên trong bốn người quách trí t u ấ n đã đem quách ra lợi ích cùng tiền đồ một mực buộc chặt tại vương lâm trên thân có vinh cùng vinh có nhục cùng đục lý cương yên lặng chỉ chót quách trí tuấn cũng xen vào nói đúng vậy a vừng ra đoạn không thể để cho quan gia nam tuần bởi vậy định dẫn đến đại tống phân liệt hậu quả thiết tưởng không chịu nổi tông trạch ánh mắt sáng lời tiến vương lấy lao phu đối với quan gia phán đoán hạng tám thành sẽ ở đông nam khác lập triều đình khỏa giáp đông nam tại phú khác thành một nước về phần chúng ta vất quá là quan gia khí tử lưu tại phương bắc cho quan gia làm kháng kim đầy tớ mà thôi vương lâm yên lặng không nói hắn tất nhiên không có công khai phản đối triệu cắt nam tuần làm sao có khả năng n g h ị không ra như vậy hai hoàng ẩm hai hoàng ẩm vẫn là bày ở trên mặt bàn tuy nhiên triệu cắt không có k h ắ c lập triệu đình bá lực nhưng không chịu nổi có người ở sau l ư n g khuyến khích mà triệu cắt xưa nay lại là cái không có chủ kiến h ạ n g người như là đã vạch ra tầng này giấy cửa sổ lý cương bốn người liền nhiệt nghị xôn xao bọn họ còn kém nói rõ muốn đem quan gia triệu cắt giam lỏng tại đông kinh làm không hỏi thế sự thái thượng hoàng gặp vương lâm luôn, luôn giữ yên lặng tông trạch nhịn không được c a o mày nói vương gia dùng cái gì không nói một lời vương lâm hít sâu một cái khí cười khổ nói chư vị suy nghĩ cô cũng không phải là không biết chỉ là dù sao q u a n g i a khăng khăng muốn hạ lưu trường giang nam cô lại có thể thế nào có mấy lời hắn không có nói rõ nhưng lý cương bọn người biết hắn là đang suy nghĩ triệu phúc kim các loại nữ quyến càng thụ dù sao hắn cũng coi là triệu các con rể tông trạch bất mãn nói vương gia ha có thể không để ý toàn bộ đại cục nếu là đại tống bởi vậy phân liệt để cho kim nhân thừa lúc vắng mà vào chúng ta lại nên như thế nào đối mặt ngàn vạn lê dân mạch tính lý cương nô mẫn quất trí tuấn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương lâm xoa xoa mi tâm không biết trong triều đối với quan gia ý muốn nam tuần sự t ì n h phản ứng như thế nào đa số phản đối ra đường khác cảnh nam trọng bọn người n ê n h ợ p thậm chí không ít tông thất đều trong bóng tối phụ họa thôi động lão phu xem chừng nếu quan gia coi là thật nam tuần đông kinh tông thất năng lượng đi chín thành vũ vân và văn thần năng lượng đi một phần ba cái này đủ để cho quan gia tại hàng châu khác lập một cái tiểu triều đ ỉ n h lý cương trầm gia nói chúng ta không thể không phòng dạng này chư vị tướng công cùng quần thần không ngại trên viết tấu mời quan gia sửa đổi quy chế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra còn bùn vương sau đó cũng sẽ t h ư ợ tấu nghe nói vương lâm lời ấy lý cương bốn người ngừng lại âm thầm gật đầu chỉ cần vương lâm đồng ý bọn họ lên mà ngăn cản triệu cắt muốn chạy cũng chạy không bốn người vội vàng cáo tử kịp thời trở lại sâu chỗi phe mình triệu thần muốn khởi xướng một đợt ngăn cản triệu cắt hướng nam chạy trốn vạch tội tiếng gầm vương lâm cầm bốn người tiễn đưa đến sành miệng hắn nhìn qua bốn người đi xa bóng lưng trên mặt lên một vòng vẽ phức tạp với hắn mà nói hắn không nguyện ý triệu cắt trực tiếp thiền vị cho triệu cấu bởi vì cứ như vậy sẽ để cho triệu cấu cảm thấy hoàng vị tới rất dễ dàng đi lên có thể hạ xuống liền khó cho nên hắn liền dẫn đạo triệu cắt sinh ra nam tuần chi tâm đương nhiên trong t r i ề u đường khác những người này một mực đang bên cạnh đánh c h ố n g gieo hò hoàng đế nam tuần chứ sợ chiến bên ngoài sợ cũng có khác lập triều đình khó lường tâm tư n a m đó gâu chẳng phải dạng này vương lâm biết triệu cắt nam tuần định cầm gây nên lý cương bọn người mãnh liệt phản đối thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số đại tống thần dân đều sẽ phản đối triệu cắt chạy trốn cho nên cuối cùng triệu cắt là đường đi nhưng trải qua này triệu cấu lấy thái tử thân phận mà không phải tân quân thân phận g i á n quốc lại hình thành cố định sự thật triều nghị mãnh liệt dân ý như lửa triệu cắt cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở tại hậu khi hắn trên thực tế thái thượng hoàng phu này đáng dưới các phương lợi ích có thể nói đến đây lý cương có thể nói nô mẫn có thể nói tông trạch cùng quách trí thuấn càng không có bất kỳ cố kỵ nào chỉ có vương lâm không thể công khai nói hắn phản đối hoàng đế nam tuần cũng phản đối triệu cấu trực tiếp đăng cơ xưng đế chỉ hy vọng triệu cấu làm g i á m quốc thái tử có một số việc chỉ có thể làm không thể nói cho nên liền khiến cho chút v ờ tha để bắt thật muốn tiến tới lui sách lược ngăn cản hoàng đế nam tuần cùng triệu cấu xưng đế ác nhân không thể không khiến lý cương những người này đi làm triệu phúc kim cùng xung đức triệu ngọc bản t r i ệ u cấu bọn người từ thư phòng đi ra vừa rồi vương lâm cùng lý cương bốn người nói chuyện các nàng đều ở phía sau đường dự biết nếu các nàng càng không nguyện ý triệu c ắ t hướng nam chạy trốn cho dù triệu c ắ t hướng nam chạy trốn các nàng cũng sẽ không đi theo đến cho đến trước mắt triệu phúc kim không nói đến triệu ngọc bàn những hoàng tử này hoàng nữ lợi ích cùng tương lai an nguy đã một mực buộc tại hiến vương phủ trên chiến xa đương nhiên nhân tố chủ yếu vẫn là tại tại các nàng cảm thấy triệu cắt cho dù tại phía nam sửa đổi quy chế cũng thành không thành cự chỉ bằng giang nam những cái kia suy nhược binh mã có thể đỡ nổi vương lâm dưới chướng phục hồ thiết k�� còn nếu là như thế triệu cắt còn có thể giữ được tính mạng sao đây là các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy triệu ngọc bàn nói nhỏ tiến vương p h ụ hoàng nam tuần sự t ì n h trong triệu miệng tiếng sôi trào q u â n t h ầ n phản đối sợ là khó mà t h o i nguyện hừ p h ụ hoàng liền biết chạy khả năng chạy đi nơi đâu nếu là phía bắc khó giữ được kim nhân tiến quân thần tốc phía nam liền có thể giữ được b u ồ n c ư ờ i cùng cực triệu cấu nói nhiều ít có chút o a n khí trong lòng của hắn cũng căm giận bất bình vì sao phụ hoàng liền không thể trực tiếp thiền vị cho hắn sau đó ngươi coi như thái thượng hoàng nguyện ý chạy cái nào để thành tấu trương xong、20. chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương bốn trăm linh ba giời đô vương lâm than nhẹ một tiếng thái tử ngươi có thể nghe được lý tướng bốn người lời nói quan gia nếu là nam tuần lưỡng chết tất nhiên sẽ khỏa giáp đông nam tại phú khắc thành một nước đến lúc đó ngươi ta chính là hết cách xoay chuyển đại tống cũng chỉ có thể có diệt vong một con đường triệu cấu non nớt gương mặt bên trên tràn đầy vẻ căm p ẫ n hắn dậm chân một cái sư phụ bản cung cũng đi trên viết phụ hoàng mời hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra triệu cấu tức giận mà đi tổ chim bị phá không chứng lành đương kim kế sách chúng ta trừ kháng kim không có thứ hai con đường có thể đi vương lâm ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm chân trời lúc này bắc phong gào thét nhiệt độ không khí càng thêm kém triệu phúc kim tiến lên đây vì hắn chặt chẽ áo khoác ôn nu nói tướng công ngươi chớ có tức giận đương thời trong triều đại đa số người vẫn kiên trì kháng kim mọi người đều biết chúng ta lui không thể lui chỉ có chết chiến mới có thể sống sót lúc này lại gặp quách trí tuấn h đi mà quay lại triệu phúc kim biết quách trí tuấn h tới tất có quân quốc đại sự thương nghị liền mang sùng đức bọn người thối l u i sân sau n g h e xong quách trí tuấn lời nói vương lâm lâm vào thật lâu yên lặng quả không phải vậy cùng lúc đó trong triều còn lên một đợi đô lạc dương hoặc trường an l o than thực tế trước đó không lâu vương lâm cũng động đậy ý nghĩ này không khác đông kinh địa lý vị trí thật sự là quá xấu hổ ở vào vùng đất bằng thẳng trung nguyên phúc đ ị a chỉ cần hà bắc hoặc hà đông kháng kim phòng t u y ế n khó giữ được đông kinh liền sẽ trực tiếp bại lộ tại kim nhân gót s á t xuống tại ý nào đó đã nói b ắ c tống sở di diệt v o n g cùng định đô khai phong có nhất định quan hệ từ trên địa lý tới nói lạc dương không thể nghi ngờ là càng thích hợp lựa chọn lạc dương có được sơn xuyên chi hiểm non sông mùi mang tình thế giáp khắp thiên hạ có thể rời đô ra sao gian khổ nặng n ề công trình hao phí cự đại lúc này rời đô tuyệt không phải cơ hội tốt quan trọng hơn là đông kinh là lập tức đại tống thủy vận trung tâm phương nam thóc gạo đều sẽ thông qua vận hà liên tục không ngừng vận chuyển về kinh sư một khi rời đô chỉ là thủy vận cũng là cái cự đại nan đề cho nên vương lâm liên tục cân nhắc vẫn là từ bỏ n à y niệm tại hắn trong kế hoạch tương lai từng bước khôi phục kiến vân t r ố n cũ cuối cùng thực hiện lấy vũ châu làm đ ô thành điều khiển thiên hạ bố cục giống như minh nhân như vậy thiên tử thủ quốc môn quân vương tử sa tắc trong c h i ề u này đề nghị khẳng định không hình thành nên chủ yếu bởi vì cho dù là muốn rời đô đầu hàng phái hoặc nghị hòa phái đều sẽ xu hướng hàng châu mà lý cương những n à y chủ chiến phái thì tuyệt đối sẽ không đồng ý rời đ quách trí tuấn không có khả năng không rõ những này hắn đi mà quay lại thật là là bên cạnh sự tình nghĩ đến đây vương lâm cười cười rời đô sự tình t ạ m không thể làm quách cùng nhau nhưng còn có sự tình vương lâm lại phất phất tay sai người nói đi cầm viện mà mời đến cùng quách cùng nhau gặp nhau quách trí tuấn do dự thật lâu mới đứng dậy không người nói v ề tôi coi là lấy vương ra tôn sư tọa trấn kinh sư điều khiển bình mã phòng ngự là được không được nhẹ lâm c h i ế n trận bước lên này đại hiểm giờ phút này trong sảnh chỉ có hai người bọn họ quách trí tuấn tự xưng là vệ tôi hiển nhiên đã đứng tại vương lầm trên lập trường bắt đầu góc lời đem hắm coi là c h ú công vương lâm chậm rãi l ắ t đầu q u é t cùng nhau cô minh bạch ngươi hảo ý nhưng cô tâm ý đã quyết ta nếu không tự mình tọa chấn hà bắc c ầ m khó mà ngưng tụ chư tướng c h i tâm mà hà bắc phòng ngự cực kỳ trọng yếu một khi hơi có sai lầm đông kinh khó giữ được người ta thân ra cánh mạng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát quách t h í tuấn thở dài hiển nhiên biết vương lâm nhất nôn cựu đình khó mà cải biến hắn cũng bất quá là hơi chút góp lời coi là chủ tính hắn n g bất quá l ạ i chút góp lời coi là chủ tính hắn cũng bất quá là hơi n h t góp lời điều chủng sư đạo thay quân hà bắc bởi vương g i a dưới trướng đại tướng tiếp quản thống xoái tây quân miễn cho tương lai sinh ra mầm hai vạn chúng g i a cùng vương lâm có cử oán người trong thiên hạ đều biết quách trí tuấn h lời ấy hiển nhiên là lo lắng vương lâm vô pháp thực hiện đối với tây quân mạnh mẽ k h ô n g chế dù sao tây quân danh xưng ba mươi vạn binh mã cũng trước mắt đại tống không thể coi thường trọng yếu quân sự lực lượng trước mắt vương lâm dưới trướng thần vũ quân long tướng quân phục hổ quân tinh nhuệ tăng thêm gần đây t r ư ớ mộ trình biên cùng gom hà bắc quân hân bộ hà nam quân đại bộ phận cùng từ đông nam điều đi mà đến địa phương xưng quân cũng bất quá hai bên trong ít nhất phải xuất ra bốn năm vạn người tới phòng ngự kinh sư lấy bảo đảm và toàn nói cách khác từ binh lực thượng nói vương lâm bộ đội sở thuộc tổng binh lực nếu còn không bằng chủng sư đạo dưới trướng tây quân vương lâm yên lặng xuống dưới hắn biết tây quân là cái không nhỏ t hay hoàng ẩm có khả năng sẽ không phục tùng điều khiển nhưng tây quân bên trong lưu duyên khánh bộ đội sở thuộc nô giai ngô lân bộ cơ bản chịu vương lâm trừng ư khống tính như vậy đứng lên chủng sư đạo chân chính thống soái binh mã cũng chính là tại mười lăm vạn trên dưới vương lâm sở dĩ không thể trực tiếp tiếp nhận triệu các t i ề n vị xưng đế bên trong một cái nhân tố trọng yếu chính là tây quân đến lúc đó sẽ có cực độ phản nghịch mạo hiểm vương lâm chậm dai nói quách cùng nhau ngươi nhưng có dạy bằng lời ta quách trí tuấn h thật sâu không người xuống làm lễ vừa muốn nói chuyện quách viện vội vàng tiến vào sảnh gặp nữ nhi t h ì đến quách trí tuấn h tức thì liền đóng chặt miệng việc quan hệ quân quốc đại sự nữ tử há có thể giữ biết quách viện bái kiến phụ thân thi lễ tất liền n u thuận ngồi tại vương lâm bên cạnh thân gặp quách trí tuấn h sắc mặt trần chờ vương lâm lạnh nhạt nói quách cùng nhau nói thẳng chính là viện mà cùng ta phu thêm một thể có lời gì đều không cần khiêng kị nàng quách viện ngược lại là xấu hổ mạ quách trí tuấn h trong lòng nóng lên hắn biết vương lâm đây là đang hướng về hắn truyền lại tín nhiệm tín hiệu quách trí tuấn h ổn định tâm thần nói về tôi coi là xử trí tây quân có ba sách nghe nói phụ thân tự xưng là về tôi quách viện trong lòng nhảy một cái nhưng là túi đầu xuống giả bộ như cái gì đều không nghe thấy điều chủng sư đạo cùng chủng ra con em đi vào hà bắc là thích đáng ăn trí chịu vương ra trực tiếp tiết chế về sau đ i ề u thành châu quân đại tướng hai ba người đi vào tây quân làm thông soái thực hiện bình ổn quá độ đây là thượng sách Cầm chủng sư chung cùng quân sư Tây lời nói thật mặc dù nói như vậy trong lòng của hắn chân chính tán thành vẫn là điều thứ ba trực tiếp lựa gạt chủ sư đạo trở về kinh thậm chí d i ế t chấm dứt hậu hoạn đến lúc đó tây quân mặc dù có cá biệt tướng linh tạo phản cũng thành không thành thử dù sao tây quân lương thảo quân hưởng đều kẹt tại triều đình bên này vương lâm trầm ngâm không nói chúng ra tại tây quân bên trong kinh doanh gần trăm năm lịch đại là càng gần nhất cái này ba năm năm ở giữa chúng sư đạo huynh đệ càng thêm tây quân thông x o á i chúng ra con em trải rộng trong quân căn cơ t h â m hậu chúng sư đạo khẳng định là không thể tùy tiện động còn nữa giờ phút này chính là lúc dùng người tàn sát chúng ra con em bất lợi cho đoàn kết kháng kim mặt trận thống nhất hình thành chỉ là chủ sư trung chết trong tay hắn bên trên chúng ra con em đối với hắn đoán hận vô don h u ỳ n ngôn cựu hận nan giải nếu hắn x ư đế chúng ra quân tất nhiên phản cái này thai hoàng ẩm sớm buổi tối buổi tối đều muốn giải quyết trên thực tế hắn còn đã từng động đậy lấy tông trạch thay thế chủng sư đạo suy nghĩ có thể tông trạch dù sao cũng là văn thần năng lực tuy mạnh tác phong cũng như hãn nhưng hắn lại loi một mình đi vào tây quân như là dê đi vào sói q u ầ n rất khó phát huy tác dụng hắn gần đây chuẩn bị cầm trong t r i ề u một chút vũ vân con em a n t r í hướng tây trong quân nếu cũng là tại vì xử trí chủng sư đạo cùng chủng ra con em làm cửa hàng thậm chí còn sinh ra qua cầm hải ngoại triều cái bọn người mã điệu đi trở về xung nhập tây quân bên trong, lấy tăng cường mình tại tây quân bên trong quyền nói chuyện có thể chiều cái cái này đám người là hắn làm hậu đường mà mai phục quân cờ nếu thật lui không thể lui quy ẩn hải ngoại là hắn bảo toàn ra quyến một c h i ề u cuối cùng nghĩ đến đây vương lâm trầm giọng nói q u á c h cùng nhau tây quân sự tỉnh hãy cho ta lại suy nghĩ một phen hà đông phòng ngự cực kỳ trọng yếu nếu là dẫn tới tây quân dung chuyển hậu quả thiết tưởng không chịu nổi quách trí tuấn h gật gật đầu đó là tự nhiên về tôi còn có hai người muốn hướng vương ra tiến cử hai người này một văn một võ có thể chịu được đại dụng quách tương tình giảng một tùy tùng ngự sử trương tuấn người này trẻ trung khỏe mạnh siêng năng vì nước trung dũng q u ả nghị mới trải qua người vương lâm ánh mắt sáng lên ta biết người này chính hòa tám năm tiến sĩ xuyên nhân chữ nước xa a quách trí tuấn thật bất ngờ hắn không nghĩ tới vương lâm thế mà biết trương tuấn tồn tại người này là hắn dòng chính cấp giới quan hệ rất sâu đậm xem hắn vi sư quách trí tuấn mau thừa dịp còn nóng rèn sát nói tại kinh tùy tùng ngự sử bất quá vương ra nhưng xin yên tâm người này ngay thẳng tuy là tùy tùng ngự sử nhưng lại chưa bao giờ theo phong trào tùy ý vạch tội trung lương quách trí tuấn biết vương lâm đối với ngôn quan căm ghét cùng cực tranh thủ thời gian giải thích trương tuấn cũng không mưu hại qua hắn vương lâm cười cười cho dù là vạch tội qua ta cũng không sao. ta biết người này là tài năng rất có danh thần tri tướng ta đang giàu đại nguyên x o á i phủ bên trong không người có thể dùng người này có chút thỏa đáng quách trí tuấn đại hỷ đứng dậy chắp tay nói đã t ạ vương ra vương lâm khoát khoát tay còn có một người đâu trên triều đình quyền lực giữa sân cho tới bây giờ cũng là tương hố là phe phái quách trí tuấn dần dần thành thành cựu đ ề cử người một nhà tấn thân đúng là lẽ t h ư ờ n g nếu là một đời danh thần trương tuấn vậy thì có thể dùng tại quách trí tuấn trong mắt đây chính là vương lâm hướng về hắn thi ân biểu hiện hắn đón đến lại nói còn có một người vì là hợp môn tri đợi lưu kỷ kẻ này tướng môn xuất thân dũng manh thiện chiến tinh thông xạ thuật có thể nhưng v ị tướng kẻ này theo bể tôi mà đến giờ phút này đang tại vương phủ trước cửa đ ợ i triệu liêu kỳ thế nhưng là t r ư ớ c lô xuyên tiết độ sứ lưu trọng võ con trai đúng vậy vương lâm cười to đây là lương tướng chi tài quách cùng nhau ngươi vì nước tiến cử hiện tại đồng thời không một chút t ư tâm quả nhiên cô không có nhìn l ầ m ngươi mời hắn bảo quách c h í tuấn h sắc mặt từng đỏ trong lòng phân chấn t ư tâm vẫn là có chỉ là hắn tiến cử cái này đào sâu cùng lưu kỳ hai người đều vì người có thể dùng được ngày sau danh thần lương tướng lưu kỳ thân mang sanh nhạt trường sam chậm rãi bước vào thần thái kính cẩn không người làm lễ ta bãi kiến vương ra vương lâm mong mỏi đi quả nhiên tướng mạo tuấn mỹ thiếm như trung lớn làm tướng môn t r i hậu lưu kỳ giờ khắc này ở kinh sư vì là trung thư tỉnh môn hạ một bé nhỏ không đáng kể tiểu quan hắn đương nhiên là gặp qua vương lâm rất nhiều lần mà vương lâm nhưng vẫn là lần đầu gặp hắn vương lâm đứng dậy mặt m ỉ m cười nói tin thúc mời ngồi lưu kỳ thái độ ngạc nhiên trong lúc nhất thời có chút m ở mịt không biết làm sao một là vương, lâm đối với hắn lễ Ngộ, hai là vương lâm thế mà biết được hắn chữ mà hắn tên chữ lưu kỳ gần như mừng như liên quách trí tuấn h đề cử hắn tới bái hết vương lâm nhu cầu tấn thân hắn nếu đồng thời không có ôm quá ngon cái nhìn lấy trước mắt hắn bừa bãi vô danh ngày ra thế lại không rơi vương lâm ha có thể coi trọng cho hắn kết quả vương lâm chẳng những lễ ngộ còn gọn gàng làm muốn đem hắn đặt ở xoáy phủ bên người là bồi dưỡng đây cơ hồ để cho hắn một bước đăng thiên l i ê n ngay cả quách trí thuấn đều có chút ngạc nhiên t ấ u chương xong hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn lại bố cục binh quyền cùng nhân sự an bài lưu kỳ trong lòng không k ì m lại được sinh ra kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết cảm động tới tại đông kinh nhậm chức vũ vân con em vì sao nhiều giống hắn như vậy không đáng chú ý tiểu quan càng không thể tính toán mà một cái nho nhỏ hợp môn chi lợi lại còn có thể vào yến vương mắt quan trọng yến vương còn đối với hắn tình huống căn bản hạ bút thành văn hiển nhiên mang ý nghĩa vương lâm đã chú ý hắn có một thời gian ngắn liệu kỳ sắc mặt đỏ lên kích động không thôi liệu kỳ vụn trộm quét quách trí thuấn liếc một chút gặp quách trí thuấn giống như cũng có vẻ mờ mịt trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói khó trách người nói yến vương chiêu hiền đại sĩ duy tài thị cử đối với bên người chư tướng càng lại yêu mến có thừa nghe nói dưới trướng hắn đệ nhất đại tướng toàn bộ đông quân phó thống xoái nhạc phi ngay cả ôn phối sự tỉnh đều bởi vương lâm tự mình đến lo liệu thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có lại có đầy ngập báo q u ố c t r i tâm bây giờ gặp được bá nhạc ngày sau kiến công lập nghiệp khẳng định không nói chơi vương lâm cùng lưu kỳ trò chuyện với nhau thật vui thậm chí cầm quách trí thuấn đều p h i ế t ở một bên cho đến quách trí thuấn đề cập cáo tử hẳn thế mà tự mình cầm quách trí thuấn cùng lưu kỳ một đường đưa ra hiến vương phủ đây chính là cũng hiếm thấy lễ ngộ mặc dù lý cương những n à y các bề tôi q u a phủ vương lâm cũng bất quá đưa ra thư phòng mà nho nhỏ một cái không có danh tiếng gì lưu kỳ thế mà có thể làm cho vương lâm như thế liền ngay cả quách viện đều nhìn ra vương lâm đối với lưu kỳ vô cùng coi trọng tại h ế n vương chức phủ công đức bài phường phía dưới, quách trí thuấn cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ lúc tới vận chuyển đến yến vương coi trọng ngày sau tiền đồ bất khả h ạ lượng liệu kỳ đẩy mặt đỏ lên không người nói nhận được gân tướng dịu dát nếu không đâu có liệu kỳ hôm nay quách trí tuấn h cười cười liền lên xe ngựa thẳng rời đi liệu kỳ đứng tại công đức bài phường lần sau đầu ngắm nhìn trang nghiêm túc mục yến vương phủ trong mắt dần dần b ố c c h á y nhiệt hắn ổn định tâm thần ngầm đầu quay người lên ngựa trở về mình tại nội thành chỗ ở yến vương phủ thư phòng quách viện cùng chu liên một trái một phải hầu hạ tại vương lâm bên cạnh thân vương lâm dựa bàn viên nhanh thấm viên xuân đông kinh tặng lưu kỳ đồng thời cùng nhạc phi hẳng độc lập hà thu viện giang đông đi tứ thủy châu đầu xem vạn sơn hồng biến rừng tầng tầng lớp lớp l u ô n hết khắp sông mít ấu trăm tàu tranh lưu ương kích trường không ngư tường cạn vạn loại mù xương cạnh tranh tự do vườn dầu minh mông hỏi mặt đất bao la thủy chủ trầm phủ mang theo tới trăm b ạ n tường du lịch ước trước kia tài hoa tế u nguyệt nhiều đúng đồng học thiếu niên hào hoa phong nhã thư sinh khí phách phóng khoáng tự do chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự cạt bã năm đó vạn hộ hầu từng nhớ không đến trung lưu vô lên mặt nước sóng áp phi chu q u á c viện gương mặt xinh đẹp hơi dung nàng cùng chu liên yên lặng khác nhau trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc một cái chừng hai mươi đê giai sĩ quan lại đến tướng công coi trọng như thế chẳng những lễ ngộ có thửa thế mà còn tự thân viết chữ một khuyết kỷ cái này thủ t h ố m viên xuân khí thế b ằ n g bạc dường như tự dụ chữ nghi ngờ lại như cổ vũ lưu kỳ cùng chư tướng đồng thời cùng nỗ lực b u ồ n dầu m i n h mông hỏi mặt đất bao la thủy chủ trần phủ một câu toàn bộ đạo chỉ vương lâm trục lộc trung nguyên hào hùng phóng nhãn thiên hạ vô thượng b ạ khí tướng công dùng cái gì như vậy coi trọng kẻ này chu liên buồn bàn ó i ánh mắt lất lóe người này văn võ song toàn trung thành quả dũng cảm thông hiệu tha lược cùng nhạc phi hàn thế trung còn có t â m kia đ à o sâu b ọ n người đều vì đương thời lường tướng có thể có thể ra cầm đi vào cùng nhau vương lâm c h ậ m dãi nói cầm kích động tâm tình c h ậ m dãi thư giãn hạ xuống chu liên a một tiếng lại không hỏi nhiều q u á c h viện nháy mắt mấy cái cũng không nói nhiều các nàng tin tưởng tướng công thức nhân chi năng cùng con mắt tinh lời thí dụ như về sau sự thật chứng minh vương lâm trọng dụng nhạc phi tiến thanh hàn thế trung b ọ n người đã dần dần quang mang bắn ra b ố n phía danh tướng phong phạm hiển thị do đến tận đây trong lịch sử bắt tống mạt miền cùng nam tống năm đầu đương thời danh tướng toàn bộ đến vương lâm dưới trướng trung hương tưu tuấn lưu q u a n thế Hàn trương h ế t u n Nhạc、phi. Tống tán g Phi, h t Sử ở n song song g đặt t r ư tuấn lưu kỳ nhạc phi hàn thế trung là có thể dùng làm thống xoáy tống hợp tính hợp lại hình quân sự nhân tài trương tuấn lưu quang thế bao quát vương lâm dưới trướng con thắng h ầ duyên r ư ớ c các loại lương sơn hệ trư tướng đương nhiên cũng không kém nhưng một mình gánh vác một phương không có vấn đề chủ tính trung toàn cục liền hơi kém một chút họa hầu đương nhiên giờ phút này lưu kỳ giống như nhạc phi còn trẻ còn cần lịch luyện cùng thực chiến ma luyện nếu như đem n g a khuyết trương cũng coi là thời đại này người bên trong tuấn kiệt đều tụ tập tại vương lâm dưới trướng đến lúc đó chúng tướng dụng tâm dùng m ệ n h thì sợ gì k i m nhân vương lâm cầm cái này thủ tấm h viên xuân thổi khô bức tích chu liên tranh thủ thời gian giúp hắn cẩn thận từng ly từng tí gãy thay nhau nổi lên đến vương lâm đem đưa cho quách viện cười nói viện phái người cho quách đưa t i ễ n đi qua để cho hắn thay ta chuyển giao lưu kỳ đồng thời chuyển thư hà bắt chư tướng vương lâm cười ha ha một tiếng nhìn quanh quách viện cùng chu lên nói lại tới một vị tài năng quốc lương tướng quả thật hưng vượng h i ệ ra ta tự mình đi n h a n đ ó lấy hai m ư năm hai sáu tuổi thanh niên tùy tùng ngự sử t r ư ơ n g tuấn hàn lâm từ bể tôi xuất thân xuất thân có thể nói thanh quý hắn dáng vẻ đường đường phong độ nhẹ nhàng tại yến vương phủ nhân viên phụ thuộc chỉ huy dưới vừa mới tiến tiền đình liền mắt thấy vương lâm một tay r ắ t áo khoác đang tại vạn thân t vừa khoác dường như chưa kịp mặc mà cước bộ liên tục gấp hướng về cửa phủ mà đến trương tuấn là nhận biết vương lâm có thể nào không biết đâu vị này chính là thường xuyên bị hắn ngôn quan đồng liêu cùng mà vây công đối tượng trương tuấn sắc mặt căng thẳng lập tức bay xuống hạ quan trương tuấn vai kiến vương ra vương lâm dừng bước lại quét trương tuấn liếp một chút cười to nói nghe qua trương ngự chuyên tới để đón lấy mong mời trương tuấn ngưng ác làm nửa ngày tiến vương đây là tự mình ra nên tiếp chính mình lại có một chút thời cổ ngược lại dày đón lấy h i ể n quân khí tượng trương tuấn đã cảm động lại khiếp sợ liền nói sao dám vương lâm cười mỉm kéo trương tuấn cánh tay cùng nhau đi đến bước đi trương tuấn sắc mặt từng đỏ bởi vì cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh mã thân thể hơi cứng ngắc vương lâm cùng trương tuấn trong thư phòng đóng cửa gặp nhau trò chuyện với nhau thật vui một người có được hay k h ô n g khí nếu từ hắn lời nói trong cử chỉ liền có thể nhìn ra mánh khỏe trương tuấn mạch suy nghĩ khoáng đạn cử chỉ thong dòng tại kinh doanh hà bắc hà đông cùng kháng kim phòng ngự một chút đại sách lược bên trên hai người có thể xưng không n h ư mà hợp xong vương lâm lại tự mình cầm trương tuấn đưa ra vương phủ vương lâm vì là lưu kỳ viết lời bắt trước cổ nhân ngược lại dạy đón lấy tùy tùng ngự sử trương tuấn tin tức rất nhanh liền chuyển khắp kinh sư trở thành đầu đường cuối ngõ ca t ụ cái này vì là ngày sau rất nhiều có t à i nhưng không gặp thời người không xa ngàn dặm hướng về hà bắc đi bộ đội có không có cái nào lớn hơn quan hệ cùng trương tuấn một phen nói chuyện lâu vương lâm liên quan tới hà bắc hà đông cùng chỉnh thể phòng ngự chiến hơi bố cục mạch suy nghĩ tiến hành rất nhỏ điều chỉnh cùng người liên quan sự tính án bài nhạc phi nhâm đại nguyên xoái phủ chiếm sự hữu vệ thượng tướng quân hà bắc binh mã đại tổng quản hà bắc phòng ngự sử hiệp trợ vương lâm phụ trách toàn bộ hà bắc lộ quân sự tỉnh phòng ngự cùng tương ứng binh mã chỉ huy điều hành m ã k h u á c h phụ trách toàn bộ hà bắc hà đông hà nam sơn đông tứ địa mộ binh quân trân nội chính hậu cần cùng đồ quân nhu bảo chứng bao gồm sự vụ m ã k h u á c h kiêm nhiệm hà bắc hà đông hai đường chuyển vận dùng trương tuấn phụ trách tiến vương phủ cùng đại nguyên soái phủ thường ngày quân chính sự vụ xử lý kiêm nhiệm hà bắc hà đông chuyển vận phó sứ đồng thời biết chân định p h gia phong chủng sư đạo vì là đại nguyên soái phủ tạ vệ thượng tướng quân bảo an quân thuận an quân tiết độ sứ dẫn đầu tây quân tinh nhuệ năm vạn thay quân bá châu hùng ti lấy đồng bình t c s i ê u vì là đại nguyên soái phủ hộ quân tướng quân bảo an quân thuận an quân tiết độ phó sứ đồng bình tọa trấn ba châu t c s i ê u tọa trấn hùng tiểu bang đối với chủng sư đạo hình thành giám sát cùng ngăn được lấy quan thắng vì là đại nguyên soái phủ hộ quân tướng quân quảng tín bảo đảm t ú c tiết độ sứ xuất quân năm vạn tọa trấn bảo châu lấy lưu quản thế dương trí phụ lấy hô duyên chức vì là đại nguyên soái phủ hộ quân tướng quân vọng đô tiết độ sứ thống linh năm vạn tọa trấn định châu còn thừa thanh châu quân mười lăm vạn bởi đại nguyên soái phủ tổng lĩnh tiến vương trực thuộc chú đóng ở chân định phía bắc tất cả y lấy lưu duyên khánh vì là hà đông binh mã đại tổng quản hà đông phòng ngự sử dẫn tây quân mười vạn tọa trấn thái nguyên lấy thích lịch hỏa tần minh vì là hà đông phòng ngự phó sứ bình định quân tiết độ sứ quân c h i thái nguyên phủ quân chính lấy hàn thế trung vì là đại nguyên soái phủ hộ quân tướng quân hà đông binh mã phó tổng quản ngông đợi tiết độ sứ dẫn tây quân mười vạn phòng ngự nhãn môn đại châu tích tiểu bang một đường lấy trương tuấn vì là ngông đợi tiết độ phó sứ lấy ngô g a i ngô lân vì là bảo đảm đức quân tiết độ sứ phó sứ tọa trấn bảo đảm đức điệu đi trùng sư đạo dẫn đầu tây qu hàn thế trung bao gồm cầm đi vào hà đông lẫn nhau thay quân tránh cho chủng sư đạo cùng chủng gia quân tại hà đông tiếp tục phát triển an toàn không điều đương nhiên vì ngăn ngừa chủng sư đạo không phục tùng triệu đình điều lệnh tây quân di động vương lâm khẳng định phải làm tiến một bước thích đáng an bài hắn sẽ trước hết để cho hàn thế trung cùng nô giai nô lân lực lượng phòng vệ đúng chỗ sau đó lại động chủng sư đạo lấy sách sử đối với chủng sư đạo cùng chủng gia đánh giá vương lâm phán đoán chủng sư đạo tám thành sẽ không phản định nhưng suy nghĩ đến mình cùng chủng gia cựu o á n hắn cũng không thể không phòng ngừa chú đáo làm xấu nhất dự định kể trên quân sự phòng ngự cùng nhân sự an bài nhạc phi hàn thế trung chủng s q năm không kịp không đến hai mươi tuổi liền vì trên thực tế thiên hạ binh mã phó nguyên soái danh tướng phạm đã nổi bật mà lân phủ lưu d u y n khánh xưa nay là tây quân túc tướng cầm thái nguyên phòng ngự giao cho lưu duyên khánh dễ dàng cho tây quân binh quyền bình ổn quá độ mà thôi tần minh làm phụ lại có lược đối với lưu duyên khánh cùng tây quân hình thành hiệu quả g ă n được về phần tây hạ phòng ngự nhiệm vụ thì giao cho ban đầu lân phủ cùng tấn phong phó tướng quản lý tây hạ phương hướng tạm thời chưa có áp lực đồng thời suy nghĩ đến đông kinh phòng ngự vì là bảo đảm nhà mình q u y ế n an toàn cùng triều đình không sử dụng đ u n g đưa vương lâm lặp đi lặp lại t r o n g trước vẫn là điều chỉnh ngày xưa an bài điều đi hoa vinh biết khai phong phủ dẫn đồng thời kiêm nhiệm thần vũ quân tiết độ sứ đông kinh phòng ngự sử từ h ninh phụ có hoa vinh tọa c h ấ n kinh sư vương lâm sẽ càng an tâm ban đầu thanh lai cùng tề nam p h ụ thì giao cho ban đầu hà bắc quan sát sứ đ ồ n g hạo hơn chư tướng thì phân biệt đưa về nhạc phi hàn thế trung quan thắng cùng hô d u ê n chức trong quân vị là thống chế mà hà bắc hà đông hậu cần c u ứng t h ì bởi các tướng quách trí tuấn phụ trách điều hành toàn bộ đông nam t à i phú toàn lực chuẩn bị chiến đấu vương lâm phần này hành chính quân sự đại danh đan liên quan đến hơn trăm người chỉ cần áp dụng đại tống binh quyền toàn bộ để cho vương lâm một mực trưởng khống lúc chạm vào tối vương lâm trong thư phòng dựa bán viết nhanh viết xong người liên quan sự t ì n h điều động số gấp t r ậ t thấy yến thanh bước nhanh mà vào sắc mặt tâm trưởng liền ngẩng đầu lạnh nhạt nói tiểu ớt thế nhưng là t r ồ n g cung xảy ra chuyện t ấ u chương xong hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương bốn trăm linh năm cung biến hoàn thành võ tòng làm hoàng thành ti chỉ huy sứ nằm trong tay gần vạn hoàng thành ti nhân mã bảo vệ cung cấm đây cũng là vương lâm không nguyện ý lại điều đi nhân mã gia tăng kinh sư phòng ngự lực lượng quan trọng đông kinh đã có năm vạn thần vũ quân gần vạn hoàng thành ti cấm vệ nếu là sáu vạn người đều thủ không được đông kinh lại nhiều người cũng vô ích trên thực tế hai năm này đông kinh thành tường từng năm đều tại thêm bao quát gia cố thành phòng công trình so sánh ngày xưa có cự đại đổi mới như thế một tòa đại thành kiên thành thành trì cao ngất nhân khẩu dày đặc lương thảo dự trữ sung túc trong thành lại không thiếu thủy nguyên mặc dù đối mặt cường địch bất kích đóng cửa không ra thủ vững hơn mấy tháng là tuyệt đối không có vấn đề Màn đêm t càng càng phất phất hôm n t r nay h s buổi chiều thời gian lý cương ngô mẫn tông trạch dẫn đầu mấy chục triệu thần tiến c u n g cầu kiến hoàng đế triệu các thượng biểu mời triệu các thu hồi mệnh lệnh đã ban ra từ bỏ cái gọi là nam tuần lưỡng chết triệu các giận không kèm được cự không tiếp thụ lý cương liền dẫn đầu phản đối phái quỳ bái tại duyên phúc cung bên ngoài hai lần đang tại rằng co ở giữa đường khác cảnh nam trọng cũng xuất bộ chia nam rời phái và mấy chục triệu tống tông thất tiến cùng đến cũng tới bên ngoài nhưng là mời triệu cắt lập tức nam tuần đông nam thực tế cũng là chạy trốn song phương một lời không hợp tiên sinh khoe miệng sau đó liền bạo phát lên kịch liệt quần đầu xung đột lý cương phe phái bên trong dù sao có rất nhiều vũ vân cùng võ quan đ ộ n thủ đường khác những văn thần đó cùng sống an nhàn sung sướng tông thất sao có thể gánh vác được rất nhanh liền rơi xuống hạ phong vĩnh linh quận vương triệu khúc cầm đầu bộ phận tông thất đương khác cầm đầu bộ phận văn thần không ít người bị đánh đến đầu rơi máu chạy duyên phúc cung bên ngoài loạn thành hỗn loạn lúc này mới kinh động triệu cát nhưng mà ngay trước triệu c á t mặt song phương tranh chấp không xuống xung đột lại nổi lên chính linh đợi gãy quế mạnh quốc công tào trí hai vị vũ v â n trẻ trung cường tráng xông vào nam rời trong phái quyền đấm c ư ớ c đá cầm kêu hung hăng hà nam quận vương triệu hồ cùng thế tử triệu khang còn có mấy cái lanh lợi ngự sử ngôn quan đánh cho ra chóp thị bong vũ v â n đối với một chút văn thần thống hận chi tâm tích lũy nhiều năm tào trí cùng gãy quế xuất thủ cái kia ngon độc triệu hồ bị tào trí một cái hát hổ đào tâm thân hình lảo đảo đ ộ t một ngửa mắt phun ra một ngụm máu tới giết người các người muốn tạo phản triệu khang thê lương tiếng la vạch phá bầu trời đêm chấn động toàn bộ hậu cung hiện trường l o ạ n hơn tình thế mất khống chế đường đường hoàng tống triều đình một nước quyền quý thế mà trong cung treo lên hội đồng có thể thấy được lúc này đại sợ vương triệu đã cưng ơ thường sụp đổ đến vô pháp nói nói trình độ ngay cả sau cùng tấm màn tre cũng đừng triệu cắt thấy trận mắt hốc mổm nhưng là để cho thái giám cấm vệ bảo hộ lấy trốn vào duyên phúc cung đi cũng không tiếp tục quản bên ngoài phong ba võ tòng dẫn đầu hoàng thành ti cấm vệ vội vàng chạy đến cấm hai bảy người tách ra lúc này mới ổn định lại cục diện mặt đất một mảnh hỗn độn quan mạo ngọc đái vứt bỏ đến đầy đất cũng là dù cho là ở bên quan chiến lý cương ba người cũng khó tránh khỏi bị thay bay vạ gió lý cương quan bảo vạ táo thậm chí cũng không biết bị người nào bị kéo rách gặp võ t ổ n g dẫn đầu hoàng thành ti nhân mã tới ổn định cục diện triệu cắt lúc này mới dẫn người xuất cung môn đứng ở trước cửa trên b ậ c thang sát mặt vẫn có chút tái nhợt đường khác trong lúc hỗn loạn bị người đánh m ộ t quyền mắt phải sống sờ sờ thành mắt gấu mèo tím xanh một mảnh hắn trầm r a i quỳ gối triệu cắt trước mặt thần thái xúc động phẫn nộ đau thương mà ở bên người hắn vĩnh linh quận vương triệu hồ cùng triệu khang cha con thượng thư tả thừa cảnh nam trọng còn có mấy cái ngự sử lu đầy mặt vết máu ẩ m ẩ m quỳ m ọ p xuống đất loạn hô gọi bậy khóc lóc đau khổ lưu nước mắt triệu khúc máu chảy đầy mặt quỳ trên mặt đất buồn bá hô quang l ra chúng thần chính là hoàng tống tông thất thái tổ hoàng đế hậu nhân hôm nay trong cung lại bị ẩu đả nhục nhã lần này ta hoàng tống quý chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại chúng ta ngày sau có gì thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông đường khác sắc mặt tái xanh hô lớn quan gia những này n ị n h thần tự cho là có hiến vương chỗ dựa liền hung hăng c à n quái mục vô quân thượng nếu không nghiêm trị ta đại tống thì quốc tướng công quốc chính linh đợi gây quế cời lạnh liên thanh vứt bỏ tổ tông xã tắc tông miếu tại không để ý vứt bỏ ta đại tống lê dân bách tính tại không để ý thật sự là tội đáng chết v ạ n l ầ n tâm có thể chu mạnh quốc công tào trí nhanh chân hướng phía trước giơ tay chỉ đường k h á c bọn người lại thoá mạ nói các ngươi sợ chiến khuyến khích quan gia nam tuần ý đồ cắt cứ đông nam phân liệt đại tống tội đáng chu tào trí lại chỉ triệu khúc nghiêm nghị mắng các ngươi là cao quý hoàng tống tông thất vì là triều đỉnh cung cấp nuôi dưỡng có thể quốc nạn vào đầu không nghị báo quốc kháng địch lại ý muốn mang theo gia sản nội quyến khỏa giáp quan ra hướng nam chạy trốn lương c h ế t các ngươi còn có mặt mũi tự xưng hoàng tống quý trụ hoàng tống quý chủ nếu đều như các ngươi như vậy ước hạnh đại tống triều đình liền chỉ còn trên danh nghĩa nói vậy chúng ta bất quá là bảo vệ quan gia dò xét giang nam nói gì hướng nam chạy trốn các ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do mang theo kiểu thêm ý thiếp toàn bộ gia sản bảo vệ quan gia dò xét giang nam các ngươi cũng còn có xấu hổ hay không a song phương lại bắt đầu lao nhau mắm nhau triệu các tâm phiền ý loạn tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n lúc này đã thấy đám người tại như thủy triều tách q a vương lâm tại yến thanh võ tòng cùng đi thân mang màu làm nhà táo đạo sắc mặt bình tĩnh chậm rãi mà đến vương lâm trước tiên hướng về triệu các con người làm lễ về sau mặt hướng mọi người thực tế là mặt hướng đường khác những n à y nam rời phái lạnh nhật nói đường đại nhân vĩnh n i n h quận vương hà nam quận vương ta có mấy câu cùng chư vị nói đối mặt vương lâm đường khác bọn người tức thì thu liễm rất nhiều đều nhao nhao đứng dậy trào càng triệu khúc cùng triệu hồ triệu khang những n à y tông thất bọn họ cũng không dám lại trêu chọc vương lâm các ngươi ý muốn làm bạn quan gia nam tuần đông nam cũng là chưa chắc không thể nhưng quan gia là nam tuần cũng không phải thời gian dài dừng chân đông nam các ngươi vì sao muốn quấn lên gia sản mang theo gia quyến đi theo bày ra một bức vĩnh viễn không bao giờ quay về đồng kinh tư thế quan Tuần, gia Nam các ò n muốn để t h i Giám tử q u ố cầm chư h o à ngươi tử Hoàng nữ đều l u t làm triều thần đại tống tông thất lại muốn nâng nhà mà chạy còn có mặt mũi danh s ư n g hoàng tống quý trụ sao vương lâm âm thanh càng thêm băng lãnh các ngươi có thể trốn nhưng đông kinh trăm vạn bách tính trốn nơi nào hà nam hà bắc kinh đông sơn đông hà đông đại tống ngàn vạn con dân lại nên đi trốn chỗ nào ta mấy chục vạn tướng sĩ、si、ở tiền tuyến vì nước dục h ế t phân chiến các ngươi làm trong triều của quý an lộc của vừa thưởng mấy đời phú quý nửa điểm báo cốc chi tâm đều chưa từng có đường khác ngươi mặt không đỏ a vương lâm quay người nhìn qua thần s ắ c biến ảo triệu cát lại lạnh nhặt nói quan gia nếu là khăng khăng muốn nam tuần gian nam cũng không sao l i ê n từ võ t ổ n g dẫn đầu hai ngàn hoàng thành t i cấm vệ bảo vệ thánh thượng dò xét lưỡng chiết hoặc nửa năm một năm vô luận bao lâu cũng có thể nếu quan gia muốn dẫn tông thất triều thần b ạ n giá có thể triều đình chọn lựa nhân viên độc thân tiến về là được trước mắt quốc nạn vào đầu bất luận là ai không đánh mà chạy giao động quân thông lúc này lấy quân pháp tham gia khẩn cầu quan gia nghĩ lại triệu các k h o miệng co lại hắn l ạ loi một mình tại vương lâm nhân mã hộ vệ dưới nam tuần còn có mấy cái ý tứ chính hắn trốn ở gian nam còn có triệu h hương h ể k các cứ sắc mặt thay đổi dần đến chết lặng hắn vô lực phất phất tay nói nam tuần một chuyện như vậy coi như thôi châm từ ngay hôm đó lên phong bế duyên phúc cung dữ bệnh chiều chính bởi thái tử giám quốc tiến vương đồng thời chư vị các tướng phụ cứ như vậy đi triệu c á t hướng về vương lâm văng tới phức tạp thoáng nhìn tiến vương n g ư ơ i tiến cung đến chấm có mấy câu nói triệu c á t quay người bước đi vương lâm không chút do dự theo sát hai người một trước một sau tiến vào duyên phúc cung võ tòng liền sai người quan trọng nặng nề g h c ử a cung chúng thần tông thất cùng một chỗ nhìn qua triệu c á t cùng vương lâm bóng lưng thật lâu im lặng chật tán đi vương lâm cùng quan ra triệu cắt trong cung nói cái gì không người biết được nhưng vương lâm một mực đang duyên phúc cung đợi cho nửa đêm mới xuất cung mà duyên phúc cung như vậy phong bế vương lâm mặc dù không có nói rõ nhưng võ tòng cũng lòng dạ biết rõ từ nay sau này duyên phúc cung bên trong trừ triệu phúc kim các loại hoàng tử nữ bên ngoài bất kỳ cái gì người đều không được tự tiện ra vào cho dù là thái tử triệu cấu hoàng đế như vậy không thể gặp ngoại thần hoàng đế từ bỏ năm tuần tại duyên phúc cung dưỡng sinh tu đạo thái tử triệu cấu g i á n quốc quân chính toàn bộ giao cho hiến vương đồng thời lý cương bốn vị các tướng thánh chỉ sáng phát trung ngoại nhưng mà vương lâm từ nay trở đi sẽ rời kinh đi hà b ắ t chân định phủ tọa chấn kháng kim một đường trong triều quốc chính tự nhiên vẫn là lấy lý cương làm chủ động kinh trong lòng người sớm có chuẩn bị tư tưởng đối với cái này cũng là không lắm kỳ quái chỉ là hôm sau buổi sáng theo lại một đường triều đỉnh chiếu lệnh tuyên bố việc quan hệ hà bắc hà nam hà đông cùng kinh sư trọng đại nhân sự an bài chiều dã vì thế mà chấn động làm cho người ta chú ý đơn giản vẫn là chủng sư đạo cùng chủng gia quân biến động cùng kinh sư phòng vụ giao cho vương lâm đại tướng hoa vinh hoa vinh thực tế trong cung sinh biến đêm đó liền đã tìm đến kinh sư và ở hiến vương phủ đường p h ụ đường khắc ốn tại trên rừng mềm xoa mắt gấu mèo đối mặt cảnh nam trọng thở dài một tiếng nói đại thế đã mất hiến vương thành sự chúng ta rốt cuộc bất lực chống lại cảnh nam trọng sắc mặt tâm trầm đợi hắn bắc thượng chúng ta còn có cơ hội đường khắc quả quyết lắc đầu nói cơ hội quan gia bị hắn giam lòng trong cung chúng ta tùy tiện không được gặp nhau thái tử cảnh nam trọng trầm lâm nói đường khác yên lặng chỉ chốc lát không ổn thái tử tuần nhỏ căn bản không có thành tựu huống hồ hắn xưa nay lấy vương lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó duy nhất biến số đường khác hạ thấp giọng nói hoàng bát tử triệu vực khai phủ hết châu chúng ta nếu là có thể thoát đi đông kinh ủng lập hoàng bát tử tại xuyên là đế có lẽ còn có thể vì là đại tống giữ lại một đường hư hỏa cảnh nam trọng nghe vậy lập tức ở đầu vài ngày trước vương lâm chuyển chiếu tư xuyên muốn hoàng bát tử trở về kinh lúc này chiếu thư vẫn còn ở trên đường không bằng chúng ta dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đường khác trong thư phòng đèn đuốc đong đưa hai người đầu lâu càng tập hợp càng gần tấu chương xong 20. chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương bốn trăm linh sáu tiến vương nói tiếp tục sinh ích châu l i ê n chữ quận vương triệu vực phủ vừa đ ầ y mười bốn tuổi triệu vực màu da trắng nón mặt tròn k h i ế p lại hai cái mắt nhỏ dáng người cao gầy hắn lẳng lặng nhìn qua phủ phục tại chính mình dưới chân thành đô phủ đường chuyển vợt làm Hoài An quân triều i Thái chi tiên ế t thành t độ Đông, đô sứ phủ phủ Khang cùng lặng Kỳ, đình công báo nói hiến vương đại thắng liên thắng kim nhân bây giờ đại tống đang cùng kim quốc nghị hòa hiến vương vì là triều đình liên tục lập x u ù n g cái thế công h â n đối với phụ hoàng trung thành tuyệt đối các ngươi ngược lại nói hắn tranh công cao đóng người khi quân xoắn vị thái đông đứng dậy chắp tay nói điện hạ về tôi cùng trong triều trọng thần rất có tới lui gần đây liên tiếp thu đến truyền thư hiến vương ủng bình tự trọng đã thành hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu tư thế mà yến vương đang sai người hướng về thành đô giả c h u y ể n thánh chỉ, ý đ ồ cầm điện hạ lửa gạt hồi kinh về sau lại đem quan g i a dòng dõi toàn bộ chu sát hầu như không còn hắn tốt xoắn vị x ư n g đế triệu vực ngưng ác sắc mặt phát hồng thái sứ quân ngươi nói yến vương muốn giết cô không thể nào yến vương cưới mẫu đức tỷ tỷ cựu ca cũng là hắn học sinh hắn sẽ đối với cô bất lợi khang kỳ khụ khụ hai tiếng sen vào nói điện hạ yến vương giết thái tử giết quần vương lại cùng hoàng cựu tử thân mẫu vi phi tư thông đoạt trước thái tử phi chu liên vì là thị thiếp còn chiếm lấy sùng đức đế cơ như thế đủ loại hắn không phải mưu phản vì sao. Cái này, triệu vực trần trờ nói có chút không tin khang kỷ căm giận nói quan gia đối với vương lâm có thể nói là ân sùng có thừa có thể này kẻ trộm lại học này tam quốc tào tặc đồng c h á c trắng t r ậ n tàn sát hoàng tống huyết mạch muốn đi này đi quá giới hạn sự t ì n h điện hạ nếu là bị hắn l ừ a gạt hồi kinh đi khó giữ được tính mạng triệu vực hai cái nút ở ống tay á o trung tiểu tay hơi hơi nắm chặt r u n giọng nói hai vị đại nhân coi là cô nên như thế nào khang kỷ cùng thái đông hai người l i ế p nhau ầm ầm quỳ mọc xuống đất nói điện hạ chúng thân bất tài nguyện ý thống xoáy xuyên cảnh mười tám tiệu bang mấy trăm vạn mách tính Mười vạn đại điện vạn hạ quân, ủng lập điện hạ là đế, lập là triệu h ể cùng quốc tặc này xoán quốc gian tặc vương lâm tử t lâm vực sợ hãi cả kinh hắn hiếp lại mắt nhỏ tức thì t r ợ to dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm thái đông khang kỳ hai người thiếu niên trong lòng giờ phút này lướt qua một vòng sâu nặng cảnh giác triệu vực đông nhiên đứng lên lại đặt mông ngồi xuống d ù n g giọng nói hai vị đại nhân bằng tứ xuyên chỗ quân đội làm sao có thể cùng phục hộ thần tướng chống đỡ nếu là chúng ta khởi binh nếu là bị triều đình định là phản loạn này lại nên làm thế nào cho phải ạ điện hạ chớ buồn xuyên t h u chỗ từ xưa đến nay vì là kho lúa đất lành do có không thua gì giang nam chúng ta nâng xuyên thục binh lui có thể cắt cư xuyên thục là đế tiến có thể công dưới kinh tương lại lấy đông nam lấy đông nam nửa bên làm cơ sở nghiệp từ đồ bên trong khang k ỳ vung tay nói húng chúng ta khởi binh lúc này lấy thanh quân chắc vì là cờ điện hạ vì là hoàng tử đương kim quan gia thân tử nào có nhi tử phản lão tử đạo lý mà làm chu sát n ị c h tặc triệu vực trong lòng co lại trong lòng của hắn cười lạnh nói ngươi đây là lửa gạt hải từ đâu từ xưa đến nay hoàng vị tranh đoạt tử giết cha cha giết con đều không hiếm thấy các ngươi khỏa giáp cô tạo phản tâm đang chém giờ phút này thiếu niên cũng không tin tưởng vương lâm sẽ phản mà cho dù là vương lâm muốn phản hắn cũng không cho rằng năng lượng bằng vào tứ xuyên nơi chật hẹp nhỏ bé cùng trước mắt hai cái này ăn hối lộ trái pháp luật địa phương quan liền có thể đoạt đại tống t h i ê n hạ cái gọi là mười vạn t h u ộ c quân tối đa cũng liền ba năm vạn mà thôi liền chút nhân mã này muốn cùng vương lâm chống đỡ nói chuyện viện vông mà thôi nhưng thiếu niên trong lòng lên một tầng m ồ hôi lạnh hắn biết chính mình nếu không đáp ứng sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này dù sao mình danh xưng liền chữ quân vương tổng chế xuyên thục thực tế quân chính đại quyền đều ở trước mắt hai người này trên tay chính mình bất quá là cái khôi lỗi mà thôi vừa nghĩ đến đây triệu su ra vẻ e ngại cùng trấn kinh mắt nhỏ lại bắt đầu h i ế t mắt r u n g g i n g nói đã như vậy này cô liền nghe hai vị an bài cô dù sao tuổi nhỏ hết thể đều giao cho các ngươi đi làm câu nghe là được khang kỳ thái đông hai người lấy nhau trong lòng mừng như đ i ê n bọn họ vốn còn muốn làm chút thủ đoạn uy hiếp đe dọa không nghĩ tới lời nói mới vừa ra khỏi miệng vị này tiểu hoàng tử liền thành thành thật, thật đáp ứng thái đông trong lòng trâm trọng nói bọn họ lao triệu nhà những người này hết thể đều là thứ hèn nhát bây giờ kim nhân s ầ m l ớ n thiên hạ đại loạn thừa này loạn cục chúng ta làm đại hảo sơn hà thay vào đó khang kỳ trong lòng cũng c ư ờ i t h ầ m bọn họ cũng không cho rằng vương lâm giờ phút này còn có binh lực cùng tinh lực bận tâm tây nam chờ vương lâm kịp phản ứng bọn họ đã sớm xuất binh kinh tương chiếm lĩnh đông nam nửa bên đến lúc đó cước ép vị này tiểu hoàng tử hiệu lệnh thiên hạ toàn bộ đông nam nửa bên cũng là bọn họ thế gian phân hoa thực sự không được liền cử binh nam hạ chiếm đóng nam chiếu khắc thành một nước vì sao tiêu diêu tự tại thái đông cùng khang kỳ hưng phấn m ạ đi bọn họ cũng không lo lắng triệu vực sẽ có di động vị này tiểu vương ra cũng là bọn họ trên thất tiện mặc cho xâm lược mà thôi nhìn qua hai người rời đi bóng lưng triệu vực sắc mặt dần dần phẫn nộ triều đình suy nhược địa phương phiên chấn đều dần dần lên lòng phản loạn có thể làm gì một cái hắc y nhân từ trong đường sau tấm bình phong loại ra không người nói điện hạ phong ly cô biết ngươi bản sự ngươi lập tức nghĩ hết tất cả biện pháp lặn ra thành đô hướng về kinh sư truyền tin liền nói thái đông khang cũng kỳ ý muốn ngưu phản muốn triều đình sinh ra sớm chuẩn bị hắc y nhân trần trở nói có thể thuộc hạ nếu đi điện hạ an nguy lại nên như thế nào triệu vực cười lạnh nói không sao b ọ người họ muốn bắt ta làm khôi khởi binh như phản, tạm thời muốn làm tạm n bắt ta lỗi k ô sẽ không đụng đến n g ta. ơ vương Vương i đi, hiến biện nhanh nàng nghĩ Thành Hoàng Cung n cho cho pháp Hạ ta. đức để để tìm tỉ tỉ, Tây mẫu cứu g ư tây hạ hoàng cung tuy nhiên không bằng đại tống hoàng cung như vậy g i ư ờ n g cột c h ạ m trổ lộng lẫy nhưng tất cả b ả y biện chi phí cũng cực kỳ tinh mỹ nhiệt độ không khí dần dần kém gia luật nam tiên t ẩ m điện bên trong đã nhóm lửa mấy cái chậu than sửa ấm trong điện một góc làm bằng đồng tiên hạc bên trong đàn hương lượt lờ gia luật nam tiên nâng cao hở d a bụng dưới hơi hơi tại trên giường mềm động động lúc này mới quay đầu nhìn về đứng trong điện dáng người tu trường thân cao siêu việt phổ thông nữ tử lý gia thiên kim lý lam đôi mắt đẹp thăm thẳm lý gia nương tử tin tức truyền về không không biết người kiệt nhưng có dự định lý lam gương mặt t i ề u diễm nổi lên lên một vòng như có như không tỷ sắc nàng thật sự là nghĩ không ra đường đường tây hạ thái hoàng thái hậu lại muốn cho đại tống yến vương sinh đẻ con nối dõi mà lấy nàng thân phận bây giờ cùng tuổi tác năng lượng có dũng khí bảo trụ đứa bé này có thể thấy được là bỏ ra bao lớn dũng khí gần nhất nàng lần lần cảm thấy ra luật nam tiên đối với vương lâm sinh ra một loại nào đó cũng tâm tình rất phức tạp nói là hoàn toàn cảm tình cũng không hẳn vậy nhưng muốn nói một điểm cảm tình thành phần cũng không có đó cũng là cả người nàng thế nhưng là từ trước tới giờ không bông tha liên quan tới vương lâm bất kỳ một tin tức nào lý lam lòng dạ biết rõ thúc đẩy nàng bảo trụ đứa bé này cũng muốn sinh để hạ xuống động lực chân chính là vương lâm cùng kim nhân đối chiến thắng lợi uy danh hiển hách trước mắt đại tống cùng kim quốc đã nghị hòa ngưng chiến hà đông cùng hà bắc kim nhân tổn bình hào tướng đã bắt đầu lui hướng về liệu cảnh mà vương lâm ấy trận chiến đại thắng kim nhân tại tống quốc tổn thất gần mười vạn đại quân như vậy tin tức tại tây hạ trong nước gây nên kinh tiên động địa chấn động nguyên bản trong nước còn có chút ít ý đồ thừa cơ tiến công đại tống cướp bóc đại tống hà tây tri địa âm thanh nhưng trải qua này cơ hồ toàn bộ yên lặng xuống dưới không có người còn dám sinh ra nại niệm dù sao người tây hạ đều biết vương lâm xuất quân cực nhanh tiến tới tây hạ vương thành tái chiến h á n hải cầm tây hạ cơ hồ d i ệ t quốc dùng cái này mệt nhọc chi sư trong lúc vội vã trở về thủ bên trong còn có thể cầm hộ làng kim binh đuổi ra ngoài hạng gì n h thế có thể nghĩ mà người tây hạ biết chắc hiện tại đại tống danh sưng gần tám mươi vạn cấm quân thôn làng chú hà bắc hà đông nếu tây hạ phương hướng lại có di động đại quân đánh tới chấp đoán g hoàn toàn cầm tây hạ d i ệ t quốc cũng sẽ không là vấn đề quá lớn mà chủ yếu vẫn là bởi vì vương lâm cái này phục h ồ thần tướng vi danh tại tây hạ trong nước cơ hội là để cho tiểu nhi chỉ có gáy thái hoàng thái hậu tiến vương nói trước mắt đại tống cả nước chuẩn bị chiến đấu kim nhân trong thời gian ngắn bất lực xâm nhập phía nam mà đại tống tinh nhuệ binh mã thôn làng chú hà đông nếu là tây hạ tái sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi tâm đại quân trộ đến liền hậu quả gia luật nam tiên vũ mị gương mặt xinh đẹp xấu hổ ít đến uy hiếp bản cung bản cung hỏi là hắn muốn thế nào an bài hắn hải tử lý lam cười cười nói t i ế n vương nói ngươi nếu là sinh con ngày sau hắn sẽ giúp ngươi báo q u ố c cựu gia hận cầm kim nhân trục xuất liêu cảnh còn tây hạ thì lại lấy thái hoàng thái hậu cùng hắn hải tử là vương gia luật nam tiên sắc mặt chấn động lập tức ngồi dậy thật chứ lý lam hít sâu một cái khí đạo t i ế n vương tất nhiên là nhất nôn cửu đ ỉ n h thái hoàng thái hậu hiến vương đã bí mật phái một nhánh hai ngàn người tình kỵ cầm theo ta lý ra thương đội trở về tây hạ tiến vào ho tiến vương còn nói nhiều nhất ba năm hắn sẽ khôi phục kiến vân thập lục châu đến lúc đó hắn cầm mời thái hoàng thái hậu thống xoáy tây hạ binh mã cùng hắn hợp binh một chỗ đánh vào kim quốc gia luật nam tiên sắc mặt lo mừng không chừng chậm rãi lại nói bạn cung nếu sinh nữ hài đâu lý lam sắc mặt nhất thời trở nên phi thường cổ quái nàng mong m ỏ i lấy gia luật nam tiên hồi lâu mới nói tiến vương nói tiếp tục sinh gia luật nam tiên trận xấu hổ giận d ữ nói mơ tưởng lý lam túi đầu cười t h ầ m thi lễ nói điện hạ lý lam cáo lui thái nguyên mười vạn kim binh đầy khắp núi đội như thủy chiều thối lui dần dần hướng về l i u cảnh phương hướng mà đi. lưu lại thái nguyên xung quanh một mảnh sơn hà phán át mưa gió b ờ a bộn gào thét bắc phong pháp huế thái nguyên thành trên đầu đại tông cấm quân cùng tây quân quân kỳ phần phật phấn khởi phát ra phần phật tiếng vang cực lớn năm hơn tuổi lục tuần lao tướng chủng sư đạo dáng người vẫn như cũ ngang tàng không cong hắn lẳng lặng đứng ở trên thành lầu ngắm nhìn hoàn nhan tông hàn đại kỳ thối lui phương hướng trong mắt sắc bén c h ấ p động thái nguyên tri phủ trương hiếu thuần cùng tử trương hạo binh mã thống chế chiếc khả cầu đại tướng diêu cộ chủng gia quân tử đệ chủ vi chủng hạo các loại đứng trang nghiêm sau l ư n g hắn thật lâu chủng mặc dù ra sức bảo vệ thái nguyên không mất nhưng xung quanh phủ huyện cũng đã bị kim nhân tàn sát không còn bách tính thây ngang khắc động nếu không có vương lâm xuất quân trở về thủ hà nam trước sau mấy trận chiến cầm kim nhân chiến thắng chạm địch gần mười vạn giờ phút này đại tống tất nhiên vâng vậy người này thật là thiên cổ khó gặp thần tướng ngăn cơn sóng giữ tại đại hạ tướng vinh diêu cổ nói t r ù n g vi lại cười lạnh nếu không có quân ta ngăn chặn hoàn nhan tông hàn mười vạn đại quân làm sao có thể có hắn mấy trận chiến đại thắng chúng hạo cũng nói ta chủng ra quân cùng người này thể không đội trời chung trương hiếu t h u n cùng trương hả cầu bọn người lẫn nhau lại đều im lặ cùng vương lâm thể không đội trời chung là các người gặp chủ gia người mà không phải tây quân thấu chương xong hai mươi thiên hạ không có nhàn nhã vương chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn chương bốn trăm linh bảy vương lâm phó hà bắc nhất quan tài xuất trinh kinh sư hiến vương phủ nội trạch h à n g yên biệt huyện trong khách s ả n h nữ quyến tụ tập dưới một mái nhà ngày mai chính là vương lâm rời kinh đi hà bắc mở đại nguyên x o á i phủ này bởi vì vương lâm tọa c h ấ n hà bắc là thường trú tại chân định phủ bên trong cũng sẽ có tòa hiến vương phủ nguyên nhân chính là như thế vương lâm bên người không có khả năng không có nữ quyến chiếu cô sinh hoạt thường ngày cho nên trừ nữ liền gặp phải một cái người nào đi người đó không đi hỏi đề làm yến vương chính phi hàn yên khẳng định không thể động nàng muốn t ỏ a c h ấ n kinh sư yến vương phủ duy trì vương phủ thể diện cũng cho thấy vương lâm gia quyến tại kinh cùng đồng kinh quân dân cùng tồn vòng quyết tâm phan kim liên hoa nhị sắp sinh không thể khinh động hoàn nhan thập ly cùng trương trinh nương hải từ nhỏ bé cần thân mẫu chăm sóc cũng không thể đi hộ tam nương vừa mang bầu không lâu tại kinh sư tính dưỡng lý thanh chiếu cùng chu thục chân đã sớm chủ động cho thấy lưu tại kinh sư thái độ triệu phúc kim lại muốn làm vì là yến vương phủ cùng triệu tống hoàng tộc liên hệ mối quan hệ k h ô n g lâm tân hôn tựa hồ không có ý tứ mở miệng đi theo lý sư sư cùng mạnh ngọc lâu nhàn vân giá h ạ tính tình lại thêm vương lâm mấy ngày này một mực đang m ấ y người các nàng trong phòng thay phiên đi dạo các nàng cũng minh bạch vương lâm ý trấn an hơn phân nửa là hy vọng các nàng l ự u kinh thế là chỉ còn lại chu liên quách viện tống thị song su cùng bị vương lâm chỉ ra muốn hướng về hà bắc đi tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn các nàng quen thuộc liêu cảnh tình huống về phần lương hồng ngọc nàng vốn là trong quân nữ tướng từ muốn đi vào đại nguyên soái phủ nghe lệnh quách viện tả hữ phương trần chờ một chút vẫn là chủ động cười nói gia phụ gần nhất bệnh thân thể qu ta vẫn là lưu lại đi. chư nữ ánh m ắ tại đều bắn ra t cười cười c hậu u l i trạch ê n t h â Liên thương t nghị vương lâm cũng trong thư phòng cùng hoa vinh từ ninh cùng võ tòng ba người nghị sự vương lâm sở dĩ cầm từ ninh lưu tại kinh sư bởi vì Từ ngoài ra đường khác cùng cảnh nam trọng những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ muốn phái người gắt gao tiếp cận bọn họ miễn cho sinh thêm sự cố hoa vinh chắp tay nói vương gia yên tâm chỉ cần có mặt tướng một hơi tại đoạn sẽ không để cho kinh sư loạn đứng lên từ ninh cũng ô n g quên nói vương gia dài sầu mặt tướng các loại nhất định dụng tâm dùng mệnh bảo hộ kinh sư chu toàn vương lâm chậm rãi gật đầu nói lẽ thường mà nói trong vòng một năm kim nhân bất lực lần nữa xâm nhập phía nam mà cho dù xâm nhập phía nam có ta mấy chục vạn đại quân c h ấ n thủ một đường bọn họ muốn đột phá ta phòng tuyến cũng không phải dễ dàng như vậy đông kinh phòng ngự ứng không vấn đề thành phòng kiên cố chữ lương sung túc kiên trì mấy tháng không có vấn đề l i ê n sợ nội l o ạ n vương lâm nói xong quay đầu nhìn về võ tòng võ tòng đứng dậy xúc động nói vương gia giải sầu ta quả quyết sẽ không cố phụ vương gia nhờ vả thực tế cung cấm sự tình giao cho hoa vinh đại ca chính là ta vẫn là muốn đuổi theo theo vương gia đi hà bắc cùng ngày kim chó đao thật thương thật làm mấy trận võ nhị ca các ngươi giữ vương kinh sư ta mới có thể an tâm tại hà bắc tòa trấn trước mắt quân ta chư tướng gia quyến đều tại kinh sư ngươi muốn thiếu uống rượu miễn cho sinh ra thị phi tới vương lâm khẽ cười nói võ tòng lập tức lắc đầu vương gia còn không biết ta đã lại không uống rượu t ừ ninh ở bên cười sen và o nói vũ tướng quân đang bị vương gia ủy thác trách nhiệm về sau trưởng khống hoàng thành thi liền quả quyết thể lại không uống rượu võ tòng thở dài ra một hơi nói ta vũ gia huynh đệ hai người năng lượng có hôm nay toàn hệ vương gia ân tin dịu dắt võ tòng liền lại không hiểu chuyện cũng tuyệt không có khả năng uống rượu hàng việc hỏng vương gia đại sự lần trước huynh trưởng ta gử thư c ò nhớ liên căn giàn tục ta, c uống tới võ đại vương lâm không kìm lại được nhớ tới năm đó ở thanh hà huyện sinh hoạt từng cái quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ tại trước mắt hắn lướt qua hắn nhẹ nhàng thở dài nói võ nhị ca nhớ tới năm đó ở thanh hà sự tỉnh thật sự là thời gian như điện cực nhanh như thoi đưa tiến thanh bước nhanh mà vào thư phòng ông quyền nói v ư ơ n g ra này đường khắc cùng cảnh nam trọng bọn người thế mà vứt bỏ quan ngụy trang vì là thương đội kiếm ra đông kinh thành đi xem bọn hắn đi phương hướng dường như đi về phía nam kinh vứt bỏ quan ngụy trang mà chạy đào vong giang nam cầu an không không đúng đường khắc cùng cảnh nam trọng còn không thể hoàn toàn xem như tham sống sợ chết người bọn họ nên tính là đối với triệu tống hoàng tộc tương đối tử chung một nhóm nhỏ người lại nói bọn họ chạy trốn tới giang nam đi cũng lật không nổi đầu sống tới chỉ có nhớ tới đường khác cùng cảnh nam trọng bản tính vương lâm trong lòng đột ngột căng thẳng hoàng thập nhị tử đã tại trở về kinh trên đường điểm ấy đường khác biết rõ chỉ có xuyên thục trời cao đường xa đoán chừng mệnh triệu v ư ợ t hồi kinh chiếu thư còn chưa tiễn đưa đạt vương lâm chậm rãi đứng dậy chấm ngâm nửa n g à y cười lạnh nói tiểu ớt phái người đuổi theo bọn họ trước tiên không cần vội vã đậu thủ nếu như cô không có đoán sai lời nói bọn họ tám thành là muốn đi lạc giường lại trải qua trường an đi vào xuyên yến thanh ngạc nhiên đi vào xuyên vương lâm nhanh chân đi đến địa đồ trước mặt lấy tay chỉ, chỉ xuyên chỗ đường quên hoàng bắt từ triệu vực tại thành đô khai phủ vì là liền chữ c ủ n vương xuyên thục xưa nay vì là thiên phủ tri quốc nếu có thể ủ n g lập triệu vực cắt cứ xuyên thục lại đông hơi đông nam sợ sẽ năng lượng hình thành đông nam một nửa giang sơn phân liệt tư thế vương lâm quay đầu nhìn về hoa vinh huynh trưởng ta tại hà bắc bất lực chiếu cô tây nam nếu là xuyên thục phản định tính xin huynh trưởng cùng lý tướng tông thương lượng nghị định đoạt ta ngoài ý mớn việc này không nên chậm trễ lập tức b ở từ tướng quân dẫn đầu thần vũ quân một vạn đi vào xuyên lại điều kình tương thủ quân tây tiến nhất định không thể để cho xuyên t h ụ loạn đứng lên thứ ninh đứng dậy lĩnh mệnh mà tướng t u n mệnh h trước kia một ngàn hổ thần hộ vệ vệ chu liên tống h thị song su cùng tiêu đoạt lý lại ra luật dư l ý diễn các loại nữ quyến nữ quan hơn trăm người bởi minh đức mỹ nạ tổ đi thuyền đi xuôi dòng sông trải qua đông bình phủ lại bỏ thuyền lên bờ đi vào hà bắc đại danh phủ lại từ đại danh phủ bắc thượng trân định phủ cùng lúc đó một c ỗ r ộ n g t h ù n g t h ì n h xe vận tải bên trên vắt ngang lấy một bộ nước sơn đen đại quan tài ở phía trước mở đường đã tại kinh tập kết hơn vạn hổ thần vệ tại yến thanh thông xoáy dưới phóng ngựa bảy trận rời đi trụ sở tây đại doanh bảo vệ lấy ngân thương bạch mã mặc giáp vương lâm dọc theo mười dặm ngự nhai chậm rã không phá kim bắt làm nô lệ thế không sinh còn đường cái hai bên chen trúc lấy đến đây vì vương lâm tiễn đưa kinh sư bất tính gió lạnh chầm chậm tiếng người huyên náo làm vương lâm ngồi trên lưng ngựa cùng đến đây tiễn biệt hoàng thái tử triệu cấu ngang nhau mà đi trong đám người các nơi sĩ t ử phát ra liên tiếp tiếng hò hét tiến vương vạn thắng đại tông sư chính là hướng về thánh kế tuyệt học vì vạn thế khai thái bình lý cương n ô mẫn ngồi kiệu mà đi tông trạch cưỡi ngựa tại vương lâm cùng triệu cấu sau lưng lại sau này chính là muốn theo vương lâm đi hà bắc trường tuấn lưu kỳ trương ba phấn trương trọng hùng các loại đại nguyên xoái phủ lệ thuộc quan lại quân、tướng. trong đội ngũ còn có tân hôn không lâu hà n đình trương khôi chu tử yến cùng trình viễn cảnh dẫn đầu một đám áo đạo sĩ tử xuyên qua đám người ngăn lại vương lâm đường đi không người xúc động nói nô sư học sinh các loại nguyện ý đi theo đại tông sư đi hà bắc vì là gia quốc hiệu mệnh ba vị đại nho sau lưng quy xuống đen nghịt một mảng lớn con bọc hành lý bao phục tuổi trẻ sĩ tử chúng ta sách thánh hiển nguyện ý lấy cái chết báo quốc mời đại tông sư cho phép vương lâm tung người xuống ngựa đỡ dậy trương khôi bọn người thợ g i i nói ba vị đại nho cao tuổi làm sao có thể đi đến chiến trận chỗ trương khôi lâm nhiên nói đại tông sư lão hủ các loại mặc dù đã cao tuổi nhưng tuổi già trí chưa già trí khí không rời bây giờ quốc nạn vào đầu chúng ta xét người làm bắt trước hán b a n cố xếp bút nghiên theo việc binh a o vì là gia quốc hiệu mệnh chu tử hiến cũng cười to nói đại tông sư ngày hôm trước nói khấu năng lượng hướng về ta cũng năng lượng hướng về như vậy lấy đại tông sư tôn sư còn không tiếp dùng mệnh lấy vạn kim thân thể xả thân vì nước chúng ta lão hủ làm sao tiếp thân này t r ì n h viết cảnh mời vương g i a ân chuẩn không phải vậy lão hủ các loại có chết cũng tiết mới càng ngày càng nhiều lão đạo sĩ tử q u dạp trên đất cùng kêu lên la lên vương lâm hơi hơi yên lặng chỉ chốc lát vừa rồi khoát tay một cái nói đã như vậy vậy thì mời ba vị đại nho dẫn đầu chư vị xích t ầ m báo quốc chi thư người bởi đồng k i n h đi thuyền m ó xuống lại t ừ đại danh phủ đón xe chạy c h ậ m c h ậ m bác thượng c h â n định phủ cô đem tại c h â n định phủ thiết lập i ể u vì là chư vị b ả y tiệc mời khách cửa thành lầu bên trên hà n g h ê n dẫn đầu chư nữ nhìn xa lấy hổ thần vệ quân trận tư hành dần dần từng bước đi đến nước mắt tràn đầy vành mắt nhưng không có một cái nào người khóc ra thành tiếng nội thành ngoại thành trăm vạn cùng chung mối thủ đến đây tiễn đưa đông kinh bách tính khóc g i ố n n h ẹ n nào nước mắt bay ngừng lại làm mưa như ch vi ánh cùng triệu cấu mẹ con đứng sau v a i trong lòng trăm mối cảm xúc ngược ngang t h ẳ n g đến lúc này triệu cấu mới chính thức minh bạch vương lâm đối với đại tống ý nghĩa chỗ hiện tại vương lâm cũng là đại tống quân dân kháng kim một cây cờ xí chỉ dẫn phương hướng ngọn đèn sáng chiếu rọi đêm tối bao đuốc vương lâm tại bảo vệ quốc gia trên dưới một lòng vương lâm nếu không tại đại tống tựa như là một đoàn vũ cát nói tản ra cũng liền vĩnh viễn tản ra nhất quan tài xuất trình không phá kim bắt làm nô lệ thế không sinh còn hoàn nhan tông bật nhẹ nhàng ngâm tụng ngầm đầu nhìn hoàn nhan thập ly cởi khổ nói thập ly mọi tử người cái này l à quân đây là nghi ngờ muốn chết chi、tâm. m u ố n cùng ta đại kim quyết nhất tử chiến sao hoàn nhan thập ly lắc đầu ánh mắt bình tĩnh t h ứ ca ngươi sai đại tế tin nói với ta đại thế đại nghĩa cùng số mệnh đồng đều tại ta lan g quân trên thân các ngươi nhất định phải đối địch với hắn chắc chắn thất bại các ngươi đều quên đại tế tin nói hắn là t h ầ n sứ hoàn nhan tông bật im lặng không nói lúc này minh nước mỹ nạ tổ trương khôi ba vị tóc trắng xóa đại nho dẫn đầu hơn trăm tên c o n h à n h lễ sĩ tử leo lên tàu chuyến diễn thánh công khổng giai dẫn đầu khổng gia tại kinh con em tại trên bến tàu không người thi lễ chư quân đi đường cẩn thận tấu trương xong hai mươi chuyến hay siêu cầu lưu hài hước chương bốn trăm linh tám hà bắc hà bắc hy vọng chỗ hệ cùng mọi người thái độ so sánh lý cương giờ phút này rõ ràng lo lắng thương thủ lây nhẹ do rét thổi tới hắn vô ý thức che kín trên thân áo khoác n ô mẫn than nhẹ một tiếng vô luận như thế nào nói tiến vương chịu lấy vạn kim thân thể đích thân tới một đường chiến trận khắp thiên hạ người mà nói đây cũng là đại nghĩa vị trí đây đối với lê dân bách tính mà nói là có đại ân mà hắn lần này nhắc quan tài xuất trình không thể nghi ngờ lại để cho thiên hạ nhân tâm lưng tụ một thể cùng chung mối thủ tác động nhân tâm tông trạch gật gật đầu phụ hò nói nếu không có như thế vọng sơn công ba người lấy riêng lớn tuổi tác còn muốn liều chết đi theo ta xem hôm nay chỉ là mới bắt đầu ngày sau hướng về hà bắc đi bộ đội sách người khẳng định sẽ càng nhiều kể từ đó y i ế n vương cũng dần dần sẽ thu hết thiên hạ sĩ t ử c h i tâm có mấy lời tông trạch cũng không nói đến miệng đi dân tâm quân tâm sách nhân tâm đều tại y i ế n vương ngày sau hắn nếu là sửa đổi quy chế tuy nhiên tiện tay mà thôi đại kỳ dơ cao người trong thiên hạ nếu thiêu thân lao vào lửa kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đương nhiên như vậy muốn xây dựng ở hiển hách chiến công phía trên nhưng vấn đề là vương lâm tất nhiên năng lượng tại vô cùng bất lợi tình cảnh giới chuyển bại thành thắng ngăn cơn sóng d ữ bây giờ tụ tập trọng bình trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù khôi phục không yến vân t r ố n cũ này thủ được hà bắc p h ò n g tuyến hẳn không có vấn đề à. mà một khi để cho hắn khôi phục yến vân t r ố n cũ hắn tại đại tống danh vọng liền không người có thể đụng n ô mẫn cùng tông trạch lết nhau tâm lý riêng phần mình lướt qua vạn mã b u ô n g đằng chỉ là l ý cương một mực đang dị dạng trầm mặc n ô mẫn nói nhỏ bá kỷ huynh dùng cái gì giàu dị không vui tông trạch cũng nói bá kỷ h u n h ngươi chẳng lẽ tại lo lắng hà bắc chiến sự lấy ta đi xem năm này nửa bên trong hà bắc làm không chiến sự dù sao kim nhân tân bại tạm thời chưa có lực xâm nhập phía Nam. lý cương thở d à i nguyên bên trong nhữ lâm lao phu không phải đang lo lắng hà b ắ c chiến sự mà là tại lo lắng quá giống gốc sư đạo n ô mẫn cùng tông trạch biến sắc chợ có chút tình ngộ lý cương lại nói hiến vương ngày xưa chu sát chủng sư trung cùng chủng gia có thâm cứu bây giờ hiến vương muốn điều chủng sư đạo xuất quân năm vạn đi vào hà bắc cầm chủng gia quân đặt đồng quân nghiêm mật giám thị phía dưới lao phu lo lắng tây quân sẽ luận a ngoài ra lưu duyên khánh có thể hay không đè ép được thái nguyên tây quân lao tốt lao phu bản ý là muốn điều chủng sư đạo hồi kinh phong vương lấy cao tức lộc dày ngăn chặn chủng gia khí, để bọn hắn chủ động nhường ra binh quyền tông trạch trầm giọng nói việc này ta lúc trước cũng có lo nghĩ từng ở trước mặt hỏi qua hiến vương bá kỳ huynh người đoàn hiến vương nói thế nào lý cương cùng nô mẫn đều nhìn về phía tông trạch tông trạch nói hiến vương nói hắn tin tưởng chúng sư đạo sẽ không bởi vì tư vấn hủy bỏ quốc sự hắn cũng tin tưởng chúng ra mấy đợi bảo cảnh an dân vì nước trung thần tuyệt không về phần đầu hàng địch b á n nước cho nên tây quân có lẽ sẽ loạn nhưng loạn không đến mức không thể vắn hồi mà chủ sư đạo người này lấy đại cục làm trọng ta liệu định hắn sẽ tạm lấy quốc sự làm trọng còn chủng gia con em có mấy cái như vậy đổ tới cũng đúng là bình thường nhưng khi nay đại thế tại y ế n vương binh quyền tại y ế n vương bọn họ nếu là không biết thời thế đó chính là tự tìm đ ư ờ n g chết cũng hỏng chủng gia danh tiếng Nô mẫn cũng phụ hòa nói bá kỳ huynh yến vương sớm có thích đáng an bài chúng ta liền không cần lo ngại n g ư ợ c lại là tròng triệu không thể loạn đường khắc cảnh nam trọng nhóm người này thế mà vứt bỏ quan mà chạy thật sự là mất hết văn thần thể diện lý cương ai một tiếng bọn họ ở đâu là trốn bọn họ đây là muốn trốn hướng về xuyên thục khuyến khích hoàng bát tử triệu vực như phản bạc vị vẫn là lưu giữ các cứ đông nam nửa bên tâm tư tông trạch đ o á n thận nói không biết đại cục cổ hủ c h i đồ loạn quốc n ị c h tảo nếu là nội loạn lên để cho kim nhân thừa dịp loạn mà vào đến lúc đó bọn họ liền là chết cũng khó chuộc tội trạng lý cương yên lặng một trận lại nói thời buổi dối loạn người ta làm việc cần càng thêm cẩn thận nếu là xuyên thục loạn lên cũng chỉ có thể xin nhờ n h ữ lâm tự mình mặc giáp xuất trinh dẫn đầu một vạn thần vũ quân lại phân phối đông nam binh m vì nước tiêu diệt kẻ trộm tông trạch xúc động nói ta ngại gì sống chết tuy là long đông nhưng vương lâm đại quân chỗ đến hà bắc cảnh nội bách tính đều đường hẻm hoang n e n mang ơn nhìn qua quân trận đằng trước này nhìn thấy mà giật mình nước sơn đen đại q u â n tài hà bắc người càng là cùng chung mối thủ cảm động không khỏi đại tống lập quốc đến nay chưa từng có như hiến vương như vậy quyền cao chức trọng người cam mạo sinh tử nguy hiểm vì là phổ thông người dân ngăn tại đao thương mưa tên trước đó một cái đều không có trước đó không lâu kim nhân sầm lấn hà bắc quyền quỹ cái nào không phải bỏ thành mà chạy cầm bách tính đầy ở phía sau làm tấm vẫn trước sau so sánh hình thành rõ ràng tướng phản vương lâm đại hà bắt trong lòng người hy vọng bởi vậy đạt tới đ ỉ n h phong về phần trong quân quân tốt đối với vương lâm trung thành thì càng không cần phải nói bình thường cùng quân tốt tổng c a m cộng hộ mấu chốt là còn tự thân đưa ra một cái quan binh bình đẳng khẩu hiệu đồng thời nghiêm túc một lấy xuyên qua cái này so với cái kia trên miệng hô hô thương lính như con mình càng đạt được quân tốt tán thành thời gian chiến tranh thì sông pha chiến đấu s ô n g vào đằng trước ngược lại cầm cụ thể đ i ề u binh chỉ huy quyền giao cho hắn học sinh nhạc phi như thế đủ loại quân tốt ha có thể không vì vương lâm quên mình phục vụ thực tế vương lâm là cảm thấy mình đang chỉ huy đại quân chủ tính t r u n g tác chiến phương diện kém xa nhạc phi chuyên nghiệp người khô chuyên nghiệp sự tỉnh tốt nhất trừ nghiêm ngặt quân kỷ bên ngoài quan trọng đông quân phục hộ quân long tướng quân thần vũ quân cùng phụ quân có một cái rõ ràng khác biệt với tây quân cùng đại tống hơn quân mã đặc t h ủ sau cuộc chiến đối với chết vì thai nạn người trợ cấp cao là triều đỉnh quy chế gấp hai mà lập công người đoạt được khen thưởng tài vật toàn bộ sẽ tự phát quyên tạm đi ra dùng tại trợ cấp chết vì t a i nạn đồng bào thân loại này quân gió dần dần tạo thành đồng thời cố định xuống hình thành quy tắc ẩm tại thời gian ngắn nhất bên trong ngưng tụ q u â n tâm sợ chiến người càng ngày càng không có thị trường còn có đông q u â n trí ít đến trước mắt mới thôi vương lâm giới trướng những n à y đại tướng đều chưa từng tham ố u â n hưởng a n khoảng trồng hướng uống binh máu trừ hàn thế chung những người này bản tính công chính trung thành bên ngoài vương lâm trong âm thầm cùng chư tướng cũng có đ ớ c định b ộ t hải hiệu buôn sẽ định kỳ cho t h ô n g chế quan t r ở lên đại tướng gia quyến cho phụ cấp hoặc lấy kim ngân hoặc lấy vật thật lấy nhạc phi làm thí dụ cha mẹ của hắn người nhà trước tiên ở thanh châu về sau di chuyển đến đông kinh nơi ở tử trong thành cửa hàng ngoài thành còn có trang tử mộ dung nguyện nhi bọn thủ hạ sẽ định kỳ cấp cho trợ cấp ngày tết còn có lễ vật những n à y đủ để cho người nhà họ nhạc vượt qua giàu có sinh hoạt nỗi lo về sau giải trừ liền không có người sẽ lại đi tham ô dù cho là trương tuấn cùng lưu quang thế như vậy tham lam người cũng vô cùng thu liễm chủ yếu là vương lâm còn chuyên môn cho bọn hắn hai người tới một lần liêm chính nói chuyện vương lâm lời nói cũng ngay thẳng chiến thắng kim nhân thiên hạ đại định bất kỳ cái gì phú quý hắn cũng sẽ không keo kiệt cho trừ tướng nhưng nếu là tại lúc này tham ô quân hưởng loạn quân tâm bọn họ liền sẽ chết cả nhà cũng sẽ chết vương lâm t u y ệ t không nhân từ nương tây cho nên hai mươi lăm vạn đông quân là thật mà danh xưng ơ ba mươi vạn tây quân khoảng trống hướng số định mức tương đối nặng đoán c h ừ n g trị ít năng lượng chém tới gần mười vạn bàn về sức chiến đấu mà nói tây quân chưa hẳn cũng là đông quân đối thủ mà lại đợi một thời gian một hai năm về sau tây quân càng đối với vương lâm không tạo thành ý hiếp đây mới là hắn quả quyết hướng về chủng sư đạo xuất thủ yếu tố mấu chốt hắn tin tưởng chủng sư đạo sẽ không phản nhưng nếu cũng không sợ hắn phản hắn thậm chí còn có đau nhiều không bằng đau ít thừa cơ một lần vất và suốt đời nhản nhã giải quyết tây quân vấn đề tâm tư trước kia hà bắc bị kim nhân chiếm lĩnh phá hư châu thành phủ thành h u y ề n thành đều tại mới đến đảm nhiệm không lâu văn quan chỉ huy giới toàn lực tu sửa tự cứu mà có chút ánh mắt dài lâu đã lấy tay sai người chuẩn bị kỹ càng năm sau đầu xuân gieo hạt sự tỉnh mà mấy tháng qua chú đóng ở hà bắc các nơi phục hồi quân cùng đến tiếp sau phân phối tới long tướng quân đông nam các nơi sư quân hai mươi lăm vạn đại quân tại hà bắc hiệp trợ địa phương khai triển một trận oanh oanh liệt liệt sinh sản sinh hoạt đại vận động phá hủy thành trì cùng thôn trại đạt được tu sửa thu loại kịp thời bổ sung mà hủy n h trì cùng thôn t ạ i đ được thu hoạch lớn chí ít ở cái này mùa đông h vương lâm liên quan tới quân dân một nhà thân hòa quân dân mối t ỉ n h cá nước lý niệm tại nhạc phi kiên quyết quán triệt dưới tại toàn bộ hà bắc đạt được quảng bá thực tế cái này vốn là cũng là nhạc phi lý niệm quân đội dân không đụng đến cây kim sợi chỉ dân đối với quân thì cảm kích t ủng hộ bình thường quân dân hỗ trợ lẫn nhau kiến thời gian chiến tranh quân dân lẫn nhau chi lẫn nhau cầm những n à y lý niệm đối với nhạc phi cùng hẳn thế chung những n à y dưới t r ư ớ n g chư tướng mà nói nhất định cũng là trí lý danh ngôn không thua gì thánh nhân chi đạo đại tống tuyên hòa hai năm đông nguyện mạn hà bắc mùa đông lạnh cóng vương lâm dẫn đầu đại quân đến lâm trương dựa cũng thuận thế chờ đợi sôi theo thủy lộ mà đến chu liên một hà nội g n bến còn có trương khôi các loại hơn trăm sách người đương nhiên còn có đại lượng đại nguyên soái phủ quan lại nhân viên phụ thuộc các loại trở lại trốn cũ đại quân chú đóng ở lâm trương ngoài thành tránh gió chỗ vương lâm thì đi lâm trương dạ tống thị trang viên gió lệnh điệu hữu người nhà họ tống dốc toàn bộ lực lượng tại gia chủ tống bằng nhiên chỉ huy dưới đứng tại cửa trang viên lo nghị chờ đợi mặc dù c ó n đến run lời bẩy nhưng trong lòng thì hưng phấn hòa thuận vui vẻ càng tống thị song su phụ mẫu song su nếu cũng là tống bằng nhiên thứ xuất tôn nữ la tống bằng nhiên tử tống n i ê n k h ô n tiểu thiếp sinh hai nữ nhưng hôm nay, song su không những ở hiến vương bên người có phần bị sùng ái còn bị quan gia sắc phong làm cá mệnh có như vậy t h â n p h ậ n các nàng tại hiến vương trong phủ liền không còn là đơn thuần thị thiếp hoặc nô tì tương lai ít nhất là tần cho nên tống nhiên k h ô n cùng hắn tiểu tiếp lâm thị tại tống ra địa vị nước lên thì t h u y ề n lên cuối đường chuyến đến như sấm xét tiếng võ ngựa bụi mù nổi lên m ộ n phía tinh kỳ pháp phới tống bằng nhiên hưng ơ phần nói tiến vương đến đều quỳ xuống n h a n h đón vương lâm tại tống bằng nhiên cùng tương châu chi châu hoàng kỳ thiện cùng đi tiến vào tống thị trang viên tự nhiên vẫn là và ở đồng tất h a i nơi đây đã bị tống gia phong tồn ẩn ẩn có ngày sau làm vương lâm hành cung dấu hiệu vương lâm này tới trừ muốn chờ chờ đợi chu liên nội quyến cùng nhân viên phụ thuộc cả đám người chủ yếu vẫn là muốn cùng hoàng kỳ thiện vị này hà bắc trụ thần nói một chút hậu phương nông canh quân chân sự tỉnh mặc dù lớn quân hậu cần lương hướng chủ yếu giữa đông nam tài phú cùng thắp gạo nhưng vương lâm căn cứ lo trước khỏi hỏa mục tiêu đã sớm quyết định tại hà bắc hà nam đồn đ i ệ n trừ bình thường thu hoạch bên ngoài chủ yếu trồng khoai tây cùng ngô bắp hai loại cao sản thu hoạch hà bắc ruộng tốt phì nhiêu thêm một năm nữa chỉ là hà bắc hà nam cùng sơn đông thanh lai loạt được khoai tây n ô bắc cùng bình thường mễ lương đều đủ để cung ứng mấy ch hà bắc hà nam cùng sơn đông mới là vương lâm và mấy chục vạn đại quân hy vọng chỗ hệ tấu trương xong hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương bốn trăm linh chín tiến vương thích như vậy phụ nhân đồng tước trong các gấm áp hòa thuận vui vẻ tống ra thế mà tại đồng tước hai bên trên an bài địa lòng cũng nổi lên thắng đá tống ra thiết tiến khoản đại vương lâm tiến thanh cùng hoàng kỳ thiện còn có lâm trương huyện lệnh t ạ g quốc nghe nói vương lâm nói lên nông sự hoàng kỳ thiện thần sắc rõ ràng hương phấn lên hán vạn không nghĩ tới vương lâm trong quân quảng bá khoai tây cùng nô bắc tại tương châu cảnh nội thu hoạch được vượt qua thế nhân tưởng tượng thu hoạch lớn ý thức được những n à y đủ để xem như lương thực chính càng khoai tây gieo trồng điều kiện như thế thấp cơ hồ là mặc kệ địa phương phải c h ă n g cần tối khô hạn chỉ cần gieo xuống liền có thể cao sản hoàng kỳ thiện ngày đó quỳ gối nông điền bên trong ôm một đống khoai tây ngửa mặt lên trời khóc lớn có này t h ầ n vật từ nay về sau hà bắc bách tính lại không thiếu lương lo tuyệt sẽ không lại bởi vì thiền thai mà đại lượng chết đói nhân khẩu tại cụ đại xã hội chỉ cần nhân khẩu tăng vọt vậy thì mang ý nghĩa quốc lực tăng vọt chỉ này một hạng vương lâm liền kham vì thiên hạ lê dân bách tính đại cứu tinh nhân nước cao hơn trời tại tương châu một vùng tống gia là lớn nhất hảo cường địa chủ tống gia đổi loại khoai tây cùng nô bắp bộ phận nhỏ duy trì vốn có thu hoạch bắt đầu vào mùa đông thu hoạch số lượng to lớn khó mà hình dung hoàng kỳ thiện xem chừng riêng lấy tống gia thu hoạch cũng đủ để cung ứng lâm t r ư ơ n g thậm chí tương châu bách tính qua mùa đông nếu là toàn cảnh quảng bá có thể nghĩ bởi vậy cho dù vương lâm không đề cập tới hoàng kỳ thiện cũng sẽ ở năm sau đầu xuân giám sát tương châu bách tính cái tia loại khoai tây nô bắp đương nhiên phổ thông thóc gạo cái tia loại cũng là mỗi nhưng vương lâm nói lại không phải khoai tây cùng nô bắp hắn vì là hoàng kỳ thiện cung cấp mặt khác mấy loại mới lạ thu hoạch là tiêu khoai lang cà rốt cái này ba loại vương lâm giờ phút này danh vọng giá trị đã là cái tiểu lượng cao s ố tự với lại mỗi ngày đều tại đại lượng tăng trưởng bên trong vương lâm vẫn không dùng tới bạn ý là thời gian chiến tranh lo trước khỏi họa vạn nhất ngày nào xuất quân h á m sâu tuyệt cảnh đến khi đổi lấy chút có thể ăn thực vật liền xem như khoai tây đều có thể giải quyết khẩn cấp đây là cứu mạng thủ đoạn tùy tiện không thể dùng nhưng theo khoai tây cùng nô bắp quảng bá vương lâm cảm thấy có thể lại thích hợp đẩy ra mấy loại cây trồng mới một phương diện làm khoai tây cùng nô b ắ p bổ sung sung làm con lương một phương diện khác cũng c h ậ m chậm đẩy hướng dân gian tạo phúc cho dân mà một khi dân gian đạt được vào bá hắn cũng có thể được bách tính trả lại danh vọng đáng đổi lấy khoai tây nô b ắ p thu hoạch được danh vọng giá trị thật sự là quá kinh người hoàng kỳ thiện cùng tống bằng nhiên ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vương lâm trên bàn bên trên ba loại cây trồng mới nếu là vật này cũng như thổ đậu cao sản này đại tống bách tính sau này chẳng phải là muốn vượt qua thần tiên sinh hoạt hoàng kỳ thiện nghĩ đến hưng phấn khoe miệng đều đang run rẩy đây chính là danh thần cùng năng thần bố cục hắn đầu tiên nghĩ đến là đại cục là bách tính sinh tử. hà h bác khổ hàn đại quân ta ngày sau càng phải cấm quân yến vân chốt cũ cho nên bùn vương chi ý trước tiên trồng chút dụng thí nghiệm từng bước quảng bá mạo xưng vì là quân dụng đương nhiên chút ít cũng có thể lưu truyền dân gian hoàng kỳ thiện dung giọng nói vương ra vật này mà nếu khai tây cao sản ư vương lâm lắc đầu không thể hoàng kỳ thiện tức thì cũng có chút thất vọng à à, như thế tên i ế gối mặc dù không cao sản xuất nhưng là vật cần có vương lâm cười cười người cao hơn sản xuất đây là một loại vương lâm dơ lên trong tay khoai lang vật này tên là khoai lang tuy nhiên sản lượng so khoai tây hơi kém một chút nhưng cũng có thể đạt tới mẫu sản xuất hai ba ngàn cân nhưng vật này trồng đứng lên muốn so khoai tây khó một chút hoàng kỳ thiện trước mắt trong suốt vội vàng đứng dậy đi qua tiếp nhận khoai lang ghé vào trước mắt quan sát tỉ mỉ cũng là cao sản thu hoạch hoàng kỳ thiện ngẩm đầu run g i n g nói vương ra vật này có thể tạm thay làm chủ lương hay không có thể hoàng kỳ thiện hưng phấn khó nhịn cơ hồ muốn k h o a t a y m ú i chân đã thấy vương l â m cầm hai cái khoai lang ném vào dưới chân trong chậu than hoàng châu tôn vật này chế biến thức ăn thủ đoạn cùng khoai tây đơn giản nương chín hoặc đun sôi đồng đều có thể ăn dùng liền cảm giác mà nói còn mạnh hơn tại khoai tây vương lâm lại cùng tống bằng nhiên cùng hoàng kỳ thiện nói chút trồng lạt tiêu khoai lang cùng cà rốt sự tỉnh khoai lang có thể giao cho hoàng kỳ thiện đi làm chính thức quảng bá mà lạt tiêu cùng cà rốt liền cho tống ra tạm thời thử trồng đoạt được bởi quân đội bỏ vốn thu mua bởi vì tạm thời không nhìn thấy kinh tế hiệu quả và lợi ích thu hoạch lạt tiêu cùng cà rốt tại dân gian rất khó quảng bá. chỉ có thể nhìn tống gia dạng này hào cường địa chủ tới làm mà tống gia tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cho dù là tổn thất nông canh thu hoạch bọn họ cũng vui vẻ ở chính giữa bởi vì dài lâu lợi ích mà trên thực tế một khi thử trồng thành công cũng đồng dạng sẽ cho tống gia mang đến vô cùng lợi ích chỉ là những n à y vương lâm tạm thời không đề cập tới nói chuyện trong các mùi thơm nước núi vương lâm sai người lật ra chậu than lấy ra hai cái kia bị nướng chín khoai lang đến phân cho mọi người nhấm nháp hoàng kỳ thiện cẩn thận từng ly từng tí tách ra một khối nhỏ nuốt xuống dưới trận lớn tiếng cười như điên vương gia vật này coi là thật khẩu vị tuyệt hảo cam điểm xứng miệm hoàng kỳ thiện tản quốc cùng tống bằng nhiên quỳ mọc xuống đất cao giọng cao giọng nói vương ra đối với lê dân bách tính nước cao hơn trời cũng từ nay về sau ta hà bắc bách tính tuyệt sẽ không lại có thiếu lương thực mà nói cũng tuyệt không lại e ngại thiên thai yến thanh cũng cảm xúc chập trùng trước tiên có khoai tây sau có khoai lang mấy chục vạn đại quân tại hà bắc có lương làm không ngại vậy đợi một thời gian đại quân nhất định có thể tiếp tục t r i n h phạt bắc t ư ợ n g khôi phục kiến vân cố thổ màn đêm thâm trầm tiến thanh khom người nói vương gia an rớt đi triệu tập tây quân cùng ta quân chư tướng quân lệnh tại kinh sư lúc đã phát ra năm trước chúng tướng có thể tụ tại xoáy phủ nghe lệnh chỉ là tiến thanh do dự dưới vẫn là nói tây quân nơi sợ là có ít người sẽ kháng lệnh không đến hoặc chỉ h o a n hành quân tính xin vương g i a sớm tính toán vương lâm yên lặng một trận quả quyết nói mệnh nhạc phi cầm quân ta chủ lực tinh nhuệ bố trí tại hà đông bên l i n giới nếu tây quân có di động có thể lập tức tiến quân hà đông cô tuy nhiên không nguyện ý lên nội chiến nhưng cô càng sẽ không cô tức d vương lâm trong mắt sát khí vương lâm đại nghĩa nơi tay triều đình chiếu mệnh su mật viện điều lệnh cùng yến vương làm thiên hạ binh mã đại tổng quản thủ lệnh ba cái đều xuất hiện nếu thật có người không có mắt nhất định phải hướng về vương lâm trên họng s ú n g đụng đó là tự tìm đường chết tiến thanh rời đi vương lâm một thân một mình ố n tại trên giường mềm tâm tư cũng có chút không yên tây quân làm đại tống cấm quân tinh nhuệ hắn là không nguyện ý sai lầm bởi vì cái này đem là hắn dựa vào kháng kim chủ lực một trong tuyệt không cho phép có sai lầm nhưng hắn tại tây quân bên trong không có chút nào căn cơ đang nói lại thêm gặp chủng gia người cùng hắn có thủ riêng tương lai tây quân chư tướng kháng lệnh cơ hồ có thể đoán được như thế nào cầm phong ba hóa thành vô hình cầm nội loạn tổn thất hạ thấp mức thấp nhất độ đây là vương lâm một mực đang lặp khép cười một tiếng dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa ngẫm lại cũng thuộc về bình thường ngay cả vĩ nhân năm đó đều từng đi qua một đoạn lớn gian nan chỉnh quân con đường dần dần mới trưởng khống lên toàn quân binh quyền thúng chi là h ắ n mà này tưởng mỗi người túng đến hải đảo dưới t r ư ớ n g tướng sĩ vẫn là phân thuộc các đại phái hệ bởi vì chính quyền tạo ra từ bán súng cho nên cán thương này t ự là khó khăn nhất nắm giữ hắn đối với đông quân tuyệt đối trưởng khống cùng vô thượng quyền uy xây dựng ở hắn trải qua thời gian dài hy vọng bồi dưỡng dựng nên cùng tư tưởng q u n thâu bên trên lại trải qua mấy trận chiến đại thắng địa vị mới không gì phá nổi có thể tây quân xưa nay bưu hãn hơn trăm năm c h ấ n thủ biên quan cũng không phải tốt như vậy hạ phục vương lâm bên này tại suy nghĩ chỉnh quân sự tỉnh người nhà họ tống nhưng cũng đồng thời s â u mượn tại người nhà họ tống trong mắt vương lâm cùng hoàng đế không khác vương lâm dừng chân ở đây trong đêm tống gia ha có thể không hiến nữ làm ấm giường bản giá nhưng bây giờ vấn đề là tống gia vừa độ tuổi chưa xuất giá nữ tử chỉ có tống bằng nhiên trưởng tử trưởng nữ tống yên nhiên, nhiên hơn nữ tử cũng là có nhưng trên dung nhan còn kém tống thị sòng su quá nhiều trưởng tử tống hạo muốn đưa nữ hầu ngủ đạt được tống nhiên khôn mãnh liệt phản đối tống nhiên khôn đương nhiên là có chút tư tâm tống bằng nhiên nhìn g là t về phía tống hạo lao đại tiên nhiên vì là tống gia duy nhất trưởng nữ tùy tiện đi thị tẩm sợ là không ổn sẽ cho người nói chúng ta tống ra môn phong không tốt tống hạo trong mắt nhất truyền đột nhiên lại nói phụ thân ta nghe kinh sư biểu hình nói người kinh sư đồn đại yến vương thích như vậy phụ nhân tống hạo tại trước ngực mình khoa tay múa chân một chút tống niên khôn sắc mặt phát h ồ n g phim một tiếng tống bằng nhiên nhịu nhữ mày ngươi ý gì tống hạo cười khan một tiếng phụ thân ấu mội ở g ó a ở nhà cũng có năm sáu năm nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần chính vào phương hoa nếu là có thể đến yến vương sùng ái đối với ta tống ra có chỗ tốt đối với ấu mội cũng là kết cục không phải tống bằng nhiên sắc mặt nhất động tống hạo nói đúng tống bằng nhiên tiểu tiếp sinh ấu nữ tống thanh xoáy trước tiên gà cho tương châu nho sinh phùng thị kết quả về nhà chồng sau khi không đủ hai năm phùng thị liền chết bệnh phùng gia nghèo rất mồm tơi tống gia bất đắc dĩ liền đem tống thanh xoáy tiếp quay về tống gia s u n g q u a n ó i như vậy cũng là cái biện pháp nhưng cô cháu tống bằng nhiên nhất thời không nắm được chủ ý y ế n thanh ở ngoài cửa nghe nói tống gia phụ t ử thảo luận khoe miệng chứa lên một nụ cười khổ đến tâm hắn đạo xem ra vương gia háo sắc thanh danh này đều chuyển đến hà bắc tới hiện tại hoàn hảo tương lai nếu là đăng cơ xưng đế cái t h u t h i ê n hạ hiến nữ tiến cung người còn không phải từ hà nam luôn luôn xếp tới hà bắc h ế n thanh ho khan hai tiếng đẩy cử l ệ n h nhạt nói tống ra người vương gia có mệnh hắn muốn trắng đêm sách đừng cho người quay nhiễu yến thanh nói xong quay người liền đi người nhà họ tống nhất thời thất vọng vương lâm lời ấy đơn giản là cự tuyệt tống ra ý này tấu trương xong hai mươi thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương bốn trăm m ư ơ i trùng sư đạo phản vẫn là không phản trong vòng một đêm toàn bộ tương châu bất thình lình dưới lên như là lông nỗng nhẹ bay lại tuyết vương lâm buổi sáng đẩy cửa sổ vừa nhìn không khỏi giật mình giữa thiên đ i ệ trắng xóa một mảnh nơi xa núi nước đều tuyết trắng m ê mang hùng hồn hùng vĩ vương lâm lập tức nhớ tới tại lâm trương n g o à i thành đóng quân hơn vạn h ổ thần vệ đây chính là hãn bảo bối tuyết hậu nhiệt độ không khí sẽ trợt hạ xuống lấy h ổ thần vệ khinh kỵ mang theo đồ quân nhu vật tư có hạn đóng quân bên ngoài chống lệnh là cái nghiêm trọng vấn đề nhưng nếu lâm trương chi huyện tảng quốc cùng hoàng kỳ thiện đều có hoàn toàn chuẩn bị liền ngay cả tống gia đều phái người đưa đi đại lượng chống lệnh vật tư tiến thanh suy nghĩ liên tục vẫn là đồng ý lâm trương huyện nha để cho h ổ thần vệ tiến vào chiếm giữ trong thành n ờ i lâm trương trong thành vừa trải qua chiến hòa khói lửa kim nhân tàn sát trong thành chống không phòng xá rất nhiều hơn vạn đại quân Chen một chút vẫn có thể nhưng tuyết rơi đây đối với tiến lên trên đường chu liên các loại nữ cùng đại lượng sách người phủ nguyên xoáy nhân viên phụ thuộc thế nhưng là một cái nghiêm trọng khảo nghiệm tiến thanh phái binh thích ứng cuối cùng tại một ngày sau buổi chiều thời gian trương khôi ba vị đại nho dẫn đầu hơn trăm sĩ tử cùng mấy trăm nhân viên phụ thuộc từ quan cùng bộ phận tôi tớ mới đến lâm trường tiến vào trong thành an trí dọc theo con đường này ba vị lao tiên sinh thế nhưng là chịu nhiều đau khổ nhưng hào hứng không giảm vẫn khổ trung tác nhạc thậm chí còn tại trong tuyết cùng chư vị sĩ tử phú thi kỷ niệm về phần chu liên các loại nội quyến thì trực tiếp vào ở tống gia vương lâm mang người nhà họ tống tự mình chờ đón tại cửa trang viên con đường này bên trên đã tống ra phái người trong đêm quét sạch tuyết động thế mà quét ra d i ả i mấy d ặ m một đ o ạ n nói gặp chư nữ xuống xe nữ quan hầu gái tại tống ra tôi tới hiệp trợ dưới vận chuyển hành lễ vương lâm trong đám người phát hiện sùng đức thân ả n h nhịn không được nhữ nhữ mày h ắ n mã bên trên ý thức được cái này tất nhiên là triệu phúc kim chủ ý sùng đức có chút e ngại bất an túi lầu xuống chu liên ôn nhu cười một tiếng giật nhẹ vương lâm vào áo nói nhỏ vương ra ả sùng đức mội mội hiện nay đã vô pháp ngư ngẫm lại xem nàng vốn là đại tống hòa thân tây hạ công chú trừ vương ra bên ngoài còn có ai năng lượng bảo vệ được nàng à vương lâm yên lặng xuống dưới chu liên tranh thủ thời gian hướng sùng đức n g a y mắt sùng đức lúc này mới cửng đỏ khuôn mặt đi tới đang m u ố n c h à o lại nghe vương lâm cười mỉm hướng sau lưng tống ra đám người nói tống ra người vị này là sùng đức đế cơ quan gia thân nữ tống bằng nhiên bọn người giật nảy cả mình tranh thủ thời gian cũng không kịp quỳ giảm xuống đất liên s ư n g b á i kiến điện hạ đại tống đế cơ lại nói năng lượng theo vương lâm người thân hướng về hà bắc đại tống đế cơ cùng hắn quan hệ nhất định thân mật người nhà họ tống sao dám sơ xuất sùng đức cười cười khoát tay một cãi nói chư vị xin đứng、lên. tống bằng thị luôn luôn song su tự mình cùng người nhà gặp mặt trong lúc vô tình để lộ ra đến tin tức để cho người nhà họ tống càng thêm kính sợ vương lâm chuyện này chỉ có thể nói rõ vương lâm xoan tống đăng cơ xưng đế đã vì lúc không xa từ h i ệ đối với trương khôi các loại đại nho cùng sách nhân tốt nặng vương lâm tự mình mang yến thanh đi một chuyến lâm trường cùng trương khôi bọn người ăn uống tiệc rượu một trận ngược lại là hoàng kỳ thiện ngưỡng mộ trương khôi ba vị đại nho thanh danh lưu tại lâm trường tự mình tiếp khách mà trương khôi các loại sĩ t ử tận mắt nhìn thấy hoàng kỳ thiện mất đi một cánh tay nhớ tới vương lâm ngày đó tại đồng tức hai bên trên thơ làm nhịn không được thổn thức thật lâu trong lòng tất nhiên là đều lấy hoàng kỳ thiện làm gương lâm uy không sợ h i sinh vì nghĩa đây là làm văn thần tối cao cảnh giới mà yến vương dừng chân lâm trương tin tức rất nhanh chuyên đ ế n ra phụ cận các nơi sách người bốc lên máu chạy đến phải ngay mặt bãi hết nho giáo đại công sư mà lại lược qua không đ ể cập tới tống thị song su tuy nhiên cũng hưởng thụ tại tống ra bị chúng tinh phủ nguyện đ á n ộ nhưng lại tự biết bàn p ậ n tại vương lâm chạy về tống thị trang viên trước đó liền chủ động thu thập sẵn sàng cùng chu liên cùng một chỗ tiến vào đồng tức c t chu liên thân mang áo trong gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ nàng lẳng lặng ố n tại trên giường mềm suy nghĩ lấy chính mình tâm sự nàng nếu đã sớm ngờ tới vương lâm sẽ mang nàng đi vào hà bắc vương lâm đối với nàng s ủ n g ái loại kia phát hồ tại tâm hoan hỷ cùng yêu c h i ề u lộ rõ trên mặt tống thị song su không có dám quay dày chu liên lặng yên đứng ở một bên tuy nhiên chạy tới hà bắc cùng kinh sư vương phủ điều kiện không sót、so、ư ợ c nhưng năng lượng hầu hạ tại tướng công bên n g ngày ngày tiếp nhận ân sủng nhớ tới nơi đây chu liên cơ hồ hoan hỉ phải khóc ra thành tiếng lại nhịn không được hai chân k h p lại duy nhất tiếc nuôi chính là lâu như vậy nàng bụng vẫn là bất tranh khí mà bây giờ chu liên lại vô cùng gấp gáp cùng bất an cũng không nên mang thai hải tử không phải vậy nàng nhất định phải hồi kinh sư trở sinh chu liên đang tại lo được l o mất thình lình nghe dưới lầu chuyển đến có người vào cửa đ ộ n g t ĩ n h nàng lập tức liền đứng dậy tới chuẩn bị nên đón dám vào đồng tức lầu trừ vương lâm còn có thể là ai đâu trong phòng đến đỏ đ ô n g đưa mỹ nhân như hoa như ngọc xuất hiện trước mặt ba tấm gương mặt xinh đẹp một mặt như là mẫu đơn nở rộ hai mặt như là không cốc gú lan vương lâm trong lòng nóng lên toàn thân hẳn khí tức thì tiêu tán chu liên nhanh đi g ú t h n g ở i xuống áo kho vừa rộng đi ngoài bảo tống thị song su cũng bưng tới nước nóng giúp hắn rửa tay rửa mặt chu liên ánh mắt t h a m thẳm tiếng như xốp giò n mị vương ra à, ngươi là trở lại t r ố n cũ vẫn là mở ra lối riêng à. vương lâm khẽ giật mình lập tức hiểu được cái này hồ mị tử gần nhất nhất định càng ngày càng thoải mái đây là đang đùa dân hắn tống thị song kêu đều kịp phản ứng cái này trở lại t r ố n cũ phân minh nói đúng các nàng đ ồ n g tức thai bên trên các nàng t ỷ ị bội thị t ầ m bây giờ vương lâm lại đến đồng tức thai các nàng lại thị tẩm không phải trở lại chốn cũ là cái gì về phần mở ra lối riêng không thể nghi ngờ nói là chính mình vương lâm ra vẻ yên lặng thản như nói n trở lại trốn cũng đi tống vũ hà cùng tống lan hương tỉ m ộ i vui mừng qua đôi lập tức thẹn thùng vô địa nhưng trong lòng thì nhạy cẫng chu liên trong lòng nổi lên một vòng thất vọng buôn b ã n ó i vậy cũng tốt thiếp thân liền không lại q u ấ y dậy vương ra hứng thú đi chơi như vậy cáo lui chu liên l ắ c l ắ c thân hình như thủy xạ vừa muốn mặc quần áo rời đi lại bị vương lâm một cái nốt chặt thân e o ôm vào trong ngực nằm ở trong thai nàng nhỏ giọng cười câu chu liên t r ợ n xấu hổ mạ ức núp ở vương lâm trong ngực không còn dám lần đầu nói đến nàng cũng thế nha thái nguyên chúng phụ chúng sư đạo sắc mà tâm trầm trương hiếu thuần cùng tử trương hảo yên lặng không nói hắn đã chiếm được triều đình c h i ế u mệnh hắn mã bên trên muốn điều nhiệm hà bắc đại danh phủ chi phủ thêm cái binh bộ thượng tư hàm xem như khẳng định hắn hiệp trợ chủng gia quân thủ vệ thái nguyên công lao quan trí chính tam phẩm thống chế quan chức khả cầu cúng diêu cổ cũng có l ê n chức thăng n h i ệ m một chỗ quan sát xứ đương nhiên vẫn còn ở tây quân lãnh binh chủng sư đạo tuy nhiên cũng có gia phòng vì là đại nguyên xoái phủ tạ vệ thượng tướng quân bảo an quân thuận an quân tiết độ sứ dẫn đầu tây quân tinh nhuệ năm vạn thay quân ba châu hùng tiểu bang chủng, sư đạo hà phủ. chủng gia quân bị rời chủng gia lão căn c Dẫn vạn người đầu cho y u nên Hà Bắc, muốn hiện ế h tại n bày ở gặp chủng gia người trước mắt cũng là hai con đường phản vẫn là không phản làm người đứng xem trương hiếu thuần đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì là chủng sư đạo suy nghĩ suy nghĩ lấy chủng gia quân nếu là phản năng lượng tụ tập lên nhân mã đến có thể có bao nhiêu lưu duyên khánh sắp tới nô giới ngô lân sắp tới hàn thế trung cũng sắp tới triều đình đến tiếp sau h ủy nhiệm những n à y tiếp quản tây quân đại tướng tây quân tướng sĩ、si、thực chất bên trong cũng không bài xích kể trên những người này cũng là tây quân t ố c tướng càng lưu duyên khánh thế nhưng là tây quân bên trong lão tư cách đợi đời vì là thống binh đại tướng trương hiếu thuần tính toán tới tính toán đi có thể chân chính đi theo chủng sư đạo khởi binh tạo phản nhân mã còn nhiều lắm là cũng là chủng gia quân bản bộ cái này nằm vào người thậm là cũng là chủng gia quân bản bộ cái này nằm vào người chủ yếu có hai một đối địch với hiến vương cũng là đối địch với triều đình cùng, cùng c hai í khởi n n g c ù binh lại có thể thế nào lấy năm vạn người đối kháng vương lâm mấy chục vạn đại quân sớm muộn cũng là cái bại cục kết cục vì sao chẳng lẽ đi đầu hàng kim bắt làm nô lệ nếu như thế chúng ra phần mộ tổ tiên đều sẽ bị người mắc ra cào chạy xa bay thiên hạ này to lớn nơi nào mới là gặp c h ủ n g g i a người chỗ an thân h n g hồ mất đi triều đình cung ứng bảo chứng mấy vạn đại quân người chỉ là q u â n hưởng liền có thể để cho gặp c h ủ n g g i a người hướng đi t u y ệ t lộ chúng sư đạo xác thực không nghĩ tới vương lâm sẽ ở lúc này động đến hắn hắn vốn cho rằng vương lâm sẽ từ từ giải quyết dần dần giao động hắn cùng c h ủ n g g i a tại tây quân bên trong địa vị không nghĩ tới vương lâm trực tiếp tới một cái trọng truy muốn đem c h ủ n g g i a quân ảnh hưởng cùng căn cơ tại tây quân bên trong hoàn toàn nổ chúng sư đạo tâm niệm địa điểm h á n đương nhiên biết chúng g i a trăm năm cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát mà nếu một cái không cẩn thận chúng g i a thậm chí sẽ trở thành h á n nhân công địch đầu hàng ngoại địch cái này muốn cũng không nên nghĩ chúng sư đạo cận kể cái chết cũng không có khả năng để cho chúng g i a tổ tiên trên l ư n g mại quốc cầu vinh tiếng xấu t h i ê n cổ nếu là khởi binh cũng chỉ có thể lấy thanh quân chắc danh nghĩa nhưng vấn đề là hắn nghe nói đến vương lâm tại tây quân bên trong danh tiếng cũng càng lúc càng lớn còn có dân gian bách tính hỗ trợ làn sóng cũng là ngày càng tăng vọt dùng cái này tên cứ gọi đi thảo phạt vương lâm sợ là ngay cả bách tính cửa này đều không qua được huống hồ thật muốn đánh đứng lên năm vạn đối số m chương ù n g c â u chấu đá xe bốn trăm một mươi một chân định phủ đại hội sư c h ủ n hạo cả giận nói phụ thân vương lâm khinh người quả đáng ta chủng ra tại tây quân kinh doanh trăm năm hắn dựa vào cái gì rời quân ta thay quân hà bắc đây không phải nói rõ muốn móc sạch ta chủng ra binh quyền sao chủ sư trung tôn tử chủng vi cũng nộ khí trùng thiên nói bá thổ phụ ta chủng ra vì là triều đình t ọ a i trấn biên thùy trăm năm lập xuống công lao h á n mã bây giờ triều đình bị yến vương cầm giữ hoàng đế biến thành khối lỗi ta chủng ra quân làm lên binh thảo tặc thanh quân c h ắ c trương hiếu thuần tra con cùng c h ế t khả cầu diêu cổ các loại cầm túi đầu im lặng lời này bọn họ thật sự là không thể tiết p ra không biết là cái k i a phản đối hay làn ê n hỗ trợ chủng sư đạo im lặng thật lâu mới thảm như nói khởi binh có thể nhưng kết quả đây một quân ta không địch lại vương lâm bị vương lâm đại quân tiêu diệt không công làm cho mấy vạn tướng sĩ độ tử biến thành triều đình n ị c tặc c h ú n ta cùng vương lâm giao chiến không n g h ỉ bị kim nhân thừa lúc vắng mà vào sau đó đại tống văn g quốc chúng ta chủng gia trở thành thiên hữu cổ tội nhân muôn người mắng ngỏ chủng sư đạo ngắm nhìn trương hiếu thuần mấy người thở dài nói ta chủng gia đi đến bây giờ trình độ như vậy ngược lại là liên lụy chư vị trương hiếu thuần xấu hổ cười một tiếng tướng công tại tây quân u y vọng ngày càng hưng thịnh lần này lại vì là triều đình lập xuống đại công tướng công hạ quan coi là lấy yến vương tính cách định không đến mức đưa chủng gia vào chỗ chết dù sao lập tức vẫn là quốc nạn vào đầu ngoại địch đi đầu lấy ế n vương tại dân gian cùng thiên hạ sĩ lâm hy vọng nếu là chủng gia khởi binh nhất định sẽ bị triều đình cùng người trong thiên hạ định là phản địch đến lúc đó chúng ra mấy đời người tích lũy trung hiếu tên sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên mời tướng công nghĩ lại làm sao trương hiếu thuần vẫn làm ở miệng khuyên một câu mặc dù hắn coi là gặp chúng ra người hẳn là sẽ không nghe chiết khả cầu ông quyền nói tướng công phục h ổ thần tướng chi uy thiên hạ đều biết kim nhân vì sao vì thế người bên ngoài không biết ta tây quân lòng dạ biết rõ vương lâm năng lượng mới thành quân phục h ồ quân mấy vạn mấy trận chiến đại thắng thật sự là làm quốc lương tướng vì là đại tống ma tính kính xin tướng công lấy quốc sự làm trọng diều cổ cũng quy n h tướng công bây giờ lại thế dân tâm pháp chế đều tại yến vương yến vương vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái đ i ề u binh mã thay quân thật sự là bình thường quân vụ nếu là chủng gia kháng lệnh hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi chủng hạo cùng chủng vi tức giận đến toàn thân run dày các ngươi lĩnh nọt chi đồ chiết khả cầu cùng r i ê u cổ cười lạnh không nói cũng lười giải thích dù sao bọn họ đã sớm quyết định chủ ý nếu là chủng gia muốn t ạ o phản bọn họ khẳng định kiên quyết không theo t u t cho ta im miệng chủng sư đạo trách cứ nhà mình con cháu thở dài nói chư vị nói rất đúng nếu lao phu vốn cũng không có khởi bình suy nghĩ nhưng chủng gia lại không đơn thuần là chủng gia con em còn có chư vị quân tướng các người đi theo ta chủng gia tại tây quân là nếu là ta chủng gia ngược lại có thể hay không liên lụy đến chư vị ta muốn sẽ chủng sư đạo âm thanh rất chấm thấp lao phu nếu bị đoạt binh quyền chủng gia con em bị trục xuất trong quân chư vị năng lượng tự vệ ư chiết khả cầu cùng riêu c ổ bọn người trầm mặc trong lòng cũng lên một chút gọn sóng chủng sư đạo lại nói cho nên bản x o á i hôm nay tạm cùng chư tướng ước định nếu này h ế vương lấy quốc sự làm trọng bất kể cùng chủng gia tư toán bản xoáy cũng tự nhiên này nhưng nếu là này h ế vương làm một mình tư đoạt ta chủng ra cùng chư tướng b i n h quyền thì nên trách không được bản x o á y muốn khởi binh thảo tặc chư tướng có thể yên lặng nhìn thay đổi đến lúc đó có thể cùng bản x o á y tương hỗ là phối hợp tác chiến như thế nào chủng sư đạo ý là trước tiên không phản mà lại nhìn xem vương lâm b ư ớ c kế tiếp có thể hay không hoàn toàn bắt đ o ạ n chủng ra cùng chư tướng b i n h quyền đến lúc đó lại nổi lên mình cũng không m u ộ n chiếc khả cầu diêu cổ các loại cầm yên lặng một hồi cùng một chỗ chắp tay l i n h m ệ n h chật thối lui trương hiếu thuần cha con cũng cười cười tướng công hạ quan cha con cũng từ biệt sáng sớm ngày mai hạ quan cầm phó hà bắc đi trước chân định bãiết tiến vương sau đó lại đi đại danh phủ đến đảm nhiệm Chủng quyền, sư đạo trương thư hiếu thuần c h a con cũng đi c h ù n g hạo bóp cổ tay thương tiếc nói phụ thân n g ư ơ i thật hồ đồ nghe lệnh rời đi thái nguyên ta chủng gia liền bị đoạt căn cơ không thừa này bắt đầu binh còn chờ đợi khi nào c h n trương hiếu thuần nói không sai đại nghĩa đại thế cùng dân tâm đều tại vương lâm người ta chủng gia con em khởi binh ngữ phản cũng là một con đường chết nếu thật khởi binh chiếc khả cầu r i ê u cổ những người này quả quyết sẽ không theo theo chúng ta có thể điều động nhiều nhất ba năm v ạ n nhân dùng cái này đi lấy t r ứ n g t r ọ i đ á sao huống hồ quốc sự làm trọng ta t r ù n g ra trăm năm anh minh há có thể hủy ở lao phu trên tay chúng vi gào khóc khóc lóc đau khổ chủng sư đạo thở dài một tiếng n g ư ơ i tổ phụ cái chết cũng tịnh không phải hoàn toàn đều là vương lâm sai nếu hắn ngày đó không cùng thái tử mưu đoàn hoàng vị lại đối vương lâm nổi sát tâm hắn làm sao có thể bị chu chủng hạo cắn r ă n g nói phụ thân ta t r ù n g ra cùng vương lâm mối thủ thể không đội trời chúng nếu không khởi binh chờ đợi này vương lâm xoán tống x ư ơ n g đế chúng ta chủng ra ngày sau hẳn là khám nhà d i ệ t tộc kết cục đừng bảo là khởi binh phản quốc lao phu quả quyết là không biết làm thù riêng cùng quốc sự cái gì nhẹ cái gì nặng các người muốn phân rõ ràng chủng sư đạo phẩy tay háo bỏ đi tây quân quân tâm có chút chấn động lưu duyên khánh sẽ tới thái nguyên h à n thế c h u n g muốn phân binh c h ấ n thủ nhạn môn đại châu còn có ngô giới ngô lân lại phải chia đi một bộ phận chủng gia cha con sẽ thay quân hà bắc trong quân tự nhiên sẽ chuyển ra các loại lưu nôn p h ngữ chủ yếu vẫn là chủng gia quân có thể mất phản nhưng tây quân những thống binh kia quân tướng nếu từng cái đều hầu tinh lấy đi theo gặp hậu quả như thế nào khẳng định sẽ muốn đến rõ ràng minh bạch điểm mấu chốt ở chỗ chủng ra năng lượng n u ô i nổi mấy vạn đại quân sao nếu bị t r i ề u đình định là phản định mất đi quân hưởng cùng đồ quân nhu cung ứng mấy vạn đại quân có thể kiên trì bao lâu năm đó đồng quán tại tây quân bên trong sở dĩ năng lượng d i ệ u võ dương oai chủ yếu vẫn là bởi vì đồng quán kẹt lại tây quân cổ quân hưởng cùng quân lương lúc này lưu duyên khánh dẫn đầu dưới trương thống chế trở lên quân tướng hơn mười người mang theo mấy trăm hộ quân đang chỉ qua thái nguyên nhưng là qua thành mà không bằng tiếp tục thẳng đến hà bắc trải qua tây hạ nhất chiến lưu duyên khánh đối với vương lâm dụng binh như thần cùng phục h ộ quân chiến lược có chút kính sợ lại thêm con trai của hắn lưu quang thế vẫn còn ở vương lâm dưới trướng vì là đại tướng hắn là nhận được chiếu mệnh về sau lại trước tiên rời đi lân phủ hướng về hà bắc tiếp nhận yến vương kiểm nghiệm một phương thông soái mà vương lâm lấy hắn tiếp quản tây quân đây là trọng dụng h ắ n tự nhiên cũng phải xuất ra thái độ mình tới tần phong nô giới ngô lân cũng dẫn đầu chư tướng chạy tới hà bắc đoán chừng vào cuối tháng bên trên liền có thể đến trần định phủ nô giới ngô lân cũng thuộc về vương lâm cho tới nay tiến cử để bạn cùng trọng dụng quân tướng có thể nói không có vương lâm liền không có huynh đ mặc dù không phải vương lâm dòng chính tướng lĩnh nhưng ngô giới ngô lân độ trung thành nhưng là cũng không kém hơn trường tấn u cùng lưu q u a n thế những thứ này c h ỉ ít ngô giới ngô lân tâm lý rất rõ ràng giờ phút này đại tống nội ưu ngoại hoạn nếu không có vương lâm đại tống tất nhiên vong bọn họ thời gian dài giao đấu người tây hạ tự biết người tây hạ đức ư h à n h gì chỉ cần kim nhân chiếm cư ưu thế tây hạ nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến lúc đó đại tống hai mặt t h ụ địch còn có đường sống sao trân định, định phủ có tống đến nay liền vì hà bắt trọng trấn cùng kinh tế chính trị quân sự văn hóa trung tâm chỗ vì là hà bắt tây lộ thủ phủ dạng n à y một tòa đại thành mặc dù trải qua kim nhân xâm lấn hơi có phế hủy nhưng trải qua sớm chạy đến mã khuếch dẫn đầu địa phương quân dân tu sửa đã khôi phục đi qua rầm rộ bảy tám phần chạy từ tán hướng về hà bắc các nơi chân định phủ người cũng dần dần trở về gia viên chân định phủ thường nơi ở nhân khẩu giờ phút này ước chừng có ba mươi vạn trên dưới lữ di hạo tại hiến ngụy tạp ký bên trong trở, chân định phủ thành t r u n g quanh ba mươi dặm cư dân giàu có phật cung thiền s á t thấp thoáng tại hoa trúc dòng chạy ở giữa đợi đi tắc bắc g a n a m phủ trì sau có đ ầ vườn vây chín dặm cổ mộc che trời đài triệu nhìn nhau Âu trong tu vườn, vườn, vườn, vườn vốn là có ban công tác h u tạng phòng xá mấy trăm ở giữa giúp nạp yến vương trong phủ quyến cùng phụ thuộc hơn trăm người dư s à i chân định phủ thành không chỉ có thành còn có quách còn có giang thành đầm thành thành nhỏ phu thành hai ngày này vương lâm dưới trướng trong đại quân chư tướng đều đem bộ đội sở thuộc lần lượt đến chân định phủ kim nhân đã hoàn toàn rời khỏi tống h cảnh qua bạch câu hà cứ việc m ã khoách liên tục mời chư tướng vào thành nhưng nhạc phi bọn người vẫn là khéo lời từ chối nhạc phi cùng chư tướng xuất quân ở ngoài thành cánh đồng bắt ngát bên trên xây dựng cơ sở tạm thời trừ mười vạn đại quân t ỏ a chấn bạch câu hà phía nam phòng ngự kim nhân bên ngoài còn thừa hơn mười vạn đại quân đều đã tại chân định phủ thực hiện đại hội sư chân định phủ ngoài thành tinh kỳ pháp huế liên mặt trời cứ việc vào đông trời đông giá rét nhưng trong quân bầu không khí lại có thể đốt đốt và vật bởi vì nhạc phi đã phái ra tiền tiêu binh mã tiến về nên đón vương lâm dẫn đầu đại nguyên xoái phủ cùng yến vương phủ phụ thuộc triều đình tân an sắp xếp hà bắc qua n viên còn có càng ngày càng nhiều các nơi x á c h người đội ngũ tự nguyện đi theo thương nhân công tượng tại một vạn h ổ thần vệ bảo vệ dưới dần dần đi tiến gần cái này khiến yến thanh đều có một loại nào đó h ảo giác hắn cảm thấy vương gian nếu là giờ khắc này ở chân định phủ xưng đế lại lập triều đình cũng sẽ không thiếu người bác phong gào thét ma khuếch đang dẫn người dò xét t ế n vương phủ sau cùng bày biện chuẩn bị nên đón vương lâm dẫn người vào ở bất t ì n h lình nghe được ngoài thành phương hướng chuyển đến c h ấ n thiên động địa tiếng hò hét trong thai chuyển đến vô cùng rõ ràng hiến vương vạn thắng c ầ u hiệu ma khoách sắc mặt vui vẻ biết vương lâm đến lập tức dẫn người phóng n g ự a đi ra khỏi thành kéo dài hơn mười dặm đội ngũ tiến lên tại thông hướng chân định phủ tới trên quan đạo tiến vương đại kỳ cùng phục h ồ quân quân kỳ phần phật phấn khởi đã tầm mắt có thể đụng c ử a thành lương hồng ngọc nhạc phi hàn thế trung quan thắng hô duyên trước tắc siêu dương trí tần minh lưu q u a n thế trương tuấn đồng bình loan đình ngọc ly quỳ sử tiến Đông quân Sia Di b ê n trăm o n quân chỉ huy sứ trở lên quân tướng gần g phạm chỉ huy sứ trở t r người, toàn một mươi hai chân u định tại biên xác định quân đội quyền trưởng khống lâm đồng chân định phụ ngoài thành cánh đồng bắt ngát tuyết động chưa tan khắp nơi đều là tràng xóa một mảnh theo à tiếng trống như sấm xét tiếng vó ngựa cùng hùng tráng tiếng quân hào liên tiếp đầy khắp núi đồi phục hổ quân long tướng quân thần vũ quân tam quân đều xuất hiện qua trong giây lát tại chân định phủ thành ngoài cửa chính kết thành thanh thế hạo đại ba tòa quân trận thông hướng chân định phủ thành trên quân đạo hướng lượn trong vòng hơn mười dặm không dứt trong đội ngũ bên trong một chiếc xe ngựa bên trên t r ư ớ c liêu quốc hoàng hậu tiêu đoạt lý lại trước công chúa gia luật dư lý diễn các loại tam nữ n h a o n h a o từ cửa sổ xe bên trong n ô đầu ra ngắm nhìn trong tầm mắt xuất hiện tòa thành lớn kia cùng liếc một chút nhìn không thấy bờ khí phách hiên ngang quân trận tiêu đoạt lý lại ngược lại rút một cái cười lạnh trong lòng nghĩ ngợi nói tiến vương đây là muốn đối với kim nhân t u y ê n chiến sao lại hà bắc triệu tập nhiều lính như vậy mã xem ra sợ không có mấy chục vạn tiêu đoạt lý lại nhìn về phía gia luật dư lý diễn hai nữ ánh mắt giao hội ở giữa đều từ đối phương trong mắt đến một loại nào đó hư vấn cho đến ngày nay các nàng đã chậm rãi tiếp nhận cùng th c liền liền luôn luôn dù sao tiêu đoạt lý lại ngày xưa vì là liêu quốc hoàng hậu gia luật dư lý diễn tam nữ vì là liêu đế thân nữ bây giờ đều cùng chung một chồng tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói các nàng thân phận chỉ là tỷ nữ như vậy tân quan hệ các nàng còn cần một thời gian ngắn mới có thể chậm giải thích thứng đứng lên mặt khác một tòa trên xe ngựa súng đức cùng chu liên bọc lấy cẩn trọng áo lông ra áo khoác chị ũ n cùng g vô ư ư ơ n phấn mà đào lấy cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn n g gặp lấy mà đảo cửa ra qua, sổ xe v dâu trướng n như thế vũ hùng tráng, trong lòng các nàng thế uy vũ các tự nhiên sùng i n h hào ra tự c cảm giác Chị Xung an toàn. dâu.、Xuân、đức nhẹ nhàng nói dọc theo con đường này s u n g đức kiệm lời ít nói đều tại túi đầu nghĩ đến chính mình tâm sự rất ít cùng chu liên nói chuyện chu liên biết s u n g đức trong lòng khó xử nàng tuy nhiên theo tới nhưng trước mắt vương lâm cũng không tiếp nhận nàng cho nên nàng thân phận cũng có chút xấu hổ chu liên mỉm cười sùng đức n g i tử chân định phủ đến về sau chúng ta phải bổi vương ra ở chỗ này sinh hoạt thật lâu cũng là nhà mình tìm u ộ i ngàn vạn lần đ ư n g muốn ngoại đạo ngươi cũng đừng hòng quá nhiều từ từ sẽ đến chờ ngày sau ta sẽ cùng với vương ra nói một câu ngươi sự tình hán sẽ nhả ra chu liên ngẫm lại lại nói n g ư ơ tử về sau vẫn là gọi ta tỉ tỉ tốt đi qua sự tình đều quên đi chúng ta dù sao cũng phải nhìn về phía trước không phải ừng súng đức sắc mặt t ư ớ n g đỏ gật gật đầu lại túi lầu xuống chu liên thăm thẳm thở dài nắm qua sùng đức tay tới n g ư ơ tử tới đều đến cũng không cần lại lo trước lo sau dù sao muốn theo ta nói ngươi đã sớm là yến vương phụ người hắn sẽ không bỏ ngươi không để ý yên tâm x u n g đức ngượng đỏ hai má tỉ tỉ ta ta biết hai nữ đang tại trong xe ngựa nói một chút tư mật nhạc thoại lại nghe ngoài xe chuyển đến kịch liệt tiếng vó ngựa chu liên thăm dò vừa nhìn thấy phía trước cách đó không xa nhạc phi bao gồm cầm đã phóng ngựa chào đón vương lâm c h i đội ngũ này bởi một vạn hồ t h ầ n vệ hơn trăm b i ế n vương trong phủ quyến tôi tớ hầu gái còn có lê trương khôi trình viễn cảnh cùng chu tử h i ế n ba vị đại nho cầm đầu mấy trăm sách người mấy trăm công tượng cùng thương nhân còn có đại lượng đại nguyên xoái phủ lệ thuộc quan lại, năng lại cùng chấp sự nhân viên trương khôi bọn người cao tuổi đón xe mà đại đa số tuổi trẻ sĩ tử đều hoặc đi bộ hoặc cưỡi ngựa đi theo bọn họ bởi hành xa xa rơi tại toàn bộ đội ngũ phía sáu nhất vương lâm bởi vì lo lắng bọn họ an toàn chuyên môn phái hơn trăm h ổ thần vệ bảo hộ phụ trách bọn họ hậu cần bảo chứng mắt thấy bao la hùng vĩ chân định phủ thành đang nhìn mà ngoài thành đại quân binh hùng t ư n g mạnh dọc theo con đường này chịu nhiều đau khổ sách người tức thì tựa như là đánh máu gà hoan hô lên trương khôi ba người cũng đều xuống xe ngựa để xem rầm rộ trương khôi ba người tại học sinh cùng tôi tớ nâng đỡ đứng tại quan đạo một bên xa xa nhìn về phía cách đó không xa này hùng vĩ vương lâm duyệt binh một màn quả nhiên làm anh tướng như vân hãn tốt như mưa quân kỷ sâm nghiêm núi kêu biển gầm quân tốt tiếng hò hét hiến vương vạn thắng âm thanh dung chuyển trời đất trương khôi lưng phấn mà đầy mặt đỏ lên hắn hơi hơi đón đến c h â n nói chư vị hiến vương giới trướng như thế tinh minh vì sao sợ này kim nhân s ầ m l ớ n t r i n h viễn cảnh phấn c h â n nói hiến vương văn có thể hướng quốc võ có thể a n định quốc nạn vào đầu có thể nói là thiên hàng kỳ tài cũng không hưởng công chúng ta không xa ngàn dặm đi theo chu tử hiến nhìn chung quanh một đám sĩ、si、tử khẽ vớt cảm nói chư vị chân định phủ thành đã đến ngày sau hiến vương cầm thống xoáy đại quân trấn thủ hà bắc biên thủy chọn chủ yếu khôi phục ta h ế n vân cố thổ chúng ta xét người tất nhiên đến, không được thêm chỉ có thể người chỉ mới vì nước xuất lực trương khôi cất cao giọng nói chư vị lão hủ cao tuổi lại không tiếc này tặng khu cầm thân thể hứa quốc nếu là thượng t i ê n có mắt có thể làm cho lão hủ thấy tận mắt t i ế n vương xuất quân khôi phục ta hiến vân cố thổ lão hủ chết cũng không t i ế c vậy người ta đều muốn danh thủy thanh sử bác phong gào thét vương lâm trên ngựa nhìn chung quanh chư tướng cùng càng ở xa hơn quân trận t i ế n vương đại kỳ trong gió bay phất phới bác tống cấm binh biên chế chia đều doanh chỉ huy quân tòa nhà ngũ cấp đều cấp biên chế thường thành viên một trăm người doanh chỉ huy năm trăm người quân hai nghìn năm trăm người toa hai mươi lăm nghìn người mấy ngày này vương lâm lặp đi lặp lại suy nghĩ quyết định bắt trước hiện đại quân chế trước tiên đối với mình có được quyền khống chế tuyệt đối cái này hai mươi vạn binh mã tiến hành chỉnh biên cùng cải biên sau đó lại mở rộng đến tây quân cùng toàn bộ đại tống trong nước binh mã hết thể vì là dễ dàng cho chỉ huy đề cao hiệu suất vì là tác chiến mà chuẩn bị duy trì đều cùng doanh cái này hai cấp biên chế cùng tầng thứ bất biến nhưng doanh trở lên cải biến thành sư quân cùng tập đoàn quân sư biên chế đủ số vì là năm người quân đủ số vì là một mươi người tập đoàn quân vì là m ư ơ i vạn người hai mươi lăm vạn đông quân như vậy chỉnh biên vì là ba cái tập đoàn quân hai mươi lăm cái quân năm mươi cái sư trừ cái đó ra thiết lập quân dự bị cùng hương binh quân dự bị cùng hương binh bởi các châu phụ tự hành mộ tập huấn luyện thời gian chiến tranh có thể nạp đi vào thống nhất điều khiển tập đoàn quân trở lên thiết lập chiến khu trước mắt tạm chỉ có hai đại chiến khu hà bắc chiến khu cùng hà đông chiến khu chiến khu trở lên tức vương lâm đại nguyên xoái phủ đại nguyên xoái phủ nội thiết tam thi tác chiến hậu cần cùng quân vụ tam thi phía dưới lại phân biệt thiết lập chức trách minh sắc c ụ bởi vậy liền dựng l ê n hiệu lệnh toàn quân điều động cùng chỉ huy trung tâm thứ o l đôi đến đầu phân công minh xác hiệu lệnh thống nhất một cái to lớn chỉ huy đoàn đội xây dựng trực tiếp nhất chỗ tốt cũng là giải phóng vương lâm hắn có thể tiếp theo làm vùng tay trưởng quỹ đồng thời cũng có thể trực tiếp cầm vương lâm quân lệnh từ tối cao tầng tại thời gian ngắn nhất bên trong truyền lại đến trong quân lớn nhất tầng hắn cầm tác chiến quân sự giao cho nhạc phi toàn bộ binh mã điều động tất cả thuộc về nhạc phi chỉ huy nhạc phi trực tiếp hướng về vương lâm phụ trách mà nhạc phi d ư ớ i trướng cũng tự có một cái tiểu quân sự tỉnh chỉ huy đ o à n đội lấy lưu kỳ làm vụ hậu cần quân vụ nội chính thì giao cho mã k h u á c h cùng trương tuấn đương nhiên trừ cái đó ra mã k h u á c h còn kiêm địa phương chức vụ trương tuấn cũng thế về phần trương khôi ba vị đại nho cùng mấy trăm sách người từ đó muốn chọn rút ra một nhóm người tiến vào xoái phủ giải quyết việc công hơn hoặc đảm nhiệm phủ học cùng hà bác quan học giáo sư hoặc tham gia phụ trợ quân đội kiến thiết các hạng sự vụ quan trọng hơn là vương lâm tương lai còn muốn tại chân định phủ tổ kiến cùng thành lập chân định trưởng sĩ quan những sách này người đều là có săn văn hóa khóa giáo viên hắn muốn tay bồi dưỡng mình cơ sở chỉ huy quân sự nhân tài chính mình tự mình kiêm nhiệm hiệu trưởng về phần yến thanh trưởng khống vương lâm dưới t r ư ớ n g độc nhất vô nhị tình báo cơ cấu cùng nội vệ lực lượng hỗ tam lương cùng hoa nhị dưới t r ư ớ n g mấy ngàn nữ binh thuộc về lương hồng ngọc chỉ huy xem như đại soái phụ lệ thuộc trực tiếp lực lượng một vạn hổ thần vệ thuộc về tinh nhuệ bên trong tinh n g u ệ thời gian chiến tranh có thể chiến không phải thời gian chiến tranh có thể tuần tra xem xét giám sát các quân cho nên hiến thanh lại tương đương với vương lâm hiến b ì n h thi lệnh nhạc phi tương đương với hà b ắ c chiến khu tổng tư lệnh lưu duyên khánh tương đương với hà đông chiến khu tổng tư lệnh hàn thế trung làm phụ đ ồ n g quân tương ứng ba cái tập đoàn quân nhạc phi tự mình kiềm quản hai cái hơn người tuyển vương lâm tạm thời còn chưa nghĩ kỹ lúc đầu hàn thế trung có thể nhưng hàn thế trung muốn p h ụ mệnh đi vào tây quân trưởng quân nếu là trương tuấn cùng lưu kỳ trưởng thành cũng có thể nhưng bây giờ bọn họ còn không có trưởng khống một cái tập đoàn quân hy vọng cùng năng lực đây không phải nói vương lâm không tin được quan thắng hô d u y n trước những ngày hàn tướng bọn họ là một quân tướng dẫn năng lực tác chiến không cần hoài nghi nhưng thống xoáy một cái phương diện chủ tính chung năng lực vẫn là hơi thiếu một chút hỏa hậu c u n g nhạc phi hàn thế chung so sánh chư tướng vẫn là thiếu trọng yếu nhất quan sát cục diện cùng chiến lược ý thức khí trời càng ngày càng lạnh lẽo đã tiến vào tháng mười hai bên trong chính là phương bắc lạnh nhất xứ tiết vào đông ngày rét thật là định phủ thành bên ngoài trong quân nhưng là thao diễn say sưa đại cải biên đang tại hừng hực khí thế tiến hành cải biên sẽ kéo dài hơn tháng thời gian chờ tại chân định phủ qua hết năm các lộ binh mã liền sẽ dựa theo kế hoạch phân phó các nơi trấn thủ dạng này cải biên theo vương lâm là phi thường kịp thời cùng có cần phải này lại tăng lên đông quân chiến đấu lực chân chính xác lập vương lâm tại chi quân đội này bên trong không chút nào giao động quyền ủy cùng địa vị dùng câu hậu thế lại nói cũng là xác định vương lâm đối với đông quân tuyệt đối lãnh đạo cũng vì dưới b ư ớ c tiếp quản tây quân đặt vững chế độ cơ sở mấy trăm tên sách n g ư ờ i giờ phút này đang cầm vương lâm tự mình biên soạn sách nhỏ phân tổ trong quân đội cho quân tốt giảng bài mỹ danh nói thống nhất tư tưởng làm đại nguyên soái phủ giảng sư đoàn đoàn trưởng hàn đình trong lòng có một m ạ n phán đoán tiến vương ý muốn thông qua loại này xưa nay chưa từng có phương thức đem hắn hệ thống lý niệm quán thâu đến mỗi một cái quân tốt cái này tại vì sao mà chiến chiến sẽ nhận được cái gì phong thưởng chết trận sẽ nhận được cái gì trợ cấp cùng vinh dự lại thì như ai mới là chi quân đội này tối cao thông soái tiến vương hạ cấp phục tùng từ thượng cấp thống binh c h i tướng không e rằng duyên vô cơ hậu đả quân tốt danh sừng quan binh bình đẳng không được tự tiện cắt xén quân hưởng còn có trái với quân kỷ quân quy sẽ nhận được cái dạng gì trừng phạt chờ một chút đến từ thái nguyên trương h i ế u thuần trương hạo cha con buổi chiều đến chân định phụ thành ở ngoài thành nhìn thấy chính là một phen khí thế ngất trời trình quân cảnh tượng quân dung quân kỷ đủ để nhìn ra một nhánh binh mã chiến đấu lực trương hiếu thuần cha con ở ngoài thành đại doanh quan sát thật lâu sinh lòng rung động trương hiếu thuần nói nhỏ ta rốt cuộc minh m ạ c h dùng cái gì yến vương năng lượng bại kim nhân mà ta tây quân lại chỉ có thể theo thành mã thủ cảnh tượng như vậy đợi một thời gian này quân làm vô địch thiên hạng vào thành bãi kiến yến vương đi còn có chờ một lát hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có t r ư ơ n g bốn trăm mười ba tiếp kiến chư vị tướng lĩnh thực tế hai ngày này nô giới ngô lân cùng giới trướng chư tướng lưu d u y n khánh cùng giới trướng chư tướng đều đã đến chân địch phủ vương lâm không có ở trước tiên tiếp kiến bọn họ chỉ là bởi nhạc phi cùng lưu kỳ dẫn bọn hắn tại đang tại chỉnh biên trung đông quân các quân bên trong tiến hành quan sát quan sát đông quân tao h diễn quan sát đông quân cải biên trong thành ban đầu hà bắt chuyển vận làm nha môn cải tạo thành đại nguyên xoái phủ sau khi đàm vườn chính là yến vương phủ bất quá r i ê n g lớn một cái lâm viên chỉ và ở vương lâm cùng hắn nội quyến cùng hầu gái nữ quan cùng tôi tớ hơn trăm người cho nên nếu tuyệt đại đa số khu vực đều còn tại để đó không dùng đại nguyên xoái phủ làm toàn bộ đương kim đại tống chỉ huy quân sự trung tâm hai ngày này nhân viên dần dần đúng chỗ đang tại làm từng bước phát huy tác dụng nhạc phi Ma Trương Tuấn, Lưu、Kỳ、còn hàn đỉnh các loại Kỳ có các vương ă n quan lại đều tại nhà nội làm việc đúng giờ, phân công toàn vận võ việc v lệ lại làm thuộc tại trách, phụ phối hợp toàn bộ phủ chuyển. đều bộ giờ, xoáy lâm không đi phía trước mặc dù tiếp kiến của tướng cũng đều ở trong vương phủ đảng bên trong vườn lớn nhất một tòa phòng khách bị cải tạo thành yến vương phủ hội khách thính nhưng vương lâm xưa nay không thích xa xỉ càng không nguyện ý làm vô trường cho nên trong sảnh bố trí giới hạn tại sáng sủa sạch sẽ ngắn gọn thực dụng t ầ g thứ vào đông nắng ấm bị hổ thần vệ đưa vào đảng trong vườn trương hiếu thuần tra con tại sảnh miệng gặp gỡ cùng đi bãi hết ngộ giới ngô lân h u y n đệ cùng lưu d u y n khánh cùng lưu quang thế cha con mọi người đang tại sảnh miệng ngước đầu nhìn lên khối kia rộng thùng t h ì n h bảng hiệu trên v i ế t bốn cái hùng hồn chữ lớn vương lâm thủ thư đưa ta non sông l ư u quang thế nói phụ thân hai vị ngô tướng quân đây là vương gia thủ thư quân ta bên trong tướng sĩ đều biết để tỏ rõ vương gia khôi phục kiến vân cố thổ hùng tâm trang trí lưu duyên khánh c h ậ m rãi gật đầu nói ta tiến vào chân định phủ thành trước đó từng thấy tận mắt cửa thành lầu bên trên đặt trước kia nước sơn đen đại quan tài vương gia không phá kim tặc thế không sinh còn khí khái nếu làm chúng ta võ tướng xấu hổ nỗ giới ngô lân cười cười trong lòng sinh kính bọn họ cũng tạ i vào thành trước gặp qua vương lâm có ý an trí ở trên thành lầu trước kia quan tài cái này đã trở thành hiện tại chân định phủ thành nổi danh nhất bề ngoài trinh trương hiếu thuần tra con ở phía sau lấy nhau lúc này tiến thanh xuất hiện tại cửa ra vào lưu duyên khánh các loại biết tiến thanh vì vương lâm bên người tín nhiệm nhất tâm phúc cũng không dám sơ xuất tranh thủ thời gian chắp tay trào tiến thanh cười cười chư vị tướng quân trương đại nhân vương ra cho mời mọi người tiến vào trong sảnh gặp vương lâm một bộ áo màu xanh lam phát tố vô hoa chỉ là hắn trên mặt nụ cười bình tĩnh phong dong một cô vô hình ý thế chậm dài phát ra lưu duyên khánh co người con xuống mặt tướng lưu duy khánh b á i kiến đại nguyên soái lưu quang thế từ không cần phải nói đi theo chập trùng c o n xuống nô giới ngô lân cũng không người cùng một chỗ hạ bái vương lâm mỉm cười gật đầu tây hạ từ biệt lưu tiết độ hai vị ngô tướng quân t ừ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ mời ngồi trương hiếu thuần cha con cũng mau tới trước chào vương lâm mong mỏi lấy trương hiếu thuần ánh mắt bình tĩnh mà trầm ngưng hắn lần này d o xét để cho trương hiếu thuần tâm lý dù sao cũng hơi căng lên hắn coi là vương lâm bởi vì hắn cùng chủng sư đạo đi được gần mà sinh ra khúc mắt trong lòng thực tế vương lâm đang suy nghĩ hắn sau này đầu hàng n g tể ph nội dung cốt truyện đã cải biên việc này không phát sinh vương lâm cũng không bởi vậy đối với trương hiếu thuần sinh ra ác cảm gì tại lúc đầu kịch bản bên trong kim quân vây quanh thái nguyên trương hiếu thuần thủ vệ thái nguyên hơn năm không hàng tính khang nguyên nhiên thái nguyên thành phá trương hiếu thuần bị bắt cự hàng tủ quy vân bên trong sau khi bất đắc dĩ hàng kim phải nói trương hiếu thuần cũng không phải là chân chính mại quốc tặc không những như thế còn là một vị năng thần vừa nghĩ đến đây vương lâm trên mặt nụ cười liền ôn hòa chút chắp tay nói trương vĩnh tích đi bắc kinh lưu thủ làm nhiều đất r u võ mời ngồi cũng là vương ra d ị rát tạ、tòa. Trương thuần từ liền cùng từ ngồi xuống. Hiếu vương lâm cũng ngồi lại nhìn m ặ phía ngô giới ngô lân hai vị ngô tướng quân tây hạ phương diện nhưng có di động từ vương gia xuất quân hãn hải đại thắng về sau tây hạ quân liền lui về hơn trăm dặm không còn dám xâm phạm ta đại tống biên cảnh mặt tướng xuất quân tiến vào hà đông cũng lưu một nửa binh mã điều khiển tây hạ bất quá mặt tướng coi là tây hạ tuy nhiên mụn nghẹ tiện kim nhân mới vì ta họa lớn trong lòng nô giới minh đệ đứng dậy trả lời vương lâm phất phất tay ra hiệu nô giới ngô lân không cần phải k h á c h khí quay đầu lại nhìn trương hiếu thuần nói trương vĩnh tích tây quân danh xưng ba mươi vạn đại quân không biết tình huống thật như thế nào trương hiếu thuần hơi có chút do dự lại nghe vương lâm lại lạnh nhạt nói tây quân chư tướng ăn khoảng trống hướng uống binh máu việc này đã người trong thiên hạ đều biết trương vĩnh tích còn muốn vì là tây quân giữ bí mất ư trương hiếu thuần ng đứng dậy chắp tay nói hạ quan sao dám vương ra hạ quan mặc dù cùng tây quân chư tướng có chút tới lui nhưng trung quy là văn quan cũng không chân chính thống m i n h cho nên đối với tây quân tình huống không phải quá hiểu biết bất quá căn cứ hạ quan phán đoán cá nhân tây quân các quân chống r i n g ngạch tước chừng có hai ba thành a đại khái cái dạng này vương lâm cười cười hắn biết trương hiếu thuận lợi nói là đánh nhất định c h ế t khấu cứ việc hai ba thành chỗ chống đã không nhỏ vương lâm vẫn tin tưởng yến thanh tình báo từ mọi phương diện tình huống phân tích tây quân năng chiến chi binh tại hai mươi vạn tả hữu mười vạn quân khoảng trống hướng đều bị tây quân chư tướng ăn có thể thấy được tham hụ sự nghiêm trọng xử lý như thế nào đương nhiên muốn trầm trầm ngưu toan không thể nóng n ộ i kích thích binh biến gặp vương lâm ánh mắt sáng lời giống như có thể xuyên thấu nhân tâm trương hiếu thuần nhịn không được túi đầu thực tế hắn tại thái nguyên đảm nhiệm tri phủ nhiều năm biết rõ tây quân tham hủ chỉ là hắn không n g u y ệ n ý những lời này từ trong miệng hắn truyền ra m i ễ n cho đắc tội tây quân chứ tướng với lại tây quân phần lớn là tiêu binh hạ tướng trương hiếu thuần cũng không cho rằng vương lâm có thể di động đến tây quân trương hiếu thuần tâm niệm địa điểm lại nghe vương lâm lại lạnh nhặt nói trương vĩnh tích không biết chủng sư đạo có thể từng phụng mệnh xuất quân hướng về hà bắc thay qu trương hiếu thuần hơi biến sắc mặt nhưng là chắp tay nói vương ra hạ quan thực sự không biết vương lâm c ư ờ i t ủ n g tìm nói trương đại nhân không cần thần trường bồn vương cũng là thuận miệng hỏi một chút trương đại nhân coi là chủ sư đạo có thể hay không phụng mệnh mà tới trương hiếu thuần thầm c ư ờ i khổ cái này cùng hỏi hắn chủng sư đạo có thể hay không khởi binh tạo phản không sai biệt lắm trương hiếu thuần trầm n g â m chỉ chốc lát kém nói vương ra hạ quan coi là chủ tướng công đại cục làm trọng trung nghĩa gia truyền chắc chắn phụng chiếu mà tới tuyệt sẽ không chậm trễ vương ra quân quốc đại sự cũng hiển nhiên, vương lâm trên mặt nụ cười càng đậm cái này năm thật là liền qua không tốt chúng tướng trong lòng nghiêm nghị lạnh bớt trương hiếu thuần tra con còn kém chút dù sao bọn họ là người ngoài cuộc đứng ở bên xem người vị trí cũng chưa từng chân chính hiểu biết vương lâm mà lưu duyên khánh cha con nhưng biết rõ vương lâm quả quyết thủ đoạn nếu tây quân chư tướng cho dù là chủ sư đạo giang quá hạn không đến công khai chống lại quân lệnh sợ vương lâm liền thật muốn giết một người đầu quân quận lấy đông quân chiến lược cho dù chủ sư đạo xuất quân khởi sự cũng thành không thành k i ể u lưu duyên khánh tin tưởng không nghi ngờ vương lâm tại trong s ả n h thiết t i ế n tự mình khoản đại trương hiếu thuần lưu duyên khánh cùng n ô giới ngô lân huynh đệ và chén rượu đây chính là tràng diện bên trên sự tỉnh xong thiệt d i u liền giao cho nhạc phi cùng yến thanh còn có trương tuấn cùng l i u kỳ tương bồi về phần ma khoách đã lao tới trong thư phòng vương lâm nửa nằm tại trên giường mềm hơi hơi h í p mắt lại mặc cho chu liên ngồi quỳ chân tại này nhẹ nhàng vì hắn xoa nắn lấy hai cái đùi lát nữa đột nhiên cảm thấy trên đùi lực đạo tựa hồ thay đổi chút vương lâm mở mắt nhìn lại đã thấy sùng đức một bộ màu vàng nhạt váy xòe trên mặt hơi thi sơ n phấn sán lạn như ánh bình minh động tác cẩn thận từng ly từng tí đang thay thế chu liên vị trí vương lâm t r ô n g lại sùng đức cũng ngẩm đầu nhìn lại bốn mắt nhìn nhau sùng đức tú lệ trên gương mặt hiện lên hai đoàn đỏ ử n g nàng có chút không dám nhìn thẳng vương、lâm、ánh mắt tranh thủ thời gian túi đầu xuống tay càng là run run d liền thu hồi hai chân ngồi xuống hắn nói ta sao dám lao động điện hạ hầu hạ thật sự là không dám nhận x u â n đức ánh mắt thăm thẳm liên nhi tỉ tỉ năng lượng quét viện năng lượng ta vì sao không thể vương lâm nhất thời yên lặng x u â n đức không có nói triệu phúc kim chỉ nói là chu liên cùng quét viện một cái là trước thái tử phi một cái là trước túc vương phi các nàng năng lượng vì sao nàng liền không thể trong nội tâm nàng luôn luôn hú hoán thương cảm vì sao vương lâm luôn luôn liền coi thường nàng tồn tại dù là nàng không để ý liêm sỉ chủ động tự tiến cử cái chiếu hắn đều chưa từng vương lâm yên lặng dưới biết cái này hiểu lầm có chút lớn chu liên cũng tốt quách viện cũng được cũng là bởi một loại nào đó cơ duyên thúc đẩy về sau thuận lý thành trường nước chạy thành sông mà sung đức nếu vẫn luôn tại trong vương phủ vương lâm cũng chưa từng đưa nàng bãi xích bên ngoài chỉ là cụ thể đến đơn giản chưa bao giờ có cơ hội a n g h ị đến chỗ này vương lâm lúc này cũng không có khả năng lại có bất luận cái gì ra m ộ m liền một tay lấy sùng đức kéo tiến vào trong ngực đến ôm một cái nhẹ giọng thanh thản hai câu sung đức vậy mà hoan hỉ đến khóc vương lâm lẳng lặng, lặng ô m nàng mặc cho nàng khóc phát tiết tâm tình trong lòng càng hổ thẹn hắn cảm thấy mình bây giờ cùng kẻ đồi bại khoảng cách thật sự là càng ngày càng gần với lại cũng phát hiện mình dục vọng càng ngày càng mãnh liệt cơ hồ đến một ngày không thể không trình độ khó trách đều nói người thành đại sự tất có đại muốn đương nhiên càng nhiều thời điểm hắn đều sẽ lấy triệu cắt vì là tấm gương tự mình ma túy chính mình khoảng cách tam cung lục viện khoảng cách còn rất xa xôi lại nghĩ tới đêm qua hắn để cho chu liên làm mấy cái độ khó cao động tác trên mặt đều khởi s ư ơ n g đốt mà tựa hồ là đột một phát g i á c được vương lâm dị dạng súng đ ứ c mặt đỏ tới mang h a i nàng hơi hơi do dự dưới nhưng là làm việc nghĩa không chùn bức tựa đầu xuống đi ngoài cửa lương hồng ngọc vừa muốn đẩ đã thấy chu liên đỏ mặt kề sát tường ngoài đứng tại này không khỏi ngạc nhiên nói liên nhi tỉ tỉ ngươi đây là làm gì chu liên đỏ mặt cúi đầu kéo lên một cái lương hồng ngọc tay liền hướng sát vách thính vũ các đi đến lương hồng ngọc cũng không phải ngu ngốc nàng làm sao có thể không biết chu liên ý là sao n h ì n không được cũng h ư n g kiểm k h ẽ g ấ t hai cái vương ra cực kỳ đây là giữa ban ngày đây đến thính vũ các hai nữ ngồi xuống chu liên nói nhỏ hồng ngọc m u ộ i m u ộ i tướng công áp lực quá lớn cũng là có thiên đại sự tình cũng làm cho hắn chỉ hoãn một hơi đi hai mươi cử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm c h â nàng định quân giáo cùng nữ tử học viên. Lương Hồng Ngọc xấu hổ cười một tiếng, ngồi ở kia tùy ý giống như、Chu、Liên nói chuyện học hổ Chu xấu giáo cười kia tùy tử một t ở ý o lao vài câu h thoại. à à n n n cũng không có nhất định phải lập tức nhìn thấy vương lâm khẩn cấp sự tỉnh mà chính là muốn vì nàng bộ đội sở thuộc nữ quân tranh thủ trường sĩ quan học tập danh n lệch không hề nghi ngờ chân định trường sĩ quan tôn chỉ là vì các quân bồi dưỡng trung hạ tầng sĩ quan đương nhiên đợi một thời gian cái này cũng tất nhiên sẽ trở thành tướng lãnh cao cấp cái nôi mà mấy ngàn nữ quân cũng cần không ít trung hạ t ầ n người quản lý nữ tử tất nhiên năng lượng đi lính tham gia quân ngũ vì sao không thể lên quân giáo đây là lương hồng ngọc tâm tư Si、c lợi dụng thời gian ba năm bồi dưỡng được hai tổng hợp tố chất cao trung hạ cấp sĩ、si、quan đây đối với tăng lên quân đội chỉnh thể chiến đấu lực có trọng đại cùng sâu xa ý nghĩa trường sĩ、si、quan bởi ban đầu đang định phụ thành bên trong lòng tuyển chùa cải biến mặt thành lòng tuyển chùa bị hủy bởi kim nhân xâm l ớ n tăng nhân trốn khoảng trống Bởi Vương Lâm tại ự sự sự mình tấm mình. chân định trường sĩ quan tấm biển đã treo lên, từ các quân bên trong quân viên, viên văn viên người Quân hành toàn bộ phong bế nội quân quản khoa khoa thi chủ chế, quân sự hóa viết võ và vào vị điều đi giáo giáo giáo giáo bế treo từ trí t các của đã sĩ bộ đã lý.、Tại、vương lâm trong mắt đây chính là đại tống bản hoàng bộ quân giáo mã k h u á c h nhậm tổng giáo viên trương tuấn lưu kỳ n h â m phó hiệu trưởng bên trong lưu kỳ vì là thường vụ phó hiệu trưởng kể trên cũng là kiêm chức nói ngắn gọn chân chính quản lý quân giáo tạm thời là lưu kỳ người khác bất quá là giảng bài thời điểm mới đến vị trí đương nhiên quản lý quân giáo cũng bất quá là lưu kỳ công việc thường ngày một trong h á n tinh lực chủ yếu ít nhất phải rút một nửa đặt ở xoáy phủ sự vụ bên trên nhóm đầu tiên học viên bởi các quân đề cử trải qua tuyển bạc khảo thí cùng phỏng vấn cuối cùng xác định năm trăm người vì đám đầu tiên học viên đối với nữ học viên vô luận là nhạc phi trương tuấn lưu kỳ vẫn là trong quân dư luận nếu cũng là chủ yếu vẫn là chịu thế tục văn hóa ảnh hưởng vương lâm giới t r ư ớ n g tổ kiến nữ quân vốn là kinh hãi thế tục tiến hành bởi vì vương lâm rất nhiều nội quyến đều vì võ nghệ cao cường đương thời nữ tướng cho nên trong quân đối với cái này cầm một loại nào đó trạng thái yên l ặ n mặc dù không có người chỉ trích nhưng thực chất bên trong không có mấy cái người năng lượng coi trọng nữ quân chiến đấu lực coi là đây bất quá là cho vương lâm trên mặt thiếp vàng bình hoa mấy cái vương phi đồ chơi ai cũng không xem ra gì huống hồ nữ quân doanh đi qua cũng là độc lập phong bế tồn tại cái này có lẽ còn không biết sinh ra phụ diện ảnh hưởng có thể quân giáo liền không giống nhau cùng ăn cùng ở đồng học tập nam nữ như thế nào chung sống cho nên làm lương hồng ngọc tìm tới nhạc phi đưa ra muốn đ ề cử nữ học viên đi vào trường học học tập tập vấn nhạc phi thái độ tuy nhiên cũng kính cẩn nói chung đây cũng là h ắ n sư mẫu một t r o n g nhưng lại giúp cho từ chối nhã nhặn trương tuấn lưu kỳ cũng là cầm ý kiến phản đối lương hồng ngọc bất đắc dĩ lúc này mới tìm đến vương lâm lương hồng ngọc nói nữ binh trong doanh không thiếu nữ sĩ quan hy vọng đi trường quân đội mãnh liệt ý nguyện chu liên c ư i khổ nói hồng ngọc mượn m i nữ tử đi lính vốn dĩ là kinh hai thế tục lại đến quân giáo sau khi tốt nghiệp lại được trao tặng quân t r ư c cái này không chu liên đương nhiên không chịu nhận như vậy tấn tư tưởng dù sao dưới cái nhìn của nàng thiên hạ này nữ tử đại đa số đều hẳn là giúp chồng dạy con đại môn không g i a nhị môn không bước hiển thê lương mẫu như hoa nhị hộ tam lương cùng lương hồng ngọc như vậy tinh thông võ nghệ kỵ xạ còn có thể ra trận giết địch nữ tướng quân vạn dặm không một liên nhi tỵ tỵ cổ có hoa m ộ t lan thay cha đi lính nay ta nữ binh doanh đủ số đã có hơn hai n g h n năm trăm người lần trước tương châu bên ngoài cùng kim nhân đối chiến ta nữ binh doanh cũng tới trận giết địch cùng nam quân không khác lương hồng ngọc nói chu liên giật n à cả mình nhiều như vậy lương hồng ngọc mỉm cười gật đầu nữ binh doanh tổ kiến ban đến từ hỗ tam lương nữ hộ quân m ấ y trăm về sau hoa nhị cũng tại thanh châu chiều ghi chép nữ quân chị hoa nhị cùng hỗ tam lương hai vị này nữ anh hùng tác động thanh lai các châu nữ t ử báo danh đi lính từ này không đến có dần dần liền hình thành hôm nay quy mô hoa nhị liền có hoa mục lan nhã hào đương nhiên nữ binh tuy nhiên cùng nam binh cùng thuộc phục h ộ quân biên chế nhưng huấn luyện thường ngày cùng doanh địa cũng là tách ra bởi hoa nhị cùng hỗ tam lương hiện tại thì là lương hồng ngọc tự mình phụ trách chu liên chẹp chẹp chẹp, chẹp miệng gặp mặt trước lương hồng ngọc tư thế yên ngang bên hông bội kiếm mày l i ề u không nhường mày dâu khí độ lộ rõ trên mặt trong nội tâm nàng nếu có chút cực kỳ hâm mộ nhưng nàng trói gà không chặt lực lượng đừng bảo là ra trận giết địch cũng là mã đô kỵ ngồi không hồng ngọc n g ồ i muội nếu là như vậy tựa hồ vẫn phải hỏi một chút tướng công đi nói không chính xác sẽ đồng ý chu liên có chút không xác định lương hồng ngọc l ô n g mày vẩy một cái ta phục h ồ quân để xướng nữ tử đi lính quân ta bên trong tìm muội vô luận kỵ s ạ vẫn là võ nghệ đều không kém hơn nam quân tất nhiên tướng công nói trường sĩ quan vì là các quân sĩ quan bồi dưỡng chỗ vì sao lại không thể có ta nữ quân dung thân thể chỗ chu liên im lặng nàng nếu là không tín nữ quân có thể cùng nam binh sánh vai cùng dù sao thời đại này ra trận giết địch vẫn phải dựa vào nam nhân nữ tử năng lượng đỉnh cái gì dùng nhưng chu liên lại không nguyện ý làm mặt dội lương hồng ngọc nước lạnh hai nữ đang tại nói chuyện tào lao đã thấy vương lâm chậm rãi đi tới dường như nghe được các nàng đối thoại cười mỉm hướng lương hồng ngọc nói hồng ngọc ngươi không cần phải lo lắng ta đồng ý tại quân giáo thiết lập nữ học viên chuyên ban đơn độc các ngủ giảng bài cùng tập huấn giờ dạy học cùng chương trình học thiết trí cùng nam học viên cung cấp lương hồng ngọc đại hỷ nàng vốn đang chuẩn bị một bụng lý do thoái t h á c chuẩn bị tới nói phục vương vương lâm nhẹ nhàng n g â m nói loan cung trinh chiến làm nam nhi trong ngộng đã từng cùng h o a mi vài lần nghĩ trả lại nâng cốc phất vân t r ồ n g lên trúc minh phi từ xưa đến nay đều không thiếu nữ tử đi lính tiền lệ đã quân ta mở nữ quân khơi r ò n g nay quân giáo bên trong thu lấy nữ quân học viên cũng là hợp tình lý sự tình thí dụ như chúng ta đại tướng lương hồng ngọc vương lâm cười kéo qua lương hồng ngọc tay tới kinh khẩu nghĩa nữ cởi hồng trang mặc giáp đeo đao trên chiến trường đánh chống tam thông lạnh được an loan cung một vũ lạc tàn dương lương hồng ngọc sắc mặt t ừ đỏ trong mắt nhu tình tràn ngập đây là tướng công viết cho thiếp thân sao thiếp thân cực kỳ hoan hỉ. chu liên tâm lý cực kỳ hâm mộ tiến lên tập hợp thù nói tướng công thơ hay hồng ngọc mội mội cũng là tốt bản sự tốt một cái đánh chống tam thông l ệ n h bị can loan cung một vũ lạc tàng dương chu liên trong mắt nhất c h u y ể n tướng công chúng ta vương phụ thế nhưng là có ba vị nữ tướng quân ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. vương lâm khép cười một tiếng cái tay còn lại cũng nắm qua chu liên tới ngươi cũng không cần tắc quái ta bất quá là ngẫu nhiên nhận thấy thuận miệng nói nhảm hai câu chỉ là tàng câu cũng không phải đứng đắn gì thi tử chu liên yêu kiều cười t à n câu cũng thành tướng công ngươi xưa nay thi tài nhanh n h ẹ tam lương cùng hoa nhị mọi tử không thiếu được cũng phải hướng về ngươi đò vương lâm cười ha ha một tiếng tam nương à, ta ngược lại thật ra có hai câu anh phong l ắ m liệt hô tam nương thòng lọng song đao không thể cản chu liên gác chân một mặt vẻ chờ mong hoa nhị mội từ đâu ai nói nữ t ử không bằng nam mà lại nhìn ta quân hoa m ộ t lan chu liên vừa muốn giọng dịu d à n g nói câu ta đây ta cũng phải lại bị vương lâm hung hăng tại nàng trên cặp mông nắm xấu hổ kinh hô một tiếng chạy trốn chết tuy nhiên mùa đông lạnh cóng nhưng mới thành lập chân định trường sĩ quan bên trong bầu không khí nhưng là khí thế ngất trời năm trăm học viên chia làm cái đội tuyển bạt ra chính phó đội trưởng phối hợp quân giao đối với học viên thường ngày quản lý học viên túc xá c mà, mà tại i n hôm nay buổi chiều quân giáo đại môn bất thình lính xếp hàng tiến đến một đội năm mươi người tả hữu nữ binh chính vào thiếu hoa toàn thân mặc giáp eo xoa bảo kiếm hiên ngang tư thế vai hùng từng cái mỹ mạo như hoa tin tức chuyên gia quân giáo chấn động sở hữu nam quân học viên đều một mạch chạy tới xem náo nhiệt kết quả lại bị sập cửa vào mặt sở hữu nữ học viên bị đơn độc phong bế tại quân giáo trên góc tây bắc trừ giáo viên cùng quân giáo người quản lý bên ngoài bất kỳ cái gì người không được tùy ý ra vào quân giáo cửa ra vào trương tuấn cùng lưu kỳ đứng sóng vai sắc mặt đều ẩn ẩn có chút phức tạp thiết lập trường sĩ quan đã xem như từ xưa đến nay một mình sáng tạo tiến hành riêng là tại mấy trăm năm trọng văn khinh võ đại tống vương triều có thể xưng khai thiên tích địa lần đầu tiên mà quân giáo đồng bộ tuyển nhận nữ học viên bồi dưỡng nữ tử vì là sĩ quan cái này tại hai người trong mắt thật sự l có thể đây là vương lâm lấy hiến vương thủ lệnh hình thức an bài xuống sự t ì n h nhạc phi sao dám kháng cự trên thực tế nhạc phi đều thật bất ngờ lương hồng ngọc đại biểu nữ binh doanh đề cử cái này năm mươi danh nữ học viên kỵ xạ tinh xảo lại là trường xạ thuật cơ hồ cũng là trong t r ă m có một thần xạ thủ trải qua nghiêm ngặt tuyển b ạ t tuyển chọn năm mươi danh nữ quân học viên đồng đều thuận lợi vượt qua kiểm tra vương gia đi phi thường sự t ì n h p h á thế tục cùng thiên hạ cách cũ thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tin tức này vừa ra chắc chắn chấn động thiên h ạ trương tuấn nói nhỏ l i u kỳ yên lặng chỉ chốc lát mới nói vương gia vốn không phải là thường nhân đi này phi thường nâng. sợ cũng có ẩn ý khác bất kể thế nào nói sĩ quan bồi dưỡng có thể nói là phú quốc cường bình nếu nâng về phần nữ tử vì là sĩ quan ta coi là lại chậm dại xem hiệu quả nếu thật có một ngày ta hán nhân nam nữ đều có thể lên ngựa vì là chiến thì sợ gì ngoại địch xâm lấn trương tuấn cười ha ha nam nữ đều có thể vì là chiến việc này ngẫm lại chính là nhưng làm sao có khả năng đại tống dù sao không phải không khai hóa kim quốc man di fs thực sự không có ý tứ t r ư ơ n g tiết trình tự lầm ta lập tức liền đi tìm biên tập sửa chưa tới thật có lôi một chương này phía trước tấu chương xong、20. c ử thế vô địch một cái có thể đánh đều không có chương bốn trăm mười lăm miễn cho để cho người ta nói t h i ế p thân là cái hồ mị tự bốn đang lúc hoàng hôn c h g sư đạo cuối cùng dẫn đầu dưới trướng năm vạn tây quân tiến vào chiếm giữ chân định phụ c u n g đ ô n g thời đến còn có tây quân trong quân thống chế quan t r ở lên chư tướng hơn m ộ ư ơ i người tây quân binh mã tiến vào chân định cảnh nội c h g sư đạo bao gồm c ầ m thấy tận mắt vương lâm dòng chính đông quân binh hùng t ư ớ n g mạnh quân kỷ sông nghiêm không ít người trong lòng đều thu hồi nguyên bản lòng khinh thường qua lại đủ loại tuy nhiên vương lâm liên tục đại chiến liên tục đại thắng nhưng ở tây quân bọn này kêu binh hãn g tướng trong lòng phục hộ quân dù sao thành quân thời gian quá ngắn tự nhận cùng uy tín lâu năm tinh nhuệ tây quân so sánh cái kia chính là tạp bài quân không có thành tựu đánh thắng t r ậ n đơn giản là vận khí tốt ta nhưng mà đông quân trận doanh nghiêm trình cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác nhau rất lớn chúng sư đạo những người này cũng là trong quân tục tướng nhãn quan g độc lấy cái gọi là hết ngồi đáy giếng có thể thấy được lồn đốm chỉ bằng vào quân kỷ cùng quân t r ậ n liền có thể đánh giá ra một nhánh quân mã chiến đấu lực như thế nào chí ít sẽ không kém mà đêm vung xuống chúng sư đạo dẫn đầu tây quân đại tướng chiết khả cầu di tào bình đẳng cùng từ trùng h ạ o trùng khê trùng sư trung trưởng tôn trùng vi trùng gia con em loại dũng cảm loại cam các loại mấy chục tướng lĩnh tại yến vương bên ngoài phủ cầu kiến vương lâm nếu t r c n g sư đạo dẫn người tới tin tức đã sớm chuyển đến vương lâm bên này từ lúc t r c n g sư đạo dẫn đầu tây quân năm vạn tinh nhuệ rời đi thái nguyên hướng về h à bắc tiến quân binh mã nhất cử nhất động đều không có thoát ly hổ thần vệ ám vệ giám sát t r c n g sư đạo trung quy không có đến trễ vương lâm cho ra kỳ hạn chót tại tháng này trước đến chân định tiếp nhận vương lâm thiên hạ này binh mã đại nguyên xoái điểm danh xét duyệt đối với vương lâm mà nói trong bóng tối thở phào ý vị này chúng sư đạo lựa chọn phục tùng cùng tiếp nhận đương nhiên đối với tây quân những n à y xưa nay kiêu ngạo hương ngạnh quân tướng tới nói khoảng cách quy thuận cùng thần phục còn có thật lớn một khối khoảng cách vương phủ thư phòng vương lâm dựa bàn viết nhanh ngày mai chính là chân định trường sĩ quan lệ khai giảng hắn muốn đích thân có mặt trừ muốn định ra hắn phát biểu bản thảo bên ngoài còn cần đồng bộ tuyên bố quân giáo khẩu hiệu của trường hắn sớm đã quyết định bắt t r ư ớ c k i ế p t r ư ớ c hoa kỳ quốc g i ặ t điểm quân giáo hai mươi mốt đầu quân quy định ra chân định quân giáo khẩu hiệu của trường quy nạp đứng lên cũng vì hai mươi mốt đầu đầu thứa năng l ư ợ n chiến ta cũng năng l ư ợ n chiến Chiến thực tử chiến, không sợ hy sinh đầu thứ tắt tắt tuân thứ thân thành. tử tổng phó, đoàn kết ái, tinh chiến, cấm chỉ, chẳng chân học quốc. không hy sinh hai, như Lệnh hành, sinh phó, hưu h núi. người điều ái ái, quân Đồng đồng đoàn kỷ kỷ sợ đầu đạo, trung ba, báo tế đây cũng là hắn ngày mai nói chuyện hạch tâm nội dung vương lâm gác lại bút chu liên ở bên nghiêm túc nhìn xem cái hiểu cái không tiêu đoạt lý lại vào phòng hành l ễ nói vương ra phía trước truyền đến tin tức nói là hà đông trụng sư đạo dẫn đầu tây quân chư tướng qua phủ cầu kiến vị này trước l i u quốc tôn quý hoàng hậu hôm nay đã rửa sạch duyên hoa vì là h ế n vương phủ hầu cái nàng ăn mặc một bộ một mạc màu sáng vẫy vãi Trên đầu tuy nhiên kéo đôi tóc, lại không có chút nào một tia một sợi đồ trang sức, trên mặt chút thế, nhiên không nào cũng không chút phấn son. Nhưng cuối cùng như đầu đôi đồ cuối lại sợi kéo có sức, vương ẫ n không này dáng n là thể che hết g hiểu điệu ờ i cùng tuyệt thế h p ư hoa. Vương lâm n l ẩ g đầu nhìn về phía tiêu đoạt lý lại gặp n à n g ăn mặc một mạc trong lúc giơ tay nhấc chân cẩn thận từng ly từng tý trong ánh mắt nhiều mấy phần cảm khái đã từng cực kỳ phú quý nữ tử năng lượng phản phát quy chân sợ là kinh lịch trải qua thường nhân khó mà tin được tâm lý lịch trình không đủ vì là ngoại nhân nói vậy vương lâm trầm ngâm một hồi khoác tay một cái nói nói cho chủng sư đạo hôm nay bổn vương bận rộn quân vụ trước hết không thấy bọn họ để bọn hắn tự hành ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời minh nhi trước kia đi quân giáo tham gia khánh đ i ệ n tiêu đoạt lý lại ân một tiếng lần nữa thi lễ quay người dịu dàng bước đi eo hết nàng tinh tế tiến lên ở giữa nhược phong đỡ bờ m ô n g nhưng là ẩn ẩn vạch ra một đạo y ê u nhã đường cong vương lâm quét mắt một vòng chu liên quan sát đến thần sắc hắn biến hóa bất thình lính ôn nhu cười nói tướng công vị này dù sao đi qua từng là đại liêu hoàng hậu cũng đều đối với tướng công lấy thân báo đáp ngươi cũng không thể thật coi nàng là hầu gái tới sai bảo a vương lâm cười nhạt một tiếng làm chút chuyện dù sao cũng、so nhàn không phải vậy làm cho các nàng cả ngày trốn ở trong phòng ngày ngày tư niệm của quốc muốn chút báo thủ rửa hận sự t ì n h không tốt chu liên muốn nói lại thôi vương lâm biết nàng mềm l ò n g lại lên chút cái gọi là thọ tử hồ bi tổng t ì n h cũng biết nàng tự mình cùng mấy cái này khiết đan nữ tử quan hệ không tệ liền một tay lấy nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói liên nhi mọi thứ hăng quá hóa dở nàng từng vì đại liêu hoàng hậu ta có thể cho nàng nếu không nhiều chu liên vừa muốn nói vài lời cái gì phát giác được vương lâm cái kia hai tay đang tại quậy phá lập tức ánh mắt như nước trên mặt càng là lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng vốn bán ó i vương ra ạ chu liên chợt nhớ tới cái gì bất thình lình rằng c o lại thở dốc nói vương gia thiếp thân biết vương gia cưng chiều nhưng kính xin vương gia không cần tổng chuyên môn sùng tiếp h thân thể một người miễn cho để cho người ta nói thiếp thân là cái hồ m ị tử vương lâm khẽ giật mình lời này bắt đầu nói từ đ â u chu liên h u thán mấy ngày qua này vương gia luôn luôn để cho thiếp thân hầu hạ không nói người bên ngoài cũng là hồng ngọc mội mội cùng sùng đức mội mội đều không thể gặp vương gia vài lần thời gian này lâu thiếp thân sợ làm cho một chút nhàn thoại tới vương lâm nhíu mày trầm giọng nói hồng ngọc cùng sùng đức muốn gặp ta tùy thời cũng có thể các nàng không phải ghen tị người liên nhi ngươi chớ có đa tâm. về chu liên trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng nhu tỉnh thiếp thân biết vương lâm lại nói sung đức tính tình yếu đuối hồng ngọc muốn trong quân đội linh quân trong phụ chỉ có thể dựa vào ngươi chu liên giúp vào vương lâm trong ngực gật đầu đáp ứng nhưng lại bắt lấy vương lâm đi xuống tay sáng giọng vương ra ngươi liền tha thiếp thân đi đúng vương ra vì sao không đi gặp loại kia sư đạo đâu người này cơ bản vì là tây quân dẫn tay áo vương ra như vậy mạng đại hắn sợ là tây quân chư tướng muốn sinh lòng oán hận đây vương lâm lãnh nhiên cười một tiếng cái kia gặp thời điểm ta tự sẽ tại xoáy phủ điểm tướng bọn họ làm gốc vương giới chướng quân tướng nếu bởi vậy đều muốn sinh lòng oán hận này vương lâm nuốt xuống vọt tới bên miệng đó là đường đến chỗ chết trên mặt hiện lên một vòng thâm trầm tới hắn thấy gặp cùng không thấy đều không nên là vấn đề mặc dù hắn chiêu hiền đại sĩ đối với chủng sư đạo những n à y tây quân hãng tướng lễ nộ có thừa bọ cũng sẽ không vui lòng phục tùng ngược lại sẽ để bọn hắn sinh lòng nào rác cảm thấy hắn cái này hiến vương chúng quy vẫn là e ngại tây quân ngày sau thì càng khó thu phục vương lâm ngược lại là muốn nhìn một chút ai sẽ không có mắt chuyên môn hướng về hắn trên họng s ú n g đụng hiến vương phủ cửa chính một mực s u n g làm vương p h ụ trưởng sử hàn đình vội vàng đi tới đầu tiên là trên dưới dò xét t r ù n g sư đạo l i ế t một chút sau đó mới nhìn t r ù n g quanh tây quân chư tướng ôm quyền nói t r ủ n g tướng công chư vị tướng quân vương gia hôm nay bận rộn quân vụ thực sự rút không ra thời gian tới cùng chư vị gặp nhau vương gia nói mời chư vị tự hành an trí ngày mai buổi sáng có mặt chân định trưởng sĩ quan khai giảng khánh điện thì lại cho gặp nhau hàn đình vừa mới nói xong lúc đầu bởi vì ở trước cửa phủ các loại hơn nửa canh giờ liền sinh lòng oán khí tây quân chư tướng đều âm thầm nhữ mày người bên ngoài thật cũng không nói cái gì chúng sư đạo sau lưng t r ù n g hạo liền rốt cuộc nhịn không được kém lạnh nhạt nói phô trương thật là to lớn chủng sư đạo quay đầu lạnh lẽo nhìn t r ù n g hạo liếc một chút chủng sư đạo lại quay đầu lại hướng hàn đình ô m quyền lạnh nhạt nói cũng tốt tất nhiên vương ra bận rộn quân vụ như vậy ta các loại ngày khác trở lại bãi yết cáo tử nói xong chủng sư đạo dẫn đầu tây quân chư tướng quay người rời đi trở lại ngoài thành quân trong trại nghe nói trưởng tử chủng h chúng á t tiết đối với v ư ta ngàn dặm xa sôi đi vào chất định phụ xoáy cùng bọn ta đến nhà bài kiến hắn như thế lên mặt tiêu hành vô lễ đóng cửa không thấy thật là khiến người ta nuốt không trôi khẩu khí này tới quách thuận cũng nói tướng công mặt tướng cũng coi là tiến vương tiêu hành vô lễ nhục nhã ta tây quân chư tướng quá đáng chúng sư đạo yên lặng mấy giây thản nhiên nói gặp lại như thế nào không thấy lại có thể thế nào hắn không thấy chúng ta các ngươi lại có thể thế nào chúng hạo cười l ạ n h phụ thân ta chủng ra vì nước thần phục trăm năm qua c h ấ n thủ biên thủy hắn làm lục ta như vậy chủng ra có thể nhẫn mại không thể nhẫn lục chúng vi nắm chặt q u y ề n đầu không người nói bá tổ phụ ta chủng ra đợi đợi trung lương mấy đ ờ i nối tiếp nhau là vương lâm tuy nhiên một t hanh tiến tri đỗ nhĩ dựa vào vì là t r i ệ u đình lập một c h ú t công liền ương ngạnh nhất thời chuyên quyền xoan chính hại nước hải dân sau cùng lại chết thảm ở đây nhân thủ n à y sát tổ mối thủ vừa nghĩ đến đây cháu trai ngũ tạng câu phần hận không thể tới đồng quy vũ thẫn vì là tổ phụ báo thủ rửa hận chúng vi quỳ xuống đất gào khóc khóc lóc đau khổ chúng hạo cùng hắn chúng ra con em cũng đều khóc lóc n ỉ n o n chúng sư đạo khỏe miệng run dày chậm rãi nhắm mắt lại c h ế t khả cầu riêu cổ các loại cầm đứng đang t r ồ n g ra con cháu về sau hai mặt nhìn nhau cũng không năng lượng phụ họa cũng không thể thờ ơ phi thường xấu hổ thật lâu chúng sư đạo chậm rãi nói các ngươi chớ có ở đây ồn à xín sự tiến vương cùng chúng ra chính là tư t o á n chúng ta xuất quân tới chân định chính là quốc sự há có thể nhân tư phế công chúng sư đạo ngẩng đầu phẩy tay háo bỏ đi thẳng quy về chính mình đại trướng chúng ta con em sợ làm nước mắt cũng đành phải hầm hực t á n đi chiếc khả cầu c ư ờ i khổ nhúng nhún vai nói chư vị cũng đều tản ra đi chờ đợi chư tướng đều riêng phần mình thuộc về trướng diêu cổ lại trộm đạo giật nhẹ chiếc khả cầu hai người đi đến chiếc khả cầu trong trướng diêu cổ lo l ắ n g nói chúng ta sẽ không bí quá hóa liệu a giờ phút này chúng ta người tại h à bắc chân định mấy chục vạn đại quân toa trấn nếu là có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ liên lụy chúng ta đừng bảo là tiền đồ phú quý cũng là mạng nhỏ cũng không thể bảo đảm chiết khả cầu lắc đầu ứng không đến mức trùng tướng công nếu muốn khởi b ì n h cũng sẽ không xuất quân tới hà bắc còn trùng g i a con em nếu không có trùng tướng công cho phép bọn họ muốn náo đều náo không lên diêu cổ t h ở dài nói tiến vương cũng là quan uy quần quận tấn nói trùng sư đạo dẫn đầu chúng ta qua phủ bãi yết hắn bao nhiêu cái kia cho chút thể diện dù là lá mặt lá trái cản cản ngoại nhân mắt đầu kết quả sửng sốt bị sập cửa vào mặt chiết khả cầu đ i ê n lặng số giới tấu trương xong hai mươi linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí từ đó thời đại m a pháp được sinh ra thời đại c ũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu rồi một ngày linh khí khôi phục trở lại những p h ế tích thời đại cũ có hàng vạn nằm trôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới câu hỏi được trả lời trong chương 416, t h ầ n xạ giáo trường nhiếp trừ tướng màn đêm bông u xuống chân định phụ thành đèn hoa mới lên toà này hà bắt trọng chấn trước mắt đã là toàn bộ đại tống phương bắt chính trị kinh tế cùng quân sự trung tâm bóng đêm thâm trầm màn đêm một mảnh đen kịt một vòng trong sáng minh nguyệt treo bầu trời đêm bốn phía tinh quang g ả i rác giống như tản mát ở chân trời khỏa khỏa chân trâu phát ra sáng mềm quan mang cửa thành lầu bên trên gió lạnh tố cốt bốn phía quân kỳ bay phất phới vương lâm che kín áo khoác ngắm nhìn ngoài thành liên mặt trời các quân quân doanh cùng này đầy khắp núi đồi lũ đống lửa tiến thanh cầm trong tay bao đuốc đứng ở bên người hắn mà hắn mặt khác một bên thì là mặc giáp cầm kiếm thiếu niên nhạc phi nhạc phi ngưng tiếng nói sư phụ chủ sư đạo tây quân năm vạn đóng quân tại chân định tây nam g i a núi mà đứng vừa lúc nhảy ra quân ta tam đại doanh bảo vệ đủ thấy chủ sư đạo người tinh thông binh pháp làm xong toàn bộ chuẩy học sinh hôm nay gặp này tây quân chư tướng có chút tiêu c ả n hơn phân nửa vì là kiệt ngao bất tuần người chủ sư đạo tại sư phụ bên này ăn bế m ô n canh dưới trướng hắn chủng ra t ử đệ binh sợ là sẽ phải có nhiều l ã n khí làm phong bất chắc học sinh đã mệnh quan thắng hòa tác siêu dưới trướng hai đường binh mã duy trì chuẩn bị chiến đấu mà học sinh từ dẫn đầu đông đại doanh binh mã tại chính diện cảnh giới nếu chủng ra quân có gió thổi cỏ lay ta tam quân đều xuất hiện nhất định có thể tiêu diệt tiến thanh cũng xúc động nói vương ra mặt tướng dưới trướng hồ thần vệ cũng tại khẩn cấp chờ lệnh nếu chúng ra dám can đảm làm loạn liền l à bọn này tây quân hãn vương lâm nóng nhìn thật lâu chậm rãi gật đầu hắn tuy nhiên cũng không cho rằng chủng sư đạo sẽ khởi binh phản địch nhưng chuẩn bị sẵn sàng phòng bị bất chắc vẫn là phải nếu hắn hôm nay cố ý cho chủng sư đạo một cái hạ m ã h uy ý cũng ở chỗ thăm dò nếu tây quân bên trong thật có một nhóm nhỏ người bí quá hóa l i ề u hắn cũng định sẽ không cô tức giữ gian quan thắng ở bên trái t c s i ê u bên phải nhạc phi tại chính diện lại có yến thanh vạn kỵ phối hợp tác chiến cho dù cái này tây quân năm vạn kỵ phối hợp tác chiến cho dù cái này tây quân chấn biên thủy gần trăm năm vạn kỵ phối hợp tác chiến cho dù cái này tây quân năm vạn cùng cô nếu không nguyện ý nhìn thấy chúng ra bởi vậy đi đến t u y ệ t lộ vương lâm than nhẹ một tiếng âm thanh lại bỗng nhiên trở nên lạnh lùng mà kiên định nhưng nếu tây quân không thể vì cô sử dụng nhất định phải kéo cô kháng kim chân sau như vậy cô cũng sẽ không nhân từ nương tay b a n g cử mệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu chờ lệnh nếu tây quân có di động có thể trực tiếp xuất binh tiêu d i ệ t nhạc phi k h ô người n g lính mệnh học sinh tuân mệnh tiểu ấ t ngày mai quân giáo khai giảng đại điện điều hổ thần vệ toàn quân đề phòng cô xem chừng sợ là sẽ không như thế yên tĩnh t ế n thanh im lặng lính mệnh vương lâm không nói thêm lời nào lẳng lặng ngắm nhìn ở xa nhất tây quân, quân doanh. gió lạnh gào thét ngẫu nhiên có một hai tiếng bén nhọn ngựa hí ẩn ẩ n chuyển đến mà lập tức lại tiêu tán ở trong trời đêm giờ thi mưa khắc cứ việc mặt trời đỏ bước lên giữa thiên điệp nhưng như cũng tràn ngập lạnh thấu xương hà khí mùa này hà bắc nước đóng thành băng chân định trường sĩ quan từ giờ m a u lên sắc trời mới vừa sáng liền từ trong thành bốn phương tám hướng v ọ t tới nối liền không dứt b á c h tính thương nhân cùng sách người hôm nay chân định trường sĩ quan khai giảng đại điện dẫn tới vô số người vây xem đương nhiên năng lượng có tư cách tiến vào quân giáo bên trong xem lễ cũng là có nhất định thân phận các giới nhân sĩ bản địa quan viên đại thương cổ xã hội danh lưu đại nguyên soái phủ cùng yến vương phủ lệ thuộc còn lại trong quân sư trưởng trở lên quân tướng t r ư ơ n g khôi t r ì n h viễn cảnh chu tử h i ế n cùng bộ phận sĩ t ử đại biểu đương nhiên còn có bị vương lâm điểm danh mời đến tham gia điện lễ trương hiếu thuần cha con lưu duyên khánh cùng giới trướng tất cả tướng nô giới nô lân từ cũng ít không hôm qua mới đến tây quân t r ứ tướng điện lễ thiết lập tại quân giáo trên giáo trường giáo trường mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc thiết lập đại cao hơn ba mặt đều là thiết lập khán đài mà lúc này giờ phút này thân mang tử sắc trang phục năm trăm tên quân giáo học viên cùng lấy trang phục màu xem lễ khách mời tại hồ thần vệ dẫn dắt dưới riêng phần mình leo lên khán đài tìm tới vị trí của mình vào chỗ không bao lâu ba mặt nhìn trên đài an vị người mãn mặt phía nam khán đài một góc còn thiết lập ghế khách quý chu liên sung đức mang theo tiêu đoạt lý lại gia luật dư lý diễn t r ư nữ cũng tới tham gia náo nhiệt tự có vương phủ nữ quan nhân viên phụ thuộc lấy lều vải đưa các nàng cùng hơn khách quý che đậy cách ly đứng lên chúng sư đạo mang theo tây quân chư tướng gần như là sau cùng ra trận bọn này tây quân kêu binh hãn tướng ra trận trận cầm sở hữu khách mời hiếu kỳ ánh mắt từ năm mươi danh nữ quân trên thân rời đi tới dù sao v ạ nhưng c ú n nhìn g t r ờ gần ngàn người c h ú m nay g ư lưu duyên g ra khánh, khánh lên trước hà đông tiếp nhận chủ sư đạo tại tây quân bên trong vị trí tuy nhiên quan giai hơi thấp nhưng liền quyền lực cùng địa vị mà nói trên cơ bản có thể cùng chủ sư đạo bình khởi bình tọa hắn đoạn sẽ không lại đẻ thấp làm tiểu chủng sư đạo ánh mắt s ắ c bén lạnh n h ạ t gật đầu nói lưu tiết độ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai người mặc dù là bình thường đồng liêu hàn huyên ngôn ngữ không nhiều nhưng chủng hạo chủng vi những n à y chủng ra con em còn có quách thuận cái này chủng sư đạo tuyệt đối tâm phúc cũng rất trực quan đến cảm nhận được lưu duyên k h á n h khí quách thuận sắc mặt khó coi cười lạnh một tiếng túi đầu cùng chủng hạo nói thật sự là một đầu chó ngoan chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tuy nhiên quách thuận thanh em không lớn nhưng vẫn là chuyển vào lưu quang thế trong hai lưu quang thế gặp nhục nhã cha dẫn tí mặt vừa muốn phát tác lại bị lưu duyên khánh n n xuống lưu duy l á t đầu làm gì cùng gặp chủng gia người tranh nhất thời chi k h í không cần thiết lấy lưu duyên khánh xem ra nếu là gặp chủng gia người không biết thời thế không nhìn rõ hiện tại đại thế cùng đại nghĩa binh quyền đồng đều tại yến vương thân lại không chuyển biến tâm tính tất có thua thật ăn tạm chờ lấy nhìn xong nhưng chiếc khả cầu diêu cổ này một ít tây quân túc tướng nhưng vẫn là chắp tay cùng lưu duyên khánh trào dù sao lưu duyên khánh hiện nay thế nhưng là tây quân chủ tướng ngày sau bọn họ đều vì cấp dưới lưu duyên khánh thần sắc bình tĩnh cười mịm cùng quen biết chư tướng hàn huyên khách sáu hai tiếng bên cạnh ngô giới ngô lân huynh đệ không biết là chịu đến lưu duyên khánh ảnh hưởng vẫn là bản thân liền đối với chủng sư đạo cùng gặp chủng gia người không quá sinh bệnh cũng chỉ đứng dậy chắp tay trào nói tiếng chủng t ư ớ n g công sau đó liền trở về tòa không nói thêm lời nào chủng hạo trong lòng g i ậ n lên nghĩ ngợi nói thật sự là một đám định nọn cẩu vật ngày đó tại tây quân bên trong ai dám gặp ta trà không bái bây giờ gặp ta chủng gia thất thế lập tức liền bày ra một bức tiểu nhân sắc mặt hận sát người nếu thật đúng là oan uổng ngô giới ngô lân h u y n đệ nghiêm ngặt nói đến ngô giới ngô lân tuy nhiên xuất thân tây quần nhưng cũng không tính là chủng sư đạo tr mà bọn họ tọa c h ấ n q u a n lũng cùng chủng gia quân giao tình vốn cũng không sâu cùng chủng sư đạo càng không có trực tiếp thượng hạ cấp quan hệ chủng sư đạo thần sắc lạnh lùng thẳng ngồi trên k h á n đài nhìn về phía giữa sân lúc này thê lương chống quân lôi động nương theo lấy giày đặc nhiệm trống vương lâm người mặc vương bảo đầu đội tử k i m quan dưới hông tuyết dạ chiếu sư tử từ bên ngoài sân phi nhanh mà tới h á n mã về sau hiến thanh nhạc phi ma k h u á c h trương tuấn lưu kỳ bao gồm cầm theo sát sau khi vương lâm tại mọi người chú mục dưới chậm rãi leo lên đài cao nhìn trên đài nhất thời nhớ tới h ế n vương vạn tháng tiếng hoan hô dưới đài nam nữ học viên sắc m nhưng là lo liệu lấy quân k ỳ nghiêm minh đứng yên như núi vương lâm cười nhạt một tiếng phất phất tay nói lấy cô thần tý cung tới tự có hai người hồ thần vệ tướng chuẩn bị kỹ càng thần tý cung cùng ống tên trình lên đến lúc này vậy xem mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai tại đài cao đối diện cũng chính là tại mặt phía nam khán đài phía trước thiết lập ba tòa mục tiêu nhưng khoảng cách tựa hồ có chút xa nhìn ra hẳn là vượt qua ba trăm bước chúng sư đạo lông mày một đám ánh mắt âm trầm không nói chúng hạo cùng q u á c thuận đối mặt cười lạnh kém nói lấy lòng mọi người bất quá thiết lập mục tiêu tại ba trăm bước bên ngoài nếu còn có thể bắn chúng cái t i ê thật cũng là tà môn. Bên cạnh trong truyền thuyết h i n tam quốc lữ bố viên môn xạ kích khoảng cách là một trăm năm mươi bước mà đối với quân tướng quân tốt mà nói một trăm bước liền trên cơ bản là trần nhà lưu duyên khánh nhữ nhữ mày nghiêng đầu hướng lưu quang thế nhỏ giọng nói con ta tiến vương cử động lần này là lưu quang thế nhỏ giọng nói phụ thân đơn giản là nhắc nhở trong quân túc tướng chi ý riêng là lưu quang thế cha con đang tại xì xào bàn tán thình l í n h nghe trên đài cao vương lâm cất cao giọng nói hôm nay quân giáo khai giảng đại điện cô lập ba cái bia ở đây ý ở chỗ câu nguyện ý cùng chư tướng minh nước lấy ba năm trong vòng cô ổn thỏa dẫn đầu đại quân b ắ c thượng khôi phục ta hiến vân cố thổ c h ợ t gặp vương lâm cái tên rất cung cung tới t r ă n g t r ò n mọi người còn chưa kịp thấy rõ ràng vương lâm liền đã khí huyết phun trào dùng đủ kỹ năng như lưu tinh cả nguyện tại điện q u a n thạch hòa ở giữa bắn ra ba mũi tên ba mũi tên đều là chúng địa tâm tiến vương văn thắng tiến trong giáo trường hơi hơi yên lặng chỉ chốc lát bất thình lình liền bạo phát lên liên tiếp tiếng hoan hô đến đinh t h á i nước góc này năm trăm h ọ c viên riêng là này năm mươi nữ học viên n h i ệ t huyết sôi trào khua tay hai tay nhảy cân hoan hô nhìn về phía vương lâm trong ánh mắt đều tràn đầy vô tận sùng kính cùng ngưỡng mộ y ế n vương như thế t h ầ n s ạ thiên hạ độc bộ tuyệt đối không người có thể đụng mà y ế n vương sẽ dành thời gian tự mình dạy cho bọn họ tiến thuật chủng sư đạo đ ố n g nhiên đứng lên trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng xa như thế khoảng cách cái này sao có thể bắn chúng phía sau hắn, chủng hạo chủng vi các loại chậm dại đứng lên nói y ế n vương chân thần người vậy nhân đạo y ế n vương thiên thần hạ phàm xem ra đồn đại không giả nô giới ngô lân huynh đệ nhanh chóng lướt nhau sắc mặt mặc dù trầm tĩnh nhưng trong lòng quả thực s ợ hai thạc phục chiết khả câu hít vào một n g ụ m khí lạnh y ế n vương dũng cảm lực năng lượng phục hổ danh xưng ơ thiên hạ vô địch hắn chỉ là hơi có nghe nói thực tế trong lòng cũng không quá coi ra gì có thể hôm nay cái này ba mũi tên đủ để cho tâm hắn kinh sợ sợ hãi dạng này thần tướng không thể tới là đ a rượu cổ sắc mặt ngốc trệ thật lâu đều không có nói ra một câu mà tại mặt phía nam nhìn trên đài chu liên các loại nữ tiêu đoạt lý lại cùng g i a luật dư lý diễn gương mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ lên vương lâm như thế nào thần dũng các nàng cũng chỉ là nghe người ta nói qua hôm nay giáo trường thấy một lần trong lòng các nàng liền lăn lộn lên thao thiên cự lãng tiêu đoạt lý lại thăm thẳm tâm thán thiên ý tại tống nếu không nếu là khiết đan năng lượng ra này cái thế anh hùng làm sao về phần bị kim diệt quốc 20. chuyện siêu hay chương 417, không thua gì thánh lấy vương lâm thân phận hôm nay địa vị cùng danh vọng đã không có chút nào trang bức làm náo động tất yếu sở di tận lực như thế chứ uy hiếp Tây quân chư hiếp nhân uy Tây tướng tố quân ba ê ê n ngoài, chủ yếu vẫn là vì là quân giáo là là i chủ học yếu vì v trăm bước ngoại thần b á n tại ý nào đó đã nói đã cùng thần tích không khác đây là hệ thống lực lượng cùng tăng thêm cùng hiện trường cùng nhiệt đám người tâm tình so sánh vương lâm tâm thần bình tĩnh hắn nhìn chung quanh toàn trường nếu nói hệ thống là hắn hàng hiệu nhất như vậy hắn bây giờ nơi dựa dẫm cùng mượn dùng lực lượng nếu cũng là đại tống cử quốc chi lực hệ thống chỉ cấp cá nhân hắn cường hãn võ lực nhưng muốn đánh thắng một trận diện quốc chiến dựa vào trung quy vẫn là quốc gia lực lượng cho nên vương lâm so bất luận kẻ nào so bất cứ lúc nào đều duy trì đầy đủ thanh tình không có bởi vì vạn chúng gieo họ mà lâng lâng không biết vì sao nhưng nhìn trên đài chủng sư đạo cùng chủng gia con em chấn động trong lòng có thể nghĩ vương lâm xạ thuật đã phá vỡ bọn họ đối với hiện thực võ lực cơ bản nhận biết dạng này người ở thời đại này đại khái cũng chỉ có thể hướng về thiên hàng chức trách lớn hoặc thiên thần hạ p h à m loại hình phương hướng đi dựa sát vào chủng hạo dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài cao khí thế như hồng nhưng lại bất động như núi vương lâm mặc kệ hắn thừa nhận vẫn là không thừa nhận giờ phút này trong lòng của hắn đều dâng lên một vòng sợ hai tâm tình tới mà cho dù là h ế n thanh nhạc phi hàn thế chung các loại dòng chính tâm phúc đại tướng nếu cũng có chút chấn động bọn họ đương nhiên biết nhà mình vương ra thần xạ t h u ậ t độc bộ thiên hạ nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến vương lâm cái này ba mũi tên có thể bắn ra võ nhân cực hạng đủ để xấu hổ mà chết t i ễ n thần lữ bố lúc này lại nghe giáo trường ngoại truyền tới nga o ô hung á c tiếng h ổ gầm hiện trường xem lễ khách mời kêu sợ h ã i cùng có chút nhát gan thậm chí đều muốn trốn mà trong nháy mắt hai đầu hình thể cực đại lộng lấy mánh hổ từ bên ngoài sân nhảy lên hướng về giữa sân nhanh như thiểm điện hiện trường bên trong trừ phục hồ quân tướng dẫn bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người lên tiếng kinh hô đứng dậy loạn cầm một đoàn cũng may rất nhanh liền có hổ thần vệ lên duy trì trật tự lúc này mới không đến mức xuất hiện đại quy mô đám người thoát đi giáo trường t r diện. hai đầu lộng lấy m a n h hổ hổ gầm liên thanh vòng qua dưới đài xếp hàng học viên thẳng đến đài cao nhạc phi yến thanh bọn người chợ tán đi bốn phía học viên cũng chợ tàn ra lại tùy ý này hai đầu m a n h hổ lao thẳng về phía đài cao lưu duyên khánh quắc to yến vương cẩn thận lưu duyên khánh cơ hổ vô ý thức muốn mạng dưới trướng chư tướng chạy về phía đài cao ít nhất phải làm một chút cứu viện yến vương tư thế lại bị con trai mình lưu quang thế kéo lấy cánh tay lại hướng về hắn máy mắt mặt ph chu liên mắt thấy vương lâm bị hai đầu lộng lẫy mánh hổ vây quanh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh mắt tối sầm lại ngồi liệt ở nơi đó đứng ở sau lưng nàng tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn tranh thủ thời gian một trái một phải đỡ lấy nàng tiểu d i ễ m trên gương mặt cũng là một mảnh vẻ kinh hãi đường đường quân giáo giáo t r ư ở n g như thế nào bất thình lính xuất hiện mánh hổ x u n g đức dọa đến run lầy bầy thân thể mềm mại run run dầy nhưng là buồn bá hô đuổi gấp cứu vương ra ạ lúc này lương hồng ngọc lấy tay nắm chặt súng đức n u hòa di nhẹ giọng an ủi súng đức địa dưới chớ hoảng sợ tướng công vô sự mà tại lúc này trên đài cao vương lâm liếc nhìn hai đầu s n g vật thấy chúng nó thể trạng so sánh đi qua lớn mạnh một vòng cũng không chỉ hiển nhiên đã tiến vào trưởng thành trạng thái làm phục h ổ quân kiến quân lúc chấn quân thần thú rõ ràng cùng tiểu bạch có thể nói là chứng kiến phục h ổ quân trưởng thành vương lâm đột ngột trợt quát một tiếng ngồi như là giữa không trung kinh lôi nổ vang hai đầu trưởng thành mánh hổ trợt như nhu thuận mèo túi dưới hung ác đầu lâu đến thành thành thật thật ghé vào vương lâm thân hình hai bên vương lâm đứng tại hai đầu lão hổ trung gian thân xác bình tĩnh như thường hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch xem lễ khách mời bên trong đại đa số người cũng không biết phục hộ quân cái này hai đầu c h ấ n quân thần thú tồn tại nhưng lúc này lại cũng hiểu được cái này lại là yến vương n u ô i dưỡng hai đầu sùng vật lấy mánh hổ làm sùng vật rất nhiều người rất nhanh nhớ tới vương lâm phục h ổ thần tướng tên tuổi nguyên lai phục h ổ thần tướng hàng cấp lại xuất từ này không người nào dám hoài nghi cái này hai đầu mánh hổ hưng mánh chúng sư đạo sắc mặt thanh hồng không chừng chúng sư đạo sau lưng trùng ra con em ngây người như phóng lại sau này tây quân chư tướng mặt lộ vẻ vẽ khiếp sợ nguyên lai rất nhiều nghe đồn cũng không phải là nghe đồn mà chính là thực chí danh uy vương lâm phất phất tay rõ ràng cùng tiểu bạch hưng phấn đứng lên tả hữu ngầm đầu lần nữa phát ra kinh thiên động địa hồ gầm toàn trường chấn động cái này khiến sở hữu khách mời dọa đến kinh hồn t ă n g đảm tiêu đoạt lý lại gương mặt xinh đẹp hưng phấn đến cơ hồ đều muốn bóp nước chạy tới nàng cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều muốn hóa thành bùn người này trời sinh sức mạnh to lớn lực năng lượng phục h ổ phục h ổ thần tướng nàng bất thình lình nhìn thấy quốc cựu gia hận bị rửa sạch hy vọng giờ khác này nàng cũng vì chính mình cảm thấy may mắn năng lượng ủy thân cho dạng này nam nhân nếu là có thể lại vì hắn sinh vóc dáng tự thì càng tốt nàng cả đời này cũng sống không tiêu đoạt lý lại toàn thân phát nhiệt chu liên cùng sùng đức chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ c ẩ n trọng áo khoắt dưới quần áo bởi vì k i n h sợ lo lắng cùng hoảng sợ đều ướt đẫm lương hồng ngọc thì đứng yên nhìn trên này tay vị n bảo kiếm thần sắc trên mặt trầm tĩnh phía tây nhìn trên này sách người căn cứ phương chương khôi chính viễn cảnh cùng chu t ử hiến ba vị đại nho tóc tràng xóa lao lệ c h ạ y ngang hơn trăm sĩ t ử tâm thần chấn động lòng mang kính sợ vô cùng sùng bái ánh mắt đều nhìn qua vương lâm s á c người xem thường võ tướng nhưng trước mắt t i ê n vương lại không riêng gì phục hổ thần tướng vẫn là nho giáo đại tôn sư lập đức lập ôn lập công ba cái đều có đã mở nho giáo khơi r ò n g không thua gì t h á n h nhân những ngày này vương lâm mỗi ngày rút ra một chút thời gian tới cùng trường khôi bọn người cử hành văn hội tiến vương tứ thư tập trú đã tại ba vị đại nho tự mình chấp bút phong p h ù giới dần dần thành hình ít ngày nữa liền có thể biên soạn thành sách khắc b ạ n thiên hạ cái này đem là nho giáo trí bảo thiên hạ sách nhân nhật hậu khoa cử tấn thân tất thư con mắt có thể xưng khoa thi chỉ nam vương lâm tự nhiên muốn trên danh nghĩa đứng đầu mà trước khôi chu tử t ế n cùng trình viễn cảnh ba vị đại nho liệt tên về sau cùng có vinh yên làm danh thủy thanh sử đây là ba người không để ý cao tuổi bỏ này tặng khu tới vương lâm hiên t h ngang đứng ở trên đài cao nhìn chung quanh giới đài xếp hàng chỉnh tề quân giáo học viên cất cao giọng nói chư vị từ ngay hôm đó lên chân định trường sĩ quan như vậy thành lập cô tại sao phải thành lập cái này chỗ quân giáo đâu đơn giản tám chữ phú quốc cường minh chống cự bên ngoài bắt làm nô lệ ngay sau đó đại tống cường địch vây quanh bắc có kim quốc tây có tây hạ cùng tây vượt chư quốc nam có tây nam man quốc đều xem ta bên trong hán vì trên thất thịt ý muốn thốt vệ còn lấy kim quốc vì là rất kim nhân lần này xâm nhập phía nam cơ hồ tiến quân tần h tốc qua hoàng hạ uy hiếp kinh sư nếu không có lấy cho nên trương thái úy dẫn đầu mấy vạn đại tống tướng sĩ tử thủ mặt châu sau cùng cùng địch đều là vòng đông kinh tất nhiên phá đại tống vắng vậy cô s u ấ t quân cùng kim bắt làm nô lệ mấy trận chiến đều là thắng kim nhân bất đắc dĩ lui binh nhưng trải qua trận này ta hà b ắ c quân dân bách tính bị tàn sát người lấy mấy chục vạn mà tính toán kim nhân diệt liêu chứng cứ phương bắc khổ hàn chi đ i ệ không hề nghi ngờ kim nhân ngày sau sẽ còn xâm lấn ta cương thổ đ ồ ta bách tính q u a n dân bôi nhọ huynh đệ của ta t h muội trà đạp ta hoa hạ y quan nếu không chống cự người ta sẽ biến thành vòng q u ố c đ ô chư vị đều là đến từ trong quân vì là trong quân dũng manh tinh nhuệ ngay sau chư vị học hữu thành trở về trong quân cầm lại lại là quân ta tinh anh rừng cột vương lâm cầm chính mình định ra hai mươi mốt đầu quân quy kẹp ở diễn giảng bên trong trậm rãi nói ra hắn chủ yếu là chuyển lại một loại nào đó hạch tâm trị quân tư tưởng hắn phất phất tay hai người quân tốt trợt mang lên một khối cự đại tấm ván gỗ trên ván gỗ bao trùm lấy dính rắn đứng lên tràn giấy vương、lâm、lấy ra mực đậm đại bút tại trên ván gỗ viết xuống một cái cự đại ký tự. giáp cốt va nọ giả cờ l vương lâm chỉ trên ván gỗ chữ viết xúc động nói chư vị câu ngày đó tại đông kinh tại hướng công đường từng cùng quan gia cùng mãn triều văn vo chúng thần nói qua một đoạn văn hôm nay nguyện ý lần nữa thuật lại cùng chư quân cùng nỗ lực đây là chúng ta sớm nhất c h ữ tượng hình đây là giáp cốt va nọ giả cờ l phần phật quân kỳ dưới trung gian một mạnh để ta đời hán dân phồn diễn sinh sống đất màu mỡ mà chiến tranh hộ vệ lấy một cái đầu mang hoàng con người hai chữ này gọi là hoa hạ đây là chúng ta cố thổ đây là tổ quốc chúng ta chúng ta muốn thể sống chết bảo vệ tổ quốc chúng ta cùng kim bắt làm nô lệ quyết nhất từ chiến chư quân giờ phút này chúng ta tại hà bắc tiền h tuyến chúng ta không thể lui lại nửa bước bởi vì đằng sau là nhà chúng ta quốc là ngàn vạn đại tống đồng bào chúng ta nếu lui bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên nếu như phải dùng văn tự tới ghi chép một cái nhân sinh mình ta sẽ như thế viết ta vương lâm sinh tại sơn đông trôn ở hoa h ạ ta không sợ chết chư vị các ngươi sợ chết sao vương lâm dùng nói năng có khí phách lời nói kết thúc chính mình dễ dàng không sợ chết từ chiến vương lâm chấn động toàn trường âm thanh không thể nghi ngờ khuấy động lên tất cả mọi người lòng dạ mấy trăm học viên l ệ rơi đầy mặt vung tay hô to hiến vương vạn thắng cùng tử chiến không lùi cuối cùng là toàn trường khách mời đứng dậy hô to không nghỉ bảo vệ quốc gia tử chiến không lùi tâm tình bao phủ toàn trường cái này liền cũng đặt tới vương lâm ủng hộ s i khí con mắt mà cho dù là tây quân chứ tướng cũng bị vương lâm như vậy bi tráng phóng khoáng diễn giảng chỗ thật sâu đà động mặc dù lưu duyên khánh loại này trong quân l á o du điều cũng trong bóng tôi xóa sạch một cái nước mắt Tiến vương nhất quan tài xuất trinh, tăng thêm xuất tài lâm ầ n này tại q u n trên giáo trường diễn giảng, giáo giáo là ộ bộ t tổ hợp quyền, đối việt ớ đề cao cùng có nghĩa sĩ khí cùng ngưng tụ kháng kim nhân ngưng trọng、yếu. Vương tụ tâm, i Lâm ý yếu. v không phải giả vờ giả vịt mà chính là hắn biết rõ trong quân vẫn còn xuất lại lấy đối với kim nhân một loại nào đó tâm mang sợ hãi nhân tâm ngưng tụ ý chí chiến đấu tăng vọt đoàn kết nhất trí đối ngoại cái này có thể thắng qua mấy chục vạn đại quân mà kim nhân chỗ đáng sợ không ở chỗ binh lực hiệu quả mà ở chỗ kim nhân hiếu chiến mà lại từng cái rung manh thiện chiến cận kề cái chết không lùi gương n g ạ n ý chí lương quốc giao chiến tống quân người đầu hàng không tính toán nhưng vương lâm mấy lần đại bại kim minh kim nhân người đầu hàng cơ hồ không có cho nên vương lâm chỉ có thể lấy cùng chung mối thủ tâm tình tới ủng hộ sĩ khí đền bù tống quân đoàn bản hiện trường tiếng vỗ tay như s ấ m động tại trước mắt bao người vương lâm chậm rãi đi xuống đ à i cao chở mình lên ngựa phóng ngựa phi đi hai đầu lộng lấy m a n h hổ hổ gầm mà đi theo sát sau khi sau đó liên quan tới yến vương v ạ n thắng đại tống vạn thắng tiếng hoan hô nếu núi kêu b i ể n gầm kéo dài không thôi từ trên giáo trường khoảng trống tràn ngập hướng về toàn bộ chân định phụ thành tấu trương xong hai mươi linh khí suy kiệt thời đại cũ sụp đổ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 vương lâm người mặc vương bảo đầu đội tử kim quan s á t mặt trầm ngưng đông quân giới trướng lấy nhạc phi cầm đầu hàn thế trung thứ hai còn lại chư tướng theo thứ tự đứng ở bên trái mà tây quân chư tướng thì lại lấy chủng sư đạo lưu duyên khánh cầm đầu bên phải bên này đứng thẳng hai ban vương lâm nhìn chung quanh chư tướng ánh mắt uy nghiêm hãn trưởng quân lâu ngày q u y ề n thế ngày càng hưng thịnh tăng thêm hệ thống tự mang khí tràng ngoại phóng ngồi ngay ngắn ở đó mặc dù không nói một lời nhưng cũng không giận tự uy vương lâm bàn chức bày biện một bản tây quân thống chế trở lên sĩ quan danh sách về phần đông quân tương t n g tướng lĩnh đều vì hắn dòng chính, một tay để tự thuộc. nhiên nghe nhiều nên、thuộc. vương lâm l ặ n g lặng nhìn qua đứng tại chính mình phía bên phải chủng sư đạo người này tóc trắng thương thủ tuổi gần thất tuần trên mặt nếp nhăn dày đặc lại sống lưng t h ẳ n g tháp tinh thần quát thước khí độ bưng thả không hổ một đại danh tướng vẫn là đại nho trương tái học sinh vương lâm mỉm cười nói lao chủng tướng công chủng sư đạo thần sắc bất biến ra ban c h ắ p tay nói có mặt tướng vương lâm lạnh n h ạ t nói lần này kim binh s â m lấn lao chủng tướng công dẫn đầu tây quân tinh nhuệ thủ vương thái nguyên ngăn cản kim nhân tây lộ đại quân tiến công có thể nói lập xuống đại công triều đình bản ý là nhớ tới lao chủng tướng công tuổi tác đã cao có thể dị tính phong vương lấy thủ công về sau điều nhiệm kinh sư quyền chi su mật viện sự tỉnh hiệp trợ lý tướng thay quyền t r i ề u chính nhưng bản vương coi là chúng ra quân vì nước c h ấ n thủ biên thủy trăm năm chúng lao tướng công mặc dù tuổi t á c trưởng lại vẫn như c ũ là liêm pha giả rồi còn có thể kỵ xạ giết địch bây giờ quốc nạn vào đầu lao tướng công làm xuất quân vì nước thú biên c h ọ n vẹn trước sau nói đến chỗ này vương lâm hơi ngừng lại ngừng lại chủ sư đạo sắc mặt bình tĩnh nói vương ra quá khen lão hủ tất nhiên là nên vì nước hy sinh thể sống chết bất hối lão hủ mặc dù cao tuổi nhưng cũng trí khí không giảm tự sẽ xuất quân vì nước xuất lực tận trung vì nước vương lâm c h ậ m rãi gật đầu lao tướng công quả nhiên một mảnh trung tâm mặt trời có thể vương lâm cái này vừa lên tới liền đối với chủng sư đạo cùng chủng gia công tích tiến hành khẳng định cùng ca ngợi ngược lại để gặp chủng gia người trong lòng sinh nghi đây là mấy cái y tứ chủng sư đạo sau lưng chủng hạo chủng khê chủng vi loại trung đẳng người càng là lông mày nhũ chặt tâm niệm địa điểm bọn họ trong lòng đang tại đang cân nhắc lại nghe vương lâm tiếng nói đột ngột nhất chuyển thỉnh giáo chủng lao tướng công tây quân giới chướng chư tướng thống chế phó thống chế cùng thống chế trở lên quân tướng tổng cộng ba mươi sáu người ngày hôm nay đúng chỗ ứng mẫu người cũng chỉ có hai mươi chín người hơn bảy người không biết sao lại kháng lệnh không đến. chẳng lẽ xem bản x o á i quân lệnh như giày rách sao chúng sư đạo sắc mặt đột biến hắn suy nghĩ một chút nói hồi vương g i a lời nói tây quân tương ứng quân tướng đã toàn bộ tại cái này ứng mão về phần vương g i a nói thiếu thốn bảy người cũng không phải là kháng lệnh mà chính là đã một lấy thân thể hứa quốc tây quân chư tướng nghe vậy trong lòng đều lộn bột một tiếng vương lâm bất thình lình cầm trống chỗ năm người này nói sự tình hiển nhiên nhất định có tâm h ý vương lâm cười nhạt một tiếng tiện tay lật ra danh sách đọc qua nói tống bình lan dự vệ đại phu t ò n ngũ phẩm tây quân thống chế hiến tiểu bang phòng n g sử chính hòa nguyên n i ê n chết bệnh tại hạt điện trùng quan. Quan từ từ nói đến, nói đến h sư, sư đạo sắc mặt tâm trầm tiên lặng thật lâu mới chắp tay nói vương ra nói là thật lúc này trùng da con em sắc mặt đều trở nên rất khó coi mà công đường bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế khẩn trương lên lưu duyên khánh trong lòng t h ầ m than nghĩ ngợi nói tiến vương quả nhiên sẽ không bỏ qua chủng da quan mới đến đốt ba đống lửa đầu một mồi lửa muốn thiêu chết chủng da b á c tống mặc dù nặng văn nhẹ võ nhưng quân tướng quân hưởng nhưng là rất cao vương lâm kiếp trước đã từng nhìn qua một thiên tư liệu nhạc phi lương một năm thế mà cao đến nhân dân tệ năm trăm tám mươi sáu vạn tương đương nếu như lại tương đương địa tô cùng t r i ề u đình ban thưởng các loại ngoài định mức thu nhập nhạc phi một năm tiền lương tổng ngạch vượt qua ngàn vạn theo tống sử trước quan trí ghi chép chính nhất phẩm bao quát thượng tư lệnh trung tư lệnh thị trung thái ú y thái sư thái phó thái bảo thiếu sư thiếu phó thiếu bảo bọn họ năm đồng vì là mười bốn bốn mươi lạ bạc từ nhất phẩm vì là thượng thư tả hữu phó s ạ su mật sứ tức chúng ta bình thường chỗ xưng tể tướng bọn họ năm đồng vì là ba nghìn sáu trăm l ư ợ n g bạc vương lâm giờ phút này sách cái này đã một năm l g ờ i quan ngũ phẩm giai lương một năm ước chừng tại tháng sáu năm sáu không l ư ợ n g bạch ngân trên thế g ớ i tương đương người hiện đại dân tiền hai trăm tám mươi hơn vạn cái này còn vẹn vẹn năm đồng tống triều quan viên tại năm đồng bên ngoài còn có lộc túc l a n g l g ộ m i ê n trà cửu trụ liệu tuổi hao than muối thậm chí bao gồm nuôi ngờ có khô các loại vật thật phụ cấp cơ b ả ngoài một n ử với một nửa. ra phù hộ tháng nguyên miên tháng 12, bao trừng ư ư ợ còn b dẫn tới hai phong phong một trăm tám mươi thạch thóc gạo một trăm tám mươi thạch tiểu mạch một mươi thất lăng ba mươi bốn thất lụa hai thất la một trăm hai mươi mười lăm cái cân tháng tuổi hai trăm bốn mươi bó củi hòa bốn trăm tám mươi chói cỏ khô bao trừng vì sao không sợ thổ hào thân sĩ vô đức bởi vì hắn so với bình thường phú hào xa xỉ nhiều trong túi quần có tiền nói chuyện cũng là kiên cường dạng này tính toán lời nói một cái thống chế cấp bậc của tướng bắc tống triều đ ỉ n h cần bỏ ra p h í dụ n g không phải không phỉ mà chính là q u ả phí như vậy kể trên chín người đã một nhiều năm lại vẫn trong danh sách nhiều năm qua luôn luôn nhận lấy triều đ ỉ n h bỗng lộc quân hưởng như thế nhất bút to lớn tiền tài đến nơi nào vương lâm bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy nổi giận nói chúng sư đạo kể trên cựu tướng sớm một người tại hơn mười năm trước gần nhất người cũng một tại mấy năm trước nhưng mà hoa danh vẫn còn đ a n g sách triều đình b ổ n g lộc quân hưởng một ngày đều chưa từng từng đứt đoạn chư vị cũng là lãnh binh người có thể tính toán đây là nhất bút bao lớn số lượng b à n vương mà lại tới hỏi ngươi n à y chín người dài đến hơn mười năm ở giữa triều đình cấp cho bồng lộc quân hưởng đi nơi nào vương lâm thanh sắc câu lệ chủ sư đạo sắc mặt tái nhuận khoe miệng kéo nhẹ h á n vạn không nghĩ tới vương lâm chọn ở thời điểm này lấy ăn khoảng trống hướng vì là để bảo hướng mình cùng chủng ra khởi xướng mãnh liệt tiến công công đường tây quân chư tướng c ô n như hến trong lòng đều ẩn l n bất an suy đoán vương lâm sẽ không từ bỏ ý đồ vương lâm cười lạnh nói đây là quân tướng lại là cao giai quân tướng như vậy tây quân bên trong thống chế phía dưới các cấp sĩ quan có hay không ăn khoảng trống hướng chỗ tây quân danh xưng ơ đại quân ba mươi vạn cô từ hộ bộ cùng binh bộ cùng s u mật viện được đến tin tức nói gần nhất hai mươi năm triều đình một mực đang đủ ngạch cấp cho ba mươi vạn tây quân quân hưởng đồ quân đu cái này ba mươi vạn người bên trong đến có bao nhiêu chỗ trống vương lâm liên tục vặn hỏi cầm chủng sư đạo hỏi tham á khẩu không trả lời được vương lâm nói là tình hình thực tế tây quân vấn đề lớn nhất cũng là từ trên xuống dưới ăn khoảng trống hướng uống minh máu do tàn phá bừa bãi chúng g i a quân làm sao có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể trên thực tế chúng g i a con em vì vậy mà phất nhanh đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ c h ú n g sư đạo phi thường khó xử vị này tòng quân cả đời lao tướng hôm nay trước mặt mọi người bị vương lâm bức đến lui không thể lui xấu hổ tình cảnh bên trong một tia thể diện đều chưa từng lưu c h ú n g hạo gặp cha bị bức bách đến tận đây nhịn không được ra ban chắp tay giải thích vương ra kể trên chín vị quân tướng lấy thân thể để nợ nước danh sách mặc dù tại triều đình bổng lộc cũng tại pháp nhưng triều đình đối với tây quân trang bị đồ quân nhu khiếm khuyết rất nhiều đoạt được đều dùng tại quân bị phía trên tuyệt không phải người nào tham ô tối riêng vương lâm ánh mắt sắc bén băng lãnh nhìn về phía t r ủ n g hạo ngươi là người nào mặt tướng t r ủ n g hạo thêm v ị là trong quân t h ô n g chế t r ủ n g hạo ngang như nói vương lâm a một tiếng nguyên lai là chủng lao tướng công trường tử người xưng nho nhỏ t r ủ n g tướng công chính là ngươi chiếu ngươi nói như vậy là triều đình khất nợ tây quân đồ quân nhu các ngươi mới không thể không báo cáo láo quân hưởng chủng hạo cắn g i n g nói không phải báo cáo láo mà chính là tình thế bất đắc vương lâm lạnh n h ạ t cười nói tốt một cái tình thế bất đắc dĩ chúng g i a tại lạc dương có loại n ử a thành tên trong thành biệt thự chỉ ít ba phần vì là chúng g i a con em sở hữu ngoài thành d ỗ tốt chúng g i a con em cũng có được đ ầ u chỉ mênh mang không nói người bên ngoài riêng là người chủng hạ mà nói người danh nghĩa tại kinh sư lạc dương thái nguyên giang nam các nơi có được đại trạch ba khu vườn hai tỏa cửa hàng mấy chục ở giữa đất cày vô số như thế hào phú mặc dù giang nam m ố i thương cũng có chỗ không bằng ngươi còn có mặt mũi biện hộ cho không phải đã không có chúng no bụng tối riêng ngươi ước vạn gia tư từ đâu mà đến Chủng hạo bị vương lâm muốn ộ t chúa xuống tay n d đến đỏ mặt với chúng ra há có thể không có chuẩn bị lấy hổ thân vệ tin tức triều rộng cùng chính tri chi cường độ cầm chủng da tra cái hương lên trời cũng không phải việc khó gì chủng sư đạo sắc mặt từ tái nhật trở nên chẳng bệnh vương lâm lời nói này sẽ mở chủng da trung dũng vì nước mặt nạ từ r u u n n g d chính hòa nguyên niên đến nay hà nam hà bắc sơn đông hà đông mấy năm liên tục đại hạn hán bách tính chết đói người đến trăm vạn nhưng mồ hôi nước mắt nhân dân lại vô béo các ngươi cái gọi là trong quân lương tướng trăm vạn bách tính chết vì hai nạn vong hồn đang nhìn các ngươi chúng sư đạo chúng hạo các ngươi trong đêm khả năng ngủ được cảm giác hay không chúng sư đạo trầm mặc thật lâu thở dài một tiếng cuối cùng chịu không được bất lực gục đầu xuống quỳ b á i trên mặt đất nói mặt tướng có tội xin vương g i a trách phạt chúng hạo cũng h ầ m hực quỳ xuống nhưng là không nói một lời tây quân chư tướng hai mặt nhìn nhau ánh mắt cơ hồ đều tụ tập tại quỳ xuống đất không dạy nổi chúng sư đạo trên thân chúng sư đạo vì là tây quân người có công lớn chưa từng nhận qua như thế nhục nhã t ấ u c h ứ n xong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 chủ sư trung tôn tử chủ vi mắt thấy chủ sư đạo cha con bị vương lâm hai ba câu nói gắt gao cầm chắc lấy trong lòng p h ẫ n hận càng là bước lên tới cực điểm hắn nhanh chân đi ra bàn đến cười lạnh nói vương gia cũng không cần giả bộ dùng cái này đục nhã ta chủng ra a n khoảng trống hướng vì là trong quân thông lệ tất cả mọi người đang ăn ta chủng ra nhiều lắm là cũng là ẩn giật mà thôi mặc dù vương gia đông quân chẳng lẽ liền không ăn khoảng trống hướng sự tình vương gia quyền cao c h ấ c trọng kinh sư cùng chân định hai nơi vương phụ tất cả chi phí chi tiêu chẳng lẽ đều là dựa vào triều đình đồng lộc muốn bằng vào ta nói bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi lời vừa nói ra chúng tướng phải sợ hãi nhạc phi bọn người nhưng là g i ậ n hiện ra sắc mặc dù chiếc khả cầu riêu cổ những n à y tây quân chư tướng cũng đang âm thầm chửi mắng chủng vi không biết sống chết dám tại trên công đường mở miệng mạo phạm trưởng khống đại tống binh quyền binh mã đại nguyên soái tiến vương đây không phải tìm chết là làm cái gì chủng sư đạo quay đầu trách cứ im miệng lùi ra chủng vi c ứ n g cổ cười lạnh không lùi từ lúc chủng sư chung, chết tại vương lâm trên tay, chủng sư chung cái này một nhánh chủng da con em đều đối với vương lâm hận t ấ u xương hận không thể ăn huyết n ụ nhạc phi đang muốn ra ban lên án mạnh mẽ đã thấy vương lâm khoác k h o tay nói thật sự là thật can đảm ngươi chỉ là một cái binh mã thống chế dám trước mặt mọi người gào thét t i ế n đường chỉ trích bản x o á i tuất ta mà lại tới đáp ngươi yêu cầu cô đơn đối với thiên minh thể đông quân bên trong tuyệt không ăn khoảng trống hướng sự tình bởi vì đông quân bên trong tất cả quân hưởng chi phí triều đình cung ứng người chỉ có ba phần hơn bảy thành đều bởi bản vương tự chủ từ phục h ổ quân chủ hoạch kiến lập đứng lên bản vương toàn bộ gia tư đều đã sung nhập trong quân danh nghĩa bột hải hiệu buôn vận chuyển buôn bán đoạt được toàn bộ mạo xưng vì là quân dụng cô là cao quý đại tống yên vương địa vị cao nhưng như ngươi nói trừ kinh sư cùng chân định hai nơi vương phụ bên ngoài cô đồng thời không hắn sản nghiệp cho dù cái này hai nơi vương phủ cũng vì triều đình công h i ế u cái trước làm q u a n nhà ban tặng cái sau làm thật định làm vườn cô tạm thời ở nhờ nơi này nếu ngươi không tin có thể đi hộ bộ binh bộ su mật viện đi từng cái kiểm chứng bản vương nếu có nửa câu nói ngoa bản vương nếu có nửa điểm tham hụ c h i tâm cùng ngày xét đánh bổ mà chết vừa mới nói xong công đường hoàn toàn tích mịch chỉ có thể nghe thấy chủng vi bọn người to khỏe tiếng thở dốc đến một lần vương lâm nói là sự thật lấy thân phận của hắn từ không cần thiết nói láo ché lớp thứ hai cổ nhân coi trọng thiên nhân cảm ứng đối với lời thề rất là xem trọng vương lâm như thế lời thề âm vang chúng tướng h ạ có thể không tin chúng vi cô biết các ngươi chủng gia hở ta có thể các ngươi có biết ngày đó chủng sư trung tại kinh cùng thái tử ngữ phản sự bại quan gia tự mình hạ chiếu chu diện cùng cô có liên các ngân gì g đương nhiên các ngươi đem b ú t c h ư ớ n g này ghi tặc cô trên đầu cô cũng nhận người nói nửa câu nhưng cô cùng các ngươi chủng gia chính là thủ riêng bây giờ kháng kim đại nghiệp vì nước sự t ì n h ta có thể tha thứ ngươi ghi hở ta lại không thể dễ dàng tha thứ ngươi hỏng nước ta sự t ì n h người tới cầm người này cầm xuống chậm trách ba mươi gian đe chúng vi quá sợ hãi hét lên yến vương chúng ta chủng g i a đợi đời trung lương tinh trung báo quốc ta tổ phụ lại từng vì triều đình thái quý, ta cũng là triều đình quân tướng há có thể tùy ý n g ư ơ i quan báo tư thủ vương lâm n g h ĩ a mai cười một tiếng t r ú n g vi n g ư ơ i ai cũng biết n g ư ơ i tổ phụ chủng sư trung thái quý chức vụ chính là bản vương tiến cử cho dù chủng sư đạo c h ấ n thủ tây quân cũng là bản vương ngày đó hướng về quan gia dốc hết sức đề cử trong t r i ề u người phương nào không biết không có cô các ngươi chủng gia tính là gì nhị liệu vũ hân nhĩ bây giờ đủ loại ngươi giam tại cô trước mặt tự xưng là quyền cao chức trọng công cao hơn quốc chúng vi ngươi còn dám nói năng lỗ mãng Cô liền đem người trượng đánh chết cho liền là ngươi người thiên trượng đánh trong nhìn Đến đem xem. ta hạ vương lâm làm vô i thiên ngươi gia điên bội đại, ệ c chủng con tư trả thù, vẫn là chủng gia con em điên tự vẫn cuồng là em k n g bàn i liêm ế t sỉ, v đứng dậy sát khí đằng đằng c h ủ n g vi khỏe miệng này mở đầu chúng vi vẫn là không có dám lại ngụy biện nửa c â u hắn có thể cảm giác được vương lâm đã đối với hắn sinh ra sát ý chủng vi bị nhạc phi dưới trướng quân tốt kéo ra ngoài trợ trách vương lâm nhìn chung quanh chủng gia con em ánh mắt lạnh lùng chủng gia con em nao n a o cúi đầu xấu hổ vương lâm hôm nay lên án mạnh mẽ cầm chủng gia uy danh trăm năm hung hăng dẫm tại dưới chân nhưng bọn hắn trong lòng cố hư hoãn vẫn cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài chiết khả cầu cùng riêu cổ lướt nhau tâm lý lạnh bướt tiến vương t ố t một hồi sát uy đồng cái này ba mươi trượng xuống dưới chúng vi mặc dù không chết cũng phải trọng thương đương nhiên đây đều là thứ yếu vấn đề là chúng g i a thể diện bị càn quét không còn quyền uy càng là quét rác vương lâm lạnh lẽo nhìn lấy quỳ xuống đất không dậy nổi chúng sư đạo cha con lạnh n g ặ t nói chúng sư đạo cô nể tình chúng g i a vì nước thú biên nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao phân thượng đi qua liền chuyện cũ sẽ bỏ qua các ngươi cha con lập tức quy doanh nhanh chóng kiểm kê bản bộ năm vạn binh mã cho cô báo một cái số thực lên đến có bao nhiêu nếu binh bao nhiêu chỗ trống tham ô bao nhiêu nhất bút bút muốn cho cô ghi chép rõ ràng sau này nếu lại xuất hiện mạo hiểm lĩnh quân hưởng tham ô công khoản sự tỉnh phát sinh cô định trạm không công tha ngoài ra chúng ra con em trong quân đội kẻ làm tướng mười bảy người từ chủng sư đạo trở xuống đều là hàng giai lưu dụng để xem hiệu quả về sau gặp chủng ra người bao năm qua tham ô quân hưởng đoạt được, được giao nạp phạt tiền một trăm năm mươi v ạ n tiền mạo xưng vì là quân dụng chủng sư đạo cắn răng kém nói mặt tướng tuân mệnh việc này liền dừng ở đây vương lâm cũng không đề cập người khác chưa từng cầm chiến hỏa mở rộng đến còn lại tây quân chứ tướng trong lòng mọi người âm thầm thợ phảo chúng g i a quân tướng hàng giai sử dụng giữ t r ư ớ c xem lại giao nạp phạt tiền một trăm năm mươi và tiền đối với chúng g i a tới nói cũng thương tổn không kịp căn bản đương nhiên chúng tướng biết đây là vương lâm giết gà d ọ a khỉ vương lâm âm ú ánh mắt bắn ra tới lưu duyên khánh tâm lý âm thầm run dậy mồ hôi lạnh say x ư a hắn đ ặ t quyết tâm trở lại thái nguyên nhất định lập tức chỉnh đốn thanh tra nếu binh nhân số để tránh bị vương lâm nắm được cán nghiêm trị không tha lưu d u y n khánh tâm đạo Đã sớm n g hàn thế trung sắc mặt phức tạp nói vương gia an khoảng trống hướng sự tỉnh tại tây quân bên trong nhìn làm thành quen chỉ trừng trị một cái chủng gia phải chăng khó mà phục chúng vương lâm lạnh nhạt nói toàn quân tổng điều tra giao động quan tâm chỉ đạo c t ủ n g gia tuy nhiên giết gà giật mình khỉ gian đe thúc giục tây quân chư tướng thu liễm mà thôi lương thần cũng coi là cô là tại quan báo tư thù a hàn thế trung sắc mặt đỏ lên không người nói mặt tướng không dám tây quân tham hủ tối thầm người đơn giản chúng g i a lưu ra các loại số ít mấy nhà mấy đ ờ i nối tiếp nhau tướng ngôn bản vương sở d ĩ động chúng g i a mà vương tha hán nguyên nhân ở chỗ tây quân vì là triều đình cung cấp nuôi dưỡng quốc chi trọng khí há có thể xưng là tư gia quân lấy chúng g i a quân danh hào tự xưng là chỉ bằng vào nơi đây chúng ra liền tâm đáng chém hàn thế trung trong lòng đại trấn giờ mới hiểu được vương lâm tại sao lại kiên quyết hướng chúng ra động thù ý không ở chỗ muốn đem chúng ra đưa vào chỗ chết mà l à ở gõ n h ắ c này h vương ra mượn h đại quân chủng phải ra mà n đang quân kỷ hạ quan sợ gặp chủng i a người sinh lòng dị trí vương lâm nghe vậy yên lặng số giới thật lâu hắn mới thản nhiên nói cô chi ý cái gọi là đau nhiều không bằng đau ít trị bệnh trầm kha làm dùng bánh dược lần này loại bỏ vết sẹo có thể đau từng cơn nhưng dù sao cũng so ngày sau kim nhân quy mô xâm lấn thì gặp chúng ra người ở sau lưng chọc ta đ a u nhỏ tốt vương lâm quay đầu quét nhạc phi cùng yến thanh liếc một chút quay người mà đi vương phủ vương lâm dựa bàn cẩn thận thẩm duyệt lấy đưa vào vương phủ tới sơ thảo bản yến vương tứ thư trường c h tập chú gặp trang tên sách bên trên ký tên người chỉ có chính mình một người vương lâm cười cười nâng bút liền thêm trường khôi chu tử yến cùng chính viễn cảnh ba người tên quyển sách hoạch tâm thành quả cùng lý luận đến từ vương lâm nhưng trau chuốt cùng phong phú hoàn thiện lại chủ yếu ỉ lại trường khôi ba người không cho người ta treo cái tên ba vị này lao tiên sinh ngoài miệng không nói, tâm lý nhất định là rất thất vọng. tiêu đoạt lý lại quý gối án bên cạnh nhẹ nhàng vì vương lâm xoa nắn lấy bắp chân động tác nhu h ò a vương lâm gác lại bút liếc nàng một cái gặp nàng hôm nay tựa hồ còn tận lực cách gắn mặc một phen cũng ngày xưa có khác biệt lớn không khỏi ngạc nhiên nói hôm nay dùng cái gì như vậy trang điểm tiêu đoạt lý lại s ắ p mặt từng đỏ tống nhân có câu nói, nói nữ ó i n vi duyệt kỷ giả dung thiếp muốn phụng dưỡng vương ra vương lâm mỉm cười cầm bút lên nàng chân bóng cái cầm nói nếu ta càng ưa thích ngơi tố nhan bộ dáng chân thực tiêu đ ạ t lý lại ánh mắt như nước mắt xa chân tay nhỏ dần dần bên trên rời đỏ mặt c ứ đạo v thiết nguyện ý cùng g i a luật dư lý diễn cùng một chỗ một bên khác đang quỳ hầu hạ nước t r à g i a luật dư lý diễn tay run lên vẩy xuống mấy giọt thủy châu vương lâm khỏe miệng co lại hắn luôn cảm thấy hôm nay tiêu đoạt lý lại quả thực có chút nhiệt tình quá mức liền cầm ngược lai、like、nàng tay nhỏ nói n g ư ơ i hôm nay đến là sao tiêu đoạt lý lại bị vương lâm nắm chặt tay rõ ràng có chút đậu tỉnh sắc mặt nàng c à n g đỏ sân phong run run dày túi đầu xuống âm thanh kém không thể nghe thấy thiết muốn cho vương già sinh đứa bé vương lâm kỳ quốc thượng kinh mùa đông lạnh cóng trên kinh thành bên ngoài tuyết động mùa đông cơ bản không hòa tan đầy khắp núi đồi cũng làm ê n h mông một mảnh trắng như tuyết màu trắng gào thét bắc phong xuyên qua bụi bụi rừng rậm bao phủ qua toàn thành nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp tuy là bưu hán quân tốt đều trốn vào doanh trại bên trong t r á n h rét quốc vương trong trại n ô k h ấ t ngoại sắc mặt lạnh nhạt lạnh lẽo nhìn lấy một chiếc một sao đi tới hoàn n h a n tông hàn cùng hoàn n h a n tông vọng hai người rời khỏi đại tống biên giới về sau hoàn n h a n tông hàn cùng hoàn n h a n tông vọng hai người phụng mệnh tướng quân mã chỉ huy quyền giao lại cho hoàn nhàn lâu thất đại quân đóng quân yến kinh điều khiển lũ yến mà hai người thì ra roi thuốc ngựa trở về th nô k h ấ t mãi c ư ờ i lạnh nói nghiêm hãn như thế nào lần này xuất trinh t ố n g quốc nhưng có thu hoạch lời này đương nhiên là phản nói t r à o phúng chi ý lộ rõ trên mặt ba mươi vạn kim binh xuất trinh xâm nhập phía nam kết quả tổn binh hao tướng mười vạn dũng manh chết tại t ố n g quốc cái này tổn thất không thể bảo là không tham trọng hoàn nhan tông hàn khoe miệng vậy một cái không người nói vậy hạ lần này chiến bại không phải bề tôi từ chối trách nhiệm tội tại tông vọng tông bật minh đ ể hai người tông bật bại vào h o ạ châu tông vọng lại liên tiếp bại vào hoàng hà phía bắc dẫn đến quân ta tiến thối lương lan vạn bất đắc dĩ mới cùng tống nhân nghị hòa hoàn nhan tông vọng giận tí mà nói hoàn nhan tông hàn ngươi cực kỳ vô sỉ nếu lấy ngươi nói đến đây ta cũng có thể nói chúng ta sở dĩ binh bại nguyên nhân đều ở chỗ ngươi tây lộ quân chỉ hoan không tiến vào dẫn đến thời cơ chiến đấu đến trễ mới khiến cho vương lâm thừa lúc vắng mà vào đánh lén thành công thấu chương xong hai mươi chuyện siêu hay chương bốn trăm hai mươi quân biến sắp đến tại kim quốc trong nước chủ chiến phái lấy a cốt đả t r ư tử làm chủ mà hòa bình phái thì hiển nhiên là ngô khất m a i cùng tâm hắn bụng văn võ đại thần bọn họ cơ hồ có thể nói tuyệt đại đa số vượt qua sáu thành kim quốc tông thất các lộ quần quý trong quân tướng lĩnh đều chủ trương xâm nhập phía nam diệt tống chiếm lấy hán nhân tiêu xài một chút giang sơn mà lưỡng phái tranh phía trước nô khất mãi rõ ràng ở vào hạ phong bây giờ hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan tông vọng xâm nhập phía nam sự bại ngay cả tứ hoàng tử hoàn nhan tông bật đều bị tống nhân tù binh lấy con tin hình thức giam tại đông kinh đối với kim nhân tới nói đây là một loại nào đó cự đại xỉ đục nô khất mãi vốn định thừa cơ đoạt đi hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan tông vọng binh quyền nhưng ý niệm này cũng chỉ là loẽ lên một cái rồi biến mất không có dám chân chính biến thành hành động hoàn nhan tông vọng không nói đến phía sau là a cốt đà chư tử a cốt đạ đơn độc một đứa con trai lấy ra cũng không đáng sợ vấn đề ở chỗ a cốt đạ chư tử mặc dù cũng có nội chiến nhưng tổng thể mà nói đoàn kết đối ngoại riêng là tại nguy cấp tiểu đoàn thể lợi ích thời điểm ngoài ra hoàn g nhan tông hàn là hoàn g nhan con trai của tác cải hoàn g nhan tác cải tại k i m quốc bộ khúc cũng là một nhánh không thể khinh thường trọng yếu lực lượng nô khất mại sở dĩ nhọc lòng ngăn cản a cốt đạ chư tử tiến công đại tống nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn muốn toàn lực gáp chế lấy hoàn nhan tông tiền cầm đầu nhóm này trước hoàng tử ngày càng bành trướng quân chính thế lực không phải vậy hắn giang sơn căn bản ngồi không vững con trai của a cốt đạy bọn họ như thế nóng lòng xâm tống. Không phải họ bọn cùng bởi là vì từ ố n Nhân hận, bọn nhập phía Nam đánh hạ bản đồ, liền có thể liệt thổ phong vương, Ngô không g gì thâm họ phía hạ thể thổ thoát khỏi ngô Khất mai không chế. xâm có cái cựu có đại liệt Mai t mà đồ, là ở trên căn bản nói nô g khất mai cùng a cốt đ ã chư tử mâu thuẫn là không thể điều hòa nô g khất mai muốn cầm kim quốc hoàng vị truyền thừa cho mình con nối roi cái này đánh vỡ kim quốc trước mắt linh cuối cùng đệ cùng quyền lực thay đổi hình thức lớn nhất chướng ngại cũng là a cốt đ ã chư tử lịch sử bản nguyên quy tích nô khất mai cuối cùng vẫn gánh không được tông tộc á c lực cầm hoàng vị chuyển cho a cốt đạ trường tử tôn giờ phút này gặp hoàn nhan tông hàn cùng hoàn nhan tông vọng lên nội chiến nô khất mãi trong lòng n ư ờ i lạnh hà n đ ộ t n h i ê nói n hai vị hiến chất trận chiến này đã bại hao tổn mười vạn tướng sĩ khiến cho chấm đau lòng như góc chí ít trong vòng ba năm ta đại kim bất lực lần nữa xâm nhập phía nam trâm nghe nói bắt đầu mùa đông đến nay tống quốc kiến vương vương lâm triệu tập đại tống toàn bộ binh mã danh xưng trăm vạn cầm quân tọa trấn hà bắc hà đông quân uy đan thịnh không thể khinh thường trâm coi là trước mắt ta đại kim chủ muốn vụ là giữ vững l i ê u cảnh ngàn vạn lần đ ư n g muốn để vương lâm thừa lúc vắng mà vào cướp đi hiến vân thập lục châu hoàng nhan tông hàn cười lạnh bậy hạ tống nhân nhát như chuột sao dám xâm ta đại kim quốc thổ t nô khất m h i liên lạc một hồi lạnh nhạt cười nói tông hàn thật sự là khẩu khí thật là lớn cũng đừng quên các ngươi vừa bại vào vương lâm tay vương lâm người này là đời thần tướng tung hoành thiên hạ không có đối thủ các ngươi muốn xâm tống hà bắc hà đông phòng tuyến vương lâm dưới chướng đại quân cũng không phải bài trí hoàn nhan tông hàn ra vẻ nghe không ra nô khất mãi trong miệng nghĩa mai chi ý như cũng nói vậy hạ vương lâm xác thực anh dũng thiện chiến giống hắn như vậy mạnh tướng ta đại kim hoặc cũng chỉ có hoàn n h a n lâu thất có thể có thể cùng mà so sánh với nhưng cá nhân lại dũng cảm cũng tuyệt ngăn không được ta q u ẩ n q u ẩ n thiết kỵ bề tôi coi là thắng bại là chuyện thường binh ra đây là tống nhân lời nói quân ta bại một trận đúng là bình thường vương lâm người này không thể khinh thường nhưng cũng không cần sợ như sợ cọp sang năm ta đại kim tập hợp lại t á i chiến làm tập trung ưu thế binh lực cực nhanh tiến tới hà bắc tất công tại chiến dịch chỉ cần xé mở hà bắc lỗ h ổ n g sau đó lao thẳng tới tống kinh tống quốc tất diện bề tôi thật sự không tin tả bằng ta đại kim vô địch thiết kỵ mang theo diệt liêu chi uy còn có thể đánh không nát một cái trên dưới tham hủ thối nát tống quốc nói đến xâm tống đề tài bên trên a cốt đả chư tử cùng hoàn g nhan tông hàn lập trường lập tức liền trở nên nhất trí đứng lên hoàn g nhan tông kèn i bọn người nhao nhao mở miệng theo tiếng phụ h o a tóm lại một chữ chiến nô khất mãi yên lặng xuống dưới dạng này thảo luận kết quả tại hắn dự liệu bên trong diệt liêu chiến dẫn đến kim quốc trong nước trong tông thất bộ cơ hồn g ư ờ i người tâm tính nạo g mạn không ai bị nổi tự cho là có thể thiên hạ vô địch diệt tống nhân càng là tiện tay mà thôi sự tỉnh mặc dù ăn mấy trận đánh bại cũng đều có thể tìm tới phù hợp lấy cớ đề từ cho nói cho nên vô luận ngô khất mãi ngăn trở thế nào cũng ngăn không được trong nước c ố này xâm tống chiến tranh h ư n g lưu mặc cho hoàn nhan tông hàn bọn người nhiệt nghị nửa n g à y nô g khất mãi mặt không đổi sắc phải tay áo bỏ đi hoàn nhan tông k i ề n âm chầm ánh mắt nhìn về phía ngô khất mãi bóng lưng trong mắt lạnh lùng lõe lên một cái rồi biến mất ngô khất mãi ý đồ cầm hoàng vị truyền cho hắn trưởng t ử hoàn nhan tông bản đây chính là muốn hỏng từ a cốt đ ã ký kết truyền thừa quy củ a cốt đ ã chư tử làm sao có thể thờ ơ sòng vương mâu thuẫn tạm thời còn tập trung tại xâm tống vẫn là bất xâm tống bên trên nhưng theo thời gian một lúc、lâu. chỉ cần ngô khất mãi phe p h á i đứng vững góc chân nhất định sẽ hướng về a cốt đ ã chư tử đ ộ n g thủ đây là tất nhiên trái lại cũng thế ngô khất mãi trở lại chính mình quốc vương trại sắc mặt âm trầm như nước hắn hung hăng cầm một khối được từ liêu quốc quý tộc thanh ngọc đ e o trên mặt đất rơi vỡ nát nổi giận nói tốt một đám cuồng vọng vô tri nhóc con không biết tự lượng sức mình định là ta đại kim dứt lấy họa lớn ngập trời hoàn nhan tông b à n yên lặng một hồi không người nói phụ hoàng nhi thần coi là bọn họ ý muốn sầm tống phụ hoàng nếu không cần ngăn cản nhi thần gần nhất được đến rất nhiều đến từ hà bắc quần báo vương lâm tại hà bắt chữ hàng trọng binh về phần hoàn nhan tông tiền bọn họ nguyễn ý đánh liền để hắn đánh tới để bọn hắn cùng vương lâm cùng tống quân tử chiến lẫn nhau tiêu hao phụ hoàng đang có thể làm bạn quan nô khất mãi cười lạnh vỗ bàn đứng dậy ngu xuẩn ta đại kim tổng cộng liền điểm ấy binh mã nếu là đều bị hoàn nhan tông tiền tiêu hao hầu như không còn ta đại kim làm sao lấy bảo toàn tự thân không nói tống nhân riêng là còn sót lại người k h i t đan đều ở sau lưng xuẩn xuẩn r ụ c động tổ tông xã tắc khó giữ được hoàn g nhan tông bản thần sắc bình tĩnh không nhanh không chầm nói phụ hoàng không cần tức giận ta đại kim cả nước vì là chiến đại kim con dân người người đều có thể lên ngựa xuất chiến cho nên nhiều nhất tính dưỡng hai ba năm ta đại kim lại có thể lại nuôi mấy chục vạn hùng binh phụ hoàng hoặc là dứt khoát n ổ i đồng rút lương thiên hạ thủ vi cương một mạch c ầ m chư tử nhốt ở kinh thành chỉ chu diện hoàn g nhan tông bản quả quyết phất phất tay làm giết người động tác Nô k h ấ tại m sắc mặt tâm n hoàn ngầm đầu quét xong nhan tông bàn kính kính xem ra muốn giải quyết a cốt đả chư tử phiền thức hiện tại chính là cơ hội tốt hoàn nhan tông bàn cùng hoàn nhan tông vọng bản bộ tinh nhuệ binh mã đang tại ưu châu nô khất mãi đều có thể tại thượng kinh khai thác lôi đình thủ đoạn cầm a cốt đ ã chư tử một mẻ hốt gọn nhưng mà hoàn nhan tông bàn biết ngô khất mãi tính cách hắn cố nhiên thật sâu kiên kỵ a cốt đ ã chư tử nhưng muốn để hắn đối với cái này m ư ờ i cái chất tử hạ độc thủ hắn vẫn là làm không được dạng này sự t ì n h hoàn nhan tông bàn thở dài một tiếng hậm hực mà đi hắn cảm thấy phụ hoàng hán thư không phải thấy quá nhiều mà chính là có ít người hán này vương triều hoàng quân tranh cơ hồ khắp nơi đều mang huyết tinh cốt nhục tương tàn tính là gì cha giết con hoặc tử giết cha đều không hiếm có hoàn nhan tông bàn là cái rất có dạ tâm người nhưng hắn biết rõ phụ thân hắn tuy là hoàng đế nhưng nếu không làm chút gì cái này đại kim hoàng vị căn bản cũng không thuộc về hắn hoàn nhan tông bàn đứng trong gió rét quay đầu nhìn qua ngô khất mãi quốc vương trại ánh mắt lấp lóe thật lâu hoàn nhan tông bàn dậm chân một cái nên ngang rời đi chân định phủ ngoài thành quân doanh tre khuất bầu trời mấy chục vạn đại quân chữ hàng ở đây hạng gì thành thế có thể nghĩ ngay sau đó đông quân quân lương lấy đun n h ư khoai tây cùng thông thường bánh bột một nửa đối với một nửa bởi vì thời gian long đông khí trời giá lạnh vương lâm sớm tại tháng trước liền sai người trong quân đội quảng bá một loại tên gọi dinh dưỡng canh thức ăn nói chẳng ra cũng là hậu thế bắt ô tô lọt hầm t h ị heo thịt dê xương heo đầu dê xương cốt nấu chín thành、thang. về sau trong canh giới phao phát mầm hạt đ ậ u các loại mùa đông rau xanh đậu hũ các loại cái gì cũng có thể đi đến thêm dù sao loạn thất bát t à o nhất đại n ồ i đun như đi ra đông quân quân tốt vây quanh đống lửa g ặ m một cái đun sôi k h o a i tây uống một chén nóng hôi hổi dinh dưỡng canh đã tránh rét lại bổ sung nhân thể cần thiết dinh dưỡng phi thường hài lòng về sau tây quân cũng chính là chủng sư đạo dưới trướng này năm vạn binh mã thôn làng chú trong đại doanh rất nhanh cũng học được như vậy ẩm thực chế biến thức ăn phương thức nhưng tây quân trong quân bếp núc nhân viên so hồ lô họa bầu nấu chín đi ra dinh dưỡng canh tại vị đạo bên trên lại cơ hồ cùng đông quân vô pháp so đông quân canh ngon ngon miệng mà đông quân canh đồng khí tức cực độ khó mà nuốt xuống về sau tây quân người mới biết bởi vì đông quân dùng một loại tên là bột ngọt gia vị vật này giá cả đắt đỏ vì là yến vương xuất ra nhưng là không giảm bột cung ứng trong quân sử dụng với lại đông quân dùng ăn là không có chút nào mùi vị khác thường tuyết hoa muối còn không riêng gì cái này còn có đông quân thịt nướng mỹ rượu vị đạo chiếc khả cầu các loại tây quân chư tướng tại hàn thế chúng trong doanh địa làm qua một lần khách liền rốt cuộc vô pháp qu h nhưng ra mặt từ à n chung nơi đó đòi hỏi một bọc nhỏ tuyết hoa cùng một ngọn, trở lại ra dáng mệnh thân binh n thế một tuyết một trở hỏi hoa bọc đòi mối lại đó ra ớ mấy ngày thịt, cùng mình ngày cùng trong thịt, quốc â n thướng ăn như bộ gió c u n á i nhân à y t ậ t tiểu không thể lại, tiểu nhất sự là lại làm việc quốc không nhỏ. Nhưng h n xưa nay là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều làm tây quân quân tốt càng ngày càng phát hiện mình cùng vương lâm tâm phúc đông quân tại hậu cần bảo chứng bên trên trang bị cung ứng bên trên tồn tại trên lệch thật lớn trên tâm lý liền dần dần mất cân bằng cùng là triều đình cầm quân dựa vào cái gì đông quân liền có thể ăn tốt như vậy đãi n ộ cao như vậy mọi việc như thế theo loại tâm tình này tại tây quân bên trong lan chắn ra liên quan tới tây quân cũng là mẹ kế nuôi lưu n ô n phỉ ngữ liền nghiễm vì là lời đồn chủ sư đạo dưới trướng tây quân vốn là tiêu cản trong quân rất nhiều kiệt ngao bất phần người tần h quân tốt bên trong lính dày dạn càng không ít cũng nguyên nhân chính là này tây quân cùng liền nhau gần nhất hàn thế trung bộ đông quân ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một điểm nhỏ ma sát hàn thế trung không có quá coi là gì cũng là nghiêm ngặt thúc giục mình quân dù sao lập tức qua tân n i ê n qua hết năm các quân muốn lao tới riêng phần mình khu vực phòng thủ rời đi chân định phủ ngày mai chính là chính á n ma khoách mang theo chính mình to lớn hậu cần toàn đội đem đến từ đại tống cả nước vật tư từng nhóm phân phối đi vào trong quân bởi vì ăn tết d u y ê n cớ hai ngày này trong quân đều sẽ cung ứng ăn thịt còn muốn phát lương lãng phí cự đ ạ i mã khoách cùng trương tuấn cơ hồ loay hoay chân không chạm đất vương lâm trong thư phòng múa bút thành văn hắn muốn cho hàn y ê n cùng hắn nội quyến bọn họ viết một phong ăn mừng tân niên thư nhà một người một phòng thật sự là không thể nặng bên này nhẹ bên kia cho hàn y ê n viết là ta vợ bưng hiển t ò a c h ấ n kinh sư hợp trong phúc chỗ ở rất không dễ dàng ta tại hà bắc chân định xa chúc ta vợ tử tân niên khỏe mạnh bình an là phúc cho triệu phúc kim viết là tân niên sắp tới Sơn Thủy Đường đêm nào không thể ngủ nam xem kinh thành sư nhớ tới quân vẫn còn trông mong chờ đợi hận không thể lấy thân thể hứa phi ngỗng cẩm tình gửi tương thư cho phan kim liên viết là kim liên ta vợ gặp c h a như mặt gửi thư nhận t ấ t biết được sẽ l â m buồn tâm rất hưng phấn nhưng lại hổ thẹ vô luận sinh con sinh nữ đều là người ta cốt l ụ làm không cần lo lắng an tâm chờ sinh là được cho lý thanh chiếu cùng chu thục chân v i ế t nhưng là một bài cũ làm năm đó ở thanh châu này thủ thanh ngọc án gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ càng thổi rơi t i n h như mưa b ả mã điêu đậu ngọc hồi chỉ di chuyển một đêm n ư long múa nga nhi tuyết hoàng kim sợi cười nói dịu dàng ám hương đi chúng bên trong tìm h ắ n trăm ngàn độ đ ỗ n g nhiên bay đầu người kia lại tại đèn đốt rã rời nơi trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ chu liên một bộ váy trắng cười mỉm vì vương lâm mài mực gặp vương lâm từng cái vì là chứ nữ viết xuống thư hàm gặp thế mà còn có thuộc về mình một phòng nhịn không được cười duyên nói tướng công à nô ra ngay tại trước mặt có lời gì không thể làm m ặ t nói còn không phải viết thư nhà vương lâm cười cười liên nhi từ hiện tại bắt đầu ta về sau mỗi cuối năm đều cho các ngươi viết một phong thư nhà vô luận ngươi ở đâu ta đều hy vọng các ngươi năng lượng nghe được ta tâm âm thanh ngay sau bao nhiêu năm qua đi chờ chúng ta lão chúng ta có thể ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa thứ phát y ê u mỹ ca dao lấy ta viết cho các ngươi thư nhà nhân sinh hạnh phúc liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chu liên trên mặt nhu tình c h ẳ n ngập nàng không quan tâm đầu nhập vương lâm ôm ấp nằm ở trên lồng ngực của hắn khinh nu nói thiếp h i ể u tướng công ý tứ chúng ta sẽ cùng một chỗ chậm rãi già đi vương lâm nao nao than nhẹ một tiếng nhịn không được hử lên một bài tại chu liên nghe tới phi thường kỳ diệu khúc mà ta năng lượng nghĩ đến lãng mạn nhất sự tỉnh cũng là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi g i đi trên đường đi s i ê tầm từng ly từng tí vui cười lưu đến về sau ngồi xích đu chậm rãi trò chuyện vương lâm ngâm nga đến như si như say hắn nhớ tới như mộng như khói chuyện cũ trước kia nhớ tới cái kia đạo kéo dài mưa ngõ hẻm cũng muốn lên k i ế p trước hắn yêu dấu cái kia chống đỡ du chỉ tán đinh hương cô nương cho đến nàng bóng dáng hoàn toàn cùng chu liên t r ù n g điệp hai người chặt chẽ ôm nhau ngoài cửa bất thình lình truyền đến yến thanh gấp rút thanh âm chấm thấp vương ra mặt tướng có việc gấp b ẩ m báo vương lâm nhũ nhũ mày trong lòng căng thẳng hắn biết yến thanh tính tỉnh ở thời điểm này trừ phi xuất hiện thiên đại sự tỉnh không phải vậy yến thanh sẽ không đích thân tiến vào bên trong chỗ ở phải ngay mặt g vương lâm nhẹ nhàng vuốt ve chu lên i phía sau lưng ra hiệu nàng trốn vào nội thất về sau mới thản nhiên nói tiểu ất tiến đến ta trúng đ ầ u dương sốt cao không lùi toàn thân phản ứng kịch liệt đau đến ngồi không yên hai ngày này ta sẽ kiên trì viết nhưng viết bao nhiêu không dám hứa c h ắ c thật có lỗi các vị hai mươi chuyến hay lôi quân tưởng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt giao thừa quân biến y ế n thanh sắc mặt âm trầm mà ngưng trọng h á n vội vàng cầm gần nhất một thời gian ngắn tây quân t r ủ n g sư đạo bộ đội sở thuộc trong danh một chút dị động nói một chút còn chuyên môn sách ngay tại một canh giờ trước đó tây quân một đám b i ê u hãn lao tốt cùng hàn thế trung giới chướng đông quân quân tốt một trận kịch liệt xung đột thực tế cũng là tại sắp an tiết cái này tuổi ba mươi hai quân đánh một trận hội đồng chết hai cái tây quân lao tốt thương tổn không ít về phần đông quân bên này cũng có người bị thương tham dự đánh lộn người ước chừng bốn năm trăm n g ư ờ i vương lâm ngưng mắt nói hàn thế trung xử trí như thế nào hàn lương thần căn cứ đoàn kết chung sống nguyên tắc nghiêm ngặt ước thuốc quân ta thậm chí trượng trách tham dự ẩu đả mấy cái dẫn đầu có tốt với lại hàn lương thần còn tự thân đi đến thăm chủng sư đạo biểu đạt tạ lỗi chi ý nhưng là vương gia việc này sợ là không có đơn giản như、vậy. tây quân bên trong d ị động quân tốt nhân tâm lưu động hoan khí b ố c phát là chủ cầm chủng sư đạo làm sao có thể không biết mặt tướng coi là đây là người vì tại hậu trường quấy thị phi cái này năm sợ là muốn qua không yên tình à. t i ế n thanh lo l ắ n g nói vương lâm yên lặng một hồi nói tiểu ấ t cô để cho chủng sư đạo thanh lý chỗ trống hắn có thể từng lên báo nếu binh danh sách t i ế n thanh cười lạnh vương ra chúng ra con em riêng là cái kia chủng vi gần nhất tại tây quân trung thượng nhảy lên dưới nhảy tùy ý kích động quân tốt phàn nàn nói vương ra muốn đoạn tây quân tướng sĩ tài lộ mặt tướng nhận được tin tức tây quân có không ít quân tốt lá hét phải vào thành tìm vương ra đòi một lời giải thích. vương lâm nhặt nói cô để cho hắn chống dâng hướng cái này tất nhiên chạm tới cái này năm vạn tây quân trên dưới lợi ích đoán chừng nhiều năm như vậy tây quân những người này uống binh máu đều thành thói quen nếu ta không sợ hắn kích động quân tốt náo sự nếu thật náo một trận một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng rất tốt vương lâm ánh mắt như đ a o nhưng cô đang nghĩ chủ sư đạo biết cái này ngủ xuân sao hắn là cả đời cũng coi như đao m ê u t ố c trí chẳng lẽ không biết bằng hắn cái này khu khu năm và người mặc dù toàn bộ chỉ phản cũng không động được bùn vương nửa sợi đông ngược lại hắn chủng ra sẽ lâm vào vạn tiếp bất phục cảnh giới đ i ệ lúc này lại có một tên hổ thần vệ vội vã tới báo. vương ra tây quân hai ngàn quân tốt vây quanh hàn tướng quân doanh địa yêu cầu hàn tướng quân nghiêm trị hung thủ giết người đồng thời còn yêu cầu gặp vương ra ha ha vương lâm nhặt nói người sơn đông nói chuyện thật đúng là tạ khí vừa mới nói lên phiền p h ư c lập tức tới ngay đi tiểu ớt theo cô đi ngoài thành quân doanh nhìn xem yến thanh kinh hãi bận điệu khuyên cằn nói vương ra tuyệt đối không thể trong loạt quân nguy hiểm trùng trùng đ i ệ p điệp kính xin vương ra nghĩ lại không sao ta ngược lại thật ra muốn nhìn biêu hán tây quân đến là một đám cái dạng gì mặt hàng vương lâm đi đầu mà đi yến thanh đành phải chặt chẽ đi theo huyết hồng trời chiều treo trên cao t r ầ n trời ùn ùn kéo đến bắc phong gào thét mà qua thổi đến quân kỳ bay phất phới lại ép không được hàn thế trung doanh lúc trước h u y ê n n á o tiếng người hai ngàn tây quân quân tốt giơ lên hai khối tấm ván gỗ trên ván gỗ nằm hai người tây quân quân tốt thi thể đây cũng là tại trong xung đột vô ý chết tây quân lao tốt tây quân quân tốt đen nghịt liếc một chút nhìn không thấy bờ cầm hàn thế trung doanh địa viên môn cho gắt gao giam giữ lai không cho phép bất luận kẻ nào ra vào hàn thế trung mặc giáp cầm kiếm đứng bất động ở trong gió lạnh phía sau hắn đứng đầy từng dãy lòng đầy căm p h n đông quân quân t Hắn mới tuy ừ c nhiên g hiện trường không có một cái nào tây quân thống chế trở lên quân tướng dẫn đội nhưng ngu ngốc đều có thể minh bạch việc này nếu không có đi qua tây quân đại tướng ngầm đồng ý làm sao có thể bạo phát tây quân bên trong một cái Tây chừng ba mươi tuổi doanh chỉ huy bộ dáng đê giai sĩ quan cầm trong tay trường kiếm tại viên môn bên ngoài vung tay cao giọng nói các minh đệ đây là người ta đồng bào a không có chết tại kháng kim trên chiến trường lại chết tại người một nhà trong tay đông quân thật sự là khi người quả đáng không giao ra hung thủ giết người chúng ta tuyệt không đáp ứng tên này hiển nhiên là cái quan tây đại hán dáng người trắng kiện nhưng hai đầu lông mày ánh mắt lấp lóe lại cho thấy hắn có mấy phần l á o cá chi khí giết người thì đền mạng bọn ta vì là triều đình bán mạng kết quả là liền rơi vào như thế cái kết cục sao ông đây mặc kệ p h ả n mẹn nó chúng ta muốn gặp tiến vương ở trước mặt hỏi một chút tiến vương dựa vào cái gì cũng là đại tống triều đình binh mã chúng ta tây quân mọi thứ không bằng hắn chính mình tâm phúc dựa vào cái gì đông quân phát lương qua t ố t năm bọn ta lại đến nhận đông l ệ n h chịu đói tiếng người huyên áo tâm tình kích động tây quân quân tốt như đầu sóng bắt đầu phun trào đứng lên có chút gan lớn vậy mà bắt đầu chủng kích phá hư hàn thế trung doanh viên môn đến trước mắt lúc này loạn quân sẽ oanh một cái mà vào chỗ nào còn có thể nói cái gì đạo lý hàn thế trung tự lập tức mệnh bộ đội sở thuộc chuẩn bị chiến đấu trong doanh địa t h ê lương chống quân vang lên từng đội từng đội đông quân hoặc chạy đứng vào hàng ngũ hoặc chở mình lên ngựa hiện trường đâu vào đấy mà tại phương bắc nhạc phi cùng tác siêu hai tòa đại doanh đã hoàn toàn làm tốt bình định chuẩn bị. liền Lâm lệnh đợi Vương chờ m ra ộ trùng tiếng, thuộc, muốn bao phủ sư đạo doanh chiết khả cầu cùng riêu cổ mấy người sắc mặt phức tạp ngắm nhìn phía trước cách đó không xa ồn ào không chịu nổi h à n thế trung doanh địa hai ngàn tây quân láo tốt đi đông quân doanh địa n h á o sự há có thể giấu giếm được tây quân chứ tướng nhưng đây là chủng gia quân dòng chính bản bộ bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn xem rượu cổ khe thở dài lao chủng tướng công lần này không phải là điên hay sao dạng này làm ở mỹ một trận ý nghĩa ở đâu vu sự vô bổ đại tống r mặc dù lớn sợ là cũng không tha cho một nhánh phản loạn chủng gia quân á chẳng lẽ còn năng lượng đi đầu quân kim nhân nô giới ngô lân huynh đệ sài bước đi tới nô giới chắp tay nói chư vị tướng quân loạn binh náo sự chủng tích đông quân viên môn hữu hình thành bất ngờ làm phản khả năng chúng ta vì là tây quân chứ tướng há có thể ngồi nhìn mặc kệ Ngô ngô chiết khả cầu nhìn về phía chủng sư đạo trung quân đại trướng p h ư ơ n hướng nhẹ nhàng nói bên ngoài động tĩnh lớn như vậy chủng lao tướng công ổn thỏa bưng cẩn xem ra là chuẩn bị bí quá hóa liều đám người đăng tải đang khi nói chuyện bất thình lình nghe được trong doanh địa truyền đến trình quân động tĩnh không khỏi đều sắc mặt đột biến bay đầu nhìn về phía doanh địa chỗ sâu chỉ gặp mặc giáp cầm kiếm chủng da con em chính là một từng cái hiên ngang đi ra chủng sư đạo trung quân xoay trướng sắc mặt lãnh túc mà cổ nhiệt diêu cổ tâm lý lộn b ộ một tiếng chúng ra đây là thật muốn tạo phản sao thật sự là rất khó chịu ta nghỉ ngơi trước một hồi ngày mai bất thời gian lại sửa chữa lỗi chính tại đi thật có lỗi các vị tấu chương xong hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm a n hưởng tuổi già cháu gái b ỗ n g ngả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hành hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tích quyền an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịm điệu sao mời đọc chương bốn trăm hai mươi hai giao thừa quân biến bổ sung hàn thế trung đông quân doanh địa tao nộ tây quân hai ngàn lao tốt trung kích hiện trường loạn thành hỗn loạn xung đột hết sức căng thẳng hàn thế trung trở mình lên ngựa phía sau hắn đông quân tinh nhuệ sắc mặt lanh túc sớm kết thành quân trận làm tốt giao chiến chuẩn bị doanh địa cự đại viên môn đã dần dần bị tâm tình kích động tây quân lao tốt hướng hủy hàn thế trung dơ lên cao cao trong tay trường kiếm lúc này hắn có chút hối h ậ n hối h ậ n không nên quá nhớ tây quân tình cảm đối với tây quân lao tốt mấy ngày liên tiếp lưu ý vô ý chủ động khiêu khích trí chi, chi không để ý kết quả h thành biến thực tế lấy hàn thế trung đầu não làm sao có thể không rõ vấn đề quan trọng chú đóng ở chân định chi này tây quân vì là chủng gia quân bản bộ nếu là không có gặp chủng gia người trong bóng tối k h ô n g chế một đám lao tốt sao d á m công khai trong quân đội náo h sự trừ phi là không muốn sống từ bản tâm mà nói hàn thế c h u n g không nguyện ý chủng gia mệt mỏi như vậy đời tướng môn đi đến một đầu không đường về cho nên đi qua đủ loại hắn vẫn là lấy i à n xếp ổn thỏa làm chủ nhưng mà hiện tại cục diện chứng minh gặp chủng gia người chẳng những không có dẫn h ắ n tỉnh ngược lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước chống quân g ó n g lên doanh đ i ệ bên ngoài vương lâm cùng yến thanh dẫn đầu một ngàn hổ thần vệ phi nhanh mà tới Sổ thân vệ bản bộ vạn vệ bộ kỵ đã gối giáo cho ờ sáng ngày, lâu lúc dù đến thời khắc này vương lâm cũng không có nghĩ đến chủng sư đạo thực biết khởi bình n g phản tiến thanh gặp vương lâm dẫn đầu sông về hàn thế trung doanh địa lông mày một đám hắn ẩn ẩn cảm thấy chuyện hôm nay có chút không thích hợp tây quân động tính sợ không phải bất ngờ làm phản đơn giản như vậy có thể vương lâm xưa nay càng không độc đoán h ắ n quyết định sự tình ai cũng không ngăn cản nổi yến thanh chỉ có thể dẫn đầu một ngàn hổ thần vệ theo sát sau khi hàn thế trung doanh địa viên môn đã bị x u n g mở hàn thế trung xuất quân kêu gào lao ra viên môn song phương tức thì liền đánh nhau vương lâm nhũ nhũ mày dẫn đầu hổ thần vệ đột tập mà vào yến thanh trên ngựa cao giọng nói chư quân dừng tay yến vương ở đây tuy nhiên tây quân láo tốt đa số cựu kinh chiến trận bình nhưng hàn thế trung giới trấn chi này đồng quân liên tục chiến thắng kim minh hiện tại sĩ、si、khí đang thịnh tăng thêm mang giận mà ra tất nhiên là người người anh dũng tránh tiên rất nhanh liền cầm bọn này kêu loạn tây quân lao tốt g i ế t đến quân lính tăng h an giã song phương đều g i ế t mắt đỏ chỗ nào còn có thể nghe thấy hiến thanh ngưng chiến thanh â m vương lâm trên ngựa đột ngột phát động hồ gầm dừng tay bùn vương ở đây vương lâm lạnh lùng mà khắc nghiệt âm thanh dường như sấm xét tại toàn trường n ổ vang đầu tiên làm ra phản ứng là nghiêm chỉnh huấn luyện đông quân đông quân binh sĩ tại hàn thế trung bên cạnh thân trung quân quan hào ra lệnh như thủy triều lưu lại thu hồi binh khí thợ hao hệ ngẩn đầu nhìn về phía ngồi c ư i tại tuyết dạ chiếu sư từ bên trên h ế n vương ngân thương bạch mã như là thiên thần mà đám tia tây quân lao tốt vốn có không ít đã chạy tán loạn hướng về tây quân phía doanh địa lúc này lại cũng ngừng c ư ớ t bộ top năm top ba lại tụ lại tới mắt thấy đông quân viên muôn nơi cửa một chỗ tây quân lao tốt thi thể ánh mắt bi phẫn hàn thế trung phóng ngựa tới trên ngựa chắc tay hồng kiểm hồ t h ẹ nói n vương ra mặt tướng xử trí không k ị m cứ thế sinh ra của biến tính xin vương ra trách phạt vương lâm lạnh nhạt phất phất tay lương thần chớ hoảng sợ bình tĩnh đừng nóng là được vương lâm lành lạnh ánh mắt nhìn chung quanh trước mắt bọn này ô m ê n mông tây quân lao tốt từng cái quân giáp không ngay ngắn đứng không đừng giống trên mặt c danh sưng đại tống cấm quân tinh nhuệ tây quân như thế đức hạnh như thế chiến đấu lực như là đám người ô hợp thật đúng là để cho hắn thất vọng quân k ỳ tàn m ạ n quân dung không ngay ngắn từ trên xuống dưới tham ô thành gió quốc bình t r ư ớ n g tây quân đã thành một đám sâu mọt cũng chính là tại lúc này vương lâm cuối cùng quyết định loạn thế làm dùng trọng điện trước mắt chi này tây quân nếu là không cần lôi đỉnh thủ đoạn sợ là khó trị bệnh trầm kha vương lâm ngẩm đầu nhìn về phía đã lên di động tây quân doanh địa tây quân trong doanh địa tinh kỳ pháp huế ngựa hí hít dài mặt đất rung động giống như tại điệu binh kiển tướng mà yến thanh cùng hàn thế trung đội vã lướt nhau cũng đều sinh ra một chút báo động hàn thế trung lập tức không người nói nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra mời vương gia mau trở về thành việc này liền giao cho mạ tướng tới xử trí vương lâm yên lặng chỉ chốc lát cười nói lương thần lấy ngươi xem ra chủ g i a sẽ phản sao hàn thế trung cười khổ vội la lên cái này mặt tướng không dám xác định nhưng vương gia vạn kim thân thể há có thể đứng ở như thế hiểm địa t í n h xin vương gia nhanh chóng hồi thành vương lâm cười lạnh cùng kim binh tác chiến cô còn xông vào một đường thống chi này loạn quân vương lâm loạn quân hai chữ vừa ra khỏi miệng hàn thế trung trong lòng lộ bột một tiếng thở dài trong lòng biết vô luận chủng gia hôm nay muốn làm cái gì vương gia đều đã vì là hôm nay quân biến định tính mà tống quân hôm nay trận này nội chiến sợ là đã tránh không thể miễn nhưng chủng gia xong vương lâm phóng ngựa bình thường đứng ở hàn thế trung chư quân trước đó hãn lạnh lẽo nhìn lên trước mặt cách đó không x a n à y hắc ô nhà quần tụ tây quân lao tốt đ ạ m mặt nói nghe nói các ngươi muốn gặp cô hôm nay câu ngay ở chỗ này ngược lại là muốn nhìn các ngươi tại sao phải gây chuyện sinh sự chúng kích đông quân viên môn kích động đại quân bất ngờ làm phản một cái chừng ba mươi tuổi tây quân đê g i i sĩ quan đầy mặt sợi dâu dáng người khôi ngô người này đi tới đi ra ngắm nhìn vương lâm cũng là không kiêu ngạo không tự ti c h ắ p tay ô m quyền đi cái quân lễ nói mặt tướng chủ tướng công dưới trướng hổ bí doanh trị huy sứ mã hùng bãi kiến đ ế n vương vương lâm nhặt nói ngươi lại nói nói vì sao muốn kích động quân tốt bất ngờ làm phản chúng kích quân đội bạn viên môn các ngươi có biết đã xúc phạm quân kỷ phạm phải tội không tha mã hùng lớn tiếng nói vương ra không phải là chúng ta tây quân khinh người quả đáng bởi sáng đánh giết ta tây quân hai người đồng bào chúng ta không tam lỏng lúc này mới tìm tới cửa yêu cầu hàn tướng quân nghiêm trị hung thủ hàn thế trung phóng nựa mà ra dơ roi nổi giận nói làm càn vương ra ở trước mặt ngươi dám đổi trắng tay đen buổi sáng sự tình hệ các ngươi chủ động khiêu khích dẫn phát tranh chấp mới có n ộ thương nhân mạng bản tướng vì là giàn xếp ổn thỏa chuyên môn đi tây quân trong doanh gặp chủng lao tướng công tạ l ô i chủng lao tướng công cũng đáp ứng bản tướng sau đó xử trí việc này kết quả các ngươi lại kêu gọi nhau tập hợp mà đến c h ú n g kích quân ta vi môn mã hùng cũng là lưu manh cười lạnh hắn chỉ chỉ đẩy trên mặt đất tây quân lao tốt thi thể vi phân nói hàn tướng quân ta tây quân đồng bào bị các ngươi đồ sát hơn mười người vong hồn không xa đây là sự thật ta chúng ta vì là t r i ề u đình hiệu mệnh mấy chục năm không có chết tại kim binh trên tay kết quả lại là kết cục như thế cơn giận này năng lượng nuốt xuống a k i người h n quá đáng ông đây mặc kệ phản mẹ nó chó mã đông quân chẳng phải ỉ vào là yến vương tâm phúc sao cũng là t r i ề u đình binh mã dựa vào cái gì nặng bên này nhẹ bên kia tây quân cũng không phải t i ể u t í n vôi đen nghịt một đoàn tây quân l á o tốt tiếng buồn bã liên miên vung tay gầm thét binh khí trong tay âm vang rung động mắt thấy lại có trùng sát dấu hiệu hàn thế trung giận tí mặt vừa muốn phản bác vài câu lại bị vương lâm lắc đầu ra hiệu hắn lui ra vương lâm trên ngựa lù lù bất động cũng yên lặng không、nói. t h ầ n s á c hắn lãnh đ ạ m mặc cho trước mắt tây quân lao tốt đều loạn ồn ào nửa n g à y cuối cùng gặp dần dần yên tĩnh đứng lên lúc này mới lên tiếng nói ma hùng các ngươi mượn cớ sinh sự tụ tập quân tốt bất ngờ làm phản gây chuyện sinh sự đơn giản là hướng bổn vương thanh tra tây quân hạng ngạch chống sự t ì n h mà đến cô rất ngạc nhiên giống như ngươi một cái bất nhập lưu danh o chỉ huy có thể ăn bao nhiêu hạng ngạch chống năng lượng ở chính giữa liên quan đến bao lớn lợi ích c h ậ c chập xem ra là không ít nếu không ngươi làm sao có thể nhảy ra vì là gặp c h ủ g i a người làm vũ khí sử dụng ma hùng biến sắc mặt tướng chưa bao giờ đến qua ngạch chống. Vương lâm ánh mắt như lao danh s ư n g năm mươi vạn tây quân nếu binh chỉ có chỉ là hai mươi vạn ba mươi vạn hạng ngạch trống đều rơi vào tây quân chư tướng hầu bao tây quân quân tốt ở tiền tuyến sông pha chiến đấu các ngươi bọn này trong quân sâu mọt lại tại uống binh máu chủng sư đạo dưới chương cái này năm vạn tây quân thực tế nếu binh chỉ có ba vạn người như thế không tiên n ề gì cả lựa gạt triều đình lựa gạt đại tống con dân thuế má cung cấp nuôi dưỡng lại đều tiến vào gặp chủng gia người hầu bao ma hùng ngươi tại bổn vương trước mặt còn có mặt mũi nói chưa bao giờ nếm qua hạng ngạch trống không biết xấu hổ quân kỷ bại hoại tội đang chu vương lâm thanh sắc câu lệ trong tay long đảm lượng ngân thương chỉ phía xa m ã hùng ở đây tây quân lao tốt nghe vậy sắc mặt đều có chút không dễ nhìn thực sự tây quân bên trong các cấp quân tướng ă n hạ ngạch chống căn bản cũng không là cái gì chuyện hiếm lạ đã sớm là tây quân người người ngầm hiểu lẫn nhau đối với phổ thông binh tốt mà nói ngươi chỉ cần không khất nợ chính mình quân hưởng hắn liền thắp nhang cầu nguyện đâu còn quản quân tướng ă n hạ ngạch chống m ã hùng xin h lòng e ngại hơi hơi lui lại mấy bước đã thấy vương lâm trên ngựa lại nhìn chung quanh chúng quân nói bùn vương thanh tra hạch hạ chống một là triều đình giảm bớt gánh vác hai là đề cao quân ta tiền tr triều đình cũng không biết thu hồi mà cầm dùng cho quân ta tướng sĩ chết trận tiền trợ cấp từ ngay hôm đó lên vô luận đông quân tây quân tuyệt sẽ không lại xuất hiện khất nợ hoặc không đủ ngạch cấp cho quân hưởng sự tỉnh mà quân ta tướng sĩ từ chiến đ ề nợ n nước ra thuộc người nhà tiền trợ cấp đề cao gấp năm lần vương lâm lời nói đối với hàn thế trung giới t h ư ớ n g đông quân không có sinh ra bao lớn chấn động bởi vì đông quân hiện hành trợ cấp thể chế vốn là phi thường phong phú nhưng ở trận tây quân lao tốt nhưng là nghe được tâm thần chấn động đề cao gấp năm lần đao thương không có mắt vì nước tham gia quân ngũ khó tránh khỏi đều sẽ có hy sinh thân mình xa trường một ngày nhưng nếu là nhược gia thuộc tiền trợ cấp đủ nhiều khẳng định sẽ tiêu trừ quân tốt nỗi lo về sau tăng lên tự chiến đấu trí vương lâm chậm rãi lại nói chuyện hôm nay nếu các ngươi tự hành quy doanh bùn vương liền chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu là còn có ai khăng khăng muốn vì những cái kia uống binh máu sâu m ọ t sông pha chiến đấu làm tay chân bùn vương cũng tuyệt không ngăn đón tây quân lao tốt hai mặt nhìn nhau vương lâm hứa hẹn sẽ đủ ngạch thực hiện quân hưởng để cao gấp năm lần tiền trợ cấp cái này nhưng so sánh cái gì trấn an lợi nói đều có tác dụng mã Má hùng mắt thấy bên người quân tốt dần dần quay đầu quy doanh liền biết đại thế đã mất có thể giờ phút này hắn động cũng không dá vương lâm như t i ể u l ư ớ i kiếm sắc bén ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mã hùng mồ hôi lạnh như mưa hai chân nếu run dậy hắn mắt thấy vương lâm lấy xuống phía sau thần t í cung lấy yến vương thần bắn hắn nếu giang trốn chỉ chết đường một đầu như sấm xét tiếng vó ngựa động tây quân trong danh o địa sông ra ba t i ế u binh mã một nhánh vì là chủng hạo sở lĩnh một nhánh vì là quách thuận thông soái còn có một nhánh vì là chủng vi bộ đội sở thuộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng hai mươi xuyên việt đã được tám mươi năm ăn hưởng tuổi già cháu gái bỗng ngả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh võ đạo hình hành dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch quyền an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao mời đọc t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ba chúng g i a quân sụp đổ chúng g i a tạo phản chi ý tựa hồ rõ rành rành tây quân đại quân đều xuất hiện tiến thanh sắc mặt đột biến lập tức từ trong ngực móc ra một cái hỏa tiễn trùng thiên g i ấ y lên vương lâm lẳng lặng ngắm nhìn mấy vạn tây quân lai lịch lông mày n i ệ u chặt lại thật phản hắn cũng không cho rằng chủng sư đạo năng lượng thành sự hồ thần vệ và kỵ nhạc phi năm vạn còn có tác siêu ba vạn hàn thế trung hai vạn mười một vạn đồng quân tinh nhuệ ba mặt vây quanh. chủng gia quân không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng vương lâm không tin chủng sư đạo lĩnh quân cả đời nhìn không thấu điểm ấy nhưng hắn vẫn là làm như thế là bi quá hóa liệu vẫn là vắng đầu hoặc là bị chủng gia con em khỏa giáp mà bất đắc dĩ vì đó mã hùng trong lòng phân chấn hắn quay đầu nhìn qua t â y quân chủ lực dần dần đi tiến gần trong lòng đối với vương lâm e ngại cảm giác tức thì tiêu tán hắn xoay người chạy vương lâm khỏe miệng lạnh lùng lần nữa trở tay dựng c u n g dẫn tiễn sưu một tiện bắn ra xuyên qua mã hùng vị trí hiểm yếu huyết khí phun tung tóe mịu vết thương từ từ lui lại mấy bước sau đó ầm ngã xuống hàn thế trung giới t r ư ớ n g trung quân quan lệnh kỳ tung bay hàn thế trung bộ đội sở thuộc cũng lập tức toàn thể điều động bảy trận m à đ ợ i giữa thiên địa bắc phong gào thét một mảnh mênh mông ngay ngắn nghiêm nghị sau cùng một vòng tàn dương rơi xuống màn đêm dần dần gặp vương lâm hoành thương lập tức ở vào trước trận hai quân bó đốt u h ư n g thực sáng như ban ngày hàn thế trung giận d ữ hét trùng hạo các người dám không trải qua đại soái quân lệnh liền tự tiện xuất binh ý muốn phản á trùng hạo trên ngựa xúc động nói chúng ta xuất binh là muốn ở trước mặt hỏi một chút t i ê n vương dùng cái gì muốn bức bách ta tây quân đến tận đây dùng cái gì muốn đem ta trùng ra đuổi tận giới tuy nếu yến vương nơi nói không rõ chúng ta làm nam hạ đi kinh sư phạt này đang v ă n cổ vì ta chủng ra quân kê van ta cũng không tin cái này huy hoàng đại tống liền không có một cái nói rõ lý lẽ địa phương vương lâm ngạc n h i ê nói n cô lúc nào muốn đem ngươi chủng ra đổi tận giết tuyệt cũng bởi vì cô để cho các người tây quân thanh tra hạng ngạch chống sao chủng hạo cười lạnh nói hạng ngạch chống sự t ì n h bao năm qua tệ nạn kéo dài lâu này toàn quân đều có phi ngã chủng ra q u â n việc làm yến vương công khai cha hạng n g c h chống kỳ thực là bắt ta chủng ra khai đao quân báo tư thủ a vương lâm ha, ha cười chủng hạo cô thật sự là rất ngạc nhiên chỉ bằng ngươi cái này khu khu ba vạn binh mã liền dám ở này cùng ta có kẻ mặc cả ngươi sẽ không phải coi là ta đông quân mấy chục vạn đại quân ở đây cũng là bài trí a chúng sư đạo ở đâu chúng hạo lâm nhiên việc này cùng ta cha không quan hệ cũng cùng chúng i a người khác không quan hệ tốt một cái cùng chúng sư đạo không quan hệ không có gan sư đạo hổ phủ ngươi có thể điều động đại quân chúng hạo các ngươi gặp chúng i a người làm bộ này giấu đầu hở đuôi cho x i ế c có phải hay không quá ngây thơ chút hạo ngửa mặt lên trời cười to, chúng ta vạn bất đắc dĩ lấy phản đối bằng vũ trang cầu sinh tồn chỉ thế thôi tiến vương ngươi nếu không thể cho ta tây quân lưu đường sống vậy bọn ta cũng chỉ có thể t ự chiến dù là chiến đến sau cùng một binh một tốt cũng tuyệt không nhẫn nhục sống tạm bỡ phản đối bằng vũ trang vương lâm cười lạnh t r â m trọng nói lợi dụng triều đình binh mã c h ô n g khí bảo vệ chủng gia tư lợi vương lâm bất thình lình lên tiếng hô to dùng tới h ổ gầm kỹ năng các ngươi trúng quân có biết chủng gia uống binh máu an hạ ngạch chống lịch hơn trăm năm đã vì thiên hạ tự phú một mình đ ộ n binh liền vì mưu phản đáng c h cựu tộc các ngươi đều vì triều đình tây quân tinh huệ chẳng lẽ liền cam tâm từ kẻ trộm chẳng những dựng vào tính mạng mình còn muốn thai họa thê nhi lão tiểu ư vương lâm lời nói này chấn động quân trận tự nhiên cực kỳ giao động tây quân quan tâm dù sao lấy tây quân điểm ấy binh mã cùng vương lâm cùng hai mươi lăm vạn đông quân là địch rõ ràng cũng là một con đường chết cho nên tuy nhiên tây quân trận hình bất loạn nhưng quân tốt trong lòng đã sinh ra ý nghĩ khác trung hạ hôm nay bị quá hóa liệu tự nhiên không có khả năng bởi vì vương lâm một hai câu liền hành quân lặng lẽ hắn dơ cao cờ lệnh trong tay điều động ba đường tây quân đánh lén hướng về h à n thế trung hai vạn đông quân gặp chủng gia người tự nhiên biết vương lâm sớm thiết trí tam lộ đại quân vây kín tây quân bọn họ bây giờ chỉ có thể ý đồ tại thời gian ngắn nhất bên trong hướng bại hàn thế chúng quân trận về sau tại thời gian ngắn nhất bên trong hất gia chân định chiến trường nam hạ chạy xuyên thục tìm nơi nương tựa hoàng bát tử triệu vực trước đó chủng sư đạo từng thu đến đường k h á c cùng cảnh nam trọng mật hàm cho nên mới định ra như vậy lấy bất ngờ làm phản vì là lấy cớ thừa cơ quay đầu hướng nam chạy trốn cùng đường k h á c cùng cảnh nam trọng bọn người cùng một chỗ ủng lập hoàng bát tử triệu vực là đế kế sách nhưng mà chủng hạo các loại nghìn tính và tính q u ê n sai đông quân thực tế chiến lực cùng vương l cái này lạnh leo đêm giao thừa chân định phủ n g o à i thành bất thình lình truyền đến kinh thiên động địa tiếng h ò giết trong thành đang tại đoàn viên đón giao thừa bách tính quá sợ hãi nhao nhao vọt ra ra môn m ở mị không biết làm sao suýt nữa tưởng rằng kim nhân lần nữa s â m lấn ba đường tây quân cùng hàn thế trung bộ đội sở thuộc binh mã hơi c h ú t cuốn lên còn chưa tới kịp p h a vây đường lui liền đã bị nhạt phi ở bên trái t á c s i ê u bên phải còn có h ổ thần vệ và kỵ chặt ở cái chật như n ê m cối t â y quân doanh địa nô giới ngô lân chiếc khả cầu riêu cổ các loại tây quân chư tướng gặp kịch biến nảy sinh rốt cuộc kìm nén không được đốt lên riênh ph l a m quân tướng ngồi mà đối đãi thay đổi khoanh tay đứng nhìn tội không nhỏ chủng sư đạo trung quân đại trướng bị thạc quả cận tồn một ngàn tây quân gắt gao vây khốn nô giới ngô lân các loại dẫn đầu thân quân ra sức t r ú n g sát cầm tây quân giết bại xông vào trong trướng lúc này mới phát hiện nguyên lai chủng sư đạo cùng bộ phận t r ủ n g ra con em loại dũng cảm t r c n g khê t r ủ n g tam còn có tàu bình dương thiên có thể đợi các loại chủng sư đạo dưới trướng đại tướng đều bị một mực trói lại trong miệng đút lấy ma bố nô giới tiến lên nhất đao trạm đoạn trói buộc chủng sư đạo dây thừng thuận thế kéo rơi chủng sư đạo trong miệ vải vội v ă nói Lao chiếc công, có b i t h n khả câu á loại đã tự tiện t dẫn y q â n cúng ư n cùng đồng quân đ bộ diêu sở t cụ cũng chắc tay khóc dòng dòng nói lao chủ tướng công giờ phút này làm bởi tướng công xuất mã trừ khử họa chiến tranh cứu vãn ta tây quân tướng sĩ a chủng sư đạo toàn thân phát r u n ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bất đắc dĩ b i thiết ta chủng gia sinh này n h i ệ t t r ư ớ n g bất hiếu t ử tôn xuất quân phản định bại hoại ta chủng gia trăm năm danh dự thật sự là chết không có gì đáng tiếc cứ việc chủng sư đạo dẫn người thân lâm chiến trận lấy cá nhân u y vọng c h ấ n áp tây quân t i ê u dừng trận này đột ngột tới nội chiến nhưng trải qua này tây quân hao tồn hai ba ngàn người mà đồng quân cũng thương vong quá ngàn chủ yếu lấy hản thế trung bộ đội sợ thuộc làm chủ thực tế nếu là chủng sư đạo chậm thêm xuất hiện một canh giờ cái này ba vạn tây quân liền sẽ bị ngay tại chỗ tiêu diệt hơn phân nữa t â n nhiên chính đ á n tự quang sẽ vạch phá thâm trầm màn đêm đại nguyên xoáy phủ vương lâm tụ tập dân chúng điểm tướng chư tướng phân loại hai ban chủng hạo chủng vi quách thuận ba người quỳ gối x o a y án phía dưới chủng sư đạo cũng dẫn đầu chủng gia con em tự c h ó i quỳ gối trong nội đường không có một cái nào người dám lối ra vì là chủng gia cầu tình vương lâm sắc mặt lãnh đạo trầm ngâm không nói h á n tại trong trước chủng sư đạo lúc này đến là khổ nhục kế vẫn là coi là thật vì là chủng hạo ba người tự chủ trương nếu chủng hạo công thành chủng sư đạo cùng bộ phận chủng gia con em nhiều nhất bị đoạt đi binh quyền nhưng còn có thể giữ được tính mạng cũng sẽ không thương tới toàn bộ chủng gia danh tiếng dù sao phản nghịch là chủng gia số ít con em mà tương lai nếu là hoàng bát tử triệu vực n g m vị c h ủ n g g i a tự có ngóc đầu trở lại một ngày vương lâm cho rằng cái trước s á t suất vẫn là rất cao chỉ là đại khái chủng sư đạo cùng gặp chủng gia người không nghĩ tới là chủng hạo khỏa giáp tây quân hướng nam chạy trốn con mắt không có đạt được hắn lúc này mới không thể không ra mặt bảo toàn chủng gia đa số con em tính mạng nhưng cái này cũng không hề là vấn đề quan trọng quan trọng ở chỗ trải qua này cái này hơn hai vạn tây quân vương lâm là quả quyết không có khả năng lại dao đang chồng người nhà trên tay vương lâm thâm chấm ánh mắt nhìn chung quanh tây quân chứ tướng từ chiế khả cầu diêu cổ t à đỉnh đỉnh lúc này tình thế rõ ràng chúng ta sẽ bị cả tộc cầm xuống mà thay vào đó thống binh chủ tướng vì là bảo đảm tây quân nội bộ ổn định tiến vương có khả năng sẽ từ bốn người bọn họ bên trong tuyển chọn vừa lên vị trí bốn người tư lịch chiến công đều không khác mấy vương lâm suy nghĩ liên tục trong lòng quyết định chủ ý vương lâm ánh mắt sắp bén lạnh ngạt nói lao chủ tướng công ngươi tử trùng hạo ngươi cháu trai trùng vi ngươi bộ tướng quách thuận ba người tự tiện điều binh ngưu phản tội đáng chu ta muốn giết này ba người đang quân kỷ ngươi có thể tâm phục trùng hạo ba người sớm nghe tử trí cũng biết không thể may mắn thoát khỏi nghe vậy cũng không có làm bộ làm tịch làm cho người cười nhạo t r ù n g sư đạo thương phát k h ẽ r u n ta t r ù n g ra ra này nghịch trướng xúc phạm quân pháp tự nhiên lấy quân pháp tham gia lão hủ tâm phục khẩu phục ta t r ù n g ra trừ này ba người bên ngoài mười bốn người đều tùy ý hiến vương xử trí ha ha vương lâm cười nhạt một tiếng nệ tình chủng ra có công với quốc phân thượng việc này cô lại không được gốc cây kia ngay cả phương pháp nhưng chủng lao tướng công trải qua này vừa đến ngươi gặp chủng gia người nếu không thể lại tại tây quân là cô ý các ngươi tự hành từ đi quân trước trở lại hương quý ẩn như thế nào cô cho ngươi chủng gia lưu cái thể diện chủng sư đạo nước mắt t u ô n đầy mặt biết hôm nay chính là chủng gia quân sụp đ ầ u này g đến thời khắc này lại không bất luận cái gì bắn ngược chỗ trống chỉ có thể nhận mệnh b ả o mệnh gặp chủng gia người bị mang ra xoáy phủ vương lâm nhìn chung quanh chư tướng trầm giọng nói tây quân không thể một ngày không tướng cô hôm nay liền sẽ thượng tấu triều đình tạm lấy chiếc khả cầu vì là thuận an quân tiết độ sứ thông x o a y giống gốc sư đạo bộ đội sở thuộc tây quân diêu cổ vì là tiết độ phó sứ cùng bá châu quan sát sứ chiếc khả cầu cùng diêu cổ đại hỷ tranh thủ thời gian ra ban chấp tay mái tạ tạ vương ra dịu r á t mặt tướng tuân mệnh chi này tây quân kiệt ngao bất thuần chiến đấu lực cũng chỉ tính toán bình thường hai vị cô hy vọng các ngươi năng lượng lục lực đồng tâm quản tốt chi này quân mã không cần gây chuyện dám không vì vương gia quên mình phục vụ mệnh vương lâm ánh mắt thâm trầm ăn hạng ạ c h trống uống minh máu sự tỉnh về sau không thể làm nhưng là mời hai vị yên tâm các ngươi vì nước xuất lực vô luận triều đình vẫn là đại tống con dân cũng sẽ không để cho ở tiền tuyến đổ máu hy sinh tướng sĩ an t h i t h ò i chiết khả cầu cùng r i ê u cổ sâu cung thi lễ mặt tướng các loại tự nhiên dạ vương gia chi mệnh là t ử t i ế n thanh tiếp vương lâm trở về vương phủ trên đường t i ế n t h a n h khẽ cười nói mặt tướng vốn đang coi là vương gia sẽ lấy lưu quang thế lấy chủng sư đạo mà thay vào vương lâm lắc đầu không thể lưu duyên khánh tọa c h ấ n hà đông tây quân nếu lại để cho lưu quang thế độc trưởng chủng sư đạo bộ đội sở thuộc tây quân tương lai lưu gia cũng là cái thứ hai c h ủ g i a nguy hại rất xa không thể không đề phòng t ấ u trương xong hai mươi xuyên việt đã được